Chương 1008, Nại sinh ác độc. Chương 1008, Nại sinh ác độc. Tiểu Hữu, ngươi còn sống? Linh Hoa phu nhân con mắt khẽ run, chứa đựng nước mắt. Lúc trước đồn đại nói, Dạ Tinh Hàn tại hư vô tự hải bị Âu Dương Thụ Đức giết chết. Vì thế, nàng khổ sở không thôi. Không nghĩ tới hôm nay tại đại diễn môn nhìn thấy Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là đại diễn môn thần diễn chi tử, thật làm cho nàng vô cùng vui vẻ. Dạ Tinh Hàn mỉm cười nói, ta không có chết, nhớ kỹ ngày đó ta rời khỏi âm tiền giới, bởi vì Lưu Mặc Vân bản đứng bị Âu Dương gia khám phá thân phận. Âu Dương Thụ Đức truy sát ta, ta một lần nữa trốn vào âm truyền điện giới, thời khắc mấu chốt phá giải đế thi tiến nhập hư vô tự hải dấu đế mẩn ngấp thế giới, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Ở bên trong mệnh nhọc hơn 6 năm, thật vất vả đi ra, cũng là vạn vạn không nghĩ tới truyền thống đã đến cấp ngươi đại diễn môn. Nguyên lai like là như vậy. Linh Hoa phu nhân giật mình gật đầu, cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Âu Dương gia thật sự là không biết xấu hổ, đối ngoại tuyên bố giết người, từ đó phong tỏa âm truyền điện giới, không hề đối ngoại mở ra. Âu Dương gia phong tỏa âm tuyến giới. Dạ Tinh Hàn nhướng mày. Đúng vậy. Linh Hoa phu nhân gật đầu, lập tức một tiếng phiền muộn thở dài. Ta cùng Càn Nguyên Hạo Tiểu hữu cùng với Khổ Hồng Thiền Sư, Phong vân Tử mấy người bị Âu Dương Gia nho nhỏ để ra nghi vấn một phen. đương nhiên, cái gì cũng không có hỏi lên. Nhưng mà Âu Dương Gia lại chắc chắc nói trong chúng ta có người cùng ngươi cấu kết, coi đây là từ đem chúng ta bốn người vây ở Âu Dương Gia. Cuối cùng, hay vẫn là môn chủ đại nhân tự mình đi một chuyến Âu Dương Gia, Âu Dương Gia mới thả ta. Nhưng mà Âu Dương Gia quả thực vô sỉ, dồn ép môn chủ đại nhân dùng một nghìn vạn kim tệ cùng đồng dạng thần bảo mới đổi lựa chọn của ta. Càn Nguyên Hạo Tiểu Hưu giống như ta, là Thánh Đạo Viện viện trưởng Càn Lang Phong dùng tiền cùng đồng dạng thần bảo chuột đồ đi, đáng giận. Dạ Tinh Hàn gầm lên một tiếng âu dương ra vô sỉ, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn đối ngoại bịa đặt hắn tử vong tin tức giả, đối với Linh Hoa phu nhân cùng cả Nguyên Hạo nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Tất cả hành động hoàn toàn không có đại gia tộc phong thái, đều đi qua, không có chuyện gì đâu. Gặp Dạ Tinh Hàn sinh khí, Linh Hoa phu nhân vội vàng an ủi. Tuy rằng hao tổn một ít tiền tài, nhưng ta cuối cùng an toàn trở về, thuận lợi cùng Tiểu Bảo đoàn tụ. Đúng rồi. Linh Hoa phu nhân cười lại nói, "Tiểu Bảo là của ta hải tử, ta một hồi lại để cho hắn đến bái kiến ngươi." "Tốt, con của ngươi ta vừa rồi nhìn thấy." rất có khí khái hào hùng, mai sau tuyệt đối là một nhân tài. Dạ tinh hàn tâm tình hòa hoãn một ít, hắn âm thầm suy nghĩ, nghĩ đến một cái khó giải quyết vấn đề. Vì vậy gấp hướng linh cốt hỏi, lão cốt đầu, ta hiện nay đã đã đi ra ấm tiền giới, vừa đã đi ra hư vô tự hải bên trong đế thi thế giới, sau đó đế thi vẫn còn sao? Linh cốt trả lời, ngươi tiến vào đế thi thế giới về sau, hư vô tự hải cùng đế thi sẽ biến mất, tiểu cũng không còn có người tiến vào đế thi thế giới, chỉ bất quá chờ ngươi triệt để rời khỏi đế thi thế giới về sau. Hư vô tự hải sẽ khôi phục, bất kể là ngươi cũng tốt, mặt khác người cũng được, chỉ cần có người lần nữa tiến vào hư vô tự hải mặc niệm hoàng tố nhiễm tên như trước có thể tiến vào đế thi thế giới. Nghe xong linh quốc giải thích, dạ tinh hàn nhũ mày lẩm bẩm nói, nói cách khác, vạn nhất có người vừa phá giải đế thi, chờ ta đi ra về sau, cái kia người có thể thông qua hư vô tự hải tiến vào đế thi thế giới, trở thành ta sau đó thứ hai tiến vào đế thi thế giới người. Là ý tứ này, linh quốc nói, dạ tinh hàn nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, âm thầm này sinh ác độc, tuyệt đối không được, hư vô tự hải bí mật chỉ có thể thuộc về ta một người. Linh quốc hỏi. Ngươi nghĩ làm như thế nào? Dạ tinh hàn sát khí lẫm liệt. Đại tộc Lao Âu Dương Hưng trưởng quản âm truyền bảo kiếm, là duy nhất tiến vào âm truyền giới chìa khóa. Mặc kệ trừ ta ra, có người hay không phá giải đế thi, vì để ngừa vạn nhất, giết Âu Dương Hưng chiếm âm truyền bảo kiếm. Nắm trong tay âm truyền giới cửa vào, mặt khác người mặc dù phá giải đế thi cũng vô dụng. Biện pháp tốt. Linh cốt thập phần nhận thức, trầm giọng nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, tuy rằng Âu Dương Hưng có thái hư cảnh ngũ trọng thực lực, ngươi giết chi vừa hoàn toàn có thể làm được. Đúng rồi, đế thi trong thế giới thứ 2 khe hở đối với ngươi mai sau rất hữu dụng, không có khả năng còn có mặt khác người phát hiện đã có linh quốc ủng hộ, dạ tinh hàn triệt để hạ quyết tâm ngay lập tức đi Âu Dương gia, Âu Dương Thụ Đức ở đây đã nghĩ biện pháp đem Âu Dương hưng dẫn xuất Âu Dương ra, lạc đàn phía sau đem đánh chết đang lúc nghĩ đến Linh Hoa Phu nhân đông nhiên mở miệng đã cắt đứt ý nghĩ của hắn đúng rồi có một việc rất kỳ quái không biết nên không nên nói với ngươi chuyện gì cứ nói đừng ngại dạ tinh hàn triệt để hoàn hồn Linh Hoa Phu nhân mấy phần do dự nói lúc ấy thẩm vấn ta cùng cả Nguyên Hạo Tiểu Hưu đám người lúc Âu Dương Thụ Đức cũng ở đây chỉ bất quá ta bách hoa đồng ngoại ý muốn phát hiện Âu Dương Thụ Đức hình dạng làm người trang hình dạng làm người trang Dạ Tinh Hàn không có minh bạch linh hoa phu nhân ý tứ. Nó như thế nào đây? Suy nghĩ một chút, linh hoa phu nhân mới nói, "Âu Dương Thụ Đức tóc trắng râu bạc trắng là ngụy trang, ta dụng bách Hoa đồng thấy chân thực Âu Dương Thụ Đức, trẻ tuổi rất nhiều, tóc cùng râu ria đều là hắc." "Hả?" Dạ Tinh Hàn nghe đều có điểm ngộng. "Ngươi nói là Âu Dương Thụ Đức kỳ thật hắn trẻ tuổi, ngụy trang giả rồi một ít." "Là ý tứ này, giống như cũng không phải là." Linh Hoa phu nhân khuôn mặt xoắn xuýt. "Kỳ thật ta vừa không hiểu nổi, theo ta được biết Âu Dương Thụ Đức chính là tóc trắng râu bạc trắng lão nhân, chẳng biết tại sao là tóc đen, lại ngụy trang thành tóc trắng?" Linh Hoa Phu Nhân nói qua, đều nhanh đem mình lượn quanh tròn luôn. Nàng lại bổ sung, trừ lần đó ra, ta bách hoa đồng còn mơ hồ thấy Âu Dương Thụ Đức trên người có hư cảnh đan hư giả hiệu lực. Chỉ bất quá Âu Dương Thụ Đức tựa hồ phát hiện ta, sau đó ta không còn có dám nhìn nhiều. Thúy Y Y Y Y Y Y, dạ tinh hàn lần nữa lâm vào trầm tư. Có chút ý tứ, cái này Âu Dương Thụ Đức đang dở trò quỷ gì? Đuổi giết hắn Âu Dương Thụ Đức, đúng là tóc trắng. Vì cái gì thẩm vấn Linh Hoa Phu Nhân lúc lại biến thành tóc đen, còn che giấu hai mắt người ngụy trang thành tóc trắng, lại vì sao phải sử dụng hư cảnh đan? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Dạ Tinh Hàn con mắt sáng ngời, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn kích động đối với Linh Cốt nói, "Lao cốt đầu, ngươi nói cái kia Âu Dương Thụ Đức có thể hay không bởi vì sao ngoài ý muốn, cho nên biến thành trẻ tuổi cảnh giới giảm?" "Có khả năng." Linh Cốt lập tức thừa nhận Dạ Tinh Hàn suy đoán. "Ngươi biết thiên đạo chi hạ mạnh nhất pháp tắc là cái gì không?" "Là cái gì?" Dạ Tinh Hàn hỏi. Linh Cốt đáp, "Nhưng thật ra là thời gian pháp tắc, truyền thuyết tiến giai đế cảnh cường giả thì có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, mà thời gian pháp tắc thập phần đáng sợ, một khi công kích người khác, có thể cho mục tiêu thời gian đảo lưu biến thành mấy năm trước bộ dạng." Cái kia người tự nhiên sẽ trở nên trẻ tuổi, nhưng mà mấy năm này tu vi cũng sẽ biến mất, do đó cảnh giới rất xuống rất nhiều. Thời gian pháp tắc. Dạ Tinh Hàn muôn phần khẳng định nói: "Nhất định là sư phụ, tại ta phá giải đế thi đồng thời, dụng thời gian pháp tắc công kích Âu Dương Thụ Đức." Như thế liền hoàn mỹ giải thích Âu Dương Thụ Đức vì sao ngụy trang cùng sử dụng hư cảnh đan. Linh Quốc vừa kích động lên, có chút ý tứ, nếu quả thật như ngươi cho đoán như vậy, ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Dạ Tinh Hàn ánh mắt này sinh áp động, lần nữa bày ra cơ thủ tất báo hung ác một mặt. "Chúng ta lập tức đi Âu Dương gia tìm hiểu một phen." Một khi xác định Âu Dương Thụ Đức cảnh giới ngã xuống đến thánh cảnh phía dưới, đây cũng là không cần rụ ra để giết Âu Dương hơn rồi. Ta muốn giết Âu Dương Thụ Đức, tính cả toàn bộ Âu Dương gia cùng một chỗ bị diệt. Chương 1009. Mệnh lệnh thứ nhất. Chương 1009, mệnh lệnh thứ nhất. Triệt để hạ quyết tâm sau đó, Dạ Tinh Hàn hướng Linh Hoa phu nhân hỏi, "Tiền bối, đại diễn môn là sở quốc tông môn đi. Nơi này khoảng cách sở quốc đô thành rất xa." Đại diễn môn khoảng cách sở quốc đô thành có chút viễn, không sai biệt lắm 3600 nhiều km. Linh Hoa phu nhân trả lời, "Dạ Tinh Hàn âm thầm suy nghĩ. Sắp thực không gần, nhưng mà tốc độ cao nhất bay qua đi cũng liền mấy canh giờ. Việc này không nên chậm trễ, phải mau chóng đi đến đâu Dương gia. Đúng rồi tiểu hữu. Linh Hoa Phu Nhân mở miệng cắt đứt Dạ Tinh Hàn suy nghĩ, khẽ cười nói, ngươi bây giờ là đại diễn môn thần diễn chi tử, đó là đại diễn môn tôn quý nhất tồn tại, thân phận địa vị tại môn chủ phía trên. Ta chỉ là đại diễn môn tam trưởng lão, ngươi nhất quyết không thể lại gọi ta tiền bối rồi. Nếu như bị môn chủ đại nhân nghe thấy, sẽ phải hỏi ta một cái phía dưới phạm tội lui. Ách. Dạ Tinh Hàn im lặng cười cười, bất đắc dĩ gật đầu nói, ta kỳ thật không quan tâm những điều này về sau liền cứ gọi thẳng kỳ danh bảo ngươi linh hoa phu nhân đi. con ngươi vừa không muốn tiểu hữu tiểu hữu tiêu liền kêu ta hàn tinh đi. hàn tinh thân thiết rất nhiều. nếu như cùng dạ hàn tinh nhất thể, vậy dụng dùng một lát xương hô thế này. tốt. linh hoa phu nhân mỉm cười gật đầu. đúng rồi. nhớ tới bản thân thần diễn chi tử thân phận, dạ tinh hàn lại hỏi về thần diễn chi tử rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy. Sau đó ta thật đúng có thể khống chế đại diễn môn sao. linh hoa phu nhân hắn khẳng định gật đầu. thần diễn chi tử là đại diễn môn lớn nhất tín ngưỡng, chúng ta nhất đại lại một đại đệ tử mỗi ngày đều muốn triều bái thánh đàn, chính là vì chờ đợi thần diễn chi tử hàng lông. Cái loại đó tín ngưỡng, từ trở thành đại diễn môn đệ tử một khắc này, liền khắc tại bên trong hồn hải. Chỉ cần ngươi một cái ra lệnh, dù là lại để cho đại diễn môn hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không vi phạm tuyệt đối phục tùng. Hủy diệt cũng không phải về phần. Dạ tinh hàn con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói ra, nếu để cho đại diễn môn đi đánh Âu Dương gia đâu? Linh Hoa Phu Nhân hơi hiển kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh kiên định trả lời, dù là Âu Dương gia cường thịnh trở lại, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, đại diễn môn tuyệt đối không tiết hết thảy đại giới cùng Âu Dương gia quyết nhất tử chiến. Dạ tinh hàn chờ đúng là những lời này. Hắn mở ra linh thiếu động đại môn, gọi lệnh hồ hạ. Lần thứ nhất chính thức sử dụng thần diễn chi tử thân phận, ra lệnh. Lệnh hồ trưởng môn, ta lệnh ngươi lựa chọn một trăm danh tinh anh đệ tử, cùng hai vị hộ pháp cùng với ba thứ hạng đầu vị trưởng lão cùng một chỗ, theo ta đi một chuyến táng quốc Âu Dương gia. Nghe theo chỉ thị của ta, tùy thời đánh Âu Dương gia. Ta muốn tiêu diệt Âu Dương gia, đem cái gọi là Âu Dương gia trừ tận gốc trừ, một tên cũng không để lại. Âu Dương gia có Âu Dương thụ đức toa chấn, tứ đại tộc lao bát đại trưởng lão từng cái thực lực phi phàm. Hơn nữa Âu Dương gia khổng lồ gia tộc hệ thống. Cổ tu giả rất nhiều chừng mấy trăm người lấy hắn lực lượng một người đối phó khổng lồ như vậy thế lực quả thực khó khăn. Nếu là có đại diễn môn giúp đỡ, vậy đã có cựu thành năm chắc bị diệt Âu Dương gia. Diệt Âu Dương gia. Lệnh Hồ Hạp thập phần kiếp sợ. Vạn vạn không nghĩ tới thần diễn chi tử mệnh lệnh thứ nhất dĩ nhiên là lại để cho đại diễn môn đánh Đông Phương Thần Châu ba đại mạnh nhất ra tộc Âu Dương gia. Có vấn đề. Dạ Tinh Hàn ngưng mắt nhìn lệnh Hồ Hạp. Không có không có. Mệnh lệnh của ngài ta thế nào cũng chấp hành. Lệnh Hồ Hạp lập tức đáp ứng. Chỉ bất quá hay vẫn là hơi có nghi vấn. Thế nhưng là. Âu Dương Gia có Âu Dương Thụ Đức vị này thánh cảnh cường giả tại, mặc dù cử toàn bộ đại diễn môn lực lượng, có vẻ như cũng khó có thể bị diệt Âu Dương ra đi. Không cần hỏi nhiều, thi hành mệnh lệnh là được. Dạ Tinh Hàn ngữ khí cứng rắn, ngược lại là đã có thần diễn tri tự uy nghiêm. Hắn không phải người ngu, tự nhiên sẽ trước một bước đi tìm hiểu một phen. Có linh cốt tại, có thể xác nhận Âu Dương Thụ Đức cảnh giới đến cùng hàng không có hàng. Chỉ cần Âu Dương Thụ Đức cảnh giới hạ xuống thánh cảnh phía dưới, vậy không chút do dự lập tức công diệt Âu Dương Gia. Nếu Âu Dương Thụ Đức cảnh giới không có hạng, Vậy dựa theo vừa bắt đầu kế hoạch, từ hắn nghĩ biện pháp đem Âu Dương Hưng dẫn xuất tới giết rồi đại diễn môn án binh bất động hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhiều lắm thì lại để cho lệnh hồ hạp một chuyến tay không mà thôi. Như thế, liền có thể xong toàn. Tuân mệnh, ta đây liền đi chuẩn bị. Lệnh hồ hạp không dám lại đi chất vấn, lĩnh mệnh bắt đầu bố trí. Giống như là Linh Hoa phu nhân nói, đừng nói là đánh Âu Dương gia, chỉ cần thần diễn chi tử hạ lệnh, chính là lại để cho đại diễn môn bị diệt, hắn cũng không dám vi phạm. Sau đó Thừa dịp lệnh hồ hạp bố trí chi tế, giả Tinh Hàn tại Linh Hoa Phu Nhân dưới sự dẫn dắt, tại Đại Diễn Môn đi lòng vòng Đại Diễn Môn thành lập tại ba tòa trong mây trên núi cao, vân vụ lượn quanh sơn như là tiền cảnh chi địa. Tông môn thập phần cường đại, hệ thống nguyên vẹn cường giả như mây, các đệ tử trưởng hơn 3000 người. Từ Linh Hoa Phu Nhân trong miệng biết được Đại Diễn Môn môn chủ lệnh hồ hạp Thái Hư cảnh cựu trọng viên mãn, mấy năm này một mực đang tìm đột phá thánh cảnh cơ hội. Hai vị hộ pháp đại nhân, tất cả đều là Thái Hư cảnh tam trọng cái giới. Sáu vị trưởng lão ở bên trong, đại trưởng lão cũng là Thái Hư cảnh, chẳng qua là Thái Hư cảnh nhất trọng. Tổng thể mà nói, Đại diễn môn thực lực không kém, mặc dù đặt ở Ngũ Đại Đế quốc, cũng coi như đã trên trung đẳng cường tông. Một lúc lâu sau, lệnh hồ hạp chuẩn bị hoàn tất. Một chiếc phi chu, đội ngũ chuẩn bị đầy đủ. Dạ Tinh Hàn đem chi tiết một lần nữa bố trí một phen, đi Sở Quốc đô thành sau đó, lại để cho 100 người phân ba đợt từ Sở Quốc đô thành chuyển tống đi Táng Quốc, lấy cẩu che giấu hai mắt người. Lệnh hồ môn chủ, ngươi dẫn theo lĩnh đại diễn môn mọi người hậu thiên giữa trước, trước đi đến Âu Dương thành là được. Từng nhóm tiến vào, không muốn đánh rắn động cỏ. Vào lúc giữa trưa, ngươi một thân một mình đến Việt Lai trà quán cùng ta tụ họp đến lúc đó ta sẽ xác định là hay không đánh Âu Dương ra. Dạ Tinh Hàn làm cuối cùng ăn bài, tuân mệnh, lệnh hồ hạ lập tức hành động. Mà sau đó, Dạ Tinh Hàn đã muốn một phần địa đồ trước tiên rời khỏi, thẳng đến sở quốc đô thành mà đi. Hơn 4 canh giờ về sau, đến sở quốc đô thành Đan Dương thành Đan Dương thành dựa vào núi gần Thủy Miên kéo dài trăm dặm, ngựa xe như nước cao lâu như rừng. Cái gọi là cao lâu, hết sức có đặc điểm, cũng không phải từ nền tảng dựng lên, mà là dụng nhất căn kỉ quái tây cột, cao cao khởi động một phong lốc, thế cho nên xa xa xem chi, cao lâu như là chẳng trị nổi không trung đồng dạng. Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không có dư ngoạn Đan Dương Thành hứng thú, đi vào chuyển tống dịch trạng, lấy giả thân phận chuyển tống đến Yên Diệt Thành. Cùng Đan Dương Thành so với, Tiên Diệt Thành chỉ còn lại có hoang vu. Lại đã bay hơn một canh giờ, Dạ Tinh Hàn tại tiếp cận Âu Dương Thành trong núi sâu, đánh một cái nhị dai hung thú tử con báo, sau đó đem bắt bỏ vào cốt giới thông linh của chủ, dụng liên tâm tỏa kết nối đại chiến trước, trước hết bảo đảm có đầu thứ hai mệnh. Hết bận cuối cùng này một sự kiện, Dạ Tinh Hàn lúc cách hơn 6 năm, lần nữa đi vào Âu Dương Thành. Âu Dương Tổ Đức, ta đã trở về. Dạ Tinh Hàn tiên huyết sôi trào lên, quân thân chiến ý bắt đầu khởi động. Lúc này trời đã đen, tối. Hắn lặng lẽ đi vào phủ thành chủ đứng ở cửa phủ bên ngoài trong hẻm nhỏ, đập vào mai phục đợi một hồi. Có hai vị Âu Dương gia người đi ra đại môn. Một người trong đó cười ha hà nói, "Huynh đệ, tối nay huyện âm vương nghe hát, ta mời khách. Hào ca, hay vẫn là ngươi ngang tàng a?" Tên còn lại cũng cười ý giật giảo. Một cái niết bàn cảnh nhị trọng, một cái niết bàn cảnh tứ trọng, chính là các ngươi, tối nay có thể đi đã chết. Rốt cuộc đã tới con ngồi, Dạ Tinh Hàn ánh mắt hung ác đi theo. Chương 1010, Mật thám tin tức. Chương 1010, Mật thám tin tức. Viện Âm Vương. Sa Hoa giáp tự hào trong phòng chung đến, huynh đệ, uống. Á tiểu, làm sao còn chưa tới? Ông lớn ta muốn nghe ca khúc. Âu Dương Hảo cùng Âu Dương Văn hai người tại trong phòng trung nâng ly cạn chén. Không đợi đến cùng bài Á tiểu cũng đã đã có mấy phần mèn say. Hai cái giá áo túi cơm, các ngươi không thấy được Á tiểu rồi, ngược lại là có thể đi gặp Diêm Vương. Đúng lúc này, Giả Tinh hàn đột nhiên tạc cận hiển thân, bị hắn giết khí hừng hực, linh hồn hư khí phần phật một cái, bao lấy Âu Dương Hảo cùng Âu Dương Văn hai người. Người nào? Âu Dương Hảo cùng Âu Dương Văn trong nháy mắt bình tĩnh, bị linh hồn hư khí phong tỏa hoàn toàn không có năng lực phản kháng, bọn hắn dương mắt nhìn lên chỉ là cùng Dạ Tinh Hàn lép nhau, lập tức bị quay xung quanh đồng tử dẫn vào huyễn cảnh. Một mảnh hư không chi địa, trên đỉnh là một cái cực lớn trong mắt Âu Dương Hảo cùng Âu Dương Văn ánh mắt ngốc trệ, mờ mịt đứng ở trong đó đột nhiên. Huyễn cảnh trong xuất hiện Dạ Tinh Hàn thanh âm, thần vấn nói: "Âu Dương thụ đức có ở đó hay không, Âu Dương gia ở trong?" Tại, hai người đồng thời trả lời. Dạ Tinh Hàn lại hỏi: "Lưu Mặc Vân còn sống hay không?" Âu Dương gia đối với âm tuyển giới làm như thế nào phong tỏa? "Lưu Mặc Vân còn sống." Âu Dương Hạo đột đáp. Dạ Tinh Hàn không khỏi biến sắc. Với cái gia hỏa này, thật sự là mệnh cứng rắn a. Âu Dương Văn bổ sung: Tộc trưởng đại nhân đem Lưu Mặc Vân nuốt tại Âu Dương gia, ra, ra lệnh Lưu Mặc Vân tiếp tục phá giải đề thi. 6 năm Tiền Hư vô tự hải đột nhiên biến mất, Tộc trưởng đại nhân nói Hư vô tự hải sớm muộn biết tái hiện, vì vậy cho Lưu Mặc Vân hạn chế thời gian, muốn Lưu Mặc Vân tại Hư vô tự hải tái hiện trước phá giải đề thi, nếu như không thể liền đem kia xoắn giết. Về phần phong tỏa âm tuyển giới, chỉ là âm tuyển giới không hề đối ngoại mở ra, Từ ngũ trưởng lao Âu Dương cốc tại bên trong âm tuyển giới lưu thủ, Lưu Mặc Vận à Lưu Mặc Vận, Dạ Tinh Hàn đều có điểm bội phục với cái gia hỏa này, với cái gia hỏa này là hắn cùng Âu Dương gia thù hận dây dẫn nổ lại có thể bình yên vô sự sống đến hiện tại ông ông đúng lúc này, Âu Dương Hảo cùng Âu Dương Văn Hồn Giới đều tại chấn động. Kia là, có người dùng thân phận lệnh bài cho hai người truyền lại tin tức. Dạ Tinh Hàn trước mắt, lấy hảo thuật khống chế Âu Dương Văn, xuất ra thân phận lệnh bài, xem xét tin tức. Tại Dạ Tinh Hàn dưới sự khống chế, Âu Dương Văn huyễn hóa ra thân phận lệnh bài, cũng lấy hồn lực dốc vào. Một hàng chữ, kích xạ tại không trung. Hư Vô Tự Hải tái hiện, tất cả mọi người mau trở về. Dạ Tinh Hàn âm thầm thì thầm một tiếng, ta đều rời khỏi đế thi thế giới hơn phân nửa ngày, như thế nào Âu Dương gia hiện tại mới biết được Hư Vô Tự Hải tái hiện tin tức? lập tức hắn hai mắt này sinh ngất động, sử dụng gia niệm lực đồng. Ca, ca Âu Dương Văn cùng Âu Dương Hảo tại trong miếng cảnh, cái cổ đồng thời bị vặn gãy, chết. giết hai người sau đó, Dạ Tinh hàn đem hai người thi thể lấy đi. Sau đó lấy dịch dung phương pháp, biến thành Âu Dương Hảo bộ dạng, lại lấy xa đoạt cảnh giới, hư giả cảnh giới của mình. phải đi Âu Dương gia bên trong nhìn một cái. Dạ Tinh hàn một cái kẻ trộm hình ảnh, từ trong phòng trung biến mất không thấy gì nữa. bên kia, phủ thành chủ, đêm đã khuya, trong phủ lại bước chân bụi vàng, ra ngoài người tất cả đều nhận được mệnh lệnh, chạy về phủ thành chủ. Lúc này có mấy trăm người, tại bên ngoài thánh kiếm điện tập hợp. Tứ đại tộc lão cùng năm vị trưởng lão thì là tiến vào thánh kiếm điện bên trong nghị sự. Dịch Dung Dạ tinh hàn đã lẫn vào đám người, tại bên ngoài thánh kiếm điện đợi chờ đang chuẩn bị tìm hiểu một chút, một vị tên là Âu Dương Tư trung niên nam tử, đột nhiên hướng hắn đã đi tới. "Âu Dương hảo, Âu Dương văn không phải cùng ngươi uống rượu với nhau nghe hát đi sao? Như thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về?" Con ngươi đảo một vòng, Dạ tinh hàn tùy cơ ứng biến. "Người kia uống nhiều quá dậy không nổi, gia tộc Triệu Hoán, ta chỉ có thể một người về trước đến." Âu Dương Tư nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hồ lộng qua sau đó, Dạ Tinh Hàn cười lạnh một tiếng. Hắn đi đến nơi hẻo lánh không người chú ý địa phương, dạ nhãn xuyên cử thấu thị trong điện tình cảnh, Âu Dương Thụ Đức đang cùng Âu Dương gia cao tầng đối thoại. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Lưu Mặc Vân người kia cũng ở đây. Hắn vội vàng mở ra tà nhĩ chi năng, bắt đầu bắt trong điện đối thoại. Lao có đầu, khoảng cách gần như vậy, Âu Dương Thụ Đức cảnh giới ngã không có ngã, ngươi cái có thể dò xét rõ ràng đi. Dạ Tinh Hàn một bên nghe lén, vừa nói, Linh Quốc cười hắc hắc. Đã dò xét qua, Âu Dương Thụ Đức xác thực cảnh giới đầu hạng, thái hư cảnh cự trọng. Hơn nữa ta cực kỳ khẳng định, trước đây chúng ta đoán đều là đối với Âu Dương Thụ Đức tuyệt đối là bị thời gian pháp tắc chỗ công kích dẫn đến cảnh giới rất xuống rất nhiều. Quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn mừng thầm. Kể từ đó, ngày mai có thể dựa theo kế hoạch đánh Âu Dương gia âm tuyển giới chỗ này tài nguyên, mai sau chỉ có thể là một mình hắn. Lúc này, thanh kiếm điện bên trong Âu Dương Thụ Đức ánh mắt lánh đỉnh trệ, trầm giọng nói, Lưu Mặc Vân, lúc trước nói với ngươi rồi, chỉ cần hư vô tự hải tái hiện, ngươi muốn là vẫn không có thể phá giải đế thi, nhưng là phải giết ngươi. Tộc trưởng đại nhân. Lưu Mặc Vận bị trên mặt đất, hèn mọn thần cầu, ta đã phá giải hơn phân nửa. Càng là đã tìm được phá giải khiếu môn, chỉ cần để cho ta tại hư vô tự hải bên cạnh lại quan sát một lần đế thi hiện hiện bộ dạng, ta tuyệt đối có thể hoàn toàn phá giải. Âu Dương Thụ Đức nhẹ nhàng nhíu mày. Ta như thế nào cảm giác, ngươi là vì sống lâu một chút thời gian mà lừa gạt ta đâu? Không dám, ta thật không dám. Lưu Mặc Vân đột nhiên dập đầu một cái, nói gấp, chỉ cần ta có thể đi đến hư vô tự hải bên cạnh, tuyệt đối có thể hoàn toàn phá giải đế thi. Nếu như không thể, người đến lúc đó lại giết ta cũng không muộn. Âu Dương Thụ Đức đánh giá Lưu Mặc Vân, lấy hắn mây trăm tuổi lực duyệt, lúc này lại có thể vừa nhìn không thấu với cái gia hỏa này. Bất quá cẩn thận nhớ tới lại để cho Lưu Mặc Vân sống lâu một hồi, tựa hồ cũng không trở ngại. Cuối cùng, hắn hay vẫn là gật đầu nói, đã như vậy, vậy hay để cho ngươi sống lâu một ngày. Ngày mai vào lúc giữa trưa, mở ra âm tuyển giới, ngươi theo ta cùng đi hư vô chi hải. Tạ tộc trưởng đại nhân. Lưu Mặc Vân phanh phanh liên tục dập đầu, cuối cùng còn sống lâu Dương Thụ Đức ánh mắt lưu tụ, bắt đầu đối với mặt khác người ra lệnh. Ngày mai đại tộc lao Âu Dương Hương triệu hoán âm tuyển bảo kiếm mở ra âm tuyển giới về sau, dẫn đầu lục đại ngoại môn trưởng lao chấn thủ Âu Dương gia, mặt khác ba vị tộc lão đi theo ta cùng một chỗ mang theo Lưu Mặc Vận tiến vào âm tuyển giới. Lưu Mặc Vân nếu là nói dối vô pháp phá giải đế thi, vậy đem bẩm thầy vạn đoạn. Nếu như phá giải đế thi, chúng ta phải người tiến vào đế thi thế giới tìm tòi cuối cùng. Tuân mệnh. Mọi người cùng nhau lĩnh mệnh. Thánh kiếm điện bên ngoài, nghe xong được đối thoại Dạ Tinh Hàn khẽ miệng giơ lên, Thu Dạ Nhãn cùng Tả Nhị Âu Dương Thụ Đức ăn bài, thật sự là hay. Kể từ đó, có thể đem Âu Dương gia người chia làm hai bộ phận, phân biệt giết chết. Thật to thấp xuống giết chết Âu Dương gia độ khó. Tiến vào âm tuyển giới Âu Dương Thụ Đức cùng ba vị tộc đạo liền giao cho hắn tới giết tại bên trong âm tuyển giới tương đối phong bế không có ở ngoài đứng xem đến lúc đó có thể không kiêng nghề gì cả sử dụng ra gần nhất tu luyện các loại thủ đoạn tất cả đều mời đến tại trên người Âu Dương Thụ Đức trong ý thức Linh Bất nói Tinh Hàn, Lưu Mặc Vân người kia yên tâm 100% con mắt ngươi nói hắn có thể hay không ngày mai thật phá giải đế thi Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói rất rõ ràng Lưu Mặc Vân vừa rồi đối với Âu Dương Thụ Đức nói hoang với tư cách đã phá giải đế thi người ta cực kỳ khẳng định muốn phá giải đế thi cũng không cần đi đến hư vô tự hải chỉ cần có đế thi nội dung là được với cái gia hỏa này tâm nhãn người quá nhiều Dù sao vẫn là không thể để cho ta yên tâm. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Linh cốt đạo, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tâm nhãn nhiều hơn nữa cũng là phí công. Theo ta thấy, Lưu Mặc Vân chính là vì muốn sống lâu một hồi mà thôi, kéo dài hơi tàn mà thôi. Ừ. Dạ Tinh Hàn gật đầu, không hề suy nghĩ nhiều. Tìm một cơ hội, lặng lẽ đã đi ra phụ thành chủ. Chương 1011, bắt đầu đánh. Chương 1011, bắt đầu đánh. Tuy nhiên ly khai phụ thành chủ, nhưng mà Dạ Tinh Hàn như trước canh giữ ở bên ngoài, để tránh còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Một đêm, không ngủ, Sáng ngày thứ hai, Âu Dương ra mọi người lần nữa lần lượt tập kết, chuẩn bị hôm nay mở ra âm tuyển giới lại sự. Xác nhận hết thể bình thường, Dạ Tinh Hàn lúc này mới lặng yên rời đi. Hắn chưa phát giác ra mệt mỏi, thẳng đến duyệt lai trà quán mà đi. đã đến duyệt lai trà quán, đã muốn một bình trà. vừa uống vừa cất loại, đợi hơn 2 cách giờ. Khoảng cách giữa chưa còn có một chút thời gian, lệnh hồ hạ xuất quỷ nhập thần bỗng nhiên ngồi vào Dạ Tinh Hàn đối diện. Dạ Tinh Hàn cũng không ngần đầu, trực tiếp cho lệnh hồ hạ rót một chén trà. Mọi người tới rồi sao? Có hay không đánh gián độ cỏ? Dựa theo phân phó của ngài, tất cả mọi người đã toàn bộ lẹn vào Âu Dương thành. Tùy thời có thể đánh Âu Dương ra. Lệnh Hồ Hạp thấp giọng trả lời. Dạ Tinh Hàn gật đầu, đem chén trà đổ lên lệnh Hồ Hạp trước mặt. Dựa theo kế hoạch dự định, vào lúc giữa chưa phủ thành chủ bên ngoài tập hợp. Vừa chưa một khắc, đánh Âu Dương ra. Âu Dương Thụ Đức cùng ba vị tộc lao tướng tại giữa chưa tiến vào âm tiền giới, đến lúc đó bên ngoài chỉ có đại tộc lao Âu Dương Hưng cùng mấy vị trưởng lao trấn thủ. Ta và ngươi hợp lực, nhanh chóng sát Âu Dương Hưng. Giết Âu Dương Hưng sau đó, từ ngươi dẫn đầu đại diện môn ngoại người giết chết phủ thành chủ bên trong Âu Dương gia người, một mình ta tiến vào âm tiền giới, sát Âu Dương Thu Đức cùng mặt khác ba vị tộc lão. Người cái này Đối với Dạ Tinh Hàn an bài, Lệnh Hồ Hạp rất cảm thấy giật mình ngoài ý muốn. Người một người đi giết Âu Dương Thụ Đức cùng ba vị tộc lão, có phải là có chút bất ổn hay không? Dạ Tinh Hàn chỉ có thái hư cảnh nhất trọng, thấy thế nào vừa không có khả năng một người giết chết Âu Dương Thụ Đức cùng ba vị tộc lão. Dạ Tinh Hàn không có quá lâu giải thích, mà là trầm giọng nghiêm lệnh nói, không cần hỏi nhiều, dựa theo ta theo như lời làm việc. Tuân mệnh. Lệnh Hồ Hạp kiên trì lĩnh mệnh. Vị này thần diễn chi tử mỗi lần hạ lệnh, cũng làm cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng đối với Vương là thần diễn chi tử, hắn chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Lập tức vào lúc giữa trưa, vạn dặm trời quang. Diễm Dương cao chiếu. Âu Dương ra tất cả mọi người tại Hậu Sơn tập kết, trùng trùng điệp điệp trận thế khá lớn. Thật độc Thái Dương. Âu Dương thụ Đức đứngẩng đầu, ánh nắng đâm mâu. Hắn hơi hơi nhíu mắt, trái tim chẳng biết tại sao, mọc lên một cỗ tâm tình bất an. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có loại cảm giác này? Âu Dương thụ Đức vô cùng buồn bực, sống mấy trăm năm hắn, còn chưa bao giờ có như vậy không an tâm thời khắc đang lúc nghĩ đến, hai tộc lao Âu Dương bắc đến đây bẩm báo. Bẩm tộc trưởng đại nhân, Âu Dương ra tất cả mọi người trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ, chỉ có Âu Dương hảo cùng Âu Dương Văn đêm qua uống rượu, cho đến giờ phút này chưa về. Lẽ nào lại như vậy? Âu Dương Thụ Đức mấy phần căm tức, tức giận nói, "Hôm nay toàn tộc tập kết là ta ra lệnh, hai người bọn họ An Tim Girl gần báo, lại dám không đến. Ngươi là chấp pháp tộc lão, cho ta dựa theo gia pháp nghiêm khắc xử trí hai người." "Vâng." Âu Dương Bắc Lĩnh mệnh. lại ngẩng đầu nhìn một cái mặt trời, Âu Dương Thụ Đức cao giọng nói, "Đã đến giữa trưa, đại tộc lão, mời Âm truyền bảo kiếm, mở Âm trên giới. "Tuân mệnh." Âu Dương hung bay đến bên cạnh tháp nước, kết tấn mở ra Âm truyền bảo kiếm, một kiếm chảng kích, chém ra không gian vết rách. Sau một lúc lâu, Ngũ trưởng La Âu Dương Cốc dẫn đầu sáu vị Âu Dương gia đệ tử từ vết rách ở trong chui ra, cũng hướng Âu Dương Thụ Đức hành lễ. Bái Kiến tộc trưởng đại nhân, thư vô tự hải một lần nữa xuất hiện, âm tuyển giới bên trong hết thảy bình thường. Lưu Mặc Vân, theo ta đi. Âu Dương Thụ Đức gật đầu sau đó, vung tay lên. Lưu Mặc Vân dưới chân xuất hiện một thanh trường kiếm, đem Lưu Mặc Vân trở đi bay về phía không gian vết rách Âu Dương Thụ Đức một cái trong nháy mắt thân, cùng hai tộc La Âu Dương Bắc, ba tộc La Âu Dương Lễ, tứ tộc La Âu Dương Tiền cùng một chỗ, mang theo Lưu Mặc Vân tiến vào âm tuyển giới. Cung kính tộc trưởng đại nhân. Mọi người đồng thời uống đưa đi Âu Dương Thụ Đức mấy người. Âu Dương Hưng bay thấp mặt đất, tay hắn nắm âm truyền bảo kiếm, cao giọng nói, "Chư vị, tất cả mọi người không cho phép rời khỏi, yên lặng chờ tộc trưởng đại nhân trở về." "Tuân mệnh." Mọi người đứng yên tại chỗ chờ đợi. Thái Dương sắc bén, vô cùng khô nóng đợi ước chừng một khắc đồng hồ, mọi người đỉnh đầu đều là đổ mồ hôi đột nhiên. Địch nhân đánh tới rồi. Đại môn phương hướng, truyền đến nhiều tiếng kêu thảm thiết, còn có kịch liệt mà liều tiếng giết. Xảy ra chuyện gì vậy? Âu Dương Hưng trong nháy mắt thân dựng lên, nhìn xa chỗ đại môn, chỉ thấy hơn 100 hảo bạch thí nhân, khí thế hung hăng tập sát mà đến. "Không tốt, địch tập kích." Mở ra đại thiên kiếm trận, tất cả mọi người ứng chiến. Âu Dương Hưng ra lệnh một tiếng, cầm trong tay âm truyền bảo kiếm lên đón địch mà đi. Hắn một kiếm chém kích, cũng đối với đại trưởng lão Âu Dương Hoài nói, đại trưởng lão, âm truyền giới cùng bên ngoài không gian không đồng nhất, vô pháp dụng bình thường thân phận lệnh bài truyền lại tin tức, ngươi lập tức tiến vào âm truyền giới, ở bên trong dụng thân phận ngọc bài đem bên ngoài tin tức nói với tộc trưởng đại nhân. Vâng. Âu Dương Hoài Hư không đặng bước bay thẳng không gian vết rách mà đi. Cùng lúc đó, Âu Dương gia mặt khác người theo Âu Dương Hưng cùng một chỗ, lên đón địch mà đi o o enở rê một tiếng. Bát giai hồn binh cự khuyết kiếm bay đến phụ thành chủ trên không mấy đạo pháp văn từ bảo kiếm lên mở mịt mà mở, bảo kiếm lập tức phân liệt ra vô số trường kiếm, đem chọn vị thành chủ phủ vây quanh một vòng. Cái này là Âu Dương gia truyền thừa đại thiên kiếm trận. cảm nhận đỉnh đầu kiếm trận uy áp, Xung Phong liều chết tại trước nhất đầu lệnh hồ hạp, không khỏi những mày đến. nghe nói trận này có thể giết chết thánh cảnh cường giả, có trận này tại, mặc dù không có Âu Dương thụ đức, cũng khó có thể công diệt Âu Dương gia. lệnh hồ hạp, ngươi là điên rồi sao? dám can đảm đánh Âu Dương gia, thật sự là muốn chết. Âu Dương hưng gầm lên một tiếng, kiếm chỉ lệnh hồ hạ. lệnh hồ hạ hắn nhận thức, trước đây chính là người này đến Âu Dương gia dụng tiền cùng đồng dạng thần bảo. Thục rời đi âm tuyển giới bên trong linh hoa phu nhân tuy rằng lệnh hồ hạp cảnh giới tại hắn phía trên nhưng mà có đại thiên kiếm trợ tại hắn không chút nào hư hãy bất sáng luôn đi hôm nay liền thay 6 năm 3 thứ hạng đầu trưởng lao chuyện đục nhã lấy cái công bằng tìm cái đường hoàng lấy cớ lệnh hồ hạp quanh thân linh hồn hư khí rung động tay trái hóa long tay phải diễn vượng lấy cường đại biến ảo phương pháp tập sát lệnh hồ hạp mà đi cho là ta e rằng Âu Dương hưng hừ lệnh một tiếng quanh thân đồng dạng linh hồn hư khí đại thịnh lập tức tay trái hai ngón tay cùng nhau trong miệng mặc niệm chú văn trên bầu trời cự khuyết kiếm đột nhiên kịch liệt lay động phân vân một cái kiếm khí cuồng bạo tràn ngập giả thiên Cái kia một vòng trường kiếm mũi kiếm trực chỉ lệnh hồ hạp, mỗi một thanh kiếm mũi kiếm đều hội tụ lấy đáng sợ kiếm khí, sẽ phải tập sát lệnh hồ hạp mà đi. Không tốt, lệnh hồ hạp quá sợ hãi. Mặc dù hắn là Thái hư cảnh cựu trọng cương giả, cũng khó có thể ngăn cản đại thiên kiếm trận một kích này. Không đơn thuần là hắn, một khi chiêu này rơi xuống, chỉ sợ phía sau hắn đại diễn môn đệ tử sẽ phải toàn quân bị diệt. Đi chết đi. Âu Dương Hưng cười lớn một tiếng, tay trái vuông lên, mắt thấy kiếm trận sẽ phải tập kích xuống, lại nghe bầu trời truyền đến bá đạo một giọng nói: Ta là kiếm chi chỗ tể, vẫn chưa tới trong tay của ta đến đang đang sát khí kiếm trận, đột nhiên khí thế băng tản ra. Chính giữa cự khuyết kiếm tựa hầu nghe đến chủ nhân triệu hoán, lập tức nhu thuận bay về phía không gian vết rách chỗ. Lập tức bay vào không gian vết rách Âu Dương Hoài, lúc này vừa vẻ mặt buồn bực quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cự khuyết kiếm đã thấy cự khuyết kiếm OON giơ một cái, liền ngừng tại hắn trước người, chặn đường đi của hắn. Người muốn đi đâu? Đạo Kiêu ba đạo thanh âm xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn lấy doanh sơn bộ dáng biến ảo mà ra, tay phải cầm chặt cự khuyết bảo kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Âu Dương Hoài. Chương 1012. Bên ngoài đứng. Chương 1012. Bên ngoài đứng liệt dương như trước lửa nóng thiêu đốt chiến đấu mới vừa lên rồi lại dừng lại giờ phút này bất kể là đại diễn môn nhất phương hay vẫn là Âu Dương gia nhất phương tất cả đều kinh hãi sướng sở ở tại chỗ Đại Thiên Kiếm trận phá Âu Dương gia mạnh nhất tẩy vào có thể giết chết thánh cảnh cường giả Đại Thiên Kiếm trận bị Dạ Tinh Hàn một tiếng hô quát liền cho phá không hổ là thần diễn chi tử quả nhiên có thủ đoạn lệnh hồ hạp lông mày giãn ra trước đây Dạ Tinh Hàn một mực đã tính trước quả nhiên là có chút bổn dự huy vũ sau lưng đại diễn môn mọi người càng là kích động không thôi chiến ý đột nhiên thăng điều này sao có thể Âu Dương Hưng trợn trệt để há hốc mồm, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình Đại Thiên kiếm trận không chỗ nào đứng nổi, làm sao có thể bị người dễ dàng như thế phá giải? Chẳng lẽ? Hắn chợt nhớ tới cái gì, khiếp sợ nhìn về phía Dạ Tinh Hàn, nghĩ đến một loại khả năng. Đại Thiên kiếm trận duy nhất khắc tinh, chỉ có Tiên thiên kiếm hồn giả, ngươi là Tiên thiên kiếm hồn giả. Nghĩ vậy một chút, Âu Dương Hưng sắc mặt lần nữa kinh biến. Ngươi, ngươi là nô tu chân nhân. Trước đây, về nô tu chân nhân tin tức bọn hắn biết rất ít, nhưng mà có một cái tin tức đã sắp nhận. Cái kia chính là nô tu chân nhân cùng tộc trưởng đại nhân đồng dạng, cũng là Tiên Tiên kiếm hồn giả. Hơn nữa Nô Tu chân nhân biết dịch dung phương pháp, trước mắt cái này gầy không sót mấy lão đầu, cựu thành cựu chính là Nô Tu chân nhân. Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng. Dạ Tinh Hàn sát khí lâm liệt, phần phật một tiếng, quanh thân linh hồn hư khí lao ra, chật để bao trùm Âu Dương Hoài. Ta. Âu Dương Hoài toàn thân run lên, quay đầu bỏ chạy. Chạy. Người chạy không thoát. Dạ Tinh Hàn hư lạnh một tiếng, thế ra mới vừa được một kiện thần bảo. Chỉ nghe chi rồi một tiếng, một đạo mang theo khóa sắt móc bay ra, trực tiếp xuyên thấu Âu Dương Hoài thân thể. Da bên ngoài nhất móc câu, Âu Dương Hoài linh hồn trực tiếp bị móc câu đi ra. Thân thể mất đi linh hồn trong nháy mắt ngốc trệ như thi hướng phía dưới rơi xuống mà đi chết một tiếng lãnh đỉnh trệ tuyên án Âu Dương Hoài linh hồn phía trên xuất hiện chớp động từ lực quả đó là vạn từ bạo chỉ nghe vang một tiếng từ lực quả trong nháy mắt nổ tung vô số đường từ lực tại Âu Dương Hoài linh hồn vặn vẹo khép động tại hết thảm một tiếng về sau Âu Dương Hoài linh hồn trực tiếp bị vạn từ bạo hủy diệt Âu Dương Hoài chết đại trưởng lão Âu Dương Hưng Bi thống la lên cứ như vậy chớp mắt nhìn Âu Dương Hoài bị giết Âu Dương ra mọi người tất cả đều há hốc mồm tạo hóa cảnh lục trọng đại trưởng lão lại có thể trong thời gian ngắn bị diệt sát dạ tinh hàn quỷ dị thủ đoạn thực sự quá cường hãn Nô no tu chân nhân, ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta Âu Dương gia cùng người không đội trời chung. Âu Dương Hường khuôn mặt dữ tợn và mèo, tức giận gầm hết lên. Dạ Tinh Hàn lại lạnh lùng hừ nói, không có gì không đội trời chung, bởi vì hôm nay Âu Dương gia nhất định diệt. Từ nay về sau, Đông Phương Thần Châu ba đại trí cường hồn tu gia tộc cũng không có Âu Dương gia. Cái kia băng lãnh tuyên án, lại để cho Âu Dương Hường trái tim du lên. Lệnh hồ môn chủ, đạo thủ. Dạ Tinh Hàn chẳng muốn nhiều lời nữa, ra lệnh một tiếng. Sắt. Đã không có Đại Thiên kiếm trận, lệnh hồ hạp không cố kỹ nữa, gương cho binh sĩ xung phong liều chết Âu Dương Hường mà đi. Mặt khác đại diễn môn mọi người, tại hai vị hộ pháp ba vị trưởng lao dưới sự dẫn dắt, vừa bắt đầu tập sát Âu Dương ra mặt khác người. Long Vương trình Tượng, lệnh hồ hạp hai tay ngút trời, tay trái chi Long cùng tay phải chi Phượng, vận chuyển tiếng i i i i i âm thanh gào thét dựng lên, mang theo cùng bạo hủy diệt chi lực, xông lên bông Âu Dương hướng mà đi. Thiên Cương kiếm khí, Âu Dương Hưng tay háo thông gió, linh hồn hư khí toàn bộ xuất thể. Cùng lúc, hắn đem tu luyện hơn 100 năm kiếm khí, toàn bộ thôi phát mà ra. Thiên Cương kiếm khí lôi cuốn tại linh hồn hư khí phía trên, không có đại thiên kiếm trận với tư cách cậy vào. Hắn chỉ có thể lựa chọn cứng rắn đỉnh lệnh hồ hạ công kích. Lệnh hồ hạ là thái hư cảnh cựu trọng cương giả cảnh giới cao hơn hắn tam trọng toàn lực ứng phó phía dưới, có trời mới biết có thể hay không đứng vững một kích này. Lệnh hố môn chủ, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Chờ đúng thời cơ, gia tinh hàn lựa chọn ra tay. Hắn đồng tử khẽ động, quắc, trọng đồng. Nguyên bản đã cuồng bạo nghịch tiên long phượng chỉnh tượng, phân phật một cái tăng vọt gấp đôi. Long phượng vừa rồi bao trùn phụ thành trụ, lúc này hầu như bao trùn non nửa cái Âu Dương thành. Cái này bất ngờ không đề phòng, Âu Dương hưng sắc mặt kinh biến, tuyệt vọng đồng tử run lên. Cái gì quỷ? Như thế nào lệnh hồ hạp công kích trong nháy mắt tăng cường nhiều như vậy? Còn không đợi Âu Dương Hưng hoàn toàn kịp phản ứng, "oanh" một tiếng, Long Vương dây dương mà bỗng, băng tiên liệt điện, chỉ là trong nháy mắt, Liên Hoành đã diệt Âu Dương Hưng phòng ngự. Kinh khủng Long Vương, đem mịt mù tiểu nhân Âu Dương Hưng hoàn toàn nuốt hết. Ngay sau đó, Long Vương rơi xuống đất, trực tiếp trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Vô tận năng lượng gợn sóng mọi nơi tuôn ra lay động mà đi, trong chốc lát liền hủy toàn bộ phụ thành chủ tất cả kiến trúc. Đại tổng lão, nhị trưởng lão Âu Dương bất cấp đáng người, kinh hoàng lập tức hồn tức cảm giác Âu Dương Hưng mà đi. Một lát sau, Long Phượng Trình tường năng lượng dần dần tàn đi. Mặt đất khắp nơi tường đổ, một mảnh hủy diệt biển lửa. Một đoàn linh hồn thể từ Âu Dương Hưng tàn phá trên thi thể bay ra. Cái kia đoàn linh hồn thể đầy mặt chất vật, hốt hoảng hướng ra phía ngoài vi bay đi. Nhanh, bảo hộ đại tộc lão linh hồn. Âu Dương bất cấp đám người, lập tức bay về phía Âu Dương Hưng linh hồn. Ai cũng không bảo vệ được hắn. Dạ Tinh Hàn thanh âm lạnh lùng xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy một viên tử lực quả đột nhiên xuất hiện ở Âu Dương Hưng linh hồn bên cạnh. Trọng đống. Dạ Tinh Hàn lần nữa sử dụng gia trọng đống. Tử lực quả o o nở ra một tiếng, phát triển lớn gấp đôi. Ha, chạy mau, đi vào Âu Dương Hưng Linh hồn bên cạnh Âu Dương bất cấp đám người, còn không đợi bảo hộ Âu Dương Hưng, thấy kinh khủng từ lực quả phía sau lập tức tứ tán mà chạy. Không, Âu Dương Hưng tuyệt vọng một tiếng hô, nhưng mà, vang một tiếng, từ lực quả nổ tung, phạm vi cực lớn Âu Dương Hưng Linh hồn hủy diệt, triệt để tại trong lúc nổ tung hủy diệt. Còn lần này sóng xung cùng diện tích thật lớn, Âu Dương bất cấp đám người cũng ở đây trong lúc nổ tung đã bị không tiểu nhân trùng kích, nhao nhao bị thương. Thật sự là quá mạnh mẽ. Lệnh hô hợp đối với dạ tinh hàn biểu hiện, quả thực khó có thể tin. Rõ ràng chỉ có thái hư cảnh nhất trọng nhưng mà Dạ Tinh Hàn biểu hiện ra ngoài chiến lực, thậm chí so với hắn còn cao. Kinh khủng hơn chính là, tựa hồ Dạ Tinh Hàn còn chưa không thi triển toàn lực. Không hổ là đại diễn môn trợ đợi thần diễn chi tử, thật sự là một vị thập phần đáng sợ tồn tại. Lệnh Hồ môn chủ, phía ngoài giao cho ngươi rồi, giúp ta giữ vững vị trí không gian vết rách. Cần phải làm được một chút, đối với Âu Dương gia người một tên cũng không để lại. Dạ Tinh Hàn thu Âu Dương Hưng âm tuyên bảo kiếm, đối với lệnh Hồ Hạp ra lệnh sau đó, bay vào không gian vết rách. Vâng. Lệnh Hồ Hạp lĩnh mệnh, rất cảm thấy nhẹ nhõm Âu Dương Hưng chết rồi, còn giữ lại Âu Dương gia người ở bên trong không tiếp tục thái hư cảnh cưng giả. Lúc này Âu Dương Thụ Đức không có ở đây, cũng không có đại thiên kiếm trận, lấy thực lực của hắn muốn tiêu diệt sát Âu Dương ra một chút độ khó đều không có. Lệnh Hồ vô tình, ngươi cùng đại trưởng lão dẫn người phong tỏa phủ thành chủ bên ngoài, tuyệt đối không thể để cho người lão tẩu. Mặt khác người đi theo ta cùng một chỗ, giết chết Âu Dương ra một tên cũng không để lại. Lệnh Hồ hạp ra lệnh. Vốn tưởng rằng lần này đánh Âu Dương ra chính là một trận ác chiến, vạn vạn không nghĩ tới, giành được như thế dễ dàng đợi đến lúc Âu Dương ra bị diệt tin tức truyền đi, đại diễn môn tất nhiên sẽ ở toàn bộ Đông Phương Thần Châu thanh danh lan truyền lớn. Chương 1013 tâm nhãn người lưu mặc vân, trước 1013, tâm nhãn người lưu mặc vân. bên kia, một nhóm âu dương thụ đức trên đường đi lão đảo đi đến hư vô tự hải, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, cuối cùng đến chỗ mục đích. vô tận tự hải bắt đầu khởi động bốn bờ, bảo kiếm dừng lại, lưu mặc vân từ trên thân kiếm nhảy đến bên cạnh bờ âu dương thụ đức cùng ba vị tộc lão, rơi vào lưu mặc vân bên cạnh âu dương đức lấy linh hồn hư khí khống chế lưu mặc vân. sau đó âm thanh lệnh lùm nói, lưu mặc vân, hiện tại đã tới đã đến hư vô tự hải, nếu còn phá giải không được đế thi, vậy ngươi sẽ chở chết đi. ta phải chờ tới tiếp theo đế thi xuất hiện nhìn thoáng qua Âu Dương Thụ Đức, Lưu Mặc Vân nơm nớp lo sợ nói. Vậy thì chờ. Âu Dương Thụ Đức tay phải hai ngón tay ngưng tụ, đột nhiên ngưng ra một chút khí hình đoạn kiếm, hai ngón tay hướng về phía Lưu Mặc Vân chỉ một cái, đoạn kiếm lập tức bay vào Lưu Mặc Vân thân thể, tiến nhập Lưu Mặc Vân hồn hải. Đừng tưởng rằng mẹ của ngươi một năm trước vậy chết, ngươi sẽ không có lo lắng ta liền trị không được ngươi. Đây là đoạn hồn kiếm, một khi ngươi đuổi nghịch Hoa Văn, ta lập tức có thể khống chế này kiếm cho ngươi hồn hải hủy hết tại trong thống khổ chết đi. Âu Dương Thụ Đức cho cuối cùng cảnh cáo. Không dám, ta tuyệt đối không dám đuổi địch Hoa Văn. Lưu Mặc Vân vẻ mặt kinh sợ bộ dạng. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm lại mắng một câu. Sau đó, năm người lặng im chờ đợi. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ phía sau, dâm vào ảo rốt cuộc tự hải dậy sóng. Một lớp sóng phụ rút một lớp sóng, sóng hoa chất cao đoạn trước nhất chữ Lãng vô vào tại bên cạnh bờ tảng ra, tóe lên chữ hoa tại bầu trời dừng lại, biến thành chớp động hắc bạch chữ, chỉnh tề xếp đặt thành thơ. Đế thi xuất hiện. Hai tộc lao Âu Dương Bắc nhãn tỉnh sáng lên Âu Dương thụ đức lại ánh mắt lãnh đĩnh trệ, nhìn về phía Lưu Mặc Vân. Tinh cổ bản hương khó xưa cũng mỹ. Lưu Mặc Vân giả bộ như suy nghĩ bộ dạng, một bên niệm thơ vừa đi về phía tự hải. Kỳ thật đế thi ở trong chữ đều là cực đoan đối lập ngược lại nghĩa chữ chỉ cần tìm ra những thứ này ngược lại nghĩa chữ tiêu trừ có thể lại nói một nửa đã triệt để đi đến tự hải tiền dưới chân chính là chữ lãng bất cứ giá nào rồi lưu mặc vân đống nhiên ánh mắt nhất định thình lình nhảy vào tự hải bên trong kỳ thật hắn hai tháng trước liền hoàn toàn phá giải đế thi đi qua nhiều năm suy nghĩ cuối cùng đã minh bạch trong đó cực âm cực dương đối lập chi lý vừa phân giải ra đế thi ở trong dấu giếm tin tức nhưng mà giờ này khắc này một khi nói rõ đế thi phá giải phương pháp tất nhiên bị Âu Dương gia tá ma giết lửa giết chết nếu là dấu giếm không nói. Âu Dương Thụ Đức cũng sẽ bởi vì thời gian đã đến mà giết hắn. Duy nhất cầu sinh phương pháp xử lý, cái kia chính là cùng lúc trước nô tu chân nhân đồng dạng, nhảy vào hư vô tự hải cũng mặc niệm hoàng tố nhiếp tên. Lúc trước nô tu chân nhân làm như thế có thể đạo thoát Âu Dương Thụ Đức đổi giết, nói không chừng hắn cũng có thể. Mặc dù bị Âu Dương Thụ Đức loại vào đoạn hồn kiếm, đây cũng là duy nhất chạy trốn phương pháp xử lý, tuyệt đối biện pháp duy nhất. Nguy rồi. Âu Dương Thụ Đức sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng đi thúc dục đoạn hồn kiếm. Nhưng mà, bởi vì hắn tự phụ cùng ngu xuẩn, quen thuộc một màn lần nữa tái diễn. Tại hắn thúc giục đoạt hồn kiếm đồng thời, Lưu Mặc Vân mặc niệm một tiếng, "Hoàng tố nhiễm." Trong chốc lát, tự hải tất cả chữ toàn bộ sáng lên, quang mang chói mắt, tiến diệt hết thảy, vừa bảo vệ Lưu Mặc Vân, mau lui lại. Nhớ tới 6 năm tiền bị thời gian pháp cắt trọng thương trải qua, Âu Dương Thụ Đức lập tức hướng về phía sau tránh đi Âu Dương Bắc ba người không rõ ràng cho lắm, nhưng là tại gai nhọn nghe được từ Âu Dương Thụ Đức ra lệnh, "Né ra." Cùng lúc đúng lúc, Dạ Tinh Hàn đi đến hư vô tự hại. Thấy sáng rõ hư vô tự hại, hắn thẩm nghị không tốt. Lưu Mặc Vân thật phá giải để thi hiện nay thì đã trễ, đã tới không kịp ngăn cản ở nơi này cực hạn chi tế, dạ tinh hàn linh cơ khẽ động lấy hồn lực kích tâm, hô lớn, lưu mặc vân bên trong nguy hiểm, ngàn vạn không nên vào vào thứ hai bạch sắc khe hở, hô xong sau đó hắn bay thấp hư vô tự hải bên cạnh, nếu như không ngăn cản được lưu mặc vân, vậy trong nội tâm đánh cờ một chút, xem có thể hay không lấy những lời này âm chết lưu mặc vân, rất nhanh ánh sáng biến mất đã không có tự hải, chỉ còn lại có một mảnh vô tận kéo dài đất trũng, lưu mặc vân a lưu mặc vân ngươi lợi hại a, nhìn qua đất trũng, giả tinh hàn căm tức ngoại lại càng tự trách không thể không nói, lại bị Lưu Mặc Vân đùa bỡn một lần đêm qua nên ác hơn một ít, trực tiếp giết Lưu Mặc Vân chấm dứt hậu họa. Nhất thời phán đoán sai lầm, lại để lại thai họa lầm. trong ý thức, Linh Cốt thập phần xin lỗi xin lỗi, thật có lỗi Tinh Hàn, đều tại ta đêm qua phán đoán nói Lưu Mặc Vân không có khả năng phá giải ra đề thi, ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi. không trách ngươi, lão có đầu. Dạ Tinh Hàn không có chút nào trách cứ Linh Cốt ý tứ, đều là chính ta sơ sẩy, thật sự là không nghĩ tới, Lưu Mặc Vân người kia bị trang tốt như vậy, đem mọi người chúng ta đều lừa, bao gồm Âu Dương Thủ Đức. lẽ nào lại như vậy, quả thực lẽ nào lại như vậy. Lúc này Âu Dương Thụ Đức bị thương xấu nhất, quả thực sắp tức điên rồi. Sống mấy trăm năm, lại bị phương thức giống nhau lừa được hai lần. Loại cảm giác này, thật sự là xỉ nhục tới cực điểm. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại tiến vào âm tuyến giới? Âu Dương Bắc sông lên tiền một bước, chỉ vào Dạ Tinh Hàn nghiêm nghị hỏi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lạnh hơn. Ta đâu rồi, chính là các ngươi một mực tìm kiếm Nô Tu chân nhân, sở dĩ có thể xuất hiện ở nơi đây, là vì ta giết canh cổng Âu Dương Hưng. Nô Tu chân nhân. Âu Dương bắt giật mình lui ra phía sau một bước. Mặt các hai vị tộc lão, cũng đều khó có thể tin nóng nhìn Dạ Tinh Hàn vừa rồi nói với lưu mặc vân bên trong nguy hiểm, ta đã cảm thấy kỳ quái, thật đúng là ngươi a! Âu Dương Thụ Đức linh hồn hư khí đại thịnh, khuôn mặt mang theo vài phần tức giận và mẹo. ngươi thật sự là cả gan làm loạn, nếu như không có chết chạy ra ngoài, nên kéo dài hơi tản trốn đi sống tạm lấy, rõ ràng còn dám đến ta Âu Dương gia cản rỡ. ngươi thông minh chính là không phải có chút đã muộn. Dạ tinh hàn tay áo không gió từ lên, quanh thân hồn lực mãnh liệt linh hồn hư khí ảnh dạng. còn có, ta hôm nay đến, không phải ta chết, mà là các ngươi Âu Dương gia tận thế. Tiểu Kim, một tiếng kêu gọi, phân phật một cái, to lớn như sơn hoàng kim ngạo đột ngột xuất hiện. Dạ Tinh Hàn chân đạp hoàng kim ngạc đầu, bá khí rêu cợt nói, ngươi cũng là sống mấy trăm năm nhân, thật sự là sống vô dụng rồi. Sáu năm tiền ta chính là bởi vì nhảy vào hư vô tự hải phá giải đế thi mà chạy, đã có vết xe đổ, ngươi còn có thể lại để cho Lưu Mặc Vân dùng cái này pháp chạy trốn, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Ngươi rút cuộc là người nào? Tại sao phải có cựu Linh Quốc ngạc tiên nhân hoàng kim ngạc? Âu Dương Thụ Đức lúc này hoàn toàn không kịp sinh khí, mà là bị Dạ Tinh Hàn dưới chân hoàng kim ngạc rung động thương tích đầy mình. Cổ Hoang Quốc Hoàn Nguyệt Tông cuộc chiến náo sớm sao, hắn cũng có nghe nói, ngạc tiên nhân rõ ràng đã bị chết. Hoàng kim ngạc vừa tùy theo tiêu vong, nhưng hiện tại hoàng kim ngạc lại bị Dạ Tinh Hàn triệu hoán đi ra, thật là làm cho hắn không thể giải thích vì sao. Lấy đầu góc của ngươi, là không thể nào biết rõ ta là ai, hay là đi chết đi. Dạ Tinh Hàn chẳng muốn nói nhảm, lập tức sử dụng ra đại diễn thần hồn quyết. Trong lúc đó, một âm một dương hai cố cường đại hồn lực vòng quanh thân thể của hắn quay xuống quanh. Viêm Viêm tỷ, những thứ này âm hồn lực tặng cho ngươi, thời gian thật dài không gặp ngươi đánh nhau, ta nghĩ nhìn lại một chút ngươi phong thái. Dạ Tinh Hàn đem dương hồn lực dẫn vào bản thân hồn hải, cảnh giới liên tiếp cao thăng sau đó lại đem âm hồn lực dẫn vào cốt giới thông linh quyền chủ, lại để cho đồ sơn viêm viêm hấp thu hết đồ sơn viêm viêm cảnh giới cũng ở đây để thăng, rất nhanh tăng lên tới thái hư cảnh thụ trọng. Phần phật một cái, không gian lóe lên, đồ sơn viêm viêm lửa đỏ thân thể xuất hiện ở không trung. xú đệ đệ, ngươi tiện đưa tỷ tỷ hồn lực, tỷ tỷ thập phần rửa thích. đồ sơn viêm viêm một tay chống nạnh, mấy phần vũ mị cũng có mấy phần bá đạo cười nói. chương 1014, giả tinh hàn kinh khủng thủ đoạn. chương 1014, giả tinh hàn kinh khủng thủ đoạn. cảm nhận hồn hải trong bạo động hồn lực, đồ sơn viêm viêm lộ ra thập phần hưởng thụ vẻ mặt. Thái hư cảnh tự trọng, nàng vậy mà trong nháy mắt tăng lên tam trọng cảnh giới. Dạ Tinh Hàn tên tiểu tử này, thủ đoạn thật sự là càng ngày càng lợi hại. Thời gian thật dài không có đánh nhau, Ai Gia nhưng là phải hào hào hoạt động một cái gần cốt. Đồ Sơn Viêm Viêm sáu đầu hỏa vĩ đông đường, rất nhanh phát hiện mục tiêu. Nàng bá đạo chỉ vào Âu Dương Thụ Đức, suy âm thanh nói: "Lão gia hỏa, ngươi dám khi dễ Ai gia xú đệ đệ, Ai gia hôm nay nhất định phải đem ngươi đốt thành cho bụi." Vừa mới nói xong, đáng sợ hỏa diễm bên thân ngưng lực bành, gào thét đầy trời. Mặc dù sống ngây trăm năm, Âu Dương Thủ Đức lúc này cũng bị khiếp sợ thương tích đầy mình. Lục Vĩ Hòa Hồ trên phạm vi lớn để thăng cảnh giới công pháp, Hoàng Kim Nhạc, Nô Tu Chân Nhân, ngươi một cái tiểu tiểu nhân thái hư cảnh, tại sao có thể có nhiều như vậy nghịch thiên thủ đoạn? Trước mắt không thể tưởng tượng từng màn, chỉ để phá vỡ hắn thế giới quan. Về phần Âu Dương Bắc chờ ba vị tộc lão đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung ba người vẻ mặt, mà là hoàn toàn bị doạ ngốc. Dạ Tinh Hàn thi triển mỗi một đạo thủ đoạn đều nghịch thiên vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Rốt cuộc thông minh nhất tứ tộc lão Âu Dương tuyển kiếm phản ứng chỉ vào Dạ Tinh Hàn hô to. Hắn, hắn là Dạ Tinh Hàn là cổ hoàng quốc cái kia giết chết thiên sứ thiên ngư lão tổ dạ tinh hàn, dạ tinh hàn, Âu Dương Thụ Đức con mắt trường viên như châu linh, mắt khác hai vị tộc lão càng là chấn kinh cái cảm, bọn hắn một mực đau khổ tìm kiếm địch nhân nô tu chân nhân, dĩ nhiên là 6 năm tiền dẫn động toàn bộ đông phương thần châu cái vị kia tiên thiên đế hồn giả dạ, dạ tinh hàn, hán, hán chính là dạ tinh hàn, Âu Dương Thụ Đức như trước khó có thể tin, nói chuyện đều có chút không lưu loát đứng lên, dạ tinh hàn không phải là bị cổ hoàng giết chết sao? Âu Dương Bắc không hiểu hỏi lại Âu Dương Tuyền Thần sắp nương trọng, cho ra bản thân suy đoán, Hoàng Nguyệt Tông cuộc chiến thì có lục vĩ hòa hồ. Tiên thiên Đế hồn hư vô ám hồn có thể thôn vệ ngạc tiên nhân hoàng kim ngạc, không có sai, hắn chính là Dạ Tinh Hàn, chỉ sợ trước bị cổ hoàng giết chết là giả chết khi tiên. Âu Dương Thụ Đức mấy người, rút cuộc nói không ra lời, Âu Dương Tuyển phán đoán căn cứ rất đủ, trước mắt vị này cùng Âu Dương gia khắp nơi đối nghịch nô tu chân nhân, chỉ sợ sẽ là 6 năm tiền giết chết tiên sứ tên điên Dạ Tinh Hàn. Các ngươi Âu Dương gia, cuối cùng vẫn có đầu óc bình thường người. Cười nhạo một tiếng, Dạ Tinh Hàn sát khí lẫm liệt. Chỉ bất quá nếu như đã biết ta thân phận, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết, chỉ có người chết mới có thể giữ vững vị trí bí mật. Cái này, chính là hắn một thân một mình tiến vào âm tuyển giới nguyên nhân. Không có người vây xem, có thể không kiêng nể gì cả bại lộ thân phận, đi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Dù sao cuối cùng, hội diệt sát tất cả mọi người. Viêm Viêm tỷ, động thủ. Chẳng muốn nói nhảm nữa, Dạ Tinh Hàn nhảy lên thật cao, cũng đối với Hoàng Kim Ngạc hạ lệnh, "Tiểu Kim, ngươi lần thứ nhất thay ta xuất chiến hảo hảo biểu hiện, giết cho ta này ba người." Hoàng Kim Ngạc một tiếng gào rú, "Táo Bạo hướng Âu Dương Bắc ba người tê dạo mà đi. Lần thứ nhất xuất chiến, phải hảo hảo biểu hiện." Việc thế, Đồ Sơn Viêm Viêm đã sớm chờ không kiên nhẫn, lập tức động thủ sáu đầu cái đuôi đông đưa lấy đuôi dài, kéo dài bao trùm khắp thiên địa. Sau đó tụ hợp lấy hướng Âu Dương Thụ Đức bao bọc mà đi. Đáng giận hồ yêu, đừng hội tùy tiện. Hồi thần Âu Dương Thụ Đức lộ ra thập phần bị khuất. Nếu không phải bị thời gian pháp tắc đánh chúng giảm cảnh giới, sao có thể lại để cho Dạ Tinh Hàn cùng hồ yêu như thế cản rỡ? Nhưng mà mặc dù cảnh giới giảm, cũng có thái hư cảnh cửu trọng. Hồ yêu cảnh giới đề thăng sau đó, chỉ là cùng hắn cảnh giới tương đối mà thôi. Hợp lực một trận chiến phía dưới, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa, nên cũng biết. Vô thượng kiếm khí, Âu Dương Thụ Đức sau lưng Hắc Bạch giao nhau kiếm hồn mơ hồ chớp động. Cùng lúc. Hắn đem bản thân tu luyện mấy trăm năm kiếm khí, một kia ý thức toàn bộ thế gia, kiếm khí bẻ gãy nghiền nát bành trướng dựng lên, đến mức không gian vỡ vụt, một mảnh hủy diệt. Vậy nhìn xem ngươi kiếm khí lợi hại, hay vẫn là ai ra hỏa lợi hại? Đồ sơn viêm viêm tay phải ra sức nắm chặt, sáu đầu đan vào hỏa vĩ, cấp tốc hướng Âu Dương Thụ Đức bao bọc mà đi. Viêm viêm tỷ, ta đến giúp ngươi. Mắt thấy hai cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng sắp va chạm, Lão Lục Dạ Tinh Hàn lần nữa ra tay đồng tử khé động, lần nữa sử dụng ra trọng đồng chi thuật O một cái. Trong lúc đó nguyên bản liền hủy thiên diện địa viêm tế trực tiếp bành trướng gấp đôi che khuất bầu trời hầu như bao trùm hơn phân nửa âm tuyệt giới sáu đầu hỏa vĩ trực tiếp biến thành 12 cái xú đệ đệ cảm ơn dạ tinh hàn thủ đoạn lại để cho đồ sơn viêm viêm kích động ngoài càng là rất cảm thấy ngoài ý muốn đã có dạ tinh hàn trọng đồng gia trì nàng viêm tế triệt để không chỗ nào địch nổi một chiêu này xuống dưới mặc dù không thể giết chết âu dương thụ đức vừa tuyệt đối có thể làm cho âu dương thụ đức trọng thương cho ai ra chết đồ sơn viêm viêm tức giận gào thét mười cái hỏa vĩ nguyên hóa thành hỏa diễm hướng âu dương thụ đức cò rụt lại đáng giận nhất định phải đứng vững trọng đồng ra chỉ viêm tế, lại để cho Âu Dương Thụ Đức cảm thấy không ổn. Nhưng hắn không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể lấy tất cả kiếm khí là đại giới, dùng hết hết thể trở lên đỉnh đầu. Có thể hay không đứng vững, liền xem tạo hóa. với hai quốc lực lượng kinh khủng, rốt cuộc đụng vào nhau đáng sợ năng lượng đối với sung lên, dẫn tới toàn bộ âm tuyển giới dung chuyển bất an, khắp nơi không gian đổ. hỏa diễm mãnh liệt cuộn cuộn, hiển nhiên càng tốt hơn. kiếm khí tại hỏa diễm mãnh liệt trùng kích xuống, thời gian dần qua thu nhỏ lại mà đi. cuối cùng, chỉ còn lại có một trượng vòng tròn, khó khăn che chở Âu Dương Thụ Đức. đáng giận, sắp không chịu nổi. Âu Dương Thụ Đức rất cảm thấy áp lực, hồ yêu hỏa diệm thật sự quá mạnh mẽ, kiếm khí tựa hồ tùy thời muốn tán loạn. Chính là chỗ này, cái thời điểm, mắt thấy Âu Dương Thụ Đức sẽ phải nhịn không được, dạ tinh hàn chờ đúng thời cơ, sử dụng ra linh sát hồn tụ mang. Hắn lúc này, bởi vì dương hồn lực gia trì, đặt đến thái hư cảnh ngũ trọng, sở dĩ để thăng cảnh giới cao hơn tam trọng, là vì đồ sơn viêm viêm để thăng âm hồn lực là bảy tám cửu tam trọng, này tam trọng cần phải hồn lực thêm nữa, không phải thấp trọng cảnh giới có thể cân nhắc. Hoàn toàn đổi xuống, lại để cho đồ sơn viêm viêm tăng lên tới thái hư cảnh cựu trọng hư lực, lại để cho dạ tinh hàn từ thái hư cảnh nhất trọng tăng lên tới thái hư cảnh ngũ trọng, trọn vẹn tăng lên tứ trọng nhiều. Quanh thân hồng mang chớp động, cảnh giới lần nữa tăng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, dạ tinh hàn lại từ thái hư cảnh ngũ trọng trực tiếp tiêu thăng đến thái hư cảnh bát trọng. Vậy là đủ rồi. Cảm nhận hồn hải trong bạo động hư lực, dạ tinh hàn chỉ cảm thấy lúc này bản thân mạnh một đống. Tay phải hắn ngón trỏ duỗi ra, thôi phát mới vừa học được cửu giai hồn kỹ, phân tiên đạo diện, chỉ thấy một đen một trắng hai cái điểm ra hiện, vòng quanh ngón tay của hắn quay xuống quanh. Tuy rằng chỉ có hai cái điểm, nhưng mà lập tức dẫn tới toàn bộ âm truyền giới không gian, siết chặt vừa để xuống kịch liệt đông đưa. Tại hai cái điểm dẫn động xuống, cho dù là đế cảnh cường giả sáng tạo không gian, vừa tựa hồ tùy thời giống như bong bóng khí đồng dạng vỡ vụt. Cùng lúc đó, chết. Đồ Sơn Viêm Viêm gầm thét hồn lực ra hết, viêm tế chi hỏa càng thêm mãnh liệt. Quần quần hỏa diễm, hô một cái yên diệt Âu Dương Thụ Đức cuối cùng kiếm khí phòng ngự. Đã xong. Kiếm khí băng tán ra, Âu Dương Thụ Đức trái tim mắt lạnh. Hắn vội vàng tế ra linh hồn hư khí phòng ngự, nhưng vẫn là bị mãnh liệt hỏa diễm trọng thương. A, hét thảm một tiếng Âu Dương Thụ Đức thân thể trọng thương từ trong ngọn lửa rơi xuống, toàn bộ nhân khí tức đại giảm, thực lực đại giảm, đi tìm chết, bắt lấy cái này thời cơ, giả tinh hàn cực nhanh vọt tới. trong nháy mắt cận thân Âu Dương Thụ Đức, tay phải vội vàng không kịp chuẩn bị điểm và Âu Dương Thụ Đức ngực điểm chúng một khắc này, chỉ thấy hắc bạch hai cái điểm, biến ảo thành hắc bạch hai cái động, hai động chỉ xuất hiện phút chốc, kinh khủng giao thoa chi lực sẽ ra. còn không đợi Âu Dương Thụ Đức có chỗ phản ứng, cả người hắn tính cả một mảnh kia không gian, trực tiếp bị đáng sợ phân tiên đạo diệt sẽ thành hai nửa. trước 1015, đến cùng người nào tính toán người nào trước 1015, đến cùng người nào tính toán người nào. Cường, mạnh không hợp tối thường, chính là hai cái quay xung quanh điểm mà thôi, lại buộc phát ra kinh khủng năng lượng, xé nát một vị thái hư cảnh cự trọng cường giả thân thể, cũng vạch tìm tòi đế cảnh cường giả sáng tạo không gian Âu Dương Thụ đức chết rồi. Ngã xuống đến thái hư cảnh cự trọng hắn, ngay cả Âu Dương Hoài cũng không bằng, linh hồn đều không thể xuất thể, cùng lục thân cùng một chỗ bị phân tiên đạo diệt đập vỡ vụn. Tinh Hàn, ngươi thật càng ngày càng mạnh rồi. Thật không hổ là cự giai hồn kỹ, một chiêu phía dưới đem Âu Dương tụ đức tính cả linh hồn cùng một chỗ giết chết, chậc chậc, uy lực như vậy thế gian ai có thể địch nổi. Trong ý thức, với kiến thức rộng rãi linh cốt, đều chân tâm thật ý phát ra cảm khái đến. Hỏa diễm thu nạp, Đồ Sơn Viêm Viêm vừa thu hỏa vĩ. Nàng Vũ Mị cười, cười cười, sợ hai thánh phục tán dương, tốt một cái xú đệ đệ, mạnh lại để cho tỷ tỷ đều kinh hãi lạnh mình, chỉ sợ bây giờ tỷ tỷ đều không là đối thủ của ngươi sao? Giết người xong Dạ Tinh Hàn, hô thổi thổi tay phải của mình ngón trỏ, quay xung quanh cái kia hai cái điểm, thế nhưng là ẩn chứa đủ để hủy diệt thế giới hai cô đối lập lực lượng. Bị cái này hai cô lực lượng khế động, ai cũng đánh không được bọn nhân, Dạ Tinh Hàn vẻ mặt quỷ xúc vô hại cười cười đối mặt linh cốt cùng Đồ Sơn Viêm Viêm tán dương. Hắn ngược lại là thập phần khiêm tốn ít xuất hiện. Bây giờ ta, còn kém vô cùng viễn sao? Đang lúc nói qua đột nhiên truyền đến anh một tiếng. Dạ Tinh Hàn nghiêng đầu nhìn lại, thấy được thập phần đống máu tàn nhẫn một màn. Hoàng Kim Ngạc kinh khủng cỡ nào, Âu Dương Bắc ba người căn bản không phải kia đối thủ Âu Dương Lễ cùng Âu Dương Tuyển tươi sống bị Hoàng Kim Ngạc cắt chết, vừa rồi Hoàng Kim Ngạc lại là một kích thú pháo, đem Âu Dương Bắc quanh thành tạt bã. Không đúng, tạt bã đều không thừa. Ngoan, biểu hiện không sai. Dạ Tinh Hàn không chút nào kêu kiệt đối với Hoàng Kim Ngạc tán dương một phen. Hoàng Kim Ngạc thân thể cao lớn, làm lũng tựa như ở đẳng kia lắc lư lấy cái đuôi. Mỗi một lần đông đưa, đều là đất dùng núi chuyển. Tiểu Kim, cái ngươi nhất công, trở về đi. Dạ Tinh Hàn xông lên hoàng kim ngạc vẫy vây tay. Hoàng kim ngạc quanh run rẩy vành run rẩy chạy tới, lập tức nhỏ đi tiến vào Dạ Tinh Hàn thân thể. Viêm Viêm tỷ, khổ cực rồi. Thân thể ta không gian trong có Viêm Tuyển Sơn Hoa hướng dương hạt giống, đi về nghỉ ngơi đi. Tốt, sú đệ đệ. Đồ Sơn Viêm Viêm cũng trở về đến Dạ Tinh Hàn thân thể không gian trong, chỉ bất quá trước tiên chưa có trở về triển khai cốt giới thông linh quân chủ. Mà là từ tượng điều cậu cầm trong tay qua hoa hướng dương hạt giống, thành thôi hợp mà bắt đầu. Chết đệ hết bệnh, Dạ Tinh Hàn nhanh chóng thu thi thể. Hắn đi vào đất trũng bên cạnh, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Lưu Mặc Vân a Lưu Mặc Vân, ngươi thật sự là hầu tinh hầu tinh, nhưng mà ngươi sẽ tiến cái kia khe hở đầu. Nhưng vào lúc này, Lưu Mặc Vân liền đứng ở ba cái khe hở tiền. Sư, gia, đế, hồng, bạch, hoàng. Hắn muôn phần xoắn xuýt, hoàn toàn không biết nên chọn cái nào khe hở. Sư, gia, đế, đến cùng có ý tứ gì? Lưu Mặc Vân gãi đầu, hoàn toàn để ý không rõ đầu mối đến. Hắn âm thầm suy nghĩ, bắt đầu tìm manh mối. Tại bị đưa đến đế thi thế giới thời khắc cuối cùng. Hắn nghe được thanh âm rất quen thuộc, hắn là Nô no Tu chân Nhân không thể nghi ngờ. Nô no Tu chân Nhân đối với hắn hô nói nguy hiểm, không cho hắn tiến thứ hai khé hở. Cái này nhất hô đến cùng có ý tứ gì? Lần trước là hắn bán rẻ Nô no Tu chân Nhân, Nô no Tu chân Nhân chắc có lẽ không giúp hắn mới đúng. Nói cách khác, Nô no Tu chân Nhân không cho hắn tiến thứ hai bạch sắc khé hở, kỳ thực là nói mát. Mà hắn, có lẽ tiến thứ hai khé hở, thứ hai khé hở là an toàn. Nghĩ tới đây, Lưu Mặc Vân lại là một hồi đau đầu. Có phải hay không là Nô no Tu Trân Nhân tính trung kế, đoán được ta không biết nghe lời, cố ý nói như vậy, kỳ thật không muốn làm cho ta tiến thứ hai bạch sắc khé hở như vậy tưởng tượng, đem mình vừa rồi suy đoán, trực tiếp toàn bộ đả đảo. Không được, không thể như vậy suy luận. Lưu Mặc Vân hung hăng gãi gãi tóc của mình, cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Nếu như vậy đẩy xuống, sẽ lâm vào vô cùng vô tận chối bỏ. Vĩnh Viễn vô pháp đạt được đáp án chính xác. Không thể nhận câu nói kia ảnh hưởng, ta phải từ mặt khác góc độ đi tìm đáp án. Gai đầu phát tác dụng vẫn phải có. Lưu Mặc Vân tỉnh táo không ít, hỗn loạn suy nghĩ một lần nữa sửa sang lại đến, lại đã tìm được một cái có thể suy đoán manh mối. Nô tu chân nhân có thể rời khỏi nơi đây, nói rõ ba cái trong vòng ánh sáng có một cái thông suốt chỗ an toàn. Trái lại muốn cũng chính là có hai cái khe hở nguy hiểm. Nếu nô tu chân nhân muốn hại hắn mà nói, nhất định sẽ cầm cái kia an toàn khe hở làm văn, một khi bản thân lý giải sai lầm, lựa chọn mặt khác hai cái ở trong bất kỳ một cái nào, đều tiến vào nguy hiểm. Mà cầm hai cái nguy hiểm trong vòng ánh sáng một cái làm văn, bản thân mặc dù lên một tại, cũng có một nửa cơ hội lựa chọn an toàn khe hở. Căn cứ vào điểm này, có thể đoán được, thứ hai bạch sắc khe hở là an toàn. Nô tu chân nhân cuối cùng nói với hắn mà nói, chính là vì nói dối hắn, lại để cho hắn không dám lựa chọn thứ hai khe hở do đó 100% đi chọn hai cái nguy hiểm khe hở. Nô no tu chân nhân a nô no tu chân nhân, như kế của ngươi bị ta khám phá. Nghĩ tới đây, Lưu Mặc Vân cười đắc ý chỉ cảm thấy bản thân thông minh, không người có thể so sánh. Nô no tu chân nhân thì như thế nào, Âu Dương Thụ Đức thì như thế nào, còn không phải bị ta duong nghịch xoay quanh. Các ngươi chờ xem, chờ ta rời khỏi triệt để chạy trốn sau đó, nhất định sẽ hướng các ngươi báo thủ. Lưu Mặc Vân không do dự nữa, bước vào thứ hai bạch sắc khe hở trong. Dưới chân nhất hư, trong nháy mắt ngã vào thác loạn không gian. Chốc lát phía sau, đối rối Lưu Mặc Vân dưới chân nhất thực, cuối cùng đứng lại. Tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa bị kim hoàng sắc đại điện sáng mắt bị mù nơi này là địa phương nào quá xa hoa đi vậy mà dụng hoàng kim kiến tạo một tòa đại điện khiếp sợ ngoài lưu mặc vân không tự chủ được đi thẳng về phía trước mọi nơi xem thế nào hoàn toàn không có phát hiện sau lưng xuất hiện bạch sắc khẽ hở hắn đi đến tráng kiện kim sắc long trụ trước kích động dụng tay đi đột vào chính là chỗ này nhất căn long trụ kia giá trị chỉ sợ khó có thể dụng con số đi đoán chừng đi tới đi tới lưu mặc vân lắc lư du chạy ra hoàng kim đại điện vừa đi ra một khắc này toàn bộ người trong nháy mắt lên người đôi mắt run rẩy nhìn qua cảnh tượng trước mắt cái này cái này nơi đây rút cuộc là sao Trong lòng rung động, lại để cho Lưu Mặc Vân đều cả lâm đứng lên. Xung quanh Tiên Vân hư vông ngưng lực quanh, khắp nơi tiên cung lẩu các. Phóng nhãn nhìn lại bản thân tựa hồ không có ở đây Tinh Huyền Đại Lục, mà là thân ở Hắc Ám Nguyên Không trong vũ trụ đang nhìn giống như cách đó không xa xa xa, có một tòa lam sắc tinh cầu. Chẳng lẽ? Lưu Mặc Vân mãnh liệt quay đầu lại, đã có một cái lại để cho tâm hắn nhảy ra tốc lớn mà suy đoán. Còn không đợi hắn nói ra miệng, một đạo trống rống thanh âm đột ngột xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn. Nơi đây, là Nguyên Lượng, cũng là Thiên Cung. Nguyên Lượng, Thiên Cung. Trong đáy mắt, Lưu Mặc Vân đầu đầy là đổ mồ hôi tầm tạng kinh hoàng đúng vậy, nơi này là thiên cung. đạo kia thanh em lần nữa truyền đến. sáu năm tiền thì có phạm nhân tự tiện xông vào thiên cung, chỉ tiếc bị cái kia người chạy. hôm nay người cái này yếu hơn phạm nhân, lại tự tiện xông vào thiên cung. thật sự là buồn cười, thiên cung uy nghiêm ở đâu? phu phu một cái, lưu mặc vân trực tiếp quỳ xuống, hướng không biết nơi nào đến thanh em dập đầu. có lỗi với, ta không là cố ý xâm nhập, xin ngài tha ta. hắn phía ngoài hèn mọn, lại trong lòng tức giận mắng đắng, giận gặp nô tu chân nhân đạo, thứ hai bạch sắc khe hở là tự lộ. tha ngươi. phân vân, một cái cựu giai hung thú tiên long từ trong mây mù trồi ra. Kia hình to lớn, lại để cho Lưu Mặc Vân toàn thân rung động lắc lư. Thân là Thiên cung thủ hộ thú, nếu là tha người, ta như thế nào hướng Thiên Đế bệ hạ nói rõ. Dứt lời, Thiên Long mở ra miệng rộng. Không! Lưu Mặc Vân tuyệt vọng một tiếng gào rú, nhưng vẫn là bị Thiên Long nuốt vào trong miệng. Như là ăn một cái côn trùng bình thường, tự xê một tiếng đem Lưu Mặc Vân cắn. Lưu Mặc Vân, chết. Hoàng kim trong đại điện bạch sắc khẽ hở, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chương 1016: Đi đường tắt. Chương 1016: Đi đường tắt. Dạ Tinh Hàn đứng ở đất trung bên cạnh bọn nhân. Dậm vào gào. Tự Hải chi thủy đột ngột phun ra, chỉ một lát sau, lập tức tràn đầy khắp đất chúng, lại khôi phục hư vô tự hải rộng lớn. Mau nhìn, hư vô tự hải khôi phục. Thân sắc ngưng trọng dạ tinh hàn, lông mày trong nháy mắt giãn ra. Hắn bận biểu đối với Linh Cốt nói ra, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là Lưu Mặc Vân tiến nhập cái thứ ba khe hở, truyền tống đã đến đại diễn môn, hoặc là Lưu Mặc Vân tiến nhập thứ hai khe hở, dựa theo ngươi làm lúc đối với thứ hai khe hở miêu tả, như vậy Lưu Mặc Vân có lẽ đã bị chết. Bất kể là loại nào khả năng, đều có thể lại để cho hư vô tự hải khôi phục. Linh Cốt hỏi, cái kia rốt cuộc là cái loại đó khả năng đâu? cái này khó mà nói rồi. dạ tinh hàn cho ra bản thân phán đoán, hai loại tình huống cũng có thể, nhưng mà vô cùng có khả năng là tiến vào thứ hai khẽ hở, đã bị chết ở tại hoàng kim đại điện. hắn giọng nói vừa chuyển. vì tốt hơn phán đoán, ngươi có thể hay không nói cho ta biết hoàng kim đại điện là địa phương nào, để cho ta phân tích phân tích. ta coi như là xem đã minh bạch, lưu mặc vân cùng ngươi so với tâm nhãn, chính là cái đệ đệ. linh quất thập phần im lặng, nửa khi u áng nói, lúc ấy ngươi cố ý hô to lại để cho lưu mặc vân không nên vào thứ hai khẽ hở, không phải là chơi tâm lý chiến tính toán lưu mặc vân đâu, bây giờ còn muốn dụ dỗ ta ta cũng sẽ không mắc lừa nói cho ngươi biết hoàng kim đại điện là địa phương nào kiên nhẫn chút sớm muộn sẽ nói cho ngươi biết nếu nói với dạ tinh hàn hoàng kim đại điện tại thiên cung tiểu tử này nhất định liều lĩnh đi tìm bị giam giữ ngô thân bạch vũ thiên tiên đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ vì vậy hắn mới im miệng không nói tạm thời không dám nói với dạ tinh hàn hoàng kim đại điện chân thực vị trí ai thất vọng thở dài dạ tinh hàn rồi mới lên tiếng ta đùa tâm lý chiến kỳ thật rất ngây thơ chỉ bất quá đối với những cái kia yêu động não người thông minh ngược lại có khả năng có hiệu quả không đoán rồi lưu mặc vân đến cùng tiến cái nào khe hở đoán là đoán không ra đến Bất quá mặc kệ Lưu Mặc Vân tiến vào cái nào khe hở, hư vô tự hại đều được để khôi phục. Ta có được âm tuyển bảo kiếm, từ nay về sau âm tuyển giới chỗ này địa phương chính là ta một người tài nguyên, chỉ có ta một người có thể tiến. Kỳ thật Lưu Mặc Vân đến cùng đi đâu cái khe hở, vừa rất tốt phán đoán đợi trở lại đại diễn môn, vừa hỏi liền biết. Lớn nhất lo lắng đã triệt để hóa giải, hắn không hề lưu lại, cực nhanh bay về phía lối vào, tốc độ cao nhất phía dưới, rất nhanh đến cửa vào. Nhưng mà Dạ Tinh Hàn nhìn chăm chú nhìn lại, lại thấy vừa rồi không gian vết rách đã biến mất. Âm tuyển bảo kiếm chém ra thông đạo, duy chỉ thời gian có chút còn Một tiếng cản khái. Dạ Tinh hàn huyễn hóa ra âm tuyển bảo kiếm, lấy hắn tiên thiên kiếm hồn thân phận không chế âm tuyển bảo kiếm, hướng về phía trước người không gian chạm tiếp theo kiếm. Hưu. úu úu một tiếng, từ bên trong chém ra một đạo không gian vết rách. Dạ Tinh hàn bay vào trong đó, rất nhanh trở lại phủ thành chủ phía sau núi. Tập trung nhìn vào, lúc này phủ thành chủ một mảnh phế tích, khắp nơi đều là thi thể. Người đi ra, vừa rồi không gian vết rách đột nhiên biến mất, ta một mực đang lo lắng sao? Thấy Dạ Tinh Hán, lệnh hồ hẹp lập tức bay đi. Gặp Dạ Tinh Hán bình yên vô sự đi ra, một mực treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống đất. Dạ Tinh Hán bình yên vô sự đi ra. Nói cách khác, Dạ Tinh Hàn thật làm được rồi, lấy sức một mình giết Âu Dương Thụ Đức cùng ba vị tộc lão. Kết quả như thế, thật là làm cho người khó có thể tin. Dạ Tinh Hàn vui mừng gật đầu nói, "Lệnh Hồ môn chủ, về sau không muốn người hoặc là thần diễn chi tử sưng Hô ta, gọi ta Hàn Tinh là tốt rồi." Ách. Lệnh Hồ hạp trầm trừ một chút, hay vẫn là gật đầu đáp ứng. Vì che giấu hai mắt người, có thể. Lại quét nhìn thoáng qua phế tích giống như Âu Dương gia, Dạ Tinh Hàn hỏi, "Phía ngoài chiến đấu như thế nào đây?" Lệnh Hồ hạp trả lời, "Âu Dương Hưng sau khi chết, Âu Dương gia những người còn lại hoàn toàn không đáng giá nhất tới, ta cho người phong tỏa bên ngoài." một cái cũng không có chạy ra đi toàn bộ giết chết từ nay về sau Đông Phương Thần Châu cũng không có Âu Dương Gia tốt Dạ Tinh Hàn đối với lệnh hồ hạp biểu hiện hết sức hài lòng lần này sự kiện sau đó cũng có thể đối với lệnh hồ hạp hoàn toàn tín nhiệm hắn lập tức hạ lệnh chắc hẳn Âu Dương Gia bị diệt sự tình rất nhanh biết chuyển tới Yên Di Thành thậm chí chuyển khắp toàn bộ Đông Phương Thần Châu ngươi nhanh chóng thanh lý hiện trường thi thể không cần lo cho chỉ cần cuốn đi Âu Dương Gia tất cả tiền tài là được sau đó dẫn đầu đại diễn ngôn mọi người cả đội rời khỏi không cần đi truyền tống dịch trạng xem trưởng các ngươi vừa đi không được lượn quanh đi đường nhỏ dẹp an toàn bộ làm chủ Quanh qua vòng vèo lấy hồi sở quốc đi, ta tại đại diễn môn chờ ngươi. Sau khi trở về chúng ta lại sau khi thường nghị liên tiếp công việc, đánh Âu Dương ra, cũng không phải là việc nhỏ, chắc chắn gây nên toàn bộ Đông Phương Thần Châu chấn động. Tăng quốc đã mất đi lớn như vậy một cỗ thế lực, thế tất yếu gây sự với đại diễn môn, vì vậy phải mau rời khỏi. Chỉ cần trở lại sở quốc, tăng quốc cũng liền ngoài tầm tay với. Tuân mệnh, ta đây phải lệnh hồ hạp linh mệnh, đợi một cái. đang muốn rời khỏi, rồi lại bị dạ tinh hàn gọi lại, lại để cho linh hoa phu nhân tới đây đi theo ta tiến vào âm tuyệt giới. Lần trước linh hoa phu nhân còn chưa tại âm tuyển ở trong tu đại nhất năm đã bị Âu Dương gia chạy ra. Bây giờ âm tuyển là thuộc về chúng ta tài nguyên, để linh hoa phu nhân thỏa thích ở bên trong tu luyện một phen. Minh Bạch lệnh hồ hạp sau khi rời đi lập tức gọi tới linh hoa phu nhân. Dạ Tinh hàn tự mình thu hiện trường thi thể, mang theo linh hoa phu nhân tiến vào âm tuyển giới. Sau đó không lâu không gian vết rách biến mất. Chỗ này cường đại tài nguyên, từ nay về sau ngoại nhân rút cuộc vô pháp nhúng chạm, hết sức Dạ Tinh Hán một người đỡ hưởng. Tiến vào âm tuyển giới về sau, hai người rất nhanh đi vào hư vô tự hải. Dạ Tinh Hán đối với linh hoa phu nhân nói phía trước cách đó không xa chính là âm tuyển lần trước làm hại ngươi không thể tu luyện đủ nhất năm chi kỳ lần này coi như là thanh thời gian tất cả đều trả lại cho ngươi vậy phần có thể hay không đột phá đến thái hư chỉ có thể nhìn chính ngươi tạo hóa Cảm ơn ngươi Hàn tinh linh hoa phu nhân tất cả mừng rỡ nội tâm còn có một cỗ cảm động chi ý ta nhất định hảo hảo tu luyện tranh thủ đột phá thái hư tốt ngươi nhất năm chi kỳ viên mãn trước ta còn biết tiến vào âm tuyển liền dưới tùy thời tiếp ngươi đi ra ngoài đưa đi linh hoa phu nhân về sau dạ tinh hàn đi vào hư vô tự hải bên cạnh ngại quá a lệnh hồ môn chủ vất vả các ngươi một đường khổ cực, mà ta lại muốn đi về trước." Hắn nhảy vào hư vô tự hải bên trong, mặc niệm hoàng tố niệm tên. Hô một cái, tự hải sáng rõ, lấy chữ khỏa thân. Một lát sau, lần nữa đi vào cái kia mảnh hư vô ánh sáng chi địa đi về phía trước một đoạn, quen thuộc ba cái vòng lại xuất hiện ở trước mắt. Lưu Mặc Vân, ngươi đến cùng tiến cái nào khe hở? Mang theo đi rồi rất hiếu kỳ tâm, Dạ Tinh Hàn tiến vào cái thứ ba, đế, chữ khe hở. Dưới chân nhất hư, rơi xuống thác loạn không gian. Chốc lát phía sau, thân thể một lần nữa đứng lại, tập trung nhìn vào, lại trở về hư vân mờ mịt đại diễn môn thánh đàn sau lưng cờ xí pháp phối dưới chân pháp văn như trước trận động hắn hư không đạp bước xuyên qua thiên vân rơi vào trên bệ đá trên bệ đá có hơn 10 danh người mặc bạch y đại diễn môn đệ tử nhìn thấy dạ tinh hàn lập tức quỳ lạy bái kiến thần diễn chi tử linh hoa phu nhân nhi tử tiểu bảo cũng ở đây trong đó mọi người đứng lên đi tất mọi người đứng dậy về sau dạ tinh hàn mỉm cười xông lên tiểu bảo vây vây tay tiểu bảo lập tức chạy vội tới dạ tinh hàn trước mặt dạ tinh hàn lập tức hỏi trước đây một đoạn thời gian còn có hay không người truyền tống đến thánh đàn hồi người mà nói tiểu bảo lập tức lắc đầu Ta cùng tứ trưởng lão hôm nay một mực thủ tại chỗ này, ngoại trừ người không có người truyền thống đến tận đây. Xem ra, Lưu Mặc Vân với cái gia hỏa này thật đã chết rồi. Đạt được tin tức này, Dạ Tinh Hàn giải sầu ngoài lại không hiểu thấu có một tia thất lạc. Chương 1017, Thiên Linh Kiếm. Chương 1017, Thiên Linh Kiếm. Tứ trưởng lão tên là Lang An, là một vị tạo hóa cảnh thất trọng cường giả, vừa vặn quản lý lấy đại diễn môn tin tức cơ cấu. Dạ Tinh Hàn lúc này cho Lang An hạ lệnh. Ra lệnh Lang An liên hệ tất cả đại diễn muôn bên ngoài tin tức thám tử. Tùy thời hướng hắn báo cáo toàn bộ Đông Phương Thần Châu các đại thế lực đối với Âu Dương gia bị diện phản ứng. Trừ lần đó ra, không muốn tiếc rẻ hồn tinh thạch, tùy thời bảo trì cùng lệnh hồ hạp liên hệ, dùng cái này xác định lệnh hồ hạp vị trí cùng an toàn. Mà chính Dạ Tinh Hàn thì là tiến vào linh thiếu động, bắt đầu bế quan, an tâm chờ đợi lệnh hồ hạp trở về. Bế quan quá động, ngoài động hơn 10 người thủ hộ. Ngoại trừ Lang An bên ngoài, Dạ Tinh Hàn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, bởi vì hắn muốn bắt đầu thôn phệ thi thể. Lại đến thu liễm hồn giới thôn phệ thi thể tốt đẹp thời gian. Dạ Tinh Hàn xếp bằng ở trong huy động, thân thể không gian lóe lên. Một đống lớn thi thể xuất hiện. Hắn gỡ xuống tất cả mọi người hồn giới, từng cái đi trừ hồn giới lên hồn lực căn ký. Liên tục không gian chớp động, xuất hiện một đống lại một chồng chất vật phẩm. Vật phẩm thật sự quá nhiều, đều nhanh chất đầy toàn bộ hỏa động. Bởi vì Âu Dương gia là kiếm tu gia tộc, vật phẩm ở trong nhiều nhất đúng là hồn binh bảo kiếm, không sai biệt lắm có hơn 400 thanh. Tượng Điều cầu, làm việc. Dạ Tinh Hàn thuốc dục thân thể không gian, đem ngoại trừ hồn binh bảo kiếm bên ngoài vật phẩm, toàn bộ thu nhập thân thể không gian. Hắc hắc, làm việc, lần này còn là một đại sống. Tượng Điều Cẩu cái mũi hít lên, thấy nhiều như vậy vật phẩm tiến nhập thân thể không gian được kêu là một cái kích động, phân lấy vật phẩm là nó lớn nhất niềm vui thú. Lần này đoán chừng có thể bảo trì niềm vui thú cả ngày. Dạ tinh hàn đối với tượng điều cầu nói, thần giai vật phẩm lựa đi ra, vật phẩm khác đâu rồi, ngươi xem rồi hỗ trợ phân lấy phân loại, để tương lai của ta tùy thời lấy dụng. đúng, chủ nhân. tượng điều cầu vui tươi hớn hở bắt đầu công việc lưu đủ lên. tiểu ám, dạ tinh hàn lại là một tiếng la lên, thân thể có hắc sắc chịu rung động, tiểu ám xuất hiện tại hắn bên cạnh, hôn giới, hôn binh cùng thi thể toàn bộ thôn, khổ rồi. dạ tinh hàn ra lệnh, đúng, chủ nhân. tiểu ám lập tức biến thành tinh không hình thái chưa một tia ý thức thanh tất cả hồn binh nuốt vào, trong đó có bát giai cự huyết kiếm, còn có có thể chém ra âm tuyển giới không gian âm tuyển bảo kiếm, cùng với khắc phẩm giai không chờ hơn 400 thanh bảo kiếm. Có cự huyết kiếm tại, lần này dạ vương kiếm thế nào cũng thăng giai đến bát giai, mà cắn nuốt âm tuyển bảo kiếm sau đó, có thể triệt để thanh âm tuyển giới chìa khóa không chế tại chính mình trong tay. Dạ tinh hàn bắt đầu nhập định, tùy thời tại bên trong hồn hải dẫn dắt bị tiểu ám thôn vệ hồn lực. Một khắc đồng hồ phía sau, hồn binh thôn vệ hoàn tất, lại qua một hồi, hồn giới thôn vệ hoàn tất. Hiện nay dạ tinh hàn thân thể không gian, đại giống như tòa thành. Tiểu ám nửa không dừng võ lại đem tất cả thi thể một kia ý thức toàn bộ nuốt vào. Lại qua gần nửa canh giờ, Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở mắt, trong con ngươi đều là sắc mặt vui mừng. Vậy mà đột phá, Thái Hư cảnh nhị trọng. Cắn nuốt Âu Dương ra hơn 400 người, cộng thêm hơn 400 thanh hồn minh, cuối cùng lại để cho cảnh giới của hắn tăng lên nhất trọng. Trong ý thức, Linh Cốt nói, Âu Dương thụ đức hồn lực đối với ngươi mà nói hắn sung túc, trừ lần đó ra còn có mấy vị Thái Hư cảnh, cộng thêm bắt giai hồn binh vân. Vân. Đề thăng nhất trọng cũng là trong dự liệu. Gật đầu sau đó, Dạ Tinh Hàn khẽ miệng ép không được lẳng lẽ giơ lên, cười hắc hắc nói, lao có đầu, kỳ thật Lúc này đây còn có niềm vui ngoài ý muốn sao? Cái gì niềm vui ngoài ý muốn? Linh Quốc hiếu kỳ với hỏi. Dạ Tinh Hàn không hề thừa nước đục thả câu. Âu Dương Thụ Đức là Tiên Tiên Kiếm Hồn chi thân, ta cũng là Tiên Tiên Kiếm Hồn chi thân, hơn nữa chúng ta Tiên Tiên Kiếm Hồn đều là hồn anh hình thái. Cắn nuốt Âu Dương Thụ Đức sau đó, hai cái hồn anh dung hợp, ta Tiên Tiên Kiếm Hồn lại trưởng thành một bước. Chẳng lẽ trưởng thành đã thành hồn hư linh? Linh Quốc nhất thời hứng thú, kích động vội la lên, nhanh huyễn hóa ra đến, cho ta xem xem là cái dạng gì nữa đây. Được rồi. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng hô một tiếng. Tiểu kiếm xuất hiện đi cho ta xem nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, hô, dạ tinh hàn thân thể chịu rung động, một cỗ tia sáng trắng hiện ra, không gian vẩn mèo, chỉ thấy một vị người mặc bạch sắc lưu manh trường bảo nữ cự nhân xuất hiện, đầu hầu như đứng vững huyệt động đỉnh đứng tại sau lưng dạ tinh hàn, nữ cự nhân khuôn mặt tinh xảo ánh mắt sắc bén, thân thể hư hảo mở mịt như tiên, hai lỗ hai treo hai thanh hình kiếm sợi dây chuyền, trong ngực ôm một chút hắc bạch giao nhau hồn binh bảo kiếm, không có hai chân, lấy kiếm khí phủ phím, toàn bộ thân hình đứng ở trong đó giống như tôn tiên linh thủ hộ lấy dạ tinh hàn, chủ nhân về sau cũng không nên gọi ta tiểu kiếm rồi nữ cự nhân thanh âm mềm nu lại lộ ra kiên nghị. Bây giờ ta là người tiên tiên kiếm hồn hồn hư linh, so với trước kia tiểu kiếm mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Quả nhiên là hồn hư linh. Trong ý thức, linh quất kích động nói, tiên tiên thần hồn cũng có trưởng thành của mình hệ thống. Giác tỉnh, hoàn toàn thể hồ tướng, hồn anh, hồn hư linh, hồn đế tôn, mỗi một bước trưởng thành đều cường đại một mảng lớn. Thật sự là không nghĩ tới a, hai cái tiên tiên kiếm hồn hồn anh chồng lên sau đó, có thể tiến giai hồn hư linh. Đã có tiên thiên kiếm hồn hồn hư linh, một kiếm đoạn hải diệt thành, khai thiên tích địa đều dễ dàng lợi hại hơn là có thể một kiếm chém giết thái hư cảnh ở trên cường giả nhục thân đồng thời cũng có thể chém chết đối phương linh hồn tóm lại thật rất mạnh dạ tinh hàn đắc ý hít mũi một cái hồn hư linh xuất hiện quả thực là một cái niềm vui ngoài ý muốn hắn vừa cười vừa nói đã có lần này kinh nghiệm mai sau có thể thôn vẹt mặt khắc tiên tiên mục hồn cùng tiên tiên thú hồn hoàng kim ngạc chi thân, lấy cầu ta bây giờ tiên tiên mục hồn cùng tiên tiên thú hồn cũng thành trưởng là hồn hư linh có thể hoàn toàn có thể khẳng định sau đó linh quốc lại là thở dài một tiếng chỉ tiết hai loại tiên tiên thần hồn đồng thời xuất hiện tỷ lệ rất thấp, tiên tiên huyền hồn cùng tiên tiên binh hồn còn dễ nói, cùng một loại tiên tiên thú hồn cùng tiên tiên đạo hồn đồng thời xuất hiện, cái kia đều là mấy nghìn năm một lần tỷ lệ. Về phần ngươi tiên tiên đế hồn, vậy cũng không cần muốn, căn bản không có khả năng xuất hiện thứ hai hư vô ám hồn chi thân. Vì vậy ngươi mặt khác tiên tiên thần hồn muốn tiến giai hồn hư linh, chỉ có một chữ, khó. Đi một bước xem một bước đi. Dạ Tinh Hàn kích động tâm tình, bị dội tắt hơn phân nửa đối với hồn hư linh như vậy niềm vui ngoài ý muốn, kỳ thật hắn cũng không đi cău cẩu, tùy duyên là tốt rồi. Bảo ngươi tiểu kiếm sát thực đã không ổn. Dạ Tinh Hàn cũng là không nghĩ tới, Tiên Tiên kiếm hồn hồn hư linh sẽ là nữ nhân hình thái. Hắn suy nghĩ một chút, đã có chủ ý, như vậy đi, ngoại hình của ngươi là nữ nhân thân lại tiên khí bồng bén, liền kêu ngươi Tiên Linh kiếm đi. Tại chủ nhân bàn tên cho. Tiên Linh kiếm tự hồ đối với Dạ Tinh Hàn lấy tên rất hài lòng. Sau đó, Dạ Tinh Hàn thu Tiên Linh kiếm cùng tiểu ám, sử dụng ra vong lưu quyết, đem vừa rồi bừa bãi lộn xộn một đống lớn hồn kỹ công pháp, toàn bộ đều quên mất Âu Dương gia người công pháp nhiều tại kiếm khí cùng thiêm pháp, với hắn mà nói đều không có dụng, quên mất tuyệt không đau lòng. Tượng yêu cầu còn không có hết bận, vì vậy dạ tinh hàn tại bên trong linh thiếu động thiếp đi đêm qua một đêm không ngủ, lúc này quả thực mệt mỏi. Vừa nằm xuống, lập tức tiến vào mộng đẹp. Trưa 1018, phát tải. Trưa 1018, phát tải. Vừa cảm giác tỉnh ngủ, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hơn nữa, dạ tinh hàn vẫn bị tượng yêu cầu đánh thức. Tượng yêu cầu còn có thu hoạch. Dạ tinh hàn ngáp một cái, hỏi. Ách, chần chờ một chút sau đó, tượng yêu cầu có chút lúng túng trả lời. Ta phân lấy một ngày, nhiều như vậy đồ vật bên trong nhưng không có thần giai chi vật, tiền cũng không ít, trừng hơn hai vạn kim tệ về phần cao giai nhất thần bảo là hai kiện lục giai thiên địa thần bảo một kiện tên là bạch Vu, là về thủy thần bảo tiểu tiểu nhân một cái vu có thể sắp xếp một cái hà thủy một kiện khác tiêu vũ tinh kỳ có thể dẫn động xương ngủ dày đặc tràn ngập phạm vi trăm dặm cái này hai kiện lục giai thần bảo với ta mà nói tác dụng không lớn dạ tinh hàn bao nhiêu có chút ngoài ý muốn cũng có chút thất vọng ba đại vạn năm truyền thừa hồn tu đại một trong những gia tộc thánh cảnh cường giả chấn giữ thế lực lớn ngay cả một kiện thần giai chi vật đều không có có một cái bát giai cự quyết kiếm trong ý thức linh quốc xen vào một câu Nói cho ngươi biết, thần giai chi vật ít càng thêm ít, đừng tưởng rằng khắp thế giới đều là. Dạ Tinh Hàn tức khắc nghẹn lời, nhưng mà như trước thất vọng. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, có hồn hư linh như vậy thu hoạch, tuyệt đối không thể so với thần giai thần bảo kém. Về phần mặt khác, không hề hy vọng xa vời. Khởi bẩm thần diễn chi tử, ta đã đem ngày hôm qua thu tập được tin tức toàn bộ tụ tập, có thể hay không vào báo cáo? Huyết động trên không, truyền đến Lang An thanh âm. "Tiến." Dạ Tinh Hàn đáp lại một tiếng, vội vàng đứng dậy mở đại môn. Hắn đem Lang An dẫn vào huyết động ở chỗ sâu trồng, hỏi, "Đều có chút tin tức gì? Đi theo sau Dạ Tinh Hàn." Lang An cung kính trả lời, Âu Dương gia bị diện sự tình, dẫn tới toàn bộ Đông Phương Thần Châu cử Châu chấn động, hầu như toàn bộ Đông Phương Thần Châu đều tại nghị luận chuyện này. Phản ứng mạnh nhất là Táng Quốc Táng Hoàng. Táng Hoàng lập tức phái ra một vị thánh cảnh cương giả tại Âu Dương Thành điều tra một phen về sau, bắt đầu đuổi giết môn chủ một nhóm. Chỉ bất quá thông qua cùng môn chủ mới nhất liên hệ, môn chủ đã đã đi ra Táng Quốc địa hạt, đang từ Thiên Tần Quốc đường vòng trở về Sở quốc. Nếu là không có ngoại ý muốn, 5 sáu ngày phía sau có thể trở về. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Táng Hoàng phản ứng, hoàn toàn ở trong dự liệu Âu Dương gia dù sao cũng là Táng quốc thế lực lớn. Thành cảnh Mạnh Âu Dương thụ đức vẫn lạc, táng hoàng không giờ chân mới là lạ. Lang An tiếp tục nói, mặt khác thế lực khắp nơi, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, trong đó có rất nhiều thế lực phái người tiến đến Âu Dương thành tìm hiểu tin tức. Cùng lúc đó, bởi vì đại diễn môn lần này là rõ rệt đánh Âu Dương ra, hoàn toàn không có làm thân phận che giấu, cho nên ngoại trừ táng hoàng bên ngoài, toàn bộ Đông Phương Thần Châu trên cơ bản cũng biết bị diệt Âu Dương ra chính là đại diễn môn. Có thật nhiều thật thật giả giả nghe đồn chạy ra, có người suy đoán môn chủ đại nhân tiến giai thành cảnh, đập vào thay Tam trưởng lão đòi công đạo lý do, kỳ thực là vì cướp lấy âm tiền giới chỗ này tài nguyên. Đêm qua Sở quốc mấy phương thế lực phái người đi tới Đại Diễn môn tìm hiểu tin tức. Ta qua loa ứng đối rồi một phen, nhưng mà ngay tại vừa rồi, Sở Hoàng phái ra Nhữ Dương Vương là sứ giả cũng tới đã đến Đại Diễn môn, đồng dạng hỏi thăm Âu Dương gia bị diệt sự tình. Ta trong lúc nhất thời không biết như thế nào ứng đối, kéo dài một chút về sau, lập tức đến đây hướng người xin chỉ thị. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, lâm vào trầm tư dạo bước đứng lên Âu Dương gia bị diệt sau đó Đông Phương Thần Châu tất cả thế lực phản ứng, trên cơ bản đều tại ban đầu trong dữ liệu. Khíp sợ nhất định là khíp sợ, Đại Diễn môn vừa có tiếng. duy nhất cần phải lo lắng, chính là Sở Hoàng có thể hay không đứng vững tảng Hoàng chất vấn. Lệnh hồ hạ an toàn đào tàu sau đó, táng hoàng nhất định sẽ đem mũi nhọn chỉ hướng sở hoàng. kế tiếp chính là hai cái quốc gia độ sức. nhưng chỉ cần lệnh hồ hạ có thể thuận lợi trở lại đại diễn môn, kỳ thật cũng liền không có gì hay lo lắng. táng hoàng lại như thế nào sinh khí, vừa không có khả năng tay lớn lên đánh tới đại diễn môn đến. thực lực không bằng nhân, bị diệt nên nhận thức đây là đông phương thần châu thế lực lớn cạnh tranh phát tắc. còn có một chút phiền bái nhỏ, chỉ sợ sẽ là những cái kia ngấp nghé âm tuyển bảo kiếm người âm tuyển bảo kiếm liên quan đến âm tuyển giới chỗ này cường đại tài nguyên thuộc sở hữu, đại diễn môn đã diệt âu dừng ra, ngoại nhân tự nhiên sẽ nghĩ đến. Âu truyền bảo kiếm đã rơi vào lệnh hồ hạp trong tay. Những thứ này ngấp nghé giả ở bên trong, chỉ sợ còn sẽ có sơ hạng. Như thế nào hồ lượ qua, cũng không phải có thể. Bước chân dừng lại, Dạ Tinh Hàn đối với Lang An nói, "Ngươi đi gặp Nhự Dương Vương, đã nói môn chủ còn chưa trở về, chờ môn chủ trở về sau đó mới có thể nói rõ tình huống." "Vâng." Lang An lĩnh mệnh rời khỏi. Sau đó, Dạ Tinh Hàn tiếp tục tại Linh thiếu động bên trong bế quan nghỉ ngơi. Tuy rằng lần lượt không ngừng còn có người tới đại diễn môn tìm hiểu tin tức, nhưng mà cuối cùng đều bị Lang An lấy môn chủ chưa về qua loa cắt chấp Chỉ bất quá những người này vừa không ly khai rút quát lưu lại đại diễn môn trợ trong đó liền bao gồm như Dương Vương đối với cái này Dạ Tinh hàn vừa không thèm để ý chú ý lệnh Hồ Hạp hành trình đồng thời tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức rốt cuộc năm ngày phía sau ban đêm đại diễn môn phi chư tiến nhập sân môn lệnh Hồ Hạp lấy cảnh ban đêm yểm trợ cũng không có phát hiện thân kinh động bất luận kẻ nào mà la thẳng đến Linh thiếu động gặp mặt Dạ Tinh hàn. lệnh Hồ môn chủ một đường vất vả không khổ cực cuối cùng an toàn trở về đối với lệnh Hồ Hạp lần này biểu hiện Dạ Tinh Hãn hết sức hài lòng thân thể của hắn không gian lóe lên huyễn hóa ra khác nhau thần bảo giao cho lệnh Hồ Hạp Cái này hai kiện theo thứ tự là Bạch Ngọc vô cùng vụ tinh kỳ, đều là từ Âu Dương gia người trên mình vơ vét lục giai thiên địa thần bảo, quyền đem đối với ngươi khao một chút. Cái này, Lệnh hô hạp không dám nhận lấy đang muốn từ tuyệt, đã thấy Dạ Tinh Hàn không dung trí hay không sớm nói ra, nhận lấy đi, đây cũng là mệnh lệnh của ta. Vâng. Lệnh hô hạp chỉ có thể nhận lấy thần bảo đem thần bảo thu nhập hồn giới về sau, hắn lúc này hướng Dạ Tinh Hàn báo cáo. Âu Dương gia một mực không che âm tuyến giới, lấy mở ra âm tuyển giới thu lấy tiền tài, mấy ngàn năm qua vơ vét của cái vô số. Bị diệt Âu Dương gia sau đó, dựa theo mệnh lệnh của ngài, Ta cùng môn nhân đã tìm được Âu Dương gia tiền tài khố, phát hiện đại lượng tài sản, chừng 900 triệu mai kim tệ chi lớn. 900 triệu. Dạ Tinh Hàn chấn động Âu Dương gia thật sự là rất có trước rồi, quả thực phú khả đế quốc. Bởi vậy có thể thấy được, tâm tuyển giới chỗ này tài nguyên là bậc nào chân quý. Lệnh Hồ Hạp lập tức tỏ thái độ. Những số tiền này tiền tài, ta đã phái người thừa dịp lúc ban đêm đưa vào đại diễn môn bí khố, tùy thời cung cấp người lấy dụng. Ách. Dạ Tinh Hàn cười nói, ta một người không dùng được bao nhiêu, chỉ cần là dụng tại đại diễn môn, ngươi có thể không cần xin chỉ thị ta, cũng có thể tùy thời lấy dụng. Vâng. Lệnh hô hạp vừa không sĩ diện cái láo khách khí, cho chuyện xong những thứ này về sau, Dạ Tinh Hàn nghiêm mặt mấy phần. "Lệnh hô môn chủ, kế tiếp chuyện cần làm, chính là xử lý bị diệt đâu Dương gia hậu sự. Thế lực khác đều không sao cả, chủ yếu là sở Hoàng thái độ. Ta chỉ sợ Táng Hoàng cho sở Hoàng tạo áp lực, hoặc là sở Hoàng cố ý nhúng chàm âm trên nền dưới. Ngày mai sáng sớm ta giả trang thành đại diễn môn đệ tử, tùy ngươi đi gặp mặt Nhị Dương Vương. Ngươi tùy cơ ứng biến, xem ta ánh mắt làm việc." Chương 1019. Tranh đoạt âm tiền bảo kiếm. Chương 1019. Tranh đoạt âm tiền bảo kiếm. Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Tinh Hàn thay đổi một thân bạch sắc đại diễn môn áo choàng, đi theo môn chủ lệnh hồ hạp cùng với hộ pháp lệnh hồ vô tình cùng một chỗ, đi Vân Nam thấy rõ Nhữ Dương Vương. "Vương gia, để cho ngươi chờ lâu." Một thân áo bào trắng lệnh hồ hạp tiên phong đạo cốt, tràn đầy nếp gấp trên mặt đều là dáng tươi cười. Nhữ Dương Vương là sở hoàng đệ đệ, thân phận địa vị không phải chuyện đùa. Cùng Nhữ Dương Vương gặp mặt, hầu như cùng sở hoàng gặp mặt không khác, cho nên khách khí rất nhiều. "Lệnh hồ môn chủ, ngươi có thể tính đã trở về." Trong động đi từng bước ngắn bất an Nhữ Dương Vương, đang nhìn đến lệnh hồ hạp một khắc này, thần sắc bừng lòng ánh mắt sáng lên. Sở hoàng bị hạ một ngày tam đầu ngọc bài tin tức thúc hỏi. Ngươi sẽ không trở về, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dạ Tinh Hàn đánh giá cẩn thận lấy Nhữ Dương Vương, người này một thân tử bào khí độ bất phàm, khuôn mặt nhu hòa không có Vương gia cái giá, làm cho người ta một loại hết sức dễ dàng tiếp xúc cảm giác. Cảnh giới tại tạo hóa cảnh nhất trọng, ngược lại là cũng không cao. Vương gia mời ngồi. Lại khách sáo hàn huyên vài câu, lệnh hồ hạ dẫn Nhữ Dương Vương nhập tọa dân trà. Dạ Tinh Hàn cùng lệnh hồ vô tình cùng một chỗ, đứng tại sau lưng lệnh hồ hạ. Lệnh hồ môn chủ, ngươi thế nhưng là đã làm kiện kinh thế đại sự. Nhữ Dương Vương vừa không hề khách sáo, mà là đi thẳng vào vấn đề. Âu Dương gia thế nhưng là Đông Phương Thần Châu ba đại hồn tu một trong những gia tộc, là táng quốc siêu cấp thế lực lớn. Đại diễn môn cứ như vậy âm thầm thanh âu Dương gia đã diệt, nói thật, nếu không phải sở hoàng bệ hạ thân chuyên bá, ta cũng không tin việc này thật sự. Hiện tại toàn bộ Đông Phương Thần Châu đều tại tán dương đại diễn môn uy danh đâu rồi, đại diễn môn thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị rung động tất cả mọi người. Cũng không phải là ta cố ý giấu giếm." Lệnh Hồ Hập cười nói, vì không đánh rắn đổ cỏ, đại âu Dương gia sự tình ta cũng không có trước đó hướng sở hoàng bẩm báo, mong rằng Nhữ Dương Vương sau đó hướng sở hoàng bệ hạ giải thích một chút. Thế thì cũng không đến mức Những Dương Vương tùy ý khoát tay áo, về phía trước dọt xét thỏ người ra, người cũng giảm thấp xuống thanh âm. Kỳ thật, ta trước khi đến, Sở Hoàng Bệ Hạ còn khen ngợi môn chủ của ngươi, nói ngươi hướng thế nhân thể hiện rồi ta sợ quốc đại tông thực lực. Chỉ bất quá, những Dương Vương giọng nói vừa chuyển, Âu Dương gia dù sao tại Đông Phương Thần Châu thanh danh hiển hách, La Táng Hoàng Tự kỳ dự vào thế lực, đến tiếp sau có một số việc hay vẫn là hắn phiền phức. Đợi ngươi mấy ngày nay, Sở Hoàng Bệ Hạ mỗi ngày cùng ta liên hệ, nói là Táng Hoàng phái gia sứ giả nghiêm chỉnh tư lượng, muốn thay Âu Dương gia lấy cái công bằng. Nhưng mà hồn tu thế giới quy tắc là mạnh được yếu thua. Sở Hoàng cứng rắn thay Đại Diễn Môn nói chuyện, cho thấy tuyệt đối ủng hộ Đại Diễn Môn lập trường. Mấy phen thương lượng sau đó, Táng Quốc cho ra cuối cùng điểm mấu chốt. Nói nếu là chưa đủ bọn hắn cho ra điểm mấu chốt điều kiện, dù là cùng Sở Quốc khai chiến cũng ở đây chô không tiếc. Lệnh Hồ Hạp không khỏi thật sâu như mày, hỏi, Táng Quốc điểm mấu chốt là cái gì? Hắn cũng là không nghĩ tới, lần này Táng Hoàng như thế cấp tiến cứng rắn. Ai? Thở dài, Nhữ Dương Vương mở miệng nói, Táng Hoàng nói, lại để cho Đại Diễn Môn phải giao ra âm truyền bảo kiếm, bằng không mà nói liền hướng Sở Quốc khai chiến, cũng sẽ triệu tập Táng Quốc tông môn đánh Đại Diễn Môn. Giao ra âm truyền bảo kiếm Lệnh hồ hạp thần sắc càng thêm ngưng trọng. Theo bản năng quay đầu lại nhìn Dạ Tinh Hàn một cái, Âm Tuyền Bảo Kiếm bị Dạ Tinh Hàn cầm đi, giao không giao ra cũng không phải là hắn nói có thể tính. Dạ Tinh Hàn sắc mặt cũng có chút trầm trọng. Tác Hoàng ngược lại là cái phải cụ thể người, biết rõ dựa theo hồn tu giới quy tắc, Âu Dương Gia bị diệt đã thành sự thật khó có thể vãn hồi. Âm Tuyền Bảo Kiếm thuộc sở hữu, liền đại biểu cho Âm Tuyền giới thuộc sở hữu. Vì vậy muốn tạo áp lực một chút, đoạt lại Âm Tuyền giới chỗ này tài nguyên. Lệnh hồ hạ trầm ngâm một lát, thử hỏi Vương Gia, Sở Hoàng Bệ Hạ có ý tứ gì? Tại Dạ Tinh Hàn cho Gia quyết định trước, phải tìm một chút Sở Hoàng thái độ. Sở Hoàng thái độ rất lớn trình độ lên trưởng đại diễn môn lựa chọn. Nhữ Dương Vương lần nữa thở dài nói ra, sở quốc thế lực lược yếu hơn táng quốc. Mà từ táng quốc sứ giả thái độ đó có thể thấy được, táng hoàng tượn hồ thật rất tức giận, vô cùng có khả năng liều lĩnh cùng sở quốc khai chiến. Sở Hoàng ý Tứ cho ngươi lui một bước. Đại diễn môn đã bị diệt Âu Dương gia tại Đông Phương Thần Châu lập được uy danh, cướp bóc tài bảo xem trưởng vừa hết sức phong phú, thấy tốt thì lấy đi. Âm truyền giới tại táng quốc khu vực trên, mặc dù ngươi cầm lấy âm truyền bảo kiếm cũng khó có thể chiến để không chê âm truyền giới, còn không bằng đem âm truyền bảo kiếm giao cho táng hoàng. Dùng cái này bạn tốt, cam đoan về sau Táng quốc không truy cứu nữa đại diễn môn phiền phức. Sở Hoàng thái độ lại để cho lệnh hồ hạp thập phần đau đầu. Nếu như Sở Hoàng có khuynh hướng trả âm truyền bảo kiếm, đại diễn môn thân là sở quốc tông môn, cũng không dám hoàn toàn chống đối vi phạm. Vừa lúc đó, Dạ Tinh Hàn mở miệng nói, khởi bẩm vương gia, không phải môn chủ không muốn xuất ra âm truyền bảo kiếm, mà là đang đánh Âu Dương gia lúc, đại tộc Lao Âu Dương hưng tự biết chiến bại, vì không cho chúng ta đạt được âm truyền giới, cho nên đang tại lệnh hồ môn chủ trước mặt ôm hận phải chết quyết tâm hủy âm truyền bảo kiếm, âm truyền giới chỉ sợ rút cuộc mở không ra rồi. Thật vất vả lấy được âm truyền bảo kiếm, sao có thể nhượng ra đây? Táng Hoàng muốn, Nam Mơ đừng nói là Táng Hoàng, ai tới vừa không cho. Thần Diễn Chi Tử mở miệng, cũng tìm một cái rất tốt từ chối lý do. Lệnh Hồ Hạp lập tức sẽ ý gật đầu nói, vương gia, việc này thật sự, Âm Truyền Bảo Kiếm đã hủy, không có người lại có thể tiến vào Âm Truyền Giới. Vì vậy, Táng Quốc đưa ra yêu cầu, không phải ta không nguyện ý, mà là thật vô pháp thỏa mãn. Nhữ Dương Vương hòa ái trên mặt, chất đầy nghiêm trọng, hắn khuôn mặt xoắn xuyết, không biết Lệnh Hồ Hạp theo như lời là thật là giả, bất đắc dĩ thở dài nói, nếu như là như thế này, nên làm thế nào cho phải? Táng Hoàng nhất định là không tin, chẳng lẽ thật muốn cùng Táng Quốc khai chiến? nếu khai chiến mà nói vậy đối với hai nước quốc dân cùng với phiên thuộc thế lực đều muốn là một trận sinh linh đổ tháng tai nạn lệnh hồ Hạp cũng có chút lo lắng hai đại đế quốc khai chiến cũng không phải là việc nhỏ nhưng đối với thần diễn chi tử ra lệnh thân là môn chủ hắn chỉ có thể nghe theo vương gia nếu sở quốc có thể cùng một loại đế quốc ký kết liên minh ta nghĩ táng hoàng sẽ có đấu kỵ đạn không dám khai chiến dạ tinh hàn mở miệng lần nữa khuôn mặt u sầu đầy mặt nhỡ dương vương lúc này ngẩng đầu nhìn về phía dạ tinh hàn hắn ánh mắt kinh ngạc giò xét dạ tinh hàn một phen hướng lệnh hồ hạ hỏi lệnh hồ môn chủ vị lao giả này là lệnh hồ hạ bận biệu là giới thiệu Vị này chính là đại diễn môn một năm trước Tân nhiệm vị thứ ba hộ pháp, Hàn Tinh Tiên Sinh, là một vị cường đại thái hư cảnh cường giả, cũng là một vị thập phần thông minh trí lão. Những Dương Vương sau khi gật đầu, nói ra, Hàn Tinh hộ pháp theo như lời, ngược lại là có thể thực hiện phương pháp xử lý. Ngũ đại đế quốc trải qua trước đó lần thứ nhất đại chiến, đều lẫn nhau có hán giận đối lập lẫn nhau không có liên minh. Nếu là có cái nào nhất đế quốc cùng sở quốc liên minh, táng Hoàng tự nhiên không dám còn có cùng sở quốc khai chiến ý tưởng. Chỉ bất quá lây trước mắt trạng thái đến xem, có vẻ như không có cái nào đế quốc biết mạo muội cùng Tăng quốc là địch đại giới, cùng sở quốc kết minh đi đã có nhự Dương Vương mà nói, dạ Tinh Hàn lúc này tự tin nói, Ngụy Vương ra hướng Sở Hoàng phục mệnh, lại để cho Sở Hoàng lại kéo dài táng quốc 3 ngày, trong vòng 3 ngày, tất có một loại đế hoàng đưa ra cùng Sở Quốc liên minh. Cũng là thời điểm hồi cổ hoang quốc đi, cùng cổ hoàng gặp một mặt. Hơn 6 năm, lập tức chính là Ngũ Đế hội minh, đến làm cho cổ hoàng biết rõ hắn còn sống. Mà từ hắn đi thuyết phục, mới có thể thuyết phục cổ hoàng cùng Sở Hoàng hai đại đế quốc liên minh đến lúc đó, cam đoan táng hoàng sẽ không dám xách khai chiến sự tình. Chương 1020, đáp ứng liên minh. Chương 1020, đáp ứng liên minh. Cuối cùng lệnh hồ hạ lĩnh hội dạ tinh hàn ý tứ, rồi hướng nhựa dương vương nhận lời một phen. nhựa dương vương cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đáp ứng lập tức trở về đô thành gặp mặt sở hoàng, tự mình nói rõ tình huống. ba ngày chi kỳ, chỉ có ba ngày, có hay không có đế quốc cùng sở quốc liên minh, đem quyết định sở quốc cùng táng quốc có hay không khai chiến đưa đến nhựa dương vương sau đó. dạ tinh hàn đối với lệnh hồ hạ lại nói rõ một phen. ra lệnh lệnh hồ hạ phái ra thám tử trường kỳ đóng giữ âu dương thành, tùy thời báo cáo âu dương thành tình huống. sau đó từ lệnh hồ hạ trong tay nhận được nhất khối đại diễn môn thân phận ngọc bài, lấy cầu tùy thời cùng lệnh hồ hạ giữ liên lạc. Mà chính hắn, lập tức xuất phát đi đến Thánh Hoan Thành. Dạ Tinh Hàn ngựa không dừng vó, lấy cực nhanh tốc độ bay đến sở Quốc Đô thành Đan Dương thành. Dịch Dung sau đó, từ truyền tống dịch trạm trực tiếp truyền tống về Thánh Hoan Thành. Một khắc cũng không có nghỉ ngơi, Dạ Tinh Hàn đi thẳng tới hoàng cung chỗ, xuất ra Cổ Thương Minh cho hắn lệnh bài cầu kiến. "Thật là ngươi." Chỉ chốc lát, Cổ Thương Minh chạy đi cửa cung đến, thấy Dạ Tinh Hàn dịch dung thạch kiên, trên mặt lộ ra vô cùng kích động dáng tươi cười lên. "Tứ hoàng tử, đã lâu không gặp." Dạ Tinh Hàn hành lễ, mỉm cười. "Nhanh, mời vào bên trong." Cổ Thương Minh tự mình phía trước dẫn đường, bước chân vội vàng. Dạ tiên sinh, phụ hoàng đang đợi con ngươi. Không kịp quá nhiều hàn nguyên, trực tiếp đem dạ tinh hàn dẫn vào tuyên đức điện. Tiến vào tuyên đức điện không gian, dạ tinh hàn lại thấy được quen thuộc đỉnh viện, còn có quen thuộc mấy người. Cổ hoàng, một linh nu còn có cựu hoàng tử cổ lệ tình. Dạ tiên sinh, người đã trở về. Đang tại lo lắng chờ đợi cổ hoàng, đang nhìn đến dạ tinh hàn một khắc này, vội vàng mấy cái bước dài vọt tới dạ tinh hàn trước mặt. Dạ tinh hàn lập tức một cái biến hóa, khôi phục dung mạo của mình. Cổ hoàng bệ hạ, hoàng hậu đương đương, còn có cửu hoàng tử hiện hạ, đã lâu không gặp. Hán mỉm cười, chân thành hành lễ lần nữa đi tới nơi này chỗ cùng hoàng cung đại điện không hợp nhau thế ngoại chi địa quả thực rất cảm thấy thân thiết tốt quá tốt rồi còn sống là tốt rồi cổ hoàng kích động dò xét dạ tinh hàn thật lâu đều không nỡ bỏ chuyển khai ánh mắt linh nu nhanh chuẩn bị hơn mấy cái đồ ăn còn có một bầu rượu hôm nay nhất định cùng dạ tiên sinh hảo hảo uống một chén một linh nu đôi mắt đẹp như sao lập tức tự mình đi xuống bếp cổ hoàng đem dạ tinh hàn mời được đình bên trong trước bàn đá ngồi xuống không có chút nào đế hoàng cái giá tự mình cho dạ tinh hàn rót một chén trà. Sáu năm tiền Âu Dương thành truyền đến tin tức, nói Âu Dương gia tộc trưởng Âu Dương Thụ Đức giết một vị kêu nô tu chân nhân hồn tu giả, cũng phong tỏa âm tuyên giới. Lúc ấy ta liền hoảng loạn, cảm giác, cảm thấy, cái kêu kêu nô tu chân nhân có thể là ngươi. Cổ hoàng trên mặt mang dáng tươi cười đem trà đưa cho dạ tinh hàn, lấy hay nói giỡn giọng điệu nói ra. Sáu năm rồi, không có chút nào dạ tinh hàn tin tức, lại để cho hắn muôn phần lo lắng. Mà Âu Dương gia phát sinh vài cái đại sự, càng làm cho hắn thần kinh căng thẳng, đặc biệt là Âu Dương thụ đức giết chết nô tu chân nhân cùng âm tuyển giới phong tỏa sự tình, cũng làm cho hắn mơ hồ cảm giác được, tựa hồ cùng Dạ Tinh Hàn có quan hệ ý muốn trước đây hoàn nguyện tông sự tình cùng Dạ Tinh Hàn không sợ trời không sợ đất tính cách, dám như thế chọc giận Âu Dương gia, chỉ sợ chỉ có Dạ Tinh Hàn. Tại cổ hoàng bệ hạ trong mắt, ta chính là như thế yêu gây chuyện thị phi sao? Dạ Tinh Hàn cười khổ lắc đầu. Hách, thật đúng là. Cổ hoàng lần nữa tiếu lên, tiếng càng lớn tiếng. Cái này một câu thật đúng là, làm cho ở đây hai vị hoàng tử cũng là cảm động lây. Gặp cổ hoàng như thế thân thiện, Dạ Tinh Hàn vừa cười giỡn nói, "Kỳ thật không dối gạt cổ hoàng bệ hạ, người đã đoán đúng, nô tu chân nhân chính là ta. Ta không nghĩ qua là giết Âu Dương Thụ Đức cháu trai Âu Dương Lục, lại một không cẩn thận giết thi thánh cháu trai Âm Lệ Hoa, vì vậy Âu Dương Thụ Đức mới giống như nổi điên giết ta." Cổ hoàng nụ cười trên mặt cứng đờ, lúc này trận mắt há hốc mồm sử sốt. Cổ Thương Minh cùng Cổ Lệnh Tình hai người, vừa kinh hãi thiếu chút nữa mất cái cảm. Hoàn hồn về sau, Cổ Lệnh Tình nhịn không được quát, "Âu Dương Thụ Đức cũng là thánh cảnh cường giả, ngươi giết hai vị thánh cảnh cường giả cháu trai, ngươi với cái gia hoàn này, quả nhiên là quá điên." Dạ Tinh Hàn phong Thật sự là càng ngày càng không hợp thói thường. Lúc trước Hoàn Nguyệt Tông lúc, đã diệt Hoàn Nguyệt Tông giết Thiên Sứ Thiên Ngư lão tổ. Thật vất vả lấy giả chết phương pháp hồ lộ qua, hiện tại lại giết hai vị thánh cảnh cường giả cháu trai. Với cái gia hoàn này, dù sao vẫn là làm ra một ít làm cho lòng người kinh thịch nhạy sự tình. Cổ Hoàng lo lắng hỏi, Âu Dương Thụ Đức là thánh cảnh cường giả, ngươi làm như thế nào đạo thoát hay sao? Dạ Tinh Hàn rất là tùy ý nói, Âu Dương Thụ Đức hoàn toàn là cái hồ giấy, đối ngoại tuyên bố giết ta, kỳ thật bị ta chạy thoát rồi. Mà đang ở vài ngày trước, ta dẫn người đã diệt Âu Dương gia, tự tay giết Âu Dương Thụ Đức. Cái gì? Cổ hoàng kinh hãi trực tiếp đứng lên. Cổ Thương Minh cùng cổ lệnh tỉnh hai vị hoàng tử, càng là khiếp sợ nói không ra lời. Giết chết thánh cảnh tổ giả, Dạ Tinh Hàn mà nói, càng ngày càng không thể tưởng tượng. Cổ hoàng trong mắt, tràn đầy khiếp sợ không thể tin. Bị diệt Âu Dương gia không phải sở quốc đại diễn môn sao? Dạ Tinh Hàn rất bình tĩnh giải thích nói, là ta dẫn đầu đại diễn môn làm, Âu Dương thụ đức chính là chết ở trong tay của ta. Ta ông tê e giờ ở Dạ Tinh Hàn mà nói quá mức rung động, cổ hoàng thật lâu khó có thể tiếp nhận tiêu hóa. Sau một lúc lâu, Hắn mới ngồi xuống, thật lâu lắc đầu nói, thật sự là không thể tưởng tượng, Âu Dương Thụ đức vị kia Đông Phương Thần Châu đỉnh cao cường giả, lại có thể bị ngươi giết đã chết. Tuy rằng không biết cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng mà cổ Hoàng tin tưởng Dạ Tinh Hàn không phải nói dối khoác lác người. Cho nên, thời gian dần qua đã tiếp nhận cái này làm cho người khó có thể tin sự thật. Thế nhưng là hay vẫn là không rõ, lấy Dạ Tinh Hàn thực lực, làm sao có thể giết chết một vị thánh cảnh cường giả? Hoàn toàn không hợp tình lý. Gặp mấy người dần dần hồi phục tinh thần, Dạ Tinh Hàn cũng không có giải thích trong đó cái căn nguyên nhân, mà là nói rằng, 6 năm đến, ta một mực bí mật trong bóng tối tu luyện cho nên chưa từng nhiệt thân. Hôm nay đến bài kiến cổ hoàng bệ hạ, đến một lần lại để cho cổ hoàng bệ hạ biết rõ ta còn còn sống. Lúc trước ước định như cũ giữ lời, ta không có quên. Thứ hai cũng là có một kiện chuyện quan trọng hơn, muốn cầu sở hoàng bệ hạ hỗ trợ. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Cổ hoàng nhấp một ngụm trà áp an ủi. Dạ Tinh Hà nói, bởi vì Đại Diễn môn bị diệt Âu dừng ra, táng hoàng đối với sở hoàng tạo áp lực, lấy khai chiến uy hiếp Đại Diễn môn giao ra âm tuyển giới chìa khóa âm tuyển bảo kiếm. Âm tuyển bảo kiếm kỳ thực đã bị tan vỡ, tuyệt đối không có khả năng giao ra đi. Vì không cho hai đại đế quốc khai chiến. Hy vọng cổ hoàng bệ hạ có thể cùng Sở quốc liên minh, lấy hai đại đế quốc kết thành đồng minh phương thức, Bắc Bách Táng quốc không truy cứu nữa Âu Dương gia bị diệt sự tình. Là như thế này a? Cổ Hoàng Nghiên lặng gật đầu, cuối cùng đã minh bạch Dạ Tinh Hàn ý đồ đến. Từ Dạ Tinh Hàn mà nói cũng có thể bên cạnh căn cứ chính xác thực, Dạ Tinh Hàn đúng là bị diệt Âu Dương gia chủ nưu. Suy nghĩ một chút, Cổ Hoàng mở miệng nói, Dạ tiên sinh, chuyện này ta đã ứng rồi. Vì ngươi, cũng vì giúp ta bản thân. Ngũ đại đế quốc, kỳ thật cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cửu Linh quốc mạnh nhất, kế tiếp là Táng quốc cùng Sở quốc, mà không có thánh cảnh cường giả cổ hoàng quốc cùng Thiên Tần quốc yếu nhất. Bất quá mặc dù cổ hoang quốc thực lực so ra kém Táng quốc cùng Sở quốc, một khi cùng với ở trong mối quốc liên minh, thế nào cũng có thể thật to tăng cường này quốc thực lực, hoàn toàn áp đảo tại một cái khác quốc. Đa tạ cổ hoàng bệ hạ. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, vừa triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cổ hoàng lại nói, sang năm tháng 8, 10 năm này, chính là Ngũ Đế hội minh, đến lúc đó cũng là một trận ngũ đại đế quốc tranh đấu gay gắt. Nếu có thể cùng Sở quốc kết minh, đối với cổ hoang quốc cũng có chỗ tốt. Cho nên nói, đáp ứng kết minh không đơn thuần là giúp ngươi, cũng là tại giúp ta. Chương 1021, Cổ hoàng tâm kết. Chương 1021, Cổ hoàng tâm kết thoả đam sau đó, dạ tinh hàn cùng cổ hoàng vừa dỗi dánh tiếng vài câu, chỉ chốc lát, hiền lành đông phương thần châu đệ nhất mỹ nhân một linh nu chân thành bưng lên vài món thức ăn, còn có một tấm ấm áp mỹ rượu, mấy người uống mấy chén sau đó, cổ hoàng tìm cái lấy cớ, chi rời đi cổ thương minh cùng cổ lệnh tỉnh. trước bàn đá, ngoại trừ dạ tinh hàn bên ngoài, chỉ còn lại có cổ hoàng cùng một linh nu hai người, cổ hoàng chẳng biết tại sao, đột nhiên u buồn mấy phần, một mình cầm lấy chén rượu, tự mạnh mấy miệng uổng, một linh nu tuyệt mỹ trên mặt, vừa nổi lên mấy phần nhàn nhạt sầu khổ vẻ, cổ hoàng bệ hạ, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Dạ Tinh Hàn liếc thấy đi ra, Cổ Hoàng cùng một Linh Nhu trong nội tâm chứa sự tỉnh. Tám phần, cùng Cổ Sát Thiên Tiên có quan hệ đồng một tiếng, Cổ Hoàng mạnh liệt đem chén rượu hướng trên bàn đá một ném, trầm giọng nói, trước đây không lâu, một gã khắc thiên sứ truyền đến tin tức, sang năm tháng 8 15 ngày ngũ đế hội mình đương thời phạm thiên Tiên, đúng là Cổ Sát Thiên Tiên. Dạ Tinh Hàn không khỏi con mắt vừa nhấc, cuối cùng đã biết vì sao Cổ Hoàng như thế khó chịu. Nguyên lai, cứu nhân lập tức sẽ phải gặp mặt. Dạ Tiến Sinh, Cổ Hoàng trên mặt phiền muộn vẻ dần dần thu đi, mấy phần tha thiết nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Cổ Sát Thiên Tiên thực lực, là thánh cảnh nhất trọng. Ngươi có thể giết chết thánh cảnh nhị trọng Âu Dương Thụ Đức, cái kia trước đây chúng ta ước định sự tình có thể hay không? Dạ Tinh hàn lúc này một hồi phiền muộn, cảm tình mới vừa nói ra giết chết Âu Dương Thụ Đức sự tình là cho bản thân đảo một đạo cái hô đối với cổ sát Thiên Thiên Hận, xem ra cổ hoàng đã có ta không thể chờ đợi được. Hắn không có dấu dím, mà là nói ra, không dối gạt người nói. Trước đây Âu Dương Thụ Đức bị âm tuyển giới bên trong thời gian pháp tắc đánh trúng, thực lực từ thánh cảnh ngã xuống đến thái hư cảnh tiểu trọng đã có cái này cơ hội ta mới thành công đem giết chết. Nguyên lai like là như vậy, cổ hoàng giật mình, trong đôi mắt không khỏi một tia thất lạc, giọng nói vua chuyện. Dạ Tinh Hàn lại nói, bất quá nếu như ta cùng cổ hoàng đã kết khoảng, đáp ứng ám sát cổ sát thiên tiên, vậy không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Bây giờ là trung tuần tháng 10, khoảng cách sang năm tháng 8 còn có 10 tháng thời gian. Như vậy đi, cái này 10 tháng thời gian, ta hết lớn nhất khả năng đi để thăng cảnh giới cùng chiến lược. Đợi đến sang năm ngũ đế hội minh lúc, xem tình huống mà định ra, nếu như có cơ hội, ta nhất định không chút lựa chọn đi ám sát cổ sát thiên tiên. 10 tháng thời gian, tại thái hư cảnh phương diện lại để thăng mấy trọng, với hắn mà nói thập phần đơn giản. Nhưng nếu muốn nhảy lên đến thánh cảnh, vậy cùng so với lên trời còn khó hơn. Mặc dù hắn là tiên tiên đế hồn hư vô ám hồn chi thân, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Mà Thái Hư Cảnh nhìn như so với thánh cảnh chỉ kém nhất cảnh, nhưng mà kỳ thực kém là cách xa và giảm, hoàn toàn không có ở đây một cái phương diện. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Thái Hư Cảnh trong vòng là bất luận cái cái gì cường giả, cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Nhưng mà nếu muốn lấy Thái Hư Cảnh vượt cấp đánh chết thánh cảnh cường giả, nhưng là tuyệt không khả năng. Bất quá sang năm cổ sát tiên tiên lâm phạm, đúng là một lần cơ hội khó được. Bỏ qua cơ hội lần này, tiếp theo nếu muốn ở thế gian có đánh chết cổ sát tiên tiên thời cơ, có trời mới biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Vì vậy. Hắn hay vẫn là muốn thử xem, kỳ tích chính là dùng để sáng tạo, hắn muốn sáng tạo Thái Hư cảnh đánh chết Thánh Cảnh cường giả kỳ tích. Tốt, ta nhất định đem hết khả năng hướng ngươi cung cấp trợ giúp. Cổ hoàng thần sắc lỏng triển lập tức nâng chén, hướng Dạ Tinh Hàn mời rượu đã có Dạ Tinh Hàn những lời này, tối thiểu nhất đã có một tia hy vọng. Sau khi uống rượu xong, Dạ Tinh Hàn nói ra, Cổ hoàng bệ hạ trước giúp ta ứng phó tốt cùng sở quốc liên minh sự tình, những chuyện khác tạm thời trước mặt kệ, mà ta kế tiếp muốn đi một chuyến thánh đạo viện. Lúc trước cùng Càn Nguyên Hạo ước định, đợi đến lúc từ ẩm tuyển giới sau khi xuất quan, tại kia phụ thân Càn Lang phong giới sự dẫn dắt cùng đi thám hiểm Hàn Lang gốc di tích. Có trời mới biết qua 6 năm, Càn Lăng Phong có hay không đã đi qua Hàn Lăng Cốc di tích. Nếu là không có đi qua, lần này trở về chính là cơ hội tốt nhất. Một khi đạt được Hàn Lăng Cốc di tích bên trong truyền thừa, nói không chừng sẽ đối với thực lực của mình tới một lần trên phạm vi lớn tăng lên. Ngươi muốn đi Thánh Đạo viện làm cái gì?" Cổ Hoàng Hiếu kỳ hỏi. Lấy cổ hoàng mạng lưới tình báo, xem chừng Hàn Lăng Cốc di tích sự tình đã biết rõ, giả tinh Hàn Trôn nên không có dấu giếm nói, vì đi phương Bắc Tuyết vực, xông vào một lần Hàn Lăng Cốc di tích, một chỗ dấu giếm tiến giai thánh cảnh cơ duyên di tích. "Ừ." Cổ Hoàng nhẹ gật đầu không có quá lâu hỏi thăm trong đó chi tiết chỉ nói là nói có cái gì không cần ta cung cấp trợ giúp hay sao tạm thời không cần dạ tinh hàn lắc đầu từ cổ hoàng phản ứng không khó nhìn ra phán đoán của hắn là chính xác cổ hoàng quả nhiên biết rõ hàn lăng cốc gì tích sự tình nói không chừng hay vẫn là càn lăng phong nói với cổ hoàng sau đó hai người lại uống mấy chén chờ một linh nhu chỉnh đốn bữa ăn cái đĩa khoảng cách dạ tinh hàn hay vẫn là nhịn không được rời đi tiền hỏi muốn hỏi nhất một vấn đề cổ hoàng bệ hạ thứ cho tinh hàn mạo muội vị sát cổ sát thiên tiên đại kế mắt thấy ngũ đế hội minh buông xuống Có chuyện ta hy vọng biết rõ chân tướng. Luôn luôn quả quyết dạ tinh hàn, lúc này vừa do do dự dự đứng lên. 6 năm trước, việc này ta hỏi qua, lúc ấy người nói hy vọng tạm thời giữ lại cuối cùng một chút bí ẩn, đợi đến lúc thời cơ đến lúc đó rồi hãy nói. Lần này Ngũ Đế hội minh cổ sát Lâm Phàm, biết rõ chân tướng có lẽ có thể giúp chúng ta tốt hơn tìm cách giám sát cổ sát sự tình. Cổ Hoàng sắc mặt, tức khắc gầm trầm xuống dưới. Trong ánh mắt một đoàn lửa giận, rõ ràng sắp phun tới. "Ngươi, hỏi đi." Cổ Hoàng nổi lên lớn lao giũ khí, cuối cùng thỏa hiệp. Sự kiện kia, căn bản giấu giếm không ngừng. Lấy dạ tinh hàn thông minh, chỉ sợ đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. nếu như lập tức tới gần ngũ đế hội mình, vậy nói với dạ tinh hàn lúc trước chuyện phát sinh đi. Người cùng cổ sát thiên tiên đại thủ có phải hay không cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ? dạ tinh hàn rốt cuộc hỏi. tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến vấn đề một khắc này, cổ hoàng hay vẫn là nhịn không được nắm lên nắm đấm. toàn bộ thân thể đều tại tức giận run rẩy. Người nói không sai. cổ hoàng nắm đấm dần dần buông ra, khó khăn mở miệng. về chuyện này ta không muốn nhiều lời. ta đơn giản giảng thuật một chút, ngươi biết trong đó nguyên do là được. dạ tinh hàn lập tức gật đầu, lấy bảy tỏ tôn trọng. Cổ Hoàng rồi mới lên tiếng, "Linh Nhu mỹ mạo khinh quốc khuynh thành, thế nhân điên cuồng quân đạo, là hoàn toàn xứng đáng Đông Phương thần châu đệ nhất mỹ nhân." "Nàng cũng là cùng ta trong bóng tối riêng định cả đời vị hôn thê. Lúc trước, ta còn không kế thừa đế hoàng vị trí, ám đỉnh hôn khoảng sau đó về nước, nhận lời làm như ta vinh đăng đại bảo sau đó, nở mày nở mặt cưỡi vợ Linh Nhu. Lại chưa từng nghĩ tới ta bước lên đế hoàng vị trí vừa mới chuẩn bị đi cầu thân, thiên cơ các mỹ nhân bảng, lại hướng thế nhân bại lộ Linh Nhu mỹ mạo. Mà Linh Nhu chỗ thiên nữ các, kia các chủ là một cái hám lợi người, lợi dụng dư luận phong ba cùng Linh Nhu mỹ mạo." Dù đầu cùng ngũ đại đế hoàng thu liễm chỗ tốt, đem ta đối với linh nu yêu trở thành vơ vét tài sản thẻ đánh bạc. Mặt khác tứ đại đế hoàng cũng là như thế, cuối cùng dẫn đến sự tình đi về hướng cực đoan vô pháp không chế, diễn biến thành một trận ngũ đại đế quốc loạn chiến. Dạ tinh hằng nghe nghiêm túc, chỉ cảm thấy một linh nu là một cái thật đáng buồn vừa đáng thương nữ nhân. Cổ hoàng tiếp tục nói ngũ đại đế quốc loạn chiến, tử thương vượt qua ngàn vạn người nhiều, mắt thấy sẽ phải diễn biến thành một trận hủy diệt tính tai nạn. Chính là chỗ này cái thời điểm, cổ sát thiên tiên xuất hiện, bảo là muốn vì thiên hạ thương sinh đình chỉ lần này loạn chiến, mà cổ sát cái gọi là đình chỉ loạn chiến phương pháp dĩ nhiên là trắng trận vũ nục linh u chương 1022 thuận ý không có điểm kết thúc chương 1022 thuận ý không có điểm kết thúc xuất sinh dạ tinh hàn nhịn không được mắng một tiếng cái gì đồ vô dụng thiên tiên đó là sống thoát khỏi thoát khỏi xuất sinh ngay cả đế hoàng nữ nhân yêu mến đều không tiên nghệ gì cả cướp đoạt lang đục có thể thấy được những thứ này cái gọi là thiên tiên là bực nào tùy tiện ti tiện cổ hoàng con mắt tại phóng hỏa nghiến răng nghiến lợi nói ta được biết việc này một số gần như mở biên giới chuẩn bị sụp đổ lập tức hiệu lệnh toàn bộ đế quốc chuẩn bị vây giết cổ sát Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Linh Nhu khóc quỷ gối trước người của ta, mới đưa mất đi Lý trí Ta đây ngăn lại. Nói đến đây, Cổ Hoàng lòng dạ ác độc tàn nhẫn mà đau một cái. Dạ Tinh Hàn không khỏi thở dài một tiếng, từ nơi này một chút không khó nhìn ra, Mộc Linh Nhu là một cái nhận thức thân thể to lớn cô gái tốt. Một khi mạo muội tiến công cổ sát thiên tiên, hậu quả thiết thượng không chịu nổi. Cổ Hoàng xúc động là nam nhân bản sắc, không sai. Mộc Linh Nhu nhận thức thân thể to lớn cũng không có sai, càng thêm khó được. Chỉ là nữ nhân mỹ mạo, từ sinh ra một khắc này liền đã định trước, sẽ là các nam nhân tranh đoạt một loại tài nguyên. Càng là xinh đẹp, càng là như thế. Thế giới bản chất liệt tính, đối với một cái nhu nhược nữ nhân mà nói, cái này loại thật đáng buồn vận mệnh vô pháp đi cải biến. Đế hoàng thì sao? Cổ hoàng trong mắt bi thương, tự rêu hử một tiếng. Ở đằng kia ta thiên tiên trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không nói trước ta có thể không thể thật báo thù, một khi độc thủ, chỉ sợ mai sau toàn bộ cổ hoàng quốc tính cả mấy đại phi thuộc đều muốn gặp thiên tộc bị diệt. Đến lúc đó, cổ hoàng quốc thế nào cũng sinh linh đồ thán diệt quốc, ước vạn con dân sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thiên cung tiên tộc chính là chỗ này cái thế giới chúa tể, dù là thân là đế hoàng, ta cũng không có báo thù năng lực, sẽ chỉ ở xúc động phía dưới hại toàn bộ cổ hoàng quốc. Linh Nu, là rất đúng. Đạo lý, ai cũng hiểu. Nhưng đối với trải qua nhân, lại khó khăn nhất hiểu. Nhớ tới chuyện trước kia, cổ hoàng trong mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Vì vậy ta vất ức đem lửa giận từng điểm từng điểm nuốt vào trong bụng, vất ức chờ đợi thời cơ. Một mực chờ tới bây giờ. Lúc trước lửa giận cũng không có người gắn liền với thời gian ở giữa mà dập tắt. Ngược lại tại trong bộ ngực của ta thiêu đốt càng thêm hung liệt. Cho đến giờ phút này, dạ tinh hàn mới hoàn toàn minh mạch. Vì sao cổ hoàng muốn mạo muội thật lớn mạo hiểm hợp tác với hắn đột nhiên? Cổ hoàng ánh mắt cô đơn mấy phần, tiếp tục nói, lúc trước biết rõ Linh Nu bị lăng đủ còn có mặt khác tứ đại đế hoàng biết được linh nu đã không phải thân thể hoàn bích lăng nhục linh nu lại là thiên cung thiên tiên tứ đại đế hoàng nguyên bản nhiệt tình yêu mến vừa tùy theo tan thành mây khói chỉ có ta như cũ thật sâu yêu linh nu yêu không có yếu bất càng thêm trầm trọng càng nhiều một phần ấy nấy cùng tự trách vì vậy ta hướng thiên nữ cắt tống xuất hôn tiếp cầu hôn muốn tiếp tục cưới vợ linh nu thiên cung thiên tộc có luật trời thiên quy không thể tự tiện tại thế gian đón dâu cổ sát thiên tiên cam tâm tình nguyện có người tiếp tục cưới vợ linh nu vì vậy thuận thế lấy thiên tiên danh nghĩa cho ta cùng linh nu tứ hôn cũng cảnh cáo mặt khác tứ đại đế hoàng ai cũng không cho phép đem linh nu bị nhục sự tình nói ra. Hô, thở phào một hơi, Cổ Hoàng thống khổ ngẩng đầu nhắm mắt lại. Ngũ đại đế quốc loạn chiến chấm dứt, mà ta, cùng Linh Nhu thành hôn. Mà cái kia một phần đối với Cổ Sát hận, tại nội tâm của ta ở chỗ sâu trong kịch liệt bắt đầu khởi động chưa bao giờ dập tắt, ta hiện nay còn sống nguyện vọng lớn nhất, chính là giết Cổ Sát báo thù cho Linh Nhu. Nghe xong được giảng thuật, Dạ Tinh Hàn đối với Cổ Hoàng muôn phần đồng tình. Yêu nữ nhân bị lăng nhục, là một cái nam nhân nên báo thù. Hắn đối với Cổ Hoàng đã có mấy phần tính ý, lúc này giận nặng đạo, Cổ Hoàng bị hạ, trước đây ta còn không dám xác định, mang theo vài phần do dự. Nhưng mà hiện tại có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, sang năm Ngũ Đế hội minh lúc, mặc kệ cảnh giới của ta tăng lên tới hạng gì trình độ, đều muốn ám sát cổ sát hoàn thành ước định của chúng ta báo thủ cho ngươi. Trong ý thức, Linh Quốt lập tức đối với Dạ Tinh Hàn khuyên bảo. "Tinh Hàn, ngươi lại không dám xúc động, sát một vị thánh cảnh thiên tiên, cũng không phải là hay nói giỡn sự tình, mà theo ta thấy mặc dù 10 tháng về sau, ngươi cũng không cách nào làm được điểm này. Ngươi yên tâm đi." Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, "Ta không là mã phu, tự nhiên là nghĩ tới một cái ám sát cổ sát tiên tiên diệu kế." Ách, Linh Quốt lúc này nói không ra lời. Ngươi như thế nào ám sát cổ sát? Có mấy thành nắm chắc? Cổ Hoang lựa giận tản đi một ít, đổi lại tha thiết hỏi thăm. Dạ Tinh Hàn Thần sắc đông lạnh trả lời, như thế nào ám sát tạm thời trước không thể nói cho ngươi biết. Sang năm ngũ đế hội mình trước, ta sẽ báo cho biết ngươi toàn bộ ám sát kế hoạch. Về phần nắm chắc, không sai biệt lắm có bảy thành. Bảy thành, Cổ Hoang thất kinh, đôi mắt sáng ngời. Cái này sát suất cao hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn kích động lập tức tỏ thái độ, tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu tùy thời sách, ta nhất định đem hết khả năng thỏa mãn ngươi. Sắt Thiên Tiên. Dạ Tinh Hàn đột nhiên đã có mấy phần kích động. Trong thân thể tiên huyết, tựa hồ cũng đã có sôi trào chi ý Thiên Cung thiên tộc. Rốt cuộc đi đến một bước này, có thể bắt đầu cùng những thứ này cao cao tại thượng thiên tiên đụng đụng một cái. Sau đó, Dạ Tinh Hàn hướng cổ hoàng nói rõ một phen, lại để cho cổ hoàng tiếp tục giúp đỡ Thạch Quốc cùng Dạ Môn. Lấy bảo vệ bản thân hậu phương lớn yên ổn đối với cái này, cổ hoàng không chút lựa chọn đáp ứng, cũng không có quá nhiều lưu lại, Dạ Tinh Hàn rời khỏi trước hoàng cung hướng Thánh Đạo viện. Thánh Đạo viện, cổ hoàng quốc đệ nhất đại tông. Tông chủ Càn Lang phòng, cổ hoàng quốc đệ nhất cường giả, Thái Hư cảnh cửu trọng viên mãn lục phẩm phụ sư. Thánh đạo viện tọa lạc ở thánh hoang thành đông bắc phương hướng bốn hơn hai km bên ngoài thiên khải thành, này đây phủ đạo lập tông cường đại tông môn. Cuối cùng đã đến. Dạ tinh hàn là một khát vừa không ngừng hít, trời mới trăm vạn, vừa vặn chạy tới thiên khải thành. Thiên khải thành tuy rằng so với thánh hoang thành ít đi một chút, nhưng mà cả tòa thành vừa thập phần lớn đại, càng là vô cùng náo nhiệt phồn hoa. Tại đông thành cửa chỗ có một tòa cao ngất tiếp thiên đại cửa động, ở trên khắp đầy phủ văn. Ngày mới một đen, ở trên phủ văn toàn bộ sáng lên o n l g một tiếng. Giữa không trung lập tức xuất hiện vô số trôi nổi phụ triện, kích xạ ra vô số chấp động kia sáng quan thú, đem chọn cái thiên khải thành chói lọi như là ban ngày bình thường. Có chút ý tứ. Đối với thiên khải thành quái dị cửa đồng cùng phụ văn, Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy mới lạ thú vị. Sau đó tìm một nhà quán rượu, điểm cả bàn đồ ăn. Vất vả hơn phân nửa thiên hắn, cuối cùng là được một hồi buông lỏng thời gian nghỉ ngơi. Sau khi cơm nước xong, Dạ Tinh Hàn tinh lực triệt để khôi phục. Tại chủ tiệm dẫn dắt xuống, tại thành tây một chỗ sườn đồi phía trên, đã tìm được thanh danh hiển hách Thánh đạo viện. Liên Miên đạo quán, trung bay phù triện thỉnh thoảng có chửa xuyên qua hắc bạch đạo bảo thánh đạo viện đệ tử, lấy phụ triện chi lực phi cách đạo quán đi ra cửa. Dạ Tinh Hàn một cái biến ảo, dịch dung thành Doanh Sơn bộ dáng. Hắn đi vào chỗ đại môn, hướng trông coi người hành lễ nói, "Mấy vị tiểu hữu, làm phiền thông bẩm một tiếng, tán tu Doanh Sơn hướng cầu kiến thiếu viện chủ Càn Nguyên Hạo." Trước đây cùng Càn Nguyên Hạo tại âm tuyền giới trước khi chia tay, ước định lấy Doanh Sơn khuôn mặt gặp mặt, dùng cái này giấu giếm bản thân giả chết sự tình. Doanh Sơn. Trong đó một vị trông coi nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, "Mời vào trong, 6 năm tiền thiếu viện chủ cũng đã đã phân phó, chỉ cần là tên là Doanh Sơn tiền bối, lập tức mời đến đi gặp hắn." Chương 1023. Gặp Càn Nguyên Hạo. Chương 1023. Gặp Càn Nguyên Hạo. Thử Vân xem trên không, có một đoàn trôi nổi vân. Vân như ngồi thảm, mềm mại vô cùng. Kia xuống đều là phụ triện, lóe lên lóe lên duy trì lấy mây bay. Này Vân, đúng là Thánh Đạo Viện nổi danh nhất ngồi xuống vân, chuyên môn cung cấp Thánh Đạo Viện bên trong cao cấp đệ tử tu luyện ngồi xuống chi dụng. Như thường ngày, ngồi xuống vân chỉ có nhất trương phụ triện cung cấp năng lượng. Nhưng lúc này Tử Vân xem phía trên ngồi xuống vân, lại tròn vẹn dán 18 cái phù triện. Bởi vì ở phía trên ngồi xuống là Thánh Đạo Viện thiếu viện chủ Càn Nguyên Hạo. Đúng lúc này, ngồi xuống vân Triệu run lên. Càn Nguyên Hạo đột nhiên mở to mắt, không khỏi thất vọng thở dài nói, hơn 6 năm vẫn chưa được. Chẳng lẽ ngoại trừ âm tuyển giới bên trong âm tuyển, ta thật đúng vô pháp linh hồn xuất thể. Còn kém một chút như vậy điểm, dù là lại để cho ta hồn du cái 2 3 lần, nhất định cũng có thể đột phá đến thái hư cảnh. 6 năm tiền tại bên trong âm tuyển giới, mắt thấy hầu như sẽ phải đột phá. Chưa từng nghĩ Dạ Tinh Hàn sau khi rời đi, phát sinh biến cô Âu Dương thụ đức đưa hắn cùng linh hoa phu nhân đám người đổi ra khỏi âm tuyển giới, cũng nghiêm khắc để ra nghi vấn một phen. Sau đó càng là phong tỏa âm truyền giới đã không, có âm truyền giới bên trong âm truyền, hắn sẽ không có thể thể ngộ linh hồn xuất thể thảo diệu, còn kém như vậy một tia, không cách nào tìm được đột phá thái hư cơ hội. Kết quả như thế, quả thực lại để cho hắn phiền muộn cùng không cam lòng. "Thiếu viện chủ, có người tìm ngài." Đúng lúc này, tử Vân xem cửa ra vào truyền đến một gã thánh đạo viện đệ tử tiếng gọi ầm ĩ, "Là ai? Nếu không phải người trọng yếu, mấy rầy ta tu luyện thế nhưng." Bực bội Càn Nguyên Hạo đang muốn quát lớn một chút, nghiêng đầu từ lúc ngồi vân hướng Từ Vân xem cửa ra vào vừa nhìn. "Dạ." Doanh Sơn tiền bối Khi thấy vị kia Thánh đạo viện đệ tử bên cạnh đứng đấy dạ Tinh Hàn lúc, trên mặt hắn hơi mù trong nháy mắt quét qua quét sạch, kích động từ lúc ngồi vân lên bay thấp tử vân xem cửa ra vào. Thật là ngươi, càng không ngừng đánh giá dạ Tinh Hàn, Càn Nguyên Hạo kích động vô cùng. Lúc trước bị Âu Dương Thụ Đức đuổi ra âm tuyền giới, Âu Dương Thụ Đức đối ngoại tuyên bố giết nội tu chân nhân, cũng chính là dạ Tinh Hàn. Từng một lần, hắn đều cho rằng dạ Tinh Hàn chết rồi. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, qua tròn vẹn hơn 6 năm thời gian, thấy được cùng dạ Tinh Hàn ước định dịch dung doanh sơn. Đã lâu không gặp. Dạ Tinh Hàn mỉm cười, đồng dạng đánh giá Càn Nguyên Hạo. Một thân màu xanh đậm đả bảo Đỉnh đầu là quá cực bối tóc. Chợ nhìn, quả thực có vài phần đạo tông đại sư phong thái. Chỉ tiếc, hồn thức cảm giác phía dưới, Càn Nguyên Hạo hay vẫn là tạo hóa cảnh cự trọng cảnh giới đi qua 6 năm, không thể đột phá. Liếc qua bên cạnh Thánh đạo viện đệ tử, Dạ Tinh Hàn ý có chỉ nói, "Nguyên Hạo tiểu hữu, tìm một chỗ thanh tịnh tự ôn chuyện." "Hảo, hảo, hảo." Càn Nguyên Hạo hiểu ý liên tục gật đầu đối đi này vị Thánh đạo viện đệ tử, Càn Nguyên Hạo đem Dạ Tinh Hàn dẫn vào Tử Vân xem bên trong. Phong tỏa xem cửa, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được đi vào. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Càn Nguyên Hạo còn đem nhất chương phù truyện dán tại trên cửa chính, phòng ngừa có người nhìn trộm nghe lén. Tinh Hàn, ngươi không chết ta. Càn Nguyên Hạo lại đánh giá dạ Tinh Hàn một phen, nhịn không được mở miệng mắng, Âu Dương Thụ Đức cái kia chó chết. Vậy mà đối ngoại tuyên bố giết ngươi, ta đã nói này, lấy ngươi ngút trời yêu nghiệt chi tài, làm sao có thể dễ dàng như vậy chết mất? Dạ Tinh Hàn một cái biến hóa, khôi phục dung mạo của mình. Hắn vừa cười vừa nói, muốn giết ta, Âu Dương Thụ Đức còn làm không được. Mà chính Âu Dương Thụ Đức cũng đã đã chết. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Càn Nguyên Hạo lúc này giật mình nói, mấy ngày trước truyền đến tin tức nói, Sở Quốc Đại diễn ngôn đã diệt Âu Dương gia, chẳng lẽ việc này cùng ngươi có quan hệ? Ừ. Dạ Tinh Hàn không có dấu giễn, hắn tùy ý gật đầu. "Ta đã giết Âu Dương Thụ Đức báo thủ, cũng chiếm âm tuyển giới chìa khóa âm tuyển bảo kiếm." Can Nguyên Hạo vẻ mặt khiếp sợ. Ông Đế Ezer ở y đây chính là thánh cảnh cường giả. Tựa hồ rút cuộc đuổi không kịp Dạ Tinh Hàn bước chân, cùng Dạ Tinh Hàn chênh lệnh càng lúc càng lớn. "Lần này tới tìm ngươi, có hai chuyện." Dạ Tinh Hàn bắt đầu nói chính sự. "Chuyện thứ nhất, lúc trước bởi vì ta quan hệ, làm hại ngươi chưa đầy 5 năm bị Âu Dương gia đuổi ra khỏi âm tuyển giới, đã mất đi tại âm tuyển ở trong đột phá thái hư cơ hội. Ta vừa rồi đã cảm giác đến, ngươi hiện nay hay vẫn là tạo hóa cảnh cũ trọng viên mãn?" Mở ra âm tuyển giới chìa khóa âm tuyển bảo kiếm bây giờ đang ở trên tay của ta. Ta nghĩ dẫn ngươi đi âm tuyển giới bên trong, trả lại ngươi ban đầu ở âm tuyển chưa xong thời gian tu luyện. Dù nói thế nào, lúc trước Càn Nguyên Hạo bỏ lỡ hơn 9 tháng thời gian tu luyện, đều là hắn tạo thành. Thanh thời gian trả lại là chuyện phải làm. Quá tốt rồi. Càn Nguyên Hạo một hồi kích động, không nói gần ngươi, ta còn kém một chút như vậy điểm, có thể đột phá đến Thái hư cảnh. Nhưng chính là một chút như vậy, hơn 6 năm, một mực vô pháp bước qua cái này một đạo cảm. Chỉ cần có thể lần nữa đi đến âm tuyển tu luyện. Nếu thử linh hồn xuất thể mấy lần, nhiều nhất 2 3 ngày bên trong ta tuyệt đối có thể đột phá. Tốt. Đối với Càn Nguyên Hạo tự tin, Dạ Tinh Hàn không hoài nghi chút nào. Chúng ta nói xong sự tình về sau, chuẩn bị một chút, mai kia có thể lên đường đi Âu Dương Thành. Không có vấn đề. Càn Nguyên Hạo muôn phần chờ mong, lập tức nói ra, ngươi muốn nói chuyện thứ hai, hẳn là tìm kiếm Hàn Lăng Cốc di tích sự tình đi. Không sai. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, vội hỏi, 6 năm tiền ngươi nói ngươi phụ thân cũng đã đang chuẩn bị tìm kiếm Hàn Lăng Cốc di tích sự tình, có trời mới biết cái này 6 năm đến, ngươi phụ thân là hay không đã đi qua Hàn Lăng Cốc di tích. Không có. Càn Nguyên Hạo lập đầu. Cái này 6 năm đến, phụ thân một mực kỳ vọng ta có thể đột phá, sau đó mang theo ta cùng đi tìm kiếm Hàn Lăng Cốc di tích. Dù sao Hàn Lăng Cốc bên trong di tích có thánh cảnh truyền thừa, phụ thân hy vọng ta có thể phân được một chút. Vì vậy, kéo dài tới hiện tại, nếu ngươi có thể mang ta đi âm tuyền giới giúp ta đột phá đến thái hư cảnh, sau khi trở về, có thể lập tức lên đường đi Hàn Lăng Cốc di tích. Gặp Càn Nguyên Hạo lập đầu, Dạ Tinh Hàn mừng rỡ trong lòng. Nói cách khác, Hàn Lăng Cốc di tích bên trong thánh cảnh truyền thừa, không chút nào động chờ hắn đây. Hắn suy nghĩ một chút, đối với Càn Nguyên Hạo nói, đại diễn môn đối ngoại tuyên bố Âm tuyển bảo kiếm đã mất đi, âm tuyển giới đã không cách nào nữa mở ra. Vì vậy, ngươi tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết phụ thân đi âm tuyển giới tu luyện sự tình, tìm lấy cơ rời khỏi thánh đạo viện một đoạn thời gian. Đợi ngươi đột phá trở về về sau, đã nói tại sự giúp đỡ của ta tìm được cơ hội, đột phá thái hư cảnh. Kể từ đó, đã có thể giải thích ngươi đột phá nguyên nhân, cũng có thể thuận lý thành chương đem ta dẫn vào tìm kiếm Hàn lăng cốc di tích đội ngũ. Hay vẫn là câu nói kia, hắn tín nhiệm Càn Nguyên Hạo, nhưng đối với mặt khác nhân, bao gồm Càn Nguyên Hạo phụ thân Càn Lang Vong, đều phải bảo trì nhất định được tính cảnh giác, không có chút gì do dự. Càn Nguyên Hạo lập tức đáp ứng. "Việc này cứ dựa theo ngươi nói làm, ta sẽ vẫn đối với phụ thân giấu giếm ngươi chân thực thân phận, cho đến không cần giấu giếm cái ngày đó." "Giấu giếm Dạ Tinh Hàn thân phận, chính là đối với Dạ Tinh Hàn lớn nhất tôn trọng, cũng là đối với bọn họ hưu nghị lớn nhất tôn trọng." Dạ Tinh Hàn cười nói, "Vậy ngươi tranh thủ thời gian hướng đi Càn Lăng Phong viện trưởng xin phép nghỉ, tối nay ta ngay tại Thánh Đạo viện nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lên đường xuất phát đi Âu Dương Thành." Chương 1024. Lại hồi âm truyền. Chương 1024. Lại hồi âm truyền. Càn Nguyên Hạo tự mình an bài lại để cho Dạ Tinh Hàn vào ở Thánh Đạo Viện xa Hoa Nhất Bích tiêu xem. Mây trắng là tháp, thức ăn là chai. Nóc nhà rán Nhất Trương phủ triện, có thể âm thanh khống chế tháp sáng. Một chi đàn hương lượn lờ, làm cho người ta giải lao thư thái. Ngủ say một đêm, ngày hôm sau đứng lên, Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Càn Nguyên Hạ hướng Càn Lang Phong mời tốt rồi dạ, cũng làm đủ đi đến âm tuyển giới chuẩn bị. Chờ Dạ Tinh Hàn mới vừa ăn xong điểm tâm, hắn liền không thể chờ đợi được tìm Dạ Tinh Hàn xuất phát, cũng cho Dạ Tinh Hàn mang đến một cái dẫn động toàn bộ Đông Phương Thần Châu đại tin tức. Tinh Hàn. Sáng sớm hôm nay liền truyền đến tin tức, cổ hoàng bệ hạ cùng sở hoàng bệ hạ cùng chung tuyên bố lời tuyên bố, hai nước ký hiệp ước liên minh vĩnh kết hữu nghị cùng chung tiến thối. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Phương Thần Châu một mảnh xôn xao. Nghe được tin tức dạng tinh hàn, ngược lại là hắn bình tĩnh đối với cái này sự kiện, hắn đã sớm biết. Chỉ bất quá cũng là không nghĩ tới, cổ hoàng tốc độ nhanh như vậy, trong vòng một ngày liền hoàn thành cùng sở quốc liên minh sự tình. Kể từ đó, táng hoàng xem chừng có thể tức chết, còn muốn lấy khai chiến lại áp chế bức bách đại diễn môn giao gia âm tuyển bảo kiếm, đã là không thể nào sự tình. Đi, xuất phát liên minh sự tình giải quyết, dạ tinh hàn không tiếp tục băn khoăn đơn giản chỉnh đốn một phen, hắn và càn nguyên hạo cùng một chỗ, rời khỏi thánh đạo viện lấy cực nhanh tốc độ đi đến âu dương thành. thánh đạo viện phụ triển phu pháp, lần nữa lại để cho dạ tinh hàn mở rộng tầm mắt. vì nắm chặt thời gian, càn nguyên hạo hư không đạp bước lại lấy phụ triển trợ lực, tốc độ kia tức khắc tăng lên tới đáng sợ tình trạng. ngoại trừ không có sử dụng hỏa linh thể thủ đoạn, dạ tinh hàn mặc dù toàn lực phía dưới, cũng chỉ là cùng càn nguyên hạo tốc độ không sai biệt lắm. hai người cực nhanh phía dưới, mấy canh giờ sau bay chóng đỡ thánh hoang thành đi vào truyền tống dịch chạm về sau, vì che giấu thay mắt người, hai người làm giả không biết trước sau truyền tống chỉ trước mắt đã đến Yên Diệt Thành, hai người như trước làm giả không nhìn được, thẳng đến rời khỏi Yên Diệt Thành, ở ngoài thanh nước định địa điểm gặp mặt phía sau mới lần nữa đồng hành. Sau đó lại là mấy canh giờ phi hành, nhanh đến Âu Dương Thành thời điểm, hai người thả chậm tốc độ, ẩn ấp tiến vào trong thành Âu Dương Thành, như trước phun hoa. Nhưng mà rất kỳ quái, đã trải qua Âu Dương gia bị diệt sự tình về sau, cả tòa thành luôn luôn một cô âm khí nặng nề bầu không khí áp lực. Hai người đi tại trên đường phố, Dạ Tinh Hàn nhỏ giọng đối với Càn Nguyên Hạo nói, ta mỗi ngày đều biết từ Đại Diễn môn chỗ đó, đạt được về Âu Dương Thành bên trong tin tức. Tuy rằng Âu Dương gia bị diệt rồi nhưng mà táng hoàng phái ra một vị tên là lệ đám mây thái hư cảnh thất trọng cường giả tiếp nhận âu dương thành chức thành chủ cũng có một nghìn hoàng tộc cấm quân đóng giữ lệ đám mây tại âu dương ra vị trí cũ trên bắt đầu một lần nữa tu kiến vụ đệ cái kia một nghìn cấm quân toàn bộ thiên hậu chấn thủ lấy phía sau núi thác nước vì vậy muốn công khai tiến vào âm truyền giới sẽ có một chút phiền toái nhỏ không coi vào đâu phiền phức ca nguyên hạo tựa hồ sớm có đón trước có chút tự tin nói ta tử phụ thân chỗ đó đã muốn mấy tấm lục giai phủ truyện trong đó có nhất trương khôn vụ phù một khi thôi phát dẫn động có thể cho toàn bộ âu dương thành xương mụ dậy đặc tràn ngập cái gì đều nhìn không thấy Đến lúc đó mượn Dương Mù dày đặc kiểm trợ, ta và ngươi có thể lặng lẽ tiến vào âm tuyền giới. Tốt. Dạ Tinh Hàn đại hỉ. Qua nửa đêm, chúng ta tiến âm tuyền giới. Hắn nguyên bản cũng có biện pháp, cái kia chính là sử dụng phân thân gây ra hỗn loạn, dẫn đi lệ đám mây chậm tiến vào âm tuyền giới. Nhưng mà hắn hiển nhiên, âm lệ hoa khôn vụ phụ rất tốt dụng. Vì để ngừa vắng nhất, đến lúc đó hai cái biện pháp có thể cùng một chỗ dụng định ra kế hoạch về sau, hai người tìm một nhà quán rượu, một bên nghỉ ngơi đi ăn, một bên chờ đợi. Nửa đêm đinh đinh đang đêm. Mặc dù đến lúc này, còn có rất nhiều công nhân bị thúc dục tại Âu Dương gia phế tích phía trên, tu kiến tân phủ lệ gõ thanh âm, nao nao đêm yên tĩnh không yên tĩnh, mà tại phía sau núi chỗ còn có mấy trăm cấm quân không có nghỉ ngơi, cảnh giới lấy đem thác nước vây quanh cái trận như đem cối đúng lúc này, vang một tiếng, trong thành không biết địa phương nào phát sinh vang động kịch liệt đại địa chấn động, xa xa hỏa quang ngút trời, đã xảy ra chuyện gì? người mặc áo đen lệ đám mây không biết từ chỗ nào truy ra, đi vào cấm quân đội ngũ tiền, cấm quân thủ lĩnh bộ nói, thành chủ đại nhân có thể là có hồn tu giả chiến đấu, mang theo một cấm quân theo ta đi nhìn xem, mặt khác người tại chỗ thủ vệ, sau khi ra lệnh, lệ đám mây bay đi động tĩnh chi địa. Một đội đi theo ta đi, mặt khác người tiếp tục thủ vệ. Cấm quân thủ lĩnh linh mệnh, lập tức dẫn người vội vã đuổi tới. Một lát sau, đen kịt nửa đêm, đột nhiên có sương mù ngưng kết. Sương mù càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày. Chỉ chốc lát, ngay cả gần trong gang tấc người lẫn nhau đều đã kinh thấy không rõ lắm. Như thế nào đột nhiên lớn như vậy vụ? Thủ vệ cấm quân, tại nhiều sương mù ở trong triệt để đã thành mù lòa. Thậm chí cả tòa thành đã thành mù lòa. Thật là lợi hại phù triện. Sương mù dày đặc chiếc không, mở ra dạ nhãn dạ tinh hàn, bị khôn vụ phù uy lực chô kinh. Nhất trướng phù triện mà tôi Cả tòa thành triệt để đã mất đi tầm mắt. Phù sư năng lực quả thực không giống bình thường. Hắn huyền hóa ra âm tuyển bảo kiếm, đối với Càn Nguyên Hạo nói, "Nguyên Hạo huynh, theo sát ta, chúng ta muốn vào đi rồi." Nói xong hưu, u u một tiếng, một kiếm tại thác nước chỗ giữa chém xuống. Thông suốt âm tuyển giới không gian vết rách xuất hiện lần nữa. "Đi." Dạ Tinh Hàn phía trước Càn Nguyên Hạo ở phía sau, hai người trước sau bay vào không gian vết rách. Xuyên qua một khoảng cách sau đó, từ bên kia vết rách chui ra ngoài, cuối cùng đi vào âm tuyển giới bên trong. Nhìn qua quen thuộc gầm tuyển giới, Càn Nguyên Hạo một hồi kích động. "6 năm rồi, ta lại đã trở về." lúc này đây nhất định đột phá đến thái hư, dạ tinh hàn lại có vẻ thập phần bình tĩnh, cũng không có xuất ruột, mà là lại đang không gian vết rách chỗ chờ đợi một hồi đợi đến lúc không gian vết rách biến mất, xác định không có mặt khác người theo vào đến, lúc này mới an tâm rời đi. hai người ngựa không dừng vó, quan việc dễ làm, xuyên qua hư vô tự hải, rất nhanh đi vào âm tuyển chỗ. dạ tinh hàn hồn thức cảm giác về sau, phát hiện linh hoa phu nhân chỗ, đối với càn nguyên hạo nói, nguyên hạo huynh, trước đây nói cho ngươi biết linh hoa phu nhân cũng ở đây nơi đây tu luyện, chúng ta đi trước tìm nàng. càn nguyên hạo sau khi gật đầu, hai người tiến vào âm tuyển rất nhanh tại nhất căn cột đá trên, đã tìm được đang tu luyện linh hoa phu nhân. "Hả? Linh hoa phu nhân cảm giác đã có nhân?" Lúc này dương đôi mắt. Khi thấy Càn Nguyên Hạo cùng Dạ Tinh Hàn dịch dung doanh sơn về sau, kích động đứng dậy bay bơi đi tới. "Hàn Tinh, Nguyên Hạo tiểu hưu, các ngươi đã tới?" Dạ Tinh Hàn cười hỏi, "Linh hoa phu nhân, mấy ngày nay có thể tìm ra được đột phá cơ hội." Thở dài một tiếng, linh hoa phu nhân lắc đầu. "Ta thiên phú quá kém, mấy ngày nay dốc lòng tu luyện, vẫn còn không có đụng vào đột phá cánh cửa." "Không nắm này." Dạ Tinh Hàn hơi nhìn thoáng qua Càn Nguyên Hạo, lại nói, "Ngươi kế tiếp cho dù an tâm tu luyện." còn có 9 tháng có thể dùng. Nơi đây, Nguyên Hạo huynh cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, ta cũng sẽ ở âm tuyển giới nghỉ ngơi mấy ngày. Hai người các ngươi ngược lại là có thể so một lần, nhìn xem người nào trước đột phá. Ba người đều là cười cười, tại hòa hợp bầu không khí xuống, phân biệt vùi đầu vào trong tu luyện. Chương 1025, Từ sản tự mãn. Chương 1025, Từ sản tự mãn. Ngoại trừ Linh Hoa phu nhân cùng Càn Nguyên Hạo bên ngoài, Dạ Tinh Hàn vừa vùi đầu vào trong tu luyện. Thân là tu luyện của ma hắn, tuy sẽ không lãng phí hết chờ đợi Càn Nguyên Hạo mấy ngày này thời gian. Ngươi không thể nghỉ ngơi một chút trong ý thức linh cốt thập phần im lặng. mệt nhọc lâu như vậy thật vất vả dối dáng tại đây âm tuyển giới bên trong không có nguy hiểm vừa không ai quấy rầy thật tốt cơ hội à nghỉ ngơi một hai ngày đều không được nói lại nữa ngươi ở nơi này tu luyện cái gì vừa không có cái gì muốn thôn ngoại trừ bạo tinh quyền tựa hồ cũng không có cái gì có thể tu luyện dạ tinh hàn đi vào hư vô tự hải bên cạnh xếp bằng ở bên cạnh bờ hắn vừa cười vừa nói với ta mà nói thời gian chân quý nhất lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh về phần tu luyện cái gì ta có một cái người can đảm đến thử có thể tu luyện hỏa linh thể Gần nhất hồn tu cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, ngược lại là đem hỏa linh thể tu luyện rơi xuống. Hắn hiện tại, hỏa linh thể luyện đến sơ cấp thần viêm trạng thái. Cảnh giới đối lập phía dưới, tương đương với hồn tu tiên đại cảnh, khoảng cách bản thân hiện nay thái hư cảnh, chọn vẹn rất lại phía sau hai cái đại cảnh giới. Lần trước nuốt cổ hoàng đưa cho 11 miếng hỏa trùng, lập tức có thể tiến giai trung cực thần viêm trạng thái. Hắn muốn thừa dịp lần này tại bên trong âm truyền giới lúc nghỉ ngơi, hoàn thành cảnh giới tiến giai, chiết đệ bước vào trung cực thần viêm. Tu luyện hỏa linh thể. Linh cốt nhưng là thập phần khó hiểu. Không có lượng nguyên tố vệ, người tu luyện hỏa linh thể hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ có đầy đủ môi lửa, mới có thể để cho ngươi tiến giai trung cực thần viêm trạng thái. Về phần trung cực thần viêm trạng thái sau đó sơ cấp thánh diễm trạng thái, đó là tầng cao hơn lần hỏa linh thể cảnh giới, lần trước chúng ta thảo luận qua vừa nghiệm chứng qua, chỉ sợ được tìm được đệ tam đối với nghiệp hỏa thôn phệ mới được. Cho nên nói, hỏa linh thể tu luyện tuy rằng rất lại phía sau đi một tí, nhưng mà không có lượng nguyên cấp cũng vô dụng. Theo ta thấy, ngươi hay vẫn là nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi vài ngày thời gian mà thôi, cũng không phải rất nhiều lãng phí thời gian. Có đôi khi dạ tinh hẳn đối với thời gian hà khắc, thật là làm cho hắn khó có thể lý giải. Lão cốt đầu a, ngươi cùng ta nhất thể chẳng lẽ không biết ta chính là mồi lửa? Dạ Tinh Hàn khoẹt miệng dương nhẹ, cười hắc hắc. người chính là mồi lửa. Linh Quyết hoàn toàn không có minh bạch. Dạ Tinh Hàn ý tứ. lập tức, Dạ Tinh Hàn một tiếng triệu hoán. Tiểu Ám, đi ra làm việc. thân thể hắt sắc một cái mở mịt, Tiểu Ám xuất hiện, làm việc. Tiểu Ám liếc nhìn chung quanh, không rõ ràng cho lắm mà hỏi, thôn cái gì? thôn hỏa. Dạ Tinh Hàn mở ra hai trường, sử dụng ra cựu giai hồn kỹ hàn âm phần dương. không có lửa, vậy thì do hắn đến sáng tạo hỏa. hô một cái. nguyên bản yên tĩnh như vô tự hải trên không, đột ngột xuất hiện hai cô đối lập năng lượng. Phân nửa bên trái bầu trời hàn khí gào thét, nửa bên phải bầu trời hỏa diễm cuồn cuộn. Lao cất đầu, có mùi lửa không có. Dạ Tinh Hàn cười hỏi, mang theo vài phần đắc ý linh cốt quả thực kinh sợ, cảm thán nói, ngươi con khỉ nó thật là một cái thiên tài, từ sản tự mãn, kể từ đó thì có vô cùng vô tận mùi lửa thôn phệ. Hắn coi như là bội phục. Dạ Tinh Hàn thật sự là thông minh, đường đi vừa đủ giá. Loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là tuyệt. Dạ Tinh Hàn đắc ý hít mũi một cái. Tiểu Ám còn không bắt đầu làm việc. Vâng. Tiểu Ám không cần phải nhiều lời nữa, biến thành tinh không bộ dáng. Một tia ý thức đem bầu trời đối lập hỏa diễm năng lượng toàn bộ nuốt vào. Mất đi hỏa diễm ngăn được hàn khí, không kiêng nể gì cả tại bên trong âm tuyển giới lan tràn. Khắp nơi bỗng xương, không gian tủ lạnh đối với cái này, Dạ Tinh Hàn không thèm để ý chút nào. Chỉ cần có thể làm cho mình tiến giai trung cực thần viêm trạng thái, chính là lại để cho âm tuyển giới biến thành đóng băng thế giới, cũng không sao cả. Thì cứ như vậy, tiểu ám hoàn thành thôn phệ, Dạ Tinh Hàn lập tức sáng tạo mới hỏa diễm. Ngọn lửa không ngừng, âm tuyển giới càng hàn. Như thế nhiều lần, bốn lần thôn phệ sau đó, rốt cuộc, hô một tiếng, Dạ Tinh Hàn mãnh liệt mở hai mắt ra. Quân thân hỏa diễm dâng lên dựng lên, tại hỏa diễm kéo xuống, hắn chậm rãi tung bay, dưới chân quyển lửa, sau đầu hỏa văn, tóc đỏ bay múa, hỏa long lượn quanh thân. Thân thể hơi động một chút, thì có ba đạo hỏa diễm chi lực chấn động lấy không gian. Đột phá, cái này là trung cực thần viêm trạng thái, địch nổi tạo hóa cảnh cường giả cảnh giới. Cảm nhận trong thân thể bạo động hỏa diễm năng lượng, giả Tinh Hàn hết sức hài lòng. Cái loại năng lượng này, hoàn toàn có thể bัง diệt không gian. Trong ý thức, Linh Quốc cười nói, ngươi cái này từ sản tự mãn vương pháp xử lý thật đúng là có hiệu quả, mới ngắn ngủn không đến một ngày thời gian, để ngươi đột phá đến trung cực thần viêm trạng thái. Đương nhiên, ngươi nguyên bản vừa đã đến đột phá biên giới. Nếu như biện pháp có thể thực hiện, vậy không bằng tiếp tục tu luyện, đem trung cực thần viêm trạng thái tu luyện xong đầy, đến tương lai tìm cơ hội tìm đệ tam đối với nghiệp hoàn đi. Ngươi không cho ta nghỉ ngơi. Dạ Tinh Hàn quanh thân hỏa diễm biến mất, một lần nữa rơi vào hư vô tự hải bên cạnh bờ ngồi xếp bằng, hơi treo chọc giọng điệu nói ra. Xung quanh thế giới liên tục hàn khí xâm nhập. Hiện nay, thật đã biến thành bạch xương không gian. Nếu tiếp tục tu luyện xuống dưới, thế nào cũng từ bạch xương không gian biến thành khối băng không gian. Bất quá rất kỳ quái. Trước người hư vô tự hại như trước bắt đầu khởi động, không có chút nào kết băng ý tứ. Linh Quốc hừ một tiếng nói, ngươi cái này nhân, thật sự là thiếu đánh. Tính ta trước đây nói sai rồi, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi, dù sao mệt mỏi bất tử. Không sai, mệt mỏi bất tử liền hướng chết mệt mỏi. Dạ Tinh Hàn không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục thi triển Hàn Âm phần dương. Tiểu Ám, khổ cực rồi, tiếp tục. Hư vô tự hại trên không, xuất hiện lần nữa vô tận hàn khí hỏa diễm. Khổ bức tiểu Ám, có dạ Tinh Hàn cái này tu luyện quỷ ma là chủ nhân, cũng chỉ có thể là cái khổ cực mệt. Tiếp tục tôn. Vì vậy, sáng tạo Thôn vệ, sau đó lại sáng tạo, tiếp tục thôn vệ. Dạ tinh hàn liên tục không ngừng từ sản hỏa diễm, sau đó bản thân thôn vệ, một khắc càng không ngừng liên tục nuốt năm ngày. Nguyên bản muôn màu muôn vẻ âm truyền giới không gian, chỉ còn lại có đơn điệu bạch sắc, khắp nơi là băng tích lũy thành sơn. Duy nhất không thụ hàn khí quá nhiều, chỉ có hư vô tự hải. Ngay cả Âm truyền, cuối cùng vừa không chịu nổi hàn khí đóng băng, phía ngoài kết thúc một tầng băng. Tình huống như thế nào? Linh hồn xuất thể linh hoa phu nhân, dáng mặt băng vũ đãng. Nhìn xem kết thành miếng băng mỏng âm tuyển, quả thực kinh ngạc cánh đốc, càng là không rõ ràng cho lắm đúng lúc này âm tuyển trên không thiên phong như sóng, hình thành một cái cực lớn hắc sắc vân cơn xoáy điện tiệm lôi minh, bạch quang giao thoa. Wen, Wen, liên tục chín đạo bạch lôi, nổ vang rơi xuống. Một đạo thánh khiết quang huy, xuyên qua âm tuyển tầng băng, rơi vào một chỗ cột đá lên tu luyện Càn Nguyên Hạo trên mình. Ta, thành công. Càn Nguyên Hạo mãnh liệt mở hai mắt ra, đôi mắt chớp động lên kích động hào quang. Hô một cái, quần thân linh hồn hư khí xông lên thể mà ra, bao phủ tại nhục thân phía trên. Cương đại hồn áp phóng thích mà đi. Rẫn tới khắp không gian một hồi run run. Thái hư cảnh. Ta rốt cuộc tiến giai thái hư cảnh, cảm nhận trong thân thể năng lượng cường đại, Càn Nguyên Hạo hưng phấn nhảy lên, hư không đạp bước phá tan tầng băng, đi vào âm truyền phía trên. Linh hồn hư khí tiếp thiên mà đi, toàn bộ người khí chất đại biến, giống nhân gian thần minh bình thường. Chúc mừng Nguyên Hạo tiểu hữu, tiến giai thái hư. Linh Hoa phu nhân chặn lại nói thích chúc mừng, nhưng mà trái tim không khỏi một tia thất lạc sợ hãi thán phục. Không hổ là Thánh đạo viện thiếu viện chủ, toàn bộ Đông Phương thần châu nổi danh kiếu niên thiên tài đáng thương nàng một chút nghiên kỳ, chỉ có thể nhìn người khác tiến giai thái hư mà cảnh giới của mình lại dừng lại không tiến. Chương 1026, sát Lệ Vân Đoan. Chương 1026, sát Lệ Vân Đoan. Đa tạ tiền bối, ta cũng là may mắn tiến giai mà thôi. Càn Nguyên Hạo vốn là cái cao ngạo nhân, nhưng đối với Dạ Tinh Hàn nhận định tiền bối, hắn ở đây Linh Hoa phu nhân trước mặt vừa khiêm tốn rất nhiều. Vân cơn xoáy biến mất, bầu trời thuộc về yên tĩnh. Càn Nguyên Hạo thu linh hồn hư khí, giống thần minh trạng thái vừa tùy theo biến mất. Ta về trước nhục thân đi, xem Trừng Hàn Tinh tiểu hữu lập tức sẽ chạy đến. Linh Hoa phu nhân linh hồn rung động, tiến vào âm tuyến. Chỉ trong lát Dạ Tinh Hàn quả nhiên hư không đạp bước mà đến. Rất xa, liền kích động hô to, "Nguyên Hạo huynh, mới vừa rồi là tiến giai Thái Hư thiên cơ, chúc mừng ngươi thuận lợi tiến giai Thái Hư." Can Nguyên Hạo không hổ là thiếu niên thiên tài thật đúng trong vòng vài ngày liền hoàn thành Thái Hư cảnh tiến giai. Can Nguyên Hạo thành công tiến giai sau đó, đi đến Hàn Lăng cốc di tích kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Can Nguyên Hạo cười nói, "Cũng là tại trong dự liệu, hơn nữa so với đoán trước đã chậm 2 ngày, chọn vẹn dùng 5 ngày thời gian." Ách, Can Nguyên Hạo đột nhiên xuất hiện, khiêm tốn, thiếu chút nữa nhanh dạ Tinh Hàn Lưng. Tóm lại, tiến giai là tốt rồi. Chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian lập tức lên đường rời khỏi. Các ngươi muốn đi sao? Giờ nào nào. Một tiếng, Linh Hoa Phu Nhân chui ra mặt nước, nghe được hai người đối thoại không khỏi một tia thất lạc. Thật vất vả trong hai cái bạn, mới năm ngày thời gian, hai người sẽ phải rời khỏi âm tuyển giới bên trong cái gì cũng tốt, chính là quá cô tịch. Bên cạnh ngoại trừ tọa hóa thi thể, ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Dạ Tinh Hàn đối với Linh Hoa Phu Nhân chấn an nói, vì tiến giai thái hư, thừa nhận một ít cơ khổ cũng là đáng được. Theo ta thấy, trong vòng 9 tháng ngươi cũng có thể đột phá. Không nên gấp áp, chờ chín tháng viên mãn sau đó, ta đến lúc đó tiếp ngươi đi ra ngoài. Linh Hoa phu nhân mặt trái tâm tình quét qua quét sạch, ôn nhu thiếu lên. Ta vừa rồi cũng là nhất thời thất lạc mà thôi, sau đó tuyệt đối càng thêm chuyên tâm tu luyện. Dạ Tinh Hàn cuối cùng an tâm, không hề lưu lại, cùng Càn Nguyên Hạo hướng Linh Hoa phu nhân cáo từ phía sau rời khỏi. Hai người tốc độ cực nhanh, bay qua trắng xóa âm tuyển giới đang tại bay lên, Càn Nguyên Hạo nhịn không được hỏi: "Tinh Hàn, vì sao mới 5 ngày thời gian, toàn bộ âm tuyển giới phong quang biến đổi lớn, biến thành cái này âm hàn kỳ diệu thế giới?" Dạ Tinh Hàn cũng không tốt giải thích, tùy ý qua loa nói: "Đế cảnh cường giả lưu lại thần bí không gian, thay đổi tất thường cũng là bình thường." Càn Nguyên Hạo không muốn hỏi nhiều tiếp tục chạy đi rất nhanh hai người tới lối đi ra dạ tinh hàn luyện hóa ra âm tuyên bảo kiếm lại một lần hỏi nguyên hạo huynh khôn vụ phụ thật đúng có thể kéo dài bảy ngày chi kỳ đúng vậy tuy rằng đã trên đường đã từng nói qua hai lần nhưng mà càn nguyên hạo hay vẫn là bảo chỉ kiên nhẫn gật đầu dạ tinh hàn lúc này mới triệt để an tâm nói cách khác bây giờ âu dương thành hay vẫn là một mảnh nhiều xương mù kể từ đó có thể lần nữa mượn nhiều xương mù ẩn nấp mà ra suy nghĩ một chút hắn rồi hướng càn nguyên hạo dặn dò lệ vân đoan dù sao cũng là thái hư cảnh thất trọng cường giả chúng ta ở bên trong Không có biện pháp giống như lúc đi vào đêm dẫn đi. Nếu người này ngay tại bên cạnh thác nước, ta và ngươi thì có bại lộ mạo hiểm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta và ngươi sau khi ra ngoài, vạn nhất Lệ Vân Đoàn phát hiện ta và ngươi hoặc là phát hiện không gian vết rách, không muốn do dự lập tức cùng ta hợp lực giết tới. Mặc dù nói âm tuyển bảo kiếm bị hủy là dùng để qua loa tất trách táng hoàng tin tức giả, nhưng không thể để cho người phát hiện manh mối. Bằng không, hay vẫn là biết đưa tới phiền phức. Vì vậy nếu Lệ Vân Đoàn đã có phát hiện, nhất định phải giết tới giặc khẩu. Không có vấn đề, ta đang muốn thử xem ta thực lực bây giờ sao? Càn Nguyên Hạo lúc này dục dịch đã có chiến đấu dục vọng. Dù là biết rõ đối phương là Thái Hư cảnh tất trọng, vừa không sợ chút nào muốn thử xem. Hừ, ú u một tiếng. Dạ Tinh Hàn một kiếm chẳng kích, chém ra không gian vết rách. Hai người tiến vào không gian thông đạo, một cái tạt gần, một cái dán lên một trương ẩn tức phủ, lặng lẽ từ một bên kia không gian vết rách chui ra. Lúc này Âu Dương Thành, như trước xương mù dậy đặc tràn ngập đưa tay không thấy được năm ngón. Dạ Tinh Hàn không dám sử dụng hồn lực, chỉ có thể sử dụng linh lực. Sau đó mở ra dạ nhãn, mọi nơi cẩn thận tìm nhìn một phen. Bởi vì nhiều sương mù cái gì cũng làm không thành cả quân cùng một đám công tượng nhảm chán tại trong sương ngủ dày đặc ngủ. về phần lệ vân đoan tìm một vòng cũng không ở chỗ này. nguyên hạo huynh xem ra chiến đấu của ngươi ý nguyện vô pháp thực hiện. dạ tinh hàn một câu vui đùa, âm thầm may mắn. lệ vân đoan không có ở, miễn đi một trận chiến đấu. mà khi hắn đang chuẩn bị cùng càn nguyên hạo cùng một chỗ lúc rời đi, trong ý thức linh quất đỗng nhiên cười nói, lệ vân đoan ngay ở chỗ này, hơn nữa phát hiện các ngươi. hả? dạ tinh hàn dưới chân nhất định, lúc này nếu mảy đỗng nhiên, chỉ thấy mặt đất phá vỡ, một thân áo đen lệ vân đoan từ dưới nền đất trôi ra. là ai? Giám can đảm tự tiện xông vào phủ thành chủ trọng điện. Có trời mới biết lệ vân đoan sử dụng cái gì thủ đoạn, lại tại trong xương ngủ dậy đặc khóa dạ tinh hàn cùng càn nguyên hạo, linh hồn hư khí xông lên thể mà ra, Hư không đạp bước tập sát mà đến. Là một cái có thể sử dụng độn thổ chủ. Dạ tinh hàn giật mình, quanh thân linh hồn hư khí đại định, cũng đối với càn nguyên hạo hô to, đạo thủ, giết hắn đi. Minh bạch. Lần thứ nhất lấy thái hư cảnh chiến đấu, càn nguyên hạo hết sức kích động, hắn vội vàng thế ra linh hồn hư khí, cũng có mấy cái phụ trợ luận quanh thân. Hai cái thái hư cảnh sơ cấp tiểu nhi, nào dám tại lao phu trước mặt tiêu đảo. Lệ Vân Đoan hai tay mở ra, lòng bàn tay bay ra hai tòa đại sơn, ông ông đại sơn quay xung quanh, tại bầu trời từ từ biến lớn. Chỉ chốc lát, đại che khuất bầu trời, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Đi chết đi. Lập tức hai sơn tại Lệ Vân Đoan điều khiển xuống, mộ tả một hưu hướng dạ tinh hàn cùng Càn Nguyên Hạo kẹp đi, muốn đem hai người kẹp lại thành, khép lại thành bánh thịt. Như vậy kinh thiên động địa, nhưng là có hoa không quả công kích. Dạ tinh hàn thập phần kinh ngượng, sẽ phải đối thủ. Có thể Càn Nguyên Hạo lại xông vào phía trước, hưng phấn trước tiên động thủ. Tinh Hàn, để cho ta tới chỉ thấy hắn biến hóa ra một trương kỳ quái lục sắc phù triện, hồn lực thúc dục trong miệng niệm chú đột nhiên một cái, phù triện lục quang lóe lên, vô số cành cây từ phù triện ở trong chui ra, cành cây bay nhanh sinh trưởng, trong nháy mắt lớn lên đại thụ che trời. trong đó một ít cành cây chui vào lệ vân đoan thôi phát trong núi lớn, ở bên trong tiếp tục vô hạn sinh trưởng, chui đại sơn tiên sang bách khổng sẽ phải đủ. tiểu tử, chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiểu nhân thái hư cảnh nhất trọng, không phá được lao phù khôi mẫu sóng sơn. lệ vân đoan đột nhiên tăng lớn hồn lực, hai sơn chẳng những đứng vững nhánh cây phá hư, còn tiếp tục hướng dạng tinh hẳn cùng càn nguyên hạo kéo đi. Đây chính là ta phụ thân chỗ Hỏa Lục giai chấn một phù. Càn Nguyên Hạo hét lớn một tiếng, lại rất cảm thấy áp lực. Tuy rằng phù triện là lục giai, nhưng mà tại trên tay hắn lại không thể hoàn toàn phát huy ra kia uy lực cường đại đến, nếu phụ thân tự mình sử dụng chấn một phù, đã sớm đã phá vỡ lệ Vân Đoan song sơn. Ngay tại Càn Nguyên Hạo dần dần thế hơi thời điểm, Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ. Huynh đệ, để ta trong bóng tối trợ lực ngươi. Hắn con mắt khẽ nhúc nhích, sử dụng gia trọng đồng chi thuật OON rè một tiếng. Càn Nguyên Hạo phù triện thôi phát những cây, trong nháy mắt phát triển lớn gấp đôi, đem hai tòa sơn triệt đè sông lên hủy. Sơn thể sụp đổ, loạn thạch như mưa nghiên bổng xảy ra chuyện gì vậy? Lệ Vân Đoan sắc mặt đại biến, biết vậy nên không ổn, chỉ cảm thấy hai vị thái hư cảnh thanh niên mạnh có chút không hợp thói thường. Viêm Viêm tỷ, giúp ta hấp thu một chút âm hồn lực, cảm ơn. Dạ tinh hàn tại thân thể không gian trong mở ra cốt giới thông linh của chủ, cũng thi triển đại diễn thần hồn quyết. Một âm một dương hai cỗ hồn lực tại thân thể không gian trong quay xung quanh. Tốt xú đệ đệ. Cốt giới thông linh quyển trụ bên trong truyền đến đổ sơn viêm viêm lưỡi biến thanh âm. Sau đó, trong đó âm hồn lực tiến vào cốt giới thông linh của chủ, dương hồn lực tiến vào dạ tinh hàn hồn hải. Trong ngay mắt, dạ tinh hàn cảnh giới thẳng đến thái hư cảnh ngũ trọng vẫn chưa xong, linh sát hồn tụ mang, thân thể của hắn hừng mang lóe lên, cảnh giới lần nữa để thăng, liên tục để thăng tam trọng, thẳng thái hư cảnh bắt trọng. cái này, can nguyên hạo xem chính là trợn mắt há hốc mồm, lệ vân đoan cũng là triệt để há hốc mồm, một đầu mồ hôi lạnh, tình huống như thế nào, làm sao có thể trong nháy mắt tăng lên tới so với ta còn cao cảnh giới, hắn biết vậy nên không ổn, chẳng quan tâm mặt khác, quay người bỏ chạy, trốn, trốn không thoát đâu. dạ tinh hàn trầm lạnh thanh âm, giống như tuyên án, chỉ thấy hắn huyễn hóa ra dạ vương kiếm, ngón trỏ trái phía trên xuất hiện một đen một trắng hai cái quầy xung quanh điểm. Toàn bộ Âu Dương Thành, đều tại hai cái điểm dẫn động xuống, kịch liệt rung động. Phân tiên đạo diện, chạm. Ngón trỏ trái điểm tại Dạ Vương trên thân kiếm, Dạ Tinh Hàn nhắm chúng chạy trốn Lệ Vân Đoan, hưu. Ú u một tiếng chém đi tới. Chương 1027, Thiên Tần. Chương 1027, Thiên Tần. Nguy rồi. Lệ Vân Đoan trái tim siết chặt, cảm thấy không ổn. Không kịp tiếp tục chạy trốn, lập tức bay người hai tay nhạc chỉ. Một cỗ màu vàng đất khí tức phá thể mà ra, tại bầu trời tràn ngập như tương. Tiên chuyển thuật. Đây là Lệ Vân Đoan mạnh nhất thủ đoạn. Theo tướng hoàng sắc khí tức ngưng tụ thành một đạo trầm trọng bùn nhão hàng rào, hưu kiếm khí chạm tại hàng rào phía trên chỉ là phút chốc một đen một trắng hai cái động đột ngột xuất hiện cũng lóe lên một cái toàn bộ thế giới cũng ở đây một khắc này run lên một cái chỉ nghe vang một tiếng Sương ngủ dày đặc chia làm hai nửa tiên trần hàng rào chia làm hai nửa toàn bộ Âu Dương thành cũng bị chia làm hai nửa về phần lệ vân đoan thân thể giao thoa cũng bị chia làm hai nửa đã chết hồn diệt cái này cái này trước mắt một màn này đem cả nguyên hạo khiếp sợ thương tích đầy mình hắn là cái tự tin cao ngạo nhân, lúc này lại xuất hiện sợ hãi, kính sợ, rung động phức tạp tâm tình. cường, thật sự quá mạnh mẽ. dạ tinh hàn cường, quả thực phá vỡ hắn nhận thức đây chính là một vị thái hư cảnh thất trọng khủng bố cường giả, cứ như vậy bị dạ tinh hàn một chiêu phía dưới giết chết. ngay tiếp theo cả tòa thành đều bị dạ tinh hàn một kiếm hai phần. dạ tinh hàn cảnh giới chỉ so với hắn cao nhất trọng, nhưng mà bày ra chiến lược lại hoàn toàn đưa hắn nghiền ép. hắn từng đã là ngạo khí, tại thời khắc này tan thành mây khói, đổi lại chỉ có vô thượng sủng kính. được rồi, đừng phát nấc rồi, không gian vết rách đã biến mất, chúng ta đi thôi. Dạ Tinh Hàn thu Dạ Vương kiếm, cười vô vô cản Nguyên Hạo bà vai. Càn Nguyên Hạo lúc này mới hoàn hồn, chờ Dạ Tinh Hàn thu lệ Vân Đoan thi thể về sau, cùng theo Dạ Tinh Hàn đã đi ra Âu Dương thành. Rời khỏi Âu Dương thành khu vực sau đó, tại Dạ Tinh Hàn theo đề nghị, hai người cũng không có đi đến Liên Diệt thành đi truyền tống dịch trạm. Mới vừa giết chết lệ Vân Đoan, Táng Hoàng tất nhiên giận dữ, không chừng sẽ an bài nhân thủ tại truyền tống dịch trạm kiểm tra. Tuy rằng không sợ, lại phiền phức. Dạ Tinh Hàn nói với Càn Nguyên Hạo, ta và ngươi hay vẫn là đường vòng Thiên Tân quốc, sau đó từ Thiên Tân quốc đô thành ngồi chuyển tống dịch trạm hồi cổ hoàng quốc đi. Ngươi lần này xuất ra đã đến 5 ngày thời gian, như thế trong thời gian ngắn trở về, ngươi phụ thân phát hiện ngươi đột phá Thái hư, tất nhiên sẽ hoài nghi một chút, nói không chừng sẽ hoài nghi đến âm tiền giới. Đường vòng Thiên Tần Quốc, hơn nhiều vài ngày lộ trình cũng tốt lựa gạt ngươi phụ thân. Ách, ca Nguyên Hạo không phản bắt được, chỉ cảm thấy Dạ Tinh Hàn tâm nhẫn rất nhiều, nhưng mà vì lý do an toàn, hoàn toàn đồng ý Dạ Tinh Hàn đề nghị, đường vòng hồi Thánh Đạo Viện. Hai người ngựa không dừng gió, mấy phen quay vòng, xuyên qua kéo dài vô tận Đại Sơn, thuận tiện trong núi đánh mấy cái hung thú, bốn ngày phía sau cuối cùng xuyên qua biên cảnh đi tới Thiên Tần Quốc khu vực. Nguyên Hạo Hinh. Theo ta được biết nếu muốn đi đến Bắc Phương Tuyết vực, chỉ có Thiên Tần Quốc đô thành Hàm Dương Nội thành có duy nhất một tòa truyền tống pháp trận. Hai người tại Vân Trung đi xuyên, Dạ Tinh Hàn đột nhiên hỏi. Can Nguyên Hạo trả lời, đúng vậy, ngay tòa truyền tống pháp trận không chế tại Thiên Tần Quốc hoàng tộc trong tay, vị trí tại Hàm Dương thành bên cạnh vị hà trong, là ít có kiến tạo ở trong nước truyền tống pháp trận, cũng là Thiên Tần Quốc thập phần trọng yếu một chỗ tài nguyên. Bởi vì hải vực ngăn cách, nếu muốn đi đến Bắc Phương Tuyết vực chỉ có thể đi con đường này, cho nên truyền tống phí tổn thập phần đắt đỏ, một lần muốn 50 vạn kim tệ. Thật sự là quý. Đây là Dạ Tinh Hàn nghe nói qua đắt tiền nhất truyền tống phí dựa theo cái này thu pháp thiên thần quốc nhất năm có thể thu không ít tiền bất quá sao càn nguyên hạo lại nói bắc phương tuyết vực thời tiết tác liệt vạn dãm danh giới đều bị sông băng bao trùm người ở thưa thất tài nguyên khuyết khuyết, cho nên đi đến bắc phương tuyết vực cũng không có nhiều người toàn bộ bắc phương tuyết vực không có quốc gia chỉ có quay trung quanh bạch tuyết tự sinh tồn tuyết dân tất cả đều là bạch tuyết tự tín đồ nói cách khác bắc phương tuyết vực trưởng khống giả chính là bạch tuyết tự mà tuyết dân nhân khẩu cũng không quá đáng hơn một vạn mà thôi số lượng ngay cả đông phương thần châu có chút quốc gia một tòa thành đô so ra kém bạch tuyết tự dạ tinh hàn trong miệng thì thảo cảm giác cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc trong ý thức linh quất nhắc nhở ngươi cái này cái gì trí nhớ ban đầu ở cổ lâm sơn Mạch trong cùng lục vĩ hỏa hồ đồng quy vu tận tu di hòa thượng chính là bạch tuyết tự tăng nhân tại ký sinh trên người của ngươi trước ta thế nhưng là ký sinh tại tu di hòa thượng trên mình đúng đúng đúng dạ tinh hàn lập tức nghĩ tới vậy ngươi nhất định đối với bạch tuyết tự rất quen thuộc rồi hả linh quất tin tưởng chắn đẩy đó là tự nhiên đi bạch tuyết tự cùng về nhà đồng dạng không chờ dạ tinh hàn lại nói tiếp phi hành càn nguyên hạo tiếp tục nói nhưng mà cũng không nên xem nhẹ bạch tuyết tự bạch tuyết tự cao tăng vô số đệ tử mới nghìn toàn bộ đều là hồn tu cường giả, trong đó càng là có hai vị thánh cảnh lão hòa thượng chân thủ, thánh cảnh lão hòa thượng, dạ tinh hàn thất kinh, có hai vị thánh cảnh cường giả, cái này bạch tuyết tự quả thực không đơn giản. Linh Quyết cười ha ha nói, ca Nguyên Hạo nói rất đúng huyền đô đại hòa thượng cùng tu kinh đại hòa thượng, cái kia hai cái lão con lửa chọc sát thực rất mạnh rất mạnh, dạ tinh hàn một chút im lặng, người ta là đắc đạo cao tăng, ngươi tại sao gọi người ta lão con lửa chọc, cái gì đủ vô dụng đắc đạo cao tăng, Linh Quyết xì mũi coi thường, không có tóc, không phải là con lửa chọc, nghiên kỹ cực lớn, không phải là lão con lửa chọc. Dạ Tinh Hàn im lặng càng lớn, chẳng muốn lại cùng Linh Cốt nói nhảm. Tổng cảm giác Linh Cốt đối với Bạch Tuyết tự tăng nhân, tựa hồ có cái gì thành kiến. Nếu không có Bạch Tuyết tự thánh cảnh lão hòa thượng, Bắc Phương Tuyết vực dân chúng sớm đã bị Hỏa Hồ Quật Hồ yêu thai họa cái sạch sẽ. Càn Nguyên Hạo lại nói một câu: "Hỏa Hồ Quật." Dạ Tinh Hàn não hải trong, lập tức xuất hiện Đồ Sơn Viêm Viêm cùng Cổ Lâm Sơn mạch ở trong lục vĩ Hỏa Hồ bộ dạng. Quả nhiên, Linh Cốt lập tức giải thích nói, lúc trước lục vị Hỏa Hồ, còn có cốt giới thông linh quyển trục bên trong Đồ Sơn Viêm Viêm, tất cả đều là Hỏa Hồ Quật Hồ yêu. Hỏa Hồ là Bắc Phương Tuyết vực lớn nhất yêu nhóm cùng Bạch Tuyết tự ân ân đoán oán đấu ngàn vạn năm. Hòa hồ hơn nhất chính là Bạch Tuyết tự hòa thượng. Lại nghĩ tới lúc trước Tu Di hòa thượng cùng Lục Vĩ hòa hồ đồng quy vu tận tình cảnh, Dạ Tinh Hàn một hồi thổn thức. Chỉ hy vọng lần này Hàn Lăng cốc hành trình, không muốn cuốn vào cái gì là không phải ở trong. Mục đích của hắn, chỉ có Hàn Lăng cốc di tích. Những thứ khác, một chút cũng không muốn lẫn vào. Suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn đối với Càn Nguyên Hạo nói, dù sao muốn đi Hàm Dương thành, không bằng hồi cổ hoàng cốc trước, đi vị hạ bên trong truyền thống pháp trận nhìn một cái đi, đánh trước dò xét một chút. Không có vấn đề, có thể. Càn Nguyên Hạo đáp ứng sau đó hai người ra tốc phi hành, lấy hai người tốc độ, trọn vẹn đã bay hơn phân nửa thiên, cuối cùng đến hàm dương thành. hàm dương xây thành đứng ở một chỗ bình nguyên phía trên, bắt thủy vân quanh, thành quách cực lớn, cực kỳ phồn hoa. vừa mới vào thành, dạ tinh hàn đã bị kinh sợ. trên đường cái khắp nơi tiến tháp, thỉnh thoảng thì có người mặc trầm trọng khải giáp quân tốt, trùng trùng điệp điệp tuần phố mà qua. ca nguyên hạo tại dạ tinh hàn bên thay nhỏ giọng nói, tuy rằng thiên tần quốc không có thanh cảnh cường giả toa chấn, nhưng tại ngũ đại đế quốc ở trong không ai dám trêu chọc, bởi vì thiên tần quốc là một người duy nhất toàn dân giai minh cường chiến đại quốc, quốc gia tuổi tròn hai tuổi nam đình đều muốn dùng nghĩa vụ quân sự. Toàn bộ quốc gia thường niên binh giáp mấy ngàn vạn chi lớn, hơn nữa cường đại chiến ý, lại để cho biên cảnh các quốc gia nghe tin đã sợ mất mật. Trước 1028, Bạch Đí Hòa Thượng. Trước 1028, Bạch Đí Hòa Thượng. Vai hùng tiên tận, cộng phó quốc nạn. Vị thủy như trống, đàn ông huyết chiến. Một đội trùng trùng điệp điệp binh giáp từ dạ tinh hàn bên cạnh đi qua, bọn hắn cất bước gâm vang hữu lực bộ pháp, thanh âm vang rồi hô hào khẩu hiệu ánh mắt kiên nghị, thấy chết không sờn. Cái kia đã xuyên vào trong máu cường đại chiến ý, lại để cho Dạ Tinh Hàn ở sâu trong nội tâm trong nháy mắt nổi lên sùng kính chi ý. Thiên Tần vệ sĩ thật sự là danh bất hư truyền. Dạ Tinh Hàn một hồi cảm khái, cũng như vậy binh sĩ chiến đấu, tuyệt đối là địch nhân ác động. Ngựa xe như nước, trên đường phố có chút náo nhiệt, lại đi đi về trước một đoạn, Càn Nguyên Hạo chỉ vào cách đó không xa cao vút trong mây hơn 10 tầng lầu gỗ. Đối với Dạ Tinh Hàn nói, nơi đó là Vinh Niên lâu kiến tạo tại vị thủy bên cạnh, chẳng những có thể nhìn xa toàn bộ Hàm Dương thành phong cảnh, càng có thể nhìn một cái không sót gì thưởng thức vị hà. Trong nước dịch chạm cũng ở đây Vinh Niên lâu bên cạnh tút, liền đi nơi đó nhìn một cái. Dạ Tinh Hàn sau khi gật đầu, hai người tăng thêm tốc độ đi vào Vịnh Yên lâu. Này lâu là một nhà quán rượu, tân khách chợt ních xin ý vô cùng tốt. Mặc dù là lầu một đại sảnh, từ lâu kinh ngồi đầy không có chỗ trống. Thỉnh thoảng có khách người bị nhân viên cửa hàng dẫn lên lâu, hướng cao hơn tầng trệt mà đi. Hai vị khách quan, phía dưới đã không có vị trí, nếu không trên lầu mời. Gặp Dạ Tinh Hàn cùng Càn Nguyên hạo vào, một vị nhân viên cửa hàng lập tức chạy ra đón chào. Dạ Tinh Hàn không có nhiều lời, mà là trực tiếp huyên hóa ra 10 mai kim tệ, ném vào nhân viên cửa hàng trong tay. Tim tấm mắt tốt, tiến tính một chút xem hạ phòng. Tùy tiện đến chút rượu đồ ăn. Từ khi thu hoạch được câu dương ra tiền tài khố, hắn hiện tại phú có thể đi quốc. Tiền với hắn mà nói chính là cái đo đếm chữ mà thôi, tiêu tiền không có nữa cảm giác đau lòng. Được rồi, người nhị vị mời 12 lầu mời, sau cùng hào hoa thị dã tốt nhất thanh nhã cát, rượu và thức ăn lập tức chuẩn bị đầy đủ. Điểm tiểu nhị trong bụng nở hoa, Thu Kim Tệ cười ha hả phía trước dẫn đường. Cao nhất lầu 16, hai người lên 12 lầu. Ven sông nhã gian thanh nhã cát, như là tên bình thường thanh nhã an yên tĩnh, tầm mắt rất tốt. Chỗ ngồi ngay tại cửa sổ bên cạnh, Dạ Tinh Hàn ngồi xuống sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ không khỏi đôi mắt sáng ngời đem cảnh đẹp thu hết vào mắt đại hà rộng lớn ca khúc kéo dài nước sông cuồn cuộn dậy sóng ven bờ vô số cỡ lớn thủy thuyền úp xích sắt liên bài nếu như đất bằng mở rất nhiều thủy thuyền cửa hàng quán vô số phấn trang điểm cô nương đứng ở thuyền đầu huy động khăn tay bành bành tiêu khách dạ tinh hàn không khỏi nhũ mẩy như thế thích thú bờ sông chi địa như thế nào đã thành hoa thuyền tươi đẹp quán đó là thiên tần quốc nội danh phi hà kỹ hợp pháp can nguyên hạo giải thích nói lúc này nhân viên cửa hàng vừa vặn bưng rượu và thức ăn tiến vào một bên bưng xuống cái đĩa bàn vừa nói phi hà kỹ cô nương là có thể ra sân khấu chẳng những tư sắc tuyệt mỹ Tất cả đều tinh thông âm luật giỏi ca múa, nhị vị khách quan có muốn hay không ta giúp ngài chân chạy kêu hai cái cô nương tới đây bồi chủ. Dạ Tinh Hàn lúc này im lặng, khoát tay áo, đi ra ngoài, lệnh lùng hai chữ, bị hù nhân viên cửa hàng run một cái. Chẳng lẽ Doanh Sơn bộ dáng cùng Càn Nguyên Hạo như là đồ hào sắc. Đợi đến lúc nhân viên cửa hàng rời khỏi, Dạ Tinh Hàn thay Càn Nguyên Hạo rót một chén lớn rượu, hỏi, trong nước dịch trạm đại khái tại vị trí nào? Khách quan tại cái gì mỹ nhân ca kỹ, hắn càng để trong lòng chính là có thể truyền tống đến Bắc Phương Tuyết Vực dưới nước truyền tống pháp trận. Ở đằng kia, Càn Nguyên Hạo chỉ vào phía tây nước sông quẹo vào vị trí. Chú đó có một tòa kéo dài qua đại hà cầu gỗ. Ngay tại cạnh cầu bên cạnh, lúc này thấy không rõ lắm, đến buổi tối trận pháp pháp văn sẽ anh chói lọi nước chảy trước mặt, hết sức xinh đẹp, cũng là hàm dương thành một chỗ cảnh đẹp chi địa. Dạ Tinh Hàn gật đầu sau đó, lập tức mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa tập trung. Chờ tấm mắt đã đến cầu gỗ lúc, hắn lại mở ra xuyên tự chi nhãn, trực tiếp xuyên qua nước sông nhìn nhìn qua đáy sông. Quả nhiên, đáy sông có một tòa cực lớn truyền tống pháp trận, pháp văn hình ảnh dạng vận hành. Mà đang ở pháp trận bên cạnh, có mấy tòa thủy phòng. Mấy trăm danh binh giáp canh giữ ở thủy trong phòng, thủ hộ lấy truyền tống pháp trận, có chút ý tứ đây là dạ tinh hàn lần thứ nhất gặp trong nước truyền thống pháp trận rượu và thức ăn đã lên bàn hai người vừa không nóng nảy uống rượu nói chuyện phiếm mấy ngày chạy đi khó được buông lòng một chút bất chi bất giác hai ấm mỹ rượu vào trong bụng ca nguyên hạo tựa hồ tiểu lên mặt thiết bong bong nam tử hán lại gương mặt tưởng đỏ hồng đã đến sau thai căn trời đã tối tiểu nguyện tại vô ích, sao lốm đốm đầy trời bờ sông hoa thuyền đèn nê ông tránh ca kỹ như tình khách nhân núi liền không dứt phóng đẳng cười phóng đẳng thanh âm tì ba âm luật thanh âm cộng thêm nước sông cuồn cuộn thanh âm ba loại cực không cân đối thanh âm tại bên cạnh bờ giao thoa hỗn tạp hỗn tạp Lúc này Dạ Tinh Hàn ánh mắt như trước rơi vào trong nước dịch chậm chỗ. Sắc thực như Càn Nguyên Hạo nói, đến buổi tối, trong nước truyền tống pháp trận pháp văn hình ảnh dạ mà ra, nhắm chúng dậy sóng sóng nước một mảnh rực rỡ tươi đẹp. Hả? Đang lúc nhìn nhìn qua, bầu trời đột nhiên vỡ ra, một đạo không gian thải lưu rơi xuống, đánh thủng nước sông rơi vào trong nước truyền tống pháp trận. Có người từ Bắc Phương Tuyết vượt chuyển tới. Dạ Tinh Hàn lập tức dạ nhãn mở ra, nhìn về nơi xa xuyên cự, tầm mắt tiến vào trong nước dịch trạm. Chỉ thấy, không gian thải lưu biến mất, chỗ giữa truyền tống trên này, xuất hiện một vị bạch y thắng tuyết đầu trọc tăng nhân. Vị này tăng nhân tuổi không lứa lắm, chỉ có hơn 20 tuổi, dáng người cao ngất, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Chỗ mi tâm có một đạo chớp động kỳ quái điểm đỏ. Khí chất xuất trần tuyệt tuyệt, tại Bạch Ký phụ trợ xuống, giống như không thể tiết độc nhân gian thuần túy đến Bạch. Tốt một cái Tuấn Mỹ hòa thượng. Dạ Tinh Hàn cũng không khỏi được tán thưởng đứng lên đối với nam nhân tướng mạo, hắn chưa bao giờ cho rằng ý nhưng mà thấy Bạch Ký hòa thượng trong mắt, đều có chút giật nảy mình rung động. Trước đây gặp qua đẹp trai nhất thanh niên là Âu Vân Phong, nhưng mà cùng Bạch Ký hòa thượng so với liền lộ ra thập phần bình thường. Lại càng không cần phải nói khí chất, Bạch Ký hòa thượng càng là quang Âu Vân Phong 100 con phố. Tóm lại, Bạch Lý Hòa thượng là Dạ Tinh Hàn tự nhận là gặp qua sau cùng Tuấn Mỹ nam nhân. Hòa thượng là Bạch Tuyết tự Tăng nhân. Dạ Tinh Hàn âm thầm suy nghĩ, từ Bắc Phương Tuyết vực truyền tống mà đến Hòa thượng, mười thành là Bạch Tuyết tự Tăng nhân. Nghĩ đến đây, hắn không hiểu đối với Bạch Lý Hòa thượng hứng thú. Nguyên Hạo huynh, vừa rồi truyền tống đã tới một vị Tăng nhân, chúng ta đi tới nhìn một cái." Dạ Tinh Hàn đứng lên nói. "Có thể." Càn Nguyên Hạo gật đầu sau đó, cùng Dạ Tinh Hàn cùng một chỗ từ cửa sổ nhảy ra, hư không đạp bước rơi thẳng cầu gỗ mà đi. Vừa dứt tại cầu gỗ trên, Bạch Lý Hòa thượng vừa vận chui ra mặt nước, chỉ thấy quanh người hắn kim quang lóng lánh. Tích tụy không dính bay thấp cầu gỗ phía trên. Cầu gỗ lên nguyên bản có một chút ngắm phong cảnh người qua đường, nữ nhân trong đó đang nhìn đến Bạch Tỷ Hòa Thượng trong náy mắt, lập tức giống như nội điên hét dầm lên, cũng hướng Bạch Tỷ Hòa Thượng vây quanh đi tới. Và, wow, rất đẹp trai a. Chỉ nhìn một cái, ta liền rơi vào tay già rồi. Ta nghĩ cho hắn sinh hậu tử, sinh 100. Bạch Tỷ Hòa Thượng trên khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra một vẻ bối rối không biết làm sao. Vì tránh né nữ nhân, dưới chân một cái điểm nhẹ, ưu nhã đồng bệnh rời khỏi. A, quá đẹp trai xuất sắc rồi. Cái kia phiêu giật động tác, lần nữa bắt được các nữ nhân tâm Những nữ nhân kia càng thêm điên cuồng, kêu càng thêm chói tai. Thật mạnh hòa thượng, thái hư cảnh nhị trọng. Bên hai hòm sòm thanh âm hoàn toàn không có làm nhiều đến Dạ Tinh Hàn, hắn giờ phút này vừa nhìn không chuyển mắt nhìn qua Bạch Tỷ Hòa thượng bóng lưng rời đi. Chỉ là hơn 20 tuổi mà thôi, cảnh giới lại giống như hắn. Vị này tướng mạo cực kỳ anh tuấn hòa thượng, tuyệt đối không giống bình thường. Chương 1029, Huyền Tuần. Chương 1029, Huyền Tuần. Theo sau, Dạ Tinh Hàn không cần nghĩ ngợi, cũng là hư không đạp bước dựng lên, đuổi theo Bạch Tỷ Hòa thượng mà đi. Càn Nguyên Hạo không rõ ràng cho lắm, nhưng không có theo sau. Ngược lại là trở lại hướng Đinh Yên Lâu đi. Một lát sau, thật là phồn hoa phố, nơi đây chỉ định hắn phồn hoa. Bạch Y Hòa Thượng rơi vào hoa thuyền bên cạnh bờ, tuyệt mỹ con mắt tức khắc sáng lời. Tại Bắc Phương tuyết Vực chưa bao giờ thấy qua như thế náo nhiệt tình cảnh, nhưng mà còn không đợi hắn nhìn nhiều vài lần, bản thân Dung Nhan tuyệt thế thoáng cái chọc nữ nhân tổ. Nhanh đi xem chấm chút, không chung đến rơi xuống cái anh đẹp trai. Lơ lơ rơi xuống một vị xuất trần như tiên mỹ nam tử, những cái kia ca kĩ đều đã quên tiếp khách. Ngao ngao từ từng cái hoa trên thuyền nhảy đi xuống, dùng tiếng cười đem Bạch Y Hòa Thượng bao bọc vây quanh, từng con một bàn tay như ngọc trắng rơi đi lên lôi kéo rất đẹp trai hòa thượng, đi tỉ tỉ trên thuyền vui lùa một chút. "Vì ngươi, ta nguyện ý hòa lương. Đến, nhường người ta chiêm chiêm trên người của ngươi thiên khí, tối nay giúp ngươi phá chuột triền giới luật." Thân là thái hư cảnh nhị trọng Bạch Tỷ Hòa thượng, lúc này lại bị một vòng nữ nhân lôi kéo lấy quần áo, dở cho tại trên người hắn nắm bắt loạn, trong lúc nhất thời lại khó có thể lệ ra. "Mời các vị nữ thí chủ tự trọng, tự trọng a nữ thí chủ." Bạch Tỷ Hòa thượng chân tay luống cuống, đang cười âm thanh cầu xin tha thứ. Những cô gái này quần áo bại lộ, trắng như tuyết lắc lư nhộn nhạo. Hắn chẳng những không đành lòng ra tay tổn thương, lại không dám dương mắt nhìn cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, nghẹn đỏ mặt vỗ tay mặc niệm a di đà phật lấy cầu tinh tâm, phật tổ cứu mạng a. bạch y hòa thượng bất lực tại trong lòng hướng phật tổ cầu cứu. sư phụ nói quả nhiên không sai, nữ nhân có thể so với lão hổ là trên thế giới hung manh nhất tồn tại. đều đi một bên, hướng phật tổ cầu cứu. đến nhưng là dạ tinh hàn, dạ tinh hàn đột ngột xuất hiện ở bạch y hòa thượng bên người, lúc này không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, nhẹ nhàng hồn áp chấn động, vây một tiếng, vây quanh nữ nhân giống như lãng đồng dạng, ai ngôi ba, hướng ra phía ngoài nã sấp xuống một mảng lớn, bạch y hòa thượng cuối cùng thoát ly khổ hải. Trên mình bàn tay như ngọc trắng cuối cùng biến mất. Chư vị nữ thí chủ, thật sự thật có lỗi, vẩn tăng. Mở mắt ra Bạch Tí Hỏa thượng, nhìn xem ngã sấp xuống nữ tử sinh ra không đành lòng đang lúc xin lỗi, lại bị Dạ Tinh Hàn ôm đồng đi. Thật có lỗi trái trứng, nếu ngươi không đi cẩn thận bị những nữ nhân này bắt lên hỏa thuyền, xin tiểu Hỏa thượng đi. Xin tiểu Hỏa thượng. Như thế sinh mãnh liệt tử, doạ Bạch Tí Hỏa thượng kêu to một tiếng đã quên xin lỗi, A Di đã phật lách mình rời khỏi, tranh thủ thời gian rời khỏi lão hồ giống như nữ nhân khổ hải. Tại Dạ Tinh Hàn dưới sự dẫn dắt, hai người hư không đạp bước trở lại Vĩnh Yên lâu tầng 12. Mà Càn Nguyên Hạo đã sớm về tới thanh nhạc cát tiểu hòa thượng không nên khách khí mời ngồi dạ tinh hàn mời bạch tí hòa thượng nhập tuận cũng cười giỡn nói ngươi thế nhưng là thái hư cảnh cưng giả cuối cùng bị một đám tay chói gà không chặt nữ nhân giữ chặt vô pháp đi cách thật là làm cho người dở khóc dở cười bạch tí hòa thượng liếc nhìn rượu trên bàn thịt những mày không dám nhập tuận thanh âm hắn rất nhẹ vừa hắn nu hòa thân là bạch tuyết tự đệ tử bạch tuyết tự đệ tử không dám phạm ngũ giới kính xin thí chủ thứ lỗi ách chẳng biết tại sao dạ tinh hàn nghe bạch tỷ hòa thượng nói chuyện cảm giác cảm thấy lặp lại cái kia miệng cũng bị mở nước nóng một cái tự như gặp bạch y hòa thượng cũng ngồi, hắn cũng có thể lý giải, vì vậy gọi nhân viên cửa hàng rút lui rượu và thức ăn đổi một bình trà. tiểu hòa thượng, lần này có thể đã ngồi đi. dạ tinh hàn lại làm cái mời tư thế, ngồi xuống có thể, cái này có thể đã ngồi. bạch y hòa thượng cuối cùng ngồi xuống, chỉ là cái kia mở nước nóng miệng, quả thực lại để cho dạ tinh hàn phát điên. bạch y đi hòa thượng tựa hồi hoàn toàn không có ý thức được chính mình nói chuyện có vấn đề, hai tay như là dính lại cùng đồng dạng, thật lâu chắp tay trước ngực ở trước ngực, thuần khiết con mắt mỉm cười nhìn trầm trầm vào dạ tinh hàn. dạ tinh hàn rót một chén trà cho bạch y hòa thượng không hề xoắn xuýt bạch tí hòa thượng nói chuyện vấn đề mà là hỏi, xin hỏi tiểu hòa thượng pháp danh đến đông phương thần châu có quan hệ gì đâu? bần tăng pháp danh huyền thuần, huyền thuần chính là ta pháp danh. huyền thuần không do dự chút nào, lập tức trả lời, này đến đông phương thần châu chỉ vì tìm kiếm sư phụ tu di, tìm kiếm sư phụ tu di là ta này đến mục đích. tu di nguyên bản bị huyền thuần bị phỏng miệng mà nói cha tấn sắp nổi điên, nhưng nghe đến huyền thuần sư phụ tên, dạ tinh hẳn mãnh liệt ngẩng đầu. sư phụ của ngươi là tu di hòa thượng sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Huyền Thuần sư phụ chẳng lẽ chính là Cổ Lâm Sơn Mạch Trung Hoa Lục Vĩ hỏa Hồ Đồng Quy Vu Tận chính là cái kia Tu Di? Đúng là, đúng vậy. Huyền Thuần gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy ưu sầu. 12 năm trước, sư phụ truy nã Hồ Yêu mà đi, Hồ Yêu đã bị sư phụ truy nã, đến tận đây xa ngút ngàn dặm vô tin tức lại chưa về đến. Quả nhiên là Tu Di hòa thượng, dạ tinh hàn quả thực giật mình. Vị này Anh Tuấn Huyền Thuần hòa thượng lại thật sự là Tu Di hòa thượng đồ đệ. Nhìn kỹ, Huyền Thuần sát thực cùng Tu Di hòa thượng có vài phần rất giống. Chẳng lẽ Bạch Tuyết Tự chuyên sản cái này loại Anh Tuấn Anh Tuấn hòa thượng? Suy nghĩ một chút. Dạ Tinh Hãn cũng không nói ra Tu Di Hòa Thượng cùng Lục Vĩ Hòa hồ Đồng Quy Vu Tận Sự Tình, mà là không mở ra vui lừa. 12 năm chưa về, có lẽ đã hoàn tụ, vào thế tục thành gia. Kiên quyết sẽ không. Huyền Thuần ánh mắt kiên định, trong ánh mắt thậm chí có một tia lửa giận. Sư phụ là Đắc đạo cao tăng Phật hiệu tạo nghệ từ sâu, tuyệt đối không có khả năng hoàn tụ, hoàn tụ tuyệt đối là không thể nào. Ách, phát hiện bản thân vui lừa mở không đúng, Dạ Tinh Hãn có chút lung túng. Cái này Huyền Thuần Tiểu Hòa Thượng, mặc dù sinh khí miệng còn bị phồng miệng, hắn vội vàng rời đi chủ đề. Nghe nói Bắc Phương Tuyết vực cùng Đông Phương Thần Châu giữa, truyền tống một lần cần phải 50 vạn kim tệ, ngươi rất có tiền, đến lúc này một hồi, nhưng là phải 100 vạn kim tệ. Ta không có tiền." Huyền thuần ánh mắt cổ quái, "Không có tiền." Dạ Tinh Hàn vẻ mặt hiếu kỳ, "Không có tiền như thế nào truyền tống tới đây?" Huyền thuần mặt đột nhiên đỏ lên mấy phần, hơi ngượng ngùng nói nói, "Ta thi triển đại pháp, chấn động trong coi trận pháp thủ vệ, nhưng cái kia thủ vệ bị ta chấn động ta mới cưỡng ép truyền tống mà đến." "Khá lắm." Dạ Tinh Hàn chẳng biết tại sao, đột nhiên muốn cười như thế thuần trắng một cái hòa thượng ngay cả nữ nhân lôi kéo cũng không dám phản kháng lại dám đánh trống mặt thủ vệ cưỡng ép truyền tống tiền có thể làm khó anh hùng hán trong nước dịch trạng bên kia giống như đã xảy ra chuyện nhìn chăm chăm vào ngoài cửa sổ càn nguyên hạo, đống nhiên mở miệng cắt đứt hai người dạ tinh hàn lập tức nghiêng đầu vừa từ cửa sổ hướng trong nước dịch trạng bên kia nhìn lại cũng mở ra dạ nhãn vừa mở ra tà nhĩ chỉ thấy vô số binh giáp từ trong nước sông bay ra trong đó thủ lĩnh hét lớn hạ lệnh vừa rồi hòa thượng tại truyền tống pháp trận bên kia đánh mất sỉu chúng ta thủ vệ không có trả tiền tất cả mọi người thành tìm tội cần phải tìm ra hòa thượng giam giữ Bị phát hiện rồi. Dạ Tinh Hàn thu hồi ánh mắt, lại phát hiện người trong cuộc huyền thuần ở đằng kia hướng hắn thuần khiết mỉm cười. Hắn gãi gãi đầu, lập tức thân thể không gian nổi lên. Một đống lớn kim tệ cái túi xuất hiện ở trong phòng. Huyền thuần hòa Thượng, đây là 110 vạn kim tệ, ngươi cầm lấy đi tìm trong nước dịch trạm thủ vệ, 50 vạn coi như là ngươi vừa rồi không trả giá truyền tông phí, 10 vạn dùng để bồi tội, còn thừa lại 50 vạn là ngươi trở về chuyển tông phí. Dạ Tinh Hàn thở dài, ngữ khí ngưng trọng nói ra, không cần tìm, sư phụ của ngươi tu di hỏa thượng, rốt cuộc trở về không được. Chương 1030. Băng Bồ Tát. Trương 1030, băng Bồ Tát. Không không, ta không có thể muốn tiền của ngươi, tiền của ngươi ta không có thể muốn. Huyền Thuần chùi lùi đầu, tìm như là chống lúc lắc đồng dạng đông đưa đông đưa. Đột nhiên thì Thảo tự nói, không cần tìm. Sư phụ rút cuộc trở về không được. Dạ Tinh Hàn lần nữa thật sâu thở dài. Cái này Huyền Thuần Hoa Thượng, chẳng những bị mở nước nóng miệng, phản ứng cũng có chút lùi lại trì đọng. Ta đã thấy sư phụ của ngươi, sư phụ của ngươi đã tọa hóa, theo thanh phong mai táng tại trong núi sâu. Cuối cùng, Giá Tinh Hàn hay vẫn là quyết định báo cho biết Huyền Thuần một ít tình hình thực tế. Tình cái này đơn thuần ngốc hòa thượng, con rùi không đầu tựa như khắp thế giới tìm kiếm, chuyên làm ta vô dụng công. Sư phụ tỏa hóa, Huyền Thuần Đờ đất mừng người, trong con ngươi trong nháy mắt tạm đã mất đi ánh sáng. Hắn hoảng hốt không thể tin được Dạ Tinh Hàn mà nói, một cái kình phong lắc đầu. Không biết, sư phụ cường đại như vậy, cường đại như vậy sư phụ sẽ không chết. Tiếng nói đã có kích động khó nén run rẩy. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, tuy rằng ta không là người xuất gia, nhưng mà đối mặt với ngươi cái này người xuất gia vừa không cần phải đánh lời nói dối. Sư phụ ngươi có phải hay không có một cái bạch sắc liên đại pháp bảo? Có phải hay không trong thân thể? cất giấu tinh lọc vạn vật kim sắt tịnh hỏa. nghe xong dạ tinh hàn mà nói huyền tuần trái tim chấn động sư phụ trong thân thể hàm ẩn tịnh hỏa sự tình không có mấy người biết rõ có thể nói ra bí mật này nói rõ lao giả trước mắt thật đúng nhận thức sư phụ nói cách khác sư phụ thật đúng tọa hóa quy thiên rồi a di đà phật ý muốn nơi này huyền tuần càng bị thương Chầm rãi chắp tay trước ngực mặc niệm lên siêu độ kinh văn dạ tinh hàn cùng càn nguyên hạo đều tự phát dựa lặng một mực đợi đến lúc huyền tuần niệm xong kinh văn niệm xong siêu độ kinh văn huyền tuần tâm tình cuối cùng ổn định một ít hắn lại hướng dạ tinh hàn nói lời cảm tạ một phen sau đó mới hỏi xin hỏi thí chủ, sư phụ là ở ở đầu tọa hóa, lại vì sao tọa hóa hay sao? Tại một mảnh trong núi lớn, cùng lục vĩ hỏa hồ đồng quy vu tận, ta chính là người chứng kiến. Dạ tinh hàn nói phân nửa, che giấu một nửa. Về nam vực sự tình, hắn không muốn đối với bất kỳ người nào lộ ra, bao gồm cả nguyễn hạo. Nghe được lục vĩ hỏa hồ, huyền thần đối với dạ tinh hàn mà nói càng thêm tín nhiệm. Lúc trước sư phụ sở dĩ rời khỏi bạch tuyết tự, rời khỏi bạch tuyết tự là vì độ hóa lục vĩ hỏa hồ độ sơn hồng hồng. Bởi vì sư phụ cùng độ sơn hồng hồng là một đôi dây dường nghiệp hỏa, tâm tình họa diễm vạn hỏa chi tổ huyết viêm cùng tịnh hỏa. Sư phụ nói với ta, độ hóa đổ sơn hồng hồng là hắn sứ mạng. Không nghĩ tới à? Cuối cùng vẫn còn thoát khỏi không hết nghiệp hỏa dây dương nghiệp, dùng tánh mạng của mình làm nghiệp đại giới, hoàn thành độ. Nghe được Huyền Thuần nêu luận, dạ Tinh hàn chẳng những không có cảm động, ngược lại có một tia không vui mà nói, có hay không khả năng? Các ngươi trong mắt cái gọi là dây dương nghiệp, chỉ là các ngươi bản thân một bên tình nguyện. Hồ yêu cũng là sinh linh, cũng là một cái mạng, có lựa chọn bản thân sinh tồn quyền lực. Các ngươi không nên tìm một nghiệp lấy cớ, muốn đem người ta bắt được các ngươi chuyển chuyển trong đi dăm lại, có phải hay không có chút quá mức bá đạo? Có lẽ là được lục vĩ hỏa hồ truyền thừa tử kim tiểu hồ lô lại cố gắng đối với đồ sơn viêm viêm có tỉ lệ cảm tình, cho nên có chút nhịn không được, muốn thay hồ yêu nói chuyện. Huyền Thuần nghe xong Dạ Tinh Hàn mà nói, chẳng những không có phản bác sinh khí, ngược lại cúi đầu vẻ cô đơn. Kinh ngạc, Tựa Hồ đang tự hỏi cái gì? Có lẽ, người nói rất đúng. Lần nữa ngẩng đầu mở miệng, Huyền Thuần trong mắt tràn đầy xoắn xuýt bất giác dí. Cũng không phải tất cả hồ yêu đều là hỏng, hoàng hồ yêu không thể đại biểu tất cả hồ yêu. Ách, Dạ Tinh Hàn thập phần ngoài ý muốn, thật sự là không nhìn ra, chất phát bị phỏng miệng tiểu hòa thượng còn có giác nộ như vậy thán đối với Huyền Thuần nói, không muốn xoắn xuýt những thứ này, có chút thời điểm đạo lý làm một cái viên, đứng ở mỗi góc độ đều có thể nói được thông, cũng liền không còn tuyệt đối đúng sai. Ta sợ dĩ cho ngươi những số tiền này, cũng chính là niệm tại sư phụ ngươi trên mặt mũi. Nếu như biết rõ sư phụ ngươi đã tỏa hóa, vậy trở về đi. Hồi Bạch Tuyết tự hào hào niệm kinh hầu hạ Phật tổ đi, hoàn toàn vượt quá Dạ Tinh Hàn dự kiến. Huyền Thuần không do dự lắc đầu, ta tạm thời không thể trở về. Nếu tìm không thấy sư phụ, ta còn muốn đi tìm nghiệp hỏa. Bang bổ tát nói cho ta biết, nàng tại Đông Phương Thần Châu gặp qua nghiệp hỏa, nghiệp hỏa tại một thứ tên là Dạ Tinh Hàn trên thân Nam Nhân. Ta nhất định có thể tìm tới Nghiệp Hỏa, Nghiệp Hỏa chỉ định có thể bị ta tìm được." Dạ Tinh Hàn cùng Càn Nguyên Hạo đều là quá sợ hãi, kinh ngạc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Dạ Tinh Hàn vội vàng hỏi, "Ngươi nói Băng Bồ Tát là ai?" Huyền Tu nói, "Ta không biết rõ Băng Bồ Tát tên, Băng Bồ Tát tên ta không biết rõ. Băng Bồ Tát là thường đến chúng ta chùa cầu nguyện nữ thí chủ, dù sao vẫn là một thân như tuyết bạch tí khoát trên vai thân, khí chất rất lạnh giống hàn băng. Băng Bồ Tát nói với ta, nàng tự cấp hai người cầu nguyện, một cái là con của mình, còn có một vô pháp quên được nam nhân. Cái này người, cái này người." Dạ Tinh Hàn mãnh liệt đứng dậy, Náo Hải trong lập tức xuất hiện lãnh khuynh hàn bộ dạng. Biết rõ nghiệp hỏa tại trên người hắn người không nhiều lắm, khí chất như băng chi hàn, một thân bạch y như tuyết. Những điều kiện này hợp lại, không phải là lãnh khuynh hàn. Vi Nghiệm chứng một chút, Dạ Tinh Hàn cũng không cố lên mặt khác, đột nhiên sử dụng cái dịch dung phương pháp. Thân hình run lên, dung mạo biến hóa, trực tiếp biến thành lãnh khuynh hàn bộ dạng. Huyền thuần tiểu hòa thượng, đây là không phải ngươi nói băng Bồ Tát. Dạ Tinh Hàn thanh âm đều đổi lại lãnh khuynh hàn thanh âm, hỏi: "Đúng vậy." Huyền Tuần vẻ mặt kinh ngạc đứng người lên, kinh ngạc thật lâu dò xét Dạ Tinh Hàn. Thật thần kỳ biến hóa phương pháp, biến hóa này phương pháp thật thần kỳ. Ngươi chẳng lẽ nhận thức băng bồ tát? Thật sự là Lăng Quyên Hàn. Tư Huyên Thuần phản ứng, Dạ Tinh Hàn triệt để khẳng định. Tại Bạch Tuyết tự cầu nguyện băng bồ tát chính là Lăng Quyên Hàn. Mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Lăng Quyên Hàn sẽ ở Bắc Phương Tuyết Vực. Chẳng lẽ Thánh Hồn Cung nơi thứ ba trụ sở bí mật ngay tại Bắc Phương Tuyết Vực? Tinh Hàn, chưa biến trở về đến đây đi. Càn Nguyên Hạo lôi kéo Dạ Tinh Hàn tay áo, thật sự vô pháp đối mặt nữ nhân hình thái Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn lúc này mới hoàn hồn, một lần nữa biến thành Doanh Sơn bộ dáng, cùng tồn tại khắc đối với Càn Nguyên Hạo nói, Nguyên Hạo huynh chỉ sợ lần này ta không có thể cùng ngươi cùng một chỗ hồi thánh đạo viện rồi. Ngươi mà lại trở về, cùng Càn Lăng Phong viện trưởng an bài tìm kiếm Hàn Lăng Cốc di tích sự tình. Một khi an bài thỏa đáng, lập tức đến đây Bắc Phương Tuyết vực, ta tại Bạch Tuyết tự chờ các ngươi. Có một chút chuyện riêng, ta phải hiện tại đi xử lý một cái. Nếu như biết được Lãnh Khuynh Hàn tại Bắc Phương Tuyết vực, nhất định phải ngay lập tức đi nghị cách cứu viện. Một khi nhìn thấy Lãnh Khuynh Hàn, Thánh Hồn cung cung chủ thân phận, cũng liền triệt để sáng tỏ. Có thể, chính ngươi cẩn thận một chút. Càn Nguyên Hạo cũng là người thông minh, cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là đối với dạ tinh Hàn tuyệt đối tín nhiệm. Sau đó Ba người tách ra. Càn Nguyên Hạo một mình đi đến truyền tống dịch trạng, hồi cổ Hoàn Quốc. Mà Dạ Tinh Hàn thì là lôi kéo Huyền Tuần cùng một chỗ, cũng tới đã đến truyền tống dịch trạng, chẳng qua là dưới nước truyền tống dịch trạng. Nhanh, vây quanh, chính là chỗ này tên hoàn thượng. Lưu thủ thủy phòng hơn 10 danh thủ vệ, thấy Huyền Tuần trong nháy mắt liền đem hắn bao bọc vây quanh. Huyền Tuần lúng túng cười cười, lập tức từ hồn giới trong huyện hóa ra Dạ Tinh Hàn cho 60 vạn kim tệ. "Chư vị thí chủ, ta là tới chịu nhận lỗi, chịu nhận lỗi ta đây đến rồi." Chương 1031. Đồ Sơn nha nha. Chương 1031. Đồ Sơn nha nha trong nước dịch trạm thủ lĩnh lựa chọn tha thứ huyền thuần hoạt thượng may mắn bắc phương tuyết vực bên kia thủ vệ cũng không có thật bị thương tổn lại niệm tình ngươi tu bổ nộp chuyển thống 50 vạn kim tệ lúc này đây ta sẽ không so đo lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thủ lĩnh một bên giăn dạy huyền thuần một bên lặng lẽ động vào đem cái kia dư thừa 10 vạn kim tệ thu nhập bản thân hồn giới huyền thuần vẻ mặt chất phác tạ lỗi dạ tinh hàn thì tại một bên cảm khái tiền thật là một cái thứ tốt hắn phát hiện nhiều khi tiền so với hồn lực cảnh giới còn có tác dụng có thể dọn dẹp rất nhiều khó giải quyết sự tình sau đó dạ tinh hàn khổ bước lại móc ra một vạn kim tệ Với tư cách hắn và Huyền thuần truyền tống về Bắc Phương Tuyết vực truyền tống phí. Lộ tiên, đứng lên truyền tống bản, trận pháp khởi động, không gian thải chảy ra hiện. Hô, Dạ Tinh Hàn cùng Huyền thuần cùng một chỗ, theo không gian thải lưu biến mất không thấy gì nữa. Bắc Phương Tuyết vực, diện tích lãnh thổ bao la, nhưng là vạn dặm sông băng. Toàn bộ thế giới chỉ có đơn điệu một loại màu sắc, cái kia chính là bạch. Bạch sắt lạnh, sinh mệnh không thích hợp sinh tồn. Ngoại trừ nhân loại cùng một chút chống đỡ lạnh yêu bên ngoài, chỉ có chim cánh cụt cái này loại chất pháp động vận sinh hoạt tại cái mảnh này bạch sắt trên đất bằng. Nơi này, ngược lại là cùng ngạo tuyết quốc rất giống đến chỗ mục đích sau đó, ra tinh hàn mọi nơi vừa nhìn. Truyền tống pháp trận tại một tòa băng sơn phía trên, bầu trời âm trầm, mảng lớn mảng lớn đông tuyết trôi giạt từ từ từ phía trên vô ích bay xuống. Bốn phía trắng xóa, không có đầu cuối. Nạo Tuyết Quốc cũng là nhất năm bốn mùa cảnh tuyết, chỉ bất quá so sánh với mà nói, nạo Tuyết Quốc hưu lấy nhân loại sinh hoạt phồn hoa khí tức. Bắc Phương Tuyết Vực thì là một mảnh trắng như tuyết thê lương, tính mịch không có chút nào sinh cơ. Có trời mới biết lãnh khuinh hàn xuất hiện ở Bắc Phương Tuyết Vực là vì nơi đây cùng Ngạo Tuyết Quốc rất giống nguyên nhân, hay vẫn là thánh hồn cung nơi thứ ba trụ sở bí mật ở chỗ này. Đến cùng nguyên nhân gì, tạm thời không tốt phán đoán. Lạnh quá a, lúc nào mới có thể hồi thiên tần quốc đây? Mới từ trong mê muội tỉnh lại thủ vệ, quần mình lấy thân thể lạnh run. Một đôi con mắt ưu ái nhìn chằm chằm vào Huyền Thuận, chính là trước mắt hòa thượng này, trước đây không lâu động thủ chấn động bọn hắn. Nếu không phải đối diện thủ lĩnh truyền đến tin tức, bọn hắn nhất định động thủ chọc nã tiểu hòa thượng. Các vị thí chủ vừa rồi mạo phạm, vừa rồi mạo phạm các vị thí chủ. Huyền Thuận vẻ mặt cười ngây ngô hướng về phía thủ vệ tạ lỗi, lại bị dạ tinh hàn một chút lôi đi. Mười vạn kim tệ tạ lỗi phí đã trả giá, không cần phải lãng phí miệng lưỡi. Hai người hư không đặt bước, đã đi ra truyền tống băng sơn. Tứ phía mịt mù mịt mù không có vết chân mới vừa đã bay một hồi mặc dù là thân là thái hư cảnh huyền thuần trên mình lông mi lên vừa nổi lên một tầng sương bạch trái lại dạ tinh hàn lại mảnh tuyết không dính hàn khí bất xâm lao tiền bối bác phương tuyết vượt hàn không giống bình thường thị phi đồng nhất giống như hàn cho nên sinh tồn tại đây mảnh cả vùng đất sinh linh không nhiều lắm thổ tu giả cũng khó có thể bền bị ngăn cản hàn khí ngươi vì sao không bị hàn khí quá nhiễu? huyền thuần hòa thượng hiếu kỳ hỏi dạ tinh hàn không có giải thích ngược lại hỏi đúng rồi ngươi tìm nghiệp hỏa làm cái gì trong thân thể có hai loại nghiệp hỏa đã sớm không biết lãnh là cái gì cảm giác chỉ bằng điểm ấy hả khí, căn bản không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Huyền Thuần bỗng nhiên trên mặt như thế tràn đầy sầu khổ, thật lâu mới mở miệng nói, vì cứu người, không đúng, sát thực mà nói, nói sát thực một chút là vì cứu một cái yêu, yêu. Dạ Tinh Hàn suy đo nói, chẳng lẽ là một cái hồ yêu? rất tốt đoán, tại Bắc Phương Tuyết Vực nhiều nhất đúng là hồ yêu. Huyền Thuần không nói gì, nhưng là gật đầu đáp lại. Náo Hải Trong xuất hiện một cái xinh đẹp thiên tiên lại mấy phần dí dỏm đáng yêu hồ yêu, hồ yêu ăn mặc hồng sắc áo choàng, dù sao vẫn là hai tay bản tại trước ngực, một bộ cao ngạo bộ dạng chừng mắt hắn sau đó biết lẻ lưỡi, gọi hắn một tiếng, tiểu trong đầu, ngươi cái này, nhìn xem huyền thuần trên mặt không tự chủ được nổi lên hạnh phúc dáng tươi cười, dạ tinh hàn kinh hô, này, bì bì, ngươi sẽ không phải là phá sắt giới. thích một cái hồ yêu, mặt đỏ dần, tuyệt đối cảm tình chán lan, không phải không phải, hồi thân huyền thuần, hoàng nội vàng lắc đầu phủ nhận, tên của nàng tiêu đồ sơn nha nha, đồ sơn nha nha là của nàng tên, nàng là đã cứu ta mệnh ân nhân, nhân, ân nhân mà thôi, ân nhân, mà thôi, dạ tinh hàn trong lòng cười thầm, mặc kệ huyền thuần giải thích thế nào, nhìn ra, huyền thuần chính là đậu tình hắn một bên bay vừa nói, nói một chút coi, ngươi cùng đồ sơn nha nha đến cùng sẽ ra chuyện gì vậy? Nói không chừng nghe xong chuyện xưa của ngươi, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ sao? Dọc theo con đường này, hắn một mực suy nghĩ, có muốn hay không bại lộ nghiệp hỏa thân phận? Xem huyền thuần bộ dạng, tám phần là muốn cầu cạnh nghiệp hỏa, mà hắn vừa hy vọng thông qua huyền thuần hòa thượng tìm được lăng quyến hàn. Nếu như lẫn nhau lẫn nhau nhu cầu, nếu là có thể mà nói, hắn nguyện ý trước lấy nghiệp hỏa thân phận trợ giúp huyền thuần. Huyền thuần tuyệt đối là cái thập phần đơn thuần hòa thượng, sẽ không cự tuyệt nhân, cũng không có tâm nhãn, người khác có chỗ hỏi, thế nào cũng có chỗ đáp. Huyền Thuần con mắt sáng ngời, không có suy nghĩ nhiều bắt đầu giảng thuật. Chúng ta Bạch Tuyết Tự cùng Hỏa Hồ Quật Hồ Yêu, cho tới nay thủy hỏa bất dung, ngàn vạn năm tranh đấu vô số lần. Có rất nhiều Bạch Tuyết Tự tăng nhân chết ở Hồ Yêu trong tay, cũng có rất nhiều Hồ Yêu đã thành Bạch Tuyết Tự băng điều đã mất đi sinh mệnh. Bạch Tuyết Tự có bao nhiêu tăng nhân chết ở Hồ Yêu trong tay, đã vô pháp tính toán đến không hết, nhưng ở Bạch Tuyết Tự hậu viện, lại danh mạch có 740 năm đầu Hồ Yêu băng điều. Đồ Sơn nha nha, chính là thứ 745 đầu. Ách, Dạ Tinh Hàn lườm Huyền Thuần một cái, Tiểu Hoa thượng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Trong ý thức, linh cốt giải thích nói, Bạch Tuyết Tự Hỏa Thượng Tu luyện hai loại công pháp, một loại là cùng tinh Phật có quan hệ, một loại khác cùng Hàn khí có quan hệ. Bạch Tuyết tự có một cái thập phần cường đại cùng Hàn khí có quan hệ cộng minh thần bảo, cụ thể là cái gì, ta làm sao biết nó. Nhưng mà nghe nói là thần giai, một khi sử dụng ra có thể áp chế hồ yêu sống mãi với nhau đóng băng hồ yêu, đem hồ yêu đông thành tự băng, bị đông cứng thành băng điêu hồ yêu, nhiều nhất chỉ có thể sống 10 ngày. 10 ngày thoáng qua một cái, trong thân thể hỏa diễm triệt để dập tắt, liền vĩnh viễn trở thành một tôn bạch sắc điêu khắc, cũng không có sinh cơ. Nghe đến đó, Dạ Tinh hẳn tức khắc giận mình. Hắn dò hỏi, lão có đầu có phải hay không nghiệp hỏa có thể hòa tan băng điều cứu ra bị hàn khí đóng băng hồ yêu tuyệt đối sẽ không sai cái này là huyền thuần tìm nghiệp hỏa nguyên nhân linh quốc thừa nhận dạ tinh hàn lời nói ngươi nói rất đúng một khi bị hàn khí đóng băng chính là thi pháp những cái kia lao hỏa thượng cũng không cách nào cởi bỏ hàn khí đóng băng chỉ có nghiệp hỏa hỏa năng số lượng mới có thể hòa tan băng điều thi pháp lao hỏa thượng mình cũng giải không được điểm này ngược lại là vượt quá dạ tinh hàn dự kiến kể từ đó hắn liền biến thành duy nhất có thể cứu đổ sơn nha nha người huyền thuần tiếp tục nói ta là tại bạch tuyết tự lớn lên năm tuổi năm đó đi theo sư minh mấy người đi cho một gia đình tụ tinh lại chưa từng muốn đã tao nổi hồ yêu phục kích, toàn bộ bị bắt đã đến hỏa hồ cột đi, sư huynh của ta đều bị hồ yêu giết, đợi đến lúc họ giết ta thời điểm, đổ sơn nha nha không để ý tộc nhân phản đối đã cứu ta, sau đó thừa dịp lúc ban đêm lặng lẽ để cho chạy vào ta, lao thẳng đến ta hộ tống đến bạch tuyết tự cách đó không xa mới rời khỏi, ta hận hồ yêu, nhưng đối với đổ sơn nha nha ân cứu mạng, lại khắc sâu trong lòng trong lòng không dám quên mất. chương 1032 băng hỏa quả tình cảnh, chương 1032 băng hỏa quả tình cảnh, người sẽ phải tri ân đố báo, có ơn tát báo, người là tốt hòa thượng, một tiếng cảm khái sau đó. Dạ Tinh Hàn mở ra tay phải, hô một cái, huyết sắc cùng kim sắc dây dương nghiệt hỏa chập chờn xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Dây yếu chập chờn, lại tản mát ra cực nóng ấm áp. Tuyết rơi bay hóa, hàn khí biến mất. Trung quanh lãnh trong nháy mắt tan đi. Ngay cả huyền thuần trên mình sương bạch, vừa ấm áp đã thành ướt át với nước. Cái này, đây là nghiệt hỏa. Huyền thuần đình chỉ phi hành, kinh ngạc nhìn qua Dạ Tinh Hàn lòng bàn tay hỏa diễm. Sư phụ kim sắc tịnh hỏa hắn ngạc qua, chính là Dạ Tinh Hàn lòng bàn tay trong đó một cỗ dây dương. Không sai. Dạ Tinh Hàn mỉm cười. Lúc ấy tu di hỏa thượng cùng lục vĩ hỏa hầu ngay tại ta thân tiền đồng quy vu tận, mà trên người bọn họ huyết viêm cùng tính hỏa, lại theo bọn họ tiêu vong thành nghiệp, lẫn nhau dây dưa lại với nhau. Từ đó trở đi, cái này một đoàn nghiệp hỏa, liền biến thành ta hỏa trùng. Nghiệp hỏa đông đưa, giống như thắp sáng huyền thuần trong mắt hy vọng. Hắn kích động kéo lại dạ tinh hàn ống tay áo, khẩn cầu nói, lao tiền bối, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp bảy tầng. Văn ngươi, cứu cứu Đồ Sơn nha nha, Đồ Sơn nha nha chỉ định có thể bị ngươi cứu. Mười ngày băng kỳ, chỉ còn lại có 6 ngày. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu Đồ Sơn nha nha, mặc dù là ta mệnh cho ngươi" cho ngươi ta mệnh ta vừa ngật ý. Huyền thuần chân tình, lại để cho Dạ Tinh Hàn vừa mấy phần động dung. Hắn gật đầu nói, "Cứu Đồ Sơn Nha Nha hoàn toàn có thể, với ta mà nói chính là thuận tay sự tình. Bất quá ta cũng có thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng." Mời nói, Huyền thuần vội la lên. Dạ Tinh Hàn lúc này mới mở miệng. "Vị Tiêu Băng Bồ Tát là ta một vị bạn cũ, ta hy vọng có thể nhìn thấy nàng, chỉ cần gặp được nàng, ta lập tức cứu Đồ Sơn Nha Nha." Huyền thuần trên mặt đã có mấy phần khó xử. Ta cũng không biết Băng Bồ Tát ở nơi đó, Băng Bồ Tát ở nơi đó ta không biết rõ. Băng Bồ Tát ngẫu nhiên sẽ đến Bạch Tuyết tự cầu nguyện điện, nhưng mà không có cố định thời gian. Ta là Băng Bồ Tát tiếp dẫn, tổng cộng chỉ thấy qua 5 lần. Biết được chuyện của ta, Băng Bồ Tát phát thiệt tâm, lúc này mới nói cho ta biết gặp qua nghiệp hỏa sự tình, để cho ta tìm kiếm Dạ Tinh Hàn. Không nghĩ tới không tìm được Dạ Tinh Hàn, không tìm được Dạ Tinh Hàn không nghĩ tới lại tìm được ngươi. Dạ Tinh Hàn lúc này vừa nhẹ nhàng nhíu mày. Thật là một cái ngốc hòa thượng, còn không biết hắn chính là Dạ Tinh Hàn. Bất quá chỉ như vậy thứ nhất, thì có biến số. Huyền Tuần cùng Lãnh Khuynh Hàn cũng không có biết, sẽ không nhất định có thể giúp đỡ hắn nhìn thấy Lãnh Khuynh Hàn. Huyền Thuần lần nữa khẩn cầu nói, Lão Thiên Muối, có thể hay không trước cứu Đồ Sơn Nha Nha? Chỉ cần cứu được Đồ Sơn Nha Nha, ta nhất định cả ngày lẫn đêm canh giữ ở Cầu Nguyện Điện, canh giữ ở Cầu Nguyện Điện chờ đợi băng Bồ Tát, đợi đến băng Bồ Tát trước tiên, trước tiên mang băng Bồ Tát đi gặp người. Thở dài một tiếng, Dạ Tinh Hàn bất đắc dĩ đáp ứng. Được rồi, tạm thời quyết định như vậy rồi, tranh thủ thời gian chạy đi đi đến Bạch Tuyết Tự. Huyền Thuần không phải đoan nghịch tâm cơ người, không cần phải không phải cầm cứu Đồ Sơn Nha Nha sự tình với tư cách áp chế, có thể hay không nhìn thấy lãnh Quyên Hàn, liền xem duyên phận Đại Tuyết Trắng như tuyết vô tận đóng băng. Ngoại trừ trên nửa đường gặp được một đội đáng yêu chim cánh cụt, Dạ Tinh Hàn liền một cái vật còn sống cũng không có gặp qua. Bạch sắc đã qua, nhưng vẫn là mênh mông bắt ngát bạch sắc. Lấy hai người tốc độ, đã bay hơn phân nửa tiền, bay thẳng đến đến buổi tối. Rốt cuộc, đó là một đoàn hỏa. Tại đêm đen như mực vãn, Dạ Tinh Hàn đã lâu thấy một vòng chớp động ánh sáng. Vội vàng mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa, cẩn thận nhìn lên đó là một đoàn hỏa. Tại bầu trời chập chờn một đoàn hỏa, xác thực nói là tại bầu trời một đôi kết tấn bàn tay khổng lồ phía trên hỏa. Theo hỏa diễm đông đúc, hướng trung quanh tua tản ra lấy chống cự rét lại đập áp. Thật lớn và tựa Dạ Tinh Hàn nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện hỏa diễm sau đó là một cái cực lớn bạch sắc Phật tượng. Phật tượng độ cao, đỉnh đầu đã đâm tiến trong mây. Hai tay kết đàn thành ấn, rủ xuống nhãn quan sát chúng sinh và vật. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn hai lỗ tai khẽ nhúc nhích. Một hồi lang lãng tụng kinh thanh âm, từ cái kia Phật tượng trô mơ hồ chuyển đến. Hắn đem tầm mắt hạ xuống, lúc này mới thấy Phật tượng phía dưới là một tòa bạch sắc trụ trìền. Trụ chiến rất lớn, nhưng mà cùng cao lớn Phật tượng so sánh, lại là nhỏ bé như vậy. Huyền Tuần Hòa thượng vội nói, chỗ đó chính là Bạch Tuyết tự, Bạch Tuyết tự đang ở đó. Người thấy được hỏa là Phật tổ ấn hòa ấn hỏa là trung quanh dân chúng quyên tặng tin tưởng dầu mỡ đốt mà thành. ấn hỏa một khi thiếu đốt, hơn nữa bạch tuyết tự trận pháp gia trì, có thể chống cự hàn khí, cam đoan phạm vi trăm dặm dân chúng có thể tại phong tuyết bên trong sinh tồn, chẳng phải có thể bị đông cứng thương chết quáng? Tin tưởng dầu mỡ nhất năm quyên tặng một lần, hàng năm biết tổ chức một lần ấn nổi giận điện, đem dân chúng quyên tặng tin tưởng dầu mỡ tăng thêm vào phật tổ thủ ấn ở trong đi. Mấy ngày hôm trước, đúng lúc là ấn nổi giận điện, dân chúng quyên tặng tin tưởng dầu mỡ lại bị người trộm đi một dọn không dư thừa. Chu Chi hạ lệnh, toàn bộ tự tìm tòi đạo tặc cũng tại chùa triển ở trong bắt được đồ sơn nha nha. Đồ Sơn Nha Nha chúng phải hàn khí bị đông cứng đã thành băng điêu, chủ trì nhận định hỏa hồ là trộm cắp tin tưởng dầu mỡ phía sau màn, phái gia sư bá đám người đi hỏa hồ quật yêu cầu tin tưởng dầu mỡ đi rồi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Dạ Tinh Hàn trong bóng tối suy nghĩ, lại hỏi, bắt được mặt khác hồ yêu sao? Đồ Sơn Nha Nha hồn dưới trong, có thể tìm được mất đi tin tưởng dầu mỡ. Thứ hai hỏi, hoàn toàn thêm này vừa hỏi. Nếu tại trên người Đồ Sơn Nha Nha tìm được tin tưởng dầu mỡ, chủ trì cũng sẽ không phái người tiến đến hỏa hồ quật yêu cầu tin tưởng dầu mỡ. Sở dĩ hỏi như vậy, là cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Huyền Tuần lắc đầu, không có bắt được mặt khác hồ yêu, mặt khác hồ yêu không có bị bắt đến, mà đồ sơn nha nha hồn giới trong không còn có cái gì, chỉ có một chút mới vừa ngắt lấy mới lạ băng hỏa quả, đó là hỏa hồ cột đặt thù trái cây, ăn thật ngon. Lúc trước ta bị đồ sơn nha nha để cho chạy thời điểm, đồ sơn nha nha cho ta nhiều cái băng hỏa quả ăn sao? Nói xong lời cuối cùng, huyền thuần não hải trong xuất hiện lần nữa đồ sơn nha nha bộ dạng. Còn có một đoạn chuyện cũ nhớ lại, cái kia một cách tinh quái hồ yêu đem băng hỏa quả tại chính mình trên quần áo xoa xoa, nhét vào trong tay của hắn, tiểu trọng đầu, ăn đây là băng hỏa quả, trên thế giới món ngon nhất trái cây ăn ngon, thưởng ngoạn. Nếu thường xuyên tham ăn đến thì tốt rồi. Đói bụng vài ngày, Huyền Thuần ăn như hổ đói đồ sơn, nha nhả che miệng cười nói, ăn chậm một chút, cẩn thận cắn được đầu lưới. Ai nha, cắn được đầu lưới. Đầu lưới bị cắn đã đến. Huyền Thuần đau thiếu chút nữa chảy ra lệ đến, nói chuyện đều nói lắp đứng lên. Ngươi thật là một cái đồ đần. Ai ơi ba, đau quá, đau quá. Ai ơi bốn, ngươi nói chuyện làm sao vậy? Như thế nào luôn điên đảo lặp lại. Ta không biết rõ chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra ta không biết rõ. Nhớ lại đột nhiên ngừng. Viên Thân Đích thực trên mặt đã sớm nổi lên mỉm cười thản nhiên, hạnh phúc nói: Từ ta trở lại Bạch Tuyết tự một năm kia lên, cũng là rất kỳ quái. Hàng năm đã đến băng hỏa quả thành thuộc thời gian, ta sẽ tại nơi nào đó ngoại ý muốn nhặt được băng hỏa quả. Gian phòng của ta, ngồi xuống dưới cây, tiến đến tụng kinh trên đường, rất ngọt rất ngọt, thật là trên thế giới món ngon nhất trái cây. Dạ Tinh Hàn thở dài một tiếng, thập phân im lặng nói: Ngươi nói một chút, có hay không loại khả năng này? Ngươi cái gọi là ngoại ý muốn nhặt được băng hỏa quả, nhưng thật ra là đồ sơn nhạt nhạt trong bóng tối đặt ở nơi nào tặng cho ngươi hay sao? Trư 1033, Huyền Ô. Trước 1033, Huyền Đô. Hả? Dạ Tinh hàn mà nói, như là một kích phích lịch tại Huyền Thuần trong đầu nổ tung, nổ hắn bừng tỉnh đại ngộ, nổ hắn linh hồn du lên, toàn bộ người như là định dạng hoàn chỉnh bình thường, sướng sở ở này trong, chỉ có trái tim có liên tục không ngừng vội cảm giác, mãnh liệt cuộn cuộn, thật là một cái ngốc hòa thượng. Dạ Tinh hàn lại là thở dài một tiếng. Có lẽ, Huyền Thuần thật nốc. Có lẽ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Nào có cái gì ngoài ý muốn nhặt được trái cây, có thể khẳng định trước kia cho Huyền Thuần tiễn đưa trái cây, chính là đồ sơn nha nhà cái kia hổ yêu nhất tiễn đưa, thật nhiều năm, phần này kiên trì chính là một phần đáng quý phá tan yêu cùng tăng công siêng chân tỉnh. nhưng mà kết cục làm cho người thổ thức bất chấp nguy hiểm đến đây cho huyền thuần tiễn đưa trái cây đồ sơn nha nha lại ngoại ý muốn vác nổi trộm dầu mỡ sự kiện đã thành băng điêu. ta, ta muốn đi cứu nàng. định dạng huyền thuần, rốt cuộc triển khai, hô một cái, giống như nổi điên phóng tới chỗ triển. dạ tinh hàn theo sát phía sau, đi theo, rất nhanh tiếp cận bạch tuyết tự cùng phật tượng. khoảng cách gần nhìn qua phật tượng, dạ tinh hàn lại một lần nữa cảm khái, thật thật cao thật lớn, chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trương phật tượng. Cùng phật tượng một cái so sánh, hắn cũng chính là cái lô núi o o n g một tiếng. vừa định từ trên không tiến vào bạch tuyết tự, phút chốc có bạch sát pháp văn rung động, đem tiếp tục hướng tiền dạ tinh hàn ra bên ngoài đẩy đi. này, huyền thuần, dẫn ta đi vào a. nhìn xem không bị trận pháp ảnh hưởng huyền thuần, dạ tinh hàn im lặng hô to. hắn vào không được, ai có thể cứu đồ sơn nha nha? thật là một cái ngốc hòa thượng đều nhanh chạy vội tới bạch tuyết tự hậu viện huyền thuần, lại chạy trở về. ngại quá a tiền bối, tiền bối ngại quá, ta mang ngươi xuống dưới từ cửa chính tiến. tại huyền thuần dưới sự dẫn dắt, hai người rơi xuống đất đi vào trước cửa ngôi đền. Thủ vệ hòa thượng thấy Huyền Thuận, lập tức thân thiết hành lễ, gặp qua Huyền Thuận sư thúc. Tại Huyền Thuận dưới sự dẫn dắt, Dạ Tinh Hàn cuối cùng thuận lợi tiến vào chùa triển. Chùa triển nội điện vũ rất nhiều, cũng đều thập phần to lớn cao lớn, có ấn hòa ấm áp, chùa triển bên trong cũng không lạnh, cũng không có tuyết đạo. Từng cái cung điện trong đều có hỏa đăng, mặc dù đêm đã khuya, vẫn còn có không ít tăng nhân tại cầm nút soi tụ kinh. Huyền Thuận sư thúc, sư thúc tốt. Trên đường đi, hầu như tất cả tăng nhân nhìn thấy Huyền Thuận, đều muốn hô một tiếng sư thúc. Dạ Tinh Hàn trong lòng thầm nghĩ, Huyền Thuận nhìn xem niên kỷ rất nhỏ, chùa triển bên trong đối phận cũng không phải thấp liên tục xuyên qua vài tòa điện viện, Huyền Thuần bước chân liên tục, rốt cuộc đi vào chùa triển tới gần băng sơn cuối cùng vừa rơi xuống sân nhỏ, thật mạnh hàn khí. Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa viện thình lình có dòng bay phượng múa ba chữ, đoạ băng viện. Chỉ là đứng ở đoạ băng viện cửa ra vào, cũng đã cảm nhận được so với chùa triển địa phương khác càng hàn hàn khí. Nếu không phải trong thân thể nghiệp hỏa chủ động hộ thể, cũng làm cho hắn đã có rét thấu xương chí lãnh. Thần tăng, Huyền Thuần cổ kiến. Huyền Thuần không chút lựa chọn đẩy ra đoạn băng viện đại môn, hô một cái, vô cùng lấm liệt hàn khí, trắng xóa một mảnh từ cửa sân vào ra, chỉ là phút chốc. Huyền thuần hỏa thượng toàn thân đều nổi lên mạch xương, vội vàng dụng hồn lực hộ thể, mới miễn cưỡng chống đỡ hàn khí xâm nhập. Dạ Tinh Hàn đi theo sau huyền thuần, trong thân thể hai cô nghiệp hỏa tựa hồ cảm giác đã đến cái gì, đột nhiên đều sao động. Hắn bước vào sân, quanh thân hồng mang nhấp nháy. Những cái kia kinh khủng hàn khí, cuối cùng vẫn còn đang cùng nghiệp hỏa đối kháng phía sau thất bại xuống trận đến, cho nên hắn không chút nào thụ hàn khí ảnh vang, nhẹ nhõm chạy đến sân nhỏ ở chỗ sâu trong. Chỉ bất quá dương mắt nhìn qua, lại toàn bộ người khiếp sợ không thôi. Trong sân tình lình như dừng lấy một cái tôn bạch sắc băng điêu, dây đặc lần lượt đến đều đến không đến, như là một mảnh băng điêu lâm mà những cái kia băng điêu đều không ngoại lệ, tất cả đều là hồ yêu bộ dạng. Có một đôi hai vĩ, có thậm chí tứ vị ngũ vĩ. Dạ Tinh Hàn cẩn thận nhìn lên, trong đó còn có mấy tôn lục vĩ hồ yêu băng điêu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần từ nơi này, một mảnh băng điêu lâm cũng có thể thấy được, chết ở Bạch Tuyết tự hồ yêu số lượng cũng không ít, hơn nữa chết cực thảm. Huyền thuần, ngươi cái này đại đồ đần, như thế nào đi không từ giá? Làm Hại trụ chỉ phái người bốn phía đi tìm ngươi. Một mảnh hàn khí đột nhiên xoay quanh, toàn lấy toàn lấy xuất hiện một người. Cái kia người một thân bạch sắc áo cà sa, mặc dù là đầu trọc, đã có một vòng cực kỳ nồng đậm rõ ràng dấu diệu. Ồ, oh. thật mạnh hỏa năng số lượng. Dâu bạc hòa thượng xoay chuyển ánh mắt, tò mò đánh giá đến Dạ Tinh Hàn đến. Trong ý thức, Linh Quốc vội nói, cái này lão hòa thượng cũng không được, pháp danh Huyền Đồ, là Bạch Tuyết tự thần tăng, lại được xưng chi là Tuyết thần tăng. Thường niên chấn thủ Đoạ Băng viện, tu vi cảnh giới so với trụ trì còn cao, là một vị thánh cảnh thất trọng cường giả, cũng là Bạch Tuyết tự thậm chí toàn bộ Bắc Phương Tuyết vượt người mạnh nhất. Thánh cảnh thất trọng. Dạ Tinh Hàn kinh ngạc cánh đốc, chứ không được nói, bản thân hồn tức mới vừa bị bắn trở về. Trước mắt vị này thoạt nhìn không có gì đặc biệt trồm dâu dài, lại có thể mạnh như vậy, so với yêu vực Phượng Linh Lung còn mạnh hơn. Linh Quốc lại nói, "Huyền Đô đại hòa thượng chẳng những thực lực mạnh, tính tình vừa hắn cổ quái, hơn nữa là cái bạo tính khí, ngươi ngàn vạn cẩn thận." Tính cách cổ quái, bạo tính khí. Dạ Tinh Hàn lập tức đem những lời này ghi nhớ đối đãi cường giả, bất luận cái gì chi tiết cũng không thể lãng đạm buông tha. Hắn mỉm cười chắp tay nói, "Tại Hạ Doanh Sơn, gặp qua Tuyết thần tăng." Huyền Đô nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lại hiện lên một tia cảnh giác ánh sao. Là cảnh giác, tựa hồ vừa mang theo không quá hữu hảo ý cảnh cáo. "Thần tăng, ta không là đồ đần, đồ đần không phải ta." Huyền Tuần trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, tiến lên lôi kéo Huyền Đô nói, Sư phụ cùng lục vĩ hỏa hồ đồng quy vu tận chỉ để lại dây dương nghiệp hỏa, bị vị này tiền bối đạt được làm hỏa trùng. Ta tin tưởng vững chắc đồ sơn nha nha tuyệt đối không phải kẻ trộm, thỉnh thần tăng mở một mặt lưới, lại để cho tiền bối dụng nghiệp hỏa cứu đồ sơn nha nha. Không để ý đến huyền thuần, huyền đô lần nữa đánh giá đến dạ tinh hàn đến. Chắc không được cái này một cỗ hỏa năng số lượng như thế quen thuộc mạnh như thế, nguyên lai là tu di tịnh hỏa. Hơn nữa còn cùng hồ yêu huyết viêm hoàn thành dây dương, thành hiệu hoàn mỹ nghiệp hỏa tâm tịnh hỏa diễm. Huyền đô được ánh mắt, lại để cho dạng tinh hàn hắn không được tự nhiên. Cái loại đó không được tự nhiên, như là đã mất đi cảm giác an toàn hắn lúc này thậm chí đều có điểm hối hận mạo muội cùng Huyền Thuần đi tới Bạch Tuyết Tự Đô Đan Huyền Thuần như vậy đi Huyền Đô chép miệng đi lấy miệng khoát tay hào nói có hay không thả hồ yêu một con đường sống chỉ có chủ chỉ có thể làm chủ ta không có thể quyết định trước hết để cho Doanh Sơn thí chủ chờ ở tại đây ngươi nhanh đi tìm chủ trì nếu chủ trì hạ lệnh có thể cứu hồ yêu ngươi rồi hãy tới tìm ta tốt ta ngay lập tức đi Huyền Thuần không chút do dự quay người lao ra đọa băng viện hàn khí lấm liệt gào thét thành phong trào đọa băng viện bên trong chỉ còn lại có Dạ Tinh Hàn cùng Huyền Đô Huyền Đô vuốt tròng râu dài Vòng quanh Dạ Tinh Hàn xoay quanh, một bên lượn quanh vừa nói, nếu là người trẻ tuổi, cớ gì muốn ngụy trang thành lão nhân bộ dáng? Dạ Tinh Hàn trái tim chấn động, thầm nghĩ không xong. Huyền Đô quả nhiên không giống người thường, đây là xem thấu hắn dịch dung phương pháp. Dạ Tinh Hàn vừa định giải thích một chút đột nhiên o o n nở ra một tiếng đỉnh đầu kim quang long lánh, một cái cực lớn chữ vạn hướng hắn đè xuống. Trong lúc đó, chỉ cảm thấy hồn hải đã bị thật lớn áp chế, muốn thúc dục hồn lực đều thập phần khó khăn. Thần tăng, ta là Huyền Tuần Hỏa thượng mời tới, cái này là các ngươi Bạch Tuyết tự đạo đại khách. Dạ Tinh Hàn cố nén áp lực, cố hết sức hô. Huyền Đô lại hừ lạnh một tiếng. Ngụy Trang Lửa Gạt, còn dám yêu cầu đạo đại khách? Ngươi cũng liền lựa gạt nhất lựa gạt huyền thuần tên ngu ngốc kia mà thôi. Ngươi lẻn vào Bạch Tuyết tự cái mục đích gì ta không quan tâm, Tịnh Hỏa là Bạch Tuyết tự bảo vật, mặc kệ ngươi là như thế nào lấy được, hôm nay phải trả trở về. Đang khi nói chuyện, chữ vạn đại chấn. Qua một tiếng, trực tiếp đem dạ tinh hàn ép vào bạch sắc dưới mặt đất. Chương 1034, Tịnh hóa chi phận. Chương 1034, Tịnh hóa chi Phật Đây là địa phương nào? Tầm mắt một cái biến hóa, cảnh tượng trước mắt lại để cho dạ tinh hàn trái tim chấn động, lại sinh ra mấy phần sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy đắm chìm tại vô tận trong bóng tối, thân thể từng cái lỗ chân lông đều bị mực lọ bình thường hắt sắc khẽ độc lấy. Mà tại hắn trước mắt là một cái cực lớn phật tượng. Phật tượng to lớn, đại đích chỗ trống không có giới hạn, thậm chí đã đã vượt ra đại tiểu nhân khái niệm. Toàn bộ trong bóng tối đều là phật tượng, còn không hiện ra nguyên hình. Cái kia phật tượng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm là Huyền Đô thanh âm, lại chấn người mảng nhĩ nếu như lôi mình đang khi nói chuyện, phật tượng càng là tay phải hướng lên nâng lên, như là đang cầm một cái côn trùng bình thường, đem dạ tinh hàn nâng tại lòng bàn tay. Đáng giận, dạ tinh hàn chỉ cảm thấy hổn hải giam cầm. Hoàn toàn bị Phật tượng đùa bỡn tại bàn tay giữa, chút nào phản kháng chỗ trống đều không có. Thân thể càng là một cái biến hóa, mất dịch hình cảnh năng lực, khôi phục dung mạo của mình. Dạ tinh hàn nằm ở Phật tượng lòng bàn tay, cố hết sức bực tức hô. Ngươi tốt xấu cũng là đắc đạo cao tăng, càng như thế không biết liêm sĩ không phân tốt xấu đả thương người, cũng được ý tứ mượn danh nghĩa Phật tổ chi thân, ngươi có tư cách gì tu Phật? Lão hòa thượng thật sự quá mạnh mẽ, hắn không có chút nào phản kháng chỗ trống. Lúc này đây rõ ràng thể hội một chút, cái gì gọi là nhất cảnh một thế giới. Phật tượng trong mồm, lần nữa truyền ra Huyền đô thanh âm đến. Chỉ bằng ngươi, còn không có cùng ta đàm luận Phật tính tư cách. Tinh hỏa là bạch tuyết tự độ vật, ngươi cái này trộm đồ vật kẻ trộm, phải giao ra đây. Phật tượng năm ngón tay đống nhiên giống như lồng giam đồng dạng tụ lại, đem dạ tinh hàn thân thể rắn rắn chắc chắc nắm. Tinh ngọc phun ra tinh hỏa. Ô o n z một tiếng, một cái chữ vạn tại trên người dạ tinh hàn nổ tung. A hét thảm một tiếng, dạ tinh hàn chỉ cảm thấy bản thân hồn hải trong, xuất hiện một cái kim sắc tiểu phật. Tiểu phật tại đối với hắn hồn hải niệm kinh, mỗi niệm một chữ, bản thân hồn hải đều tại tán loạn ở trong bị áp chế. Trong lúc nhất thời, hồn lực thác loạn đã mất đi không chế. Hán, tại đối với ta làm cái gì? Trong ý thức. Dạ Tinh Hàn thống khổ kêu rên. Linh Quất vội nói, nhìn xuống, đây là Huyền Đô đại hòa thượng tịnh hóa chi lực. Trước đây ngươi dịch dùng phương pháp cũng là bị một chiêu này tinh lọc hết, chỉ cần nhịn xuống, sẽ không sự tỉnh. Huyền Đô được mục tiêu là ngươi nghiệp hỏa, cũng không có giết chết ý nghĩ của ngươi. Nghe xong Linh Quất mà nói, Dạ Tinh Hàn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thần tăng, ngươi cùng tiền bối đi đâu? Ngay tại Dạ Tinh Hàn thống khổ kiên trì lúc, trong bóng tối mơ hồ truyền đến Huyền Thuan suốt ruột thanh âm, trở về ngược lại là rất nhanh. Phật tượng con mắt đông nhiên nhắm lại, nhưng như cũ đối với Dạ Tinh Hàn tiến hành tinh lọc, chỉ có hoàn toàn phun ra nghiệp hỏa ngươi mới có thể rời khỏi. Lưu lại một đạo chống rỗng thanh âm, Huyền Đô ý thức lướt đi Phật tượng. Linh Quốc bận biểu đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Huyền Đô rời đi, xem chừng là đúng trả giá Huyền Tuần đi, nhưng mà Tịnh hóa chi Phật còn đang, ngươi còn có thể bền bị bị Tinh Lọc lấy." Nói qua, hắn đột nhiên cười hắc hắc. Tuy rằng Huyền Đô rất lợi hại, một chiêu này Tinh Lọc càng là vô địch, nhưng mà tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một chiêu này đối với ngươi hoàn toàn vô dụng. Có ý tứ gì? Dạ Tinh Hàn hồn hải thống khổ vẫn còn tại, không có chút nào bởi vì Huyền Đô rời khỏi mà cảm thấy nhẹ nhõm. Linh Quốc giải thích nói, Viên đô sợ dĩ đem người vây khốn vào tịnh hóa chi phật bên trong, kỳ thực là muốn lợi dụng tịnh hóa chi lực, tinh lọc hết người đối với nghiệp hỏa hồn lực cấn ký. Bởi vì hồn tu thế giới hồn tu giả, muốn không chế nghiệp hỏa cũng không chế thần bảo là giống nhau, muốn lấy hồn lực cấn ký ký kết đặc biệt chủ nhân khế ước. Từ nay về sau bất kể là nghiệp hỏa hay vẫn là thần bảo, đều có tính chất biệt lập, chỉ có thể bị tích huyết nhận chủ người sử dụng. Chỉ có hồn lực cấn ký đi trừ, cũng hoặc là chủ nhân sau khi chết hồn lực tiêu tán, nghiệp hỏa hoặc là thần bảo mới một lần nữa trở thành thân tự do, có thể bị người khác xua đổi dụng. Tịnh hóa chi phật tịnh hóa chi lực có thể cưỡng ép tinh lọc hết hồn lực cấn ký. Huyền đô là muốn dụng biện pháp như vậy, lại để cho nghiệp hỏa thoát ly người quản không chế. Kể từ đó, có thể không cần giết ngươi, cũng có thể được đến nghiệp hỏa. Nghe Song Linh Quát giải thích, Dạ giả Tinh Hàn thống khổ đều giảm bất hơn phân nửa. Hắn mở miệng nói, Huyền đô vạn vạn sẽ không nghĩ tới, ta nghiệp hỏa cũng không phải là hồn lực cấn ký không chế, mà là bị ta chỗ thôn căn bản chính là ta thân thể một bộ phận. Cho nên nói mặc kệ tịnh hóa chi Phật tại ta hồn hải trong như thế nào dày vò, cũng sẽ không lấy đi tàng nghiệp hỏa. Chính diện tâm tình có thể giảm bớt thống khổ. Biết được Huyền đô tại toì công bận rộn, Dạ Tinh Hàn quả thực vui vẻ. Một khi được tự do cần phải lại để cho cái này lão hòa thượng ném mắt. Lão có đầu, ta đây nên như thế nào chạy trốn Tịnh hóa chi Phật không chế? Tuy rằng Tịnh hóa chi Phật vô pháp lấy đi ta nghiệp hỏa, nhưng mà bị kia một mực như vậy quá yếu nhiều hồn hải, cũng không phải là chuyện này. Dạ Tinh Hàn khổ bức mà hỏi: "Anh?" Linh Cốt chần chờ một chút, đột nhiên ngữ khí bày nát nói: "Cái này lâu rồi, chính ngươi nghĩ biện pháp." "Ta." Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, tâm tình thất lạc, không hề vui vẻ. Mất đi chính diện tâm tình gia trì, hồn hải bên trong thống khổ lại rõ ràng đọa băng viện. Huyền Tuần tìm được trụ trì tu kinh đại hòa thượng, tính cả Bạch Tuyết tự hơn 100 hào cao tăng, Trùng trùng điệp điệp đi vào đoạn băng viện đoạn băng viện bên trong hàn khí lắm liệt như trước nhưng không thấy huyền đô cùng dạ tinh hàn thân ảnh huyền thuần hồn thức bốn phía tìm hiểu nhưng không có phát hiện nhịn không được mở miệng hô to thần tăng ngươi cùng tiền bối đi đâu vừa mới hô xong trước người một đạo hàn khí xoay chuyển hô một cái huyền đô đại hòa thượng từ hàn khí ở trong chui ra tiền bối huyền đô con ngươi đảo một vòng ngượng ngùng cười nói ngươi nói cùng ngươi cùng đi chính là cái tia lao đầu à không biết cái gì duyên cớ đột nhiên hư không đạp bước rời đi nơi đây đã đi ra huyền thuần vẻ mặt kinh ngạc Tiền bối không xa vạn dặm tới giúp ta cứu đổ sơn nha nha, làm sao biết vô duyên vô cớ rời khỏi? Vô duyên vô cớ rời khỏi, làm sao lại như vậy? Hắn triệt để luôn cuống, thật vất vả thuyết phục trụ trì. Nếu tiền bối rời khỏi, vậy không có biện pháp cứu đổ sơn nha nha rồi. Trụ trì cần phải đã là cái mặt mũi hiền lành lao hòa thượng. Một tiếng a di đà phật về sau, mấy phần khuôn mặt u sầu nói, tin tưởng du bị đạo, liên lụy sang năm nhất 500 vạn sinh linh sinh tồn đại sự, tuyệt đối không thể qua loa. Nếu thật không phải hồ yêu nên làm, nên lập tức triệu hồi đánh hoạ hồ quận tam nhân, để tránh sự tình càng não càng lớn. Thần tăng, vị kia doanh sơn thí chủ đến cùng ở nơi nào? Hãy để cho hắn trước cứu tỉnh Đồ Sơn Nha Nha, xác thực thẩm vấn sau đó, dùng cái này định đoạt xử lý như thế nào tin tưởng Du bị đạo sự kiện. Bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, thần tăng đối với Hồ yêu hận tấu xương. Lần này Đồ Sơn Nha Nha xa lưới, còn chưa tới kịp thẩm vấn một chút, đã bị thần tăng dụng hàn khí phán quyết tử hình. Kỳ thật, hắn cũng đúng lần này tin tưởng Du bị đạo sự kiện chân tướng có chỗ hoài nghi đã có một lần cứu vãn cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp tại trên người Đồ Sơn Nha Nha tìm ra chân tướng để tránh đàn nộn. U mê, sai cùng Hồ yêu khai chiến. Huyền Đô khoát tay nào nói, không phải ta không nguyện ý, là cái kiếp kêu, kêu doanh sơn người đi thật. Nếu là ngươi đang có thể truy hồi Doanh Sơn, ta đây nguyện ý lại để cho cái kia người cứu tỉnh Đổ Sơn nha nha. Nhưng mà chỉ còn lại có 3 ngày thời gian rồi. Ta đi đuổi theo Tiền Bối, Tiền Bối ta đi đuổi theo. Nghe xong Huyền Đô mà nói, Huyền Thuần không cần nghĩ ngợi hư không đạp bước mà đi đuổi theo, vô luận như thế nào cũng phải đuổi hồi Doanh Sơn. Huyền Thuần, Tu Kinh muốn ngăn lại Huyền Thuần, trời đã tối ánh mắt của hắn ngưng tụ, nửa khi có chút lạnh hướng Huyền Đô hỏi, Thần Tăng, vị kia Doanh Sơn thí chủ đến cùng bị ngươi lấy tới đi đâu rồi? Vị Cung Hồ yêu khai chiến, ngươi làm thật không cố sang năm vạn tín đồ sinh tồn đại sự. Nếu chết có nhân, ta và ngươi có gì khuôn mặt gặp Phật tổ. Huyền đô đi về hướng tu kinh, đột nhiên tại tu kinh bên thái nói, ta có một cái tốt hơn biện pháp, có thể một lần vứt và suốt đời nhàn nhã triệt để giải quyết tấn hỏa sự tình. Hỗ yêu tất cả đều đáng chết, nhưng mà tín độ một cái cũng không thể chết. Chương 1035. Hận cùng sân. Chương 1035. Hận cùng sân. Thần tăng. Tu kinh một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Nhất niệm hận tâm lên, trăm vạn ngăn cách cửa mở. Nhất niệm sân tâm lên, hỏa tiêu công đưng lầm. Tu vi của ngươi cùng Phật tính, vừa sát ta, lại bị cái này hận chữ cản trở thành Phật chi độ. Bởi vì hồ yêu mà diễn sinh hận, không thể tại tướng Du hấn hỏa sự tình lên lan tràn, một khi cản trở trăm vạn tín đồ sinh mệnh chi lộ, cũng liền triệt để đoạn tuyệt bước về phía Phật quốc chi đồ. Huyền Đô khoát tay chặn lại, một chút không kiên nhân nói: "Ta biết mình đang làm cái gì, không cần ngươi một cái vãn bối phía sau tăng đến dạy ta cái gì. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy bản thân chạy lại sao? Ta nói chính là vĩnh viễn giải quyết ấn hỏa cứu vớt trăm vạn tín đồ sự tình, không có bị cái gì hận ý giấu kín, ta càng sẽ không đi tổn thương tiến ngưỡng bạch tuyết tự dân chúng." Tu kinh mặt mày u vũ, hắn hiển nhiên Huyền Đô không thể nghe lọt hắn mà nói. Thế gian sự tình chỉ cần tồn tại liên hệ, thì có để ý không rõ nhân quả, tướng du ấn hỏa sự tình đã sớm cùng hồ yêu liền tại cùng một chỗ, thế tất lẫn nhau ảnh hưởng ác quả diễn sinh. nghiệp hỏa là có thể thay thế ấn hỏa, cho trăm vạn sinh linh cung cấp có thể sinh tồn hoàn cảnh. nhưng mà cũng ở đây trong lúc vô hình, cũng là người trong lúc vô tình, trôn giấu cực lớn thai hoàng lầm. thả vị kia thân có nghiệp hỏa thí chủ đi, như thế hết thảy còn có thể vẫn hồi, vẫn là có thể khống chế. ta không. huyền ô đô bỗng nhiên gầm lên giận dữ, dâu dìa đều tại run run, ta là tại cứu toàn bộ bắc phương tuyết vực, từ nay về sau rút cuộc không cần thu lấy tín đồ tướng du cũng vung, càng là sẽ không làm thương tổn cái kia người tính mạng. Tịnh hỏa là tu di, vốn là bạch tuyết tự. Ta đem nghiệp hỏa thu hồi đến, có cái gì sai? Ngươi cái này bản khắp phía sau tăng, đừng tưởng rằng là chủ trì có thể ra lệnh cho ta chỉ cao khí ngang giáo dục ta. Ta không sai, ai cũng không thể trái phải ta. Phát tiết hống song sau, một đạo hàn khí xoay tròn. Huyền đô trùng trùng điệp điệp hư một tiếng, biến mất tại hàn khí bên trong. Thần tăng, Thu Kinh nâng lên tay phải, Huyền đô cũng đã không thấy. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ngã phật tứ bi. Chẳng lẽ lúc này đây kết nạn, bạch tuyết tự thật đúng vô pháp tránh thoát sao? Đêm qua, hầu hạ phật tổ thời gian đại hùng bảo điện bên trong phật tượng. Đột nhiên từ đỉnh đầu vỡ ra một đường vết rách đó là Kiếp Triệu. Hắn lấy Bạch Tuyết tự chí bảo luân hồi huyền kinh nếm thử lời tiên đoán Kiếp Triệu, từ trong dự nôn mơ hồ biết được, Bạch Tuyết tự thậm chí toàn bộ Bắc Phương Tiế vực, quả thật có một lần hủy diệt đại kiếp đại kiếp nổ chốt, ngay tại nghiệp Hỏa. Chỉ sợ thần tăng Huyền Đô hành động theo cảm tình, chính là lần này đại kiếp dây dẫn nổ. Mang theo lửa giận Huyền Đô, trở lại Tịnh Hóa chi Phật thế giới. Một khắc này, Phật tượng con mắt một lần nữa mở ra. Mà khi hắn lấy hồn thức cảm giác mà đi, không khỏi một chút giận mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Đi lâu như vậy, vì sao Niệm Hỏa vẫn còn trên người của ngươi? vì cái gì nghiệp hỏa hồn lực ấn ký không có tinh lọc hết nghe được huyền đô chống rông thanh âm hơn nữa thấy được phật tượng mở ra hai mắt dạ tinh hàn biết rõ huyền đô đã trở về hắn cố nén hồn hải bên trong thống khổ âm thanh lạnh lùng nói nghiệp hỏa chính là ta ta chính là nghiệp hỏa nếu muốn bắt được nghiệp hỏa chỉ có thể giết ta ngươi chính là nghiệp hỏa điểm này hoàn toàn vượt quá huyền đô dự kiến nếu là như vậy chỉ có phá sát giới mới có thể bắt được nghiệp hỏa thân là bạch tuyết tự thần tăng chỉ có thể sát hổ yêu không có khả năng giết người đây là không thể rách nát đại giới tự hổ nhìn thấu điểm này dạ tinh hàn cố ý lấy nói kích thích Ngươi ngược lại là động thủ a, làm cho ta xem một chút bạch tuyết tự thần tăng là như thế nào giết người, giết người. Huyền đô nội tâm vô cùng dễ dùa, lại cố giả bộ không cho là đúng. Chết ở trên tay của ta hồ yêu, ít nói cũng có một hai trăm. Sát đáng chết giả, không tính phá sát giới. Vậy ngươi ngược lại là động thủ a, dạ tinh hàn cố ý tiếp tục đâm kích đối phương. Giết ta có thể đạt được nghiệp hỏa, từ nay về sau bạch tuyết tự xung quanh trăm vạn tín đồ sẽ không cần phải ấn hỏa sưởi ấm được sinh. Ngươi đây là đang thích đức, giết ta a. Còn do dự cái gì, động thủ đi. Ngươi. Huyền đô thật đúng triển khai sát khí, làm lấy cuối cùng dễ ruồi lựa chọn. Ngươi vậy mà biết rõ nghiệp hỏa có thể thay thế tướng du ấn hỏa sự tình, có thể thấy được ngươi là làm đủ bài học đến bạch tuyết tự, tuyệt không phải người lương thiện. Giết ngươi, cùng giết cái kia ta hồ yêu đồng dạng, ta không biết có bất kỳ gánh nặng. Tựa như hồ yêu năm đó giết cha mẹ ngươi cùng muội muội đồng dạng, dạ tinh hàn cố nén hồn hải đau khổ, đột nhiên để cao âm điệu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cả buổi, chính là vì biệt xuất cái này một câu. Vừa rồi Huyền đô đi rồi, Linh cốt tuy rằng không thể nói cho hắn biết thoát ly tịnh hóa chi phật phương pháp, nhưng là giảng thuật về Huyền đô một đại sự, cũng là Huyền đô căm hận hồ yêu nguyên nhân. Tại Huyền Đô hắn lúc nhỏ, Hồ Yêu tập kích Huyền Đô chỗ Tiểu Tuyết thôn. Tuyết thôn 1040 ăn, toàn bộ bị Hồ Yêu giết chết. Trong đó, liền bao gồm Huyền Đô cha mẹ cùng muội muội. Ba vị thân nhân tại Huyền Đô trước mặt chết thảm. Khi đó Huyền Đô chỉ có năm tuổi. Huyền Đô bị Bạch Tuyết tự tăng nhân cứu, trở thành Tiểu Tuyết thôn duy nhất người còn sống sót, tự nhiên mà vậy bị mang về Bạch Tuyết tự trở thành tân nhân, cũng trở thành một cái tuyệt đối báo thủ giả. Tại bên trong Bạch Tuyết tự, Huyền Đô là hận nhất Hồ Yêu, gia tinh hẳn chính là muốn dụng phần này hận ý cho mình đổi lấy một lần sinh cơ. Trống rỗng Phật tượng đột nhiên bắt động. Một lát sau Phật tượng ôn hòa trên mặt, lại nổi lên mấy phần dữ tợn. Cuối cùng lần nữa chuyển đến Huyền Đô thanh âm, lại dẫn theo một chút cuồng loạn. Hồ yêu đều là xuất sinh, tuyệt đối đáng chết. Coi như ngươi thắng, ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà ngươi vừa mơ tưởng cứu Đồ Sơn Nha Nha cái kia hồ yêu. Ngươi cho ta thành thành thật thật ở chỗ này, chờ ba ngày sau Đồ Sơn Nha Nha hoàn toàn bị chết quỗng, ta lo lắng nữa thả ngươi đi ra ngoài. Phật tượng lần nữa nhắm mắt, Huyền Đô ý thức biến mất không thấy gì nữa. Tuy rằng hồn hải vẫn còn trong thống khổ, Dạ Tinh Hàn cuối cùng mẹ nhàn tỏ ra. Xem ra, tạm thời không cần chết chỉ là đáng thương Huyền thuần, nếu bỏ lỡ cứu Đồ Sơn Nha Nha cuối cùng 3 ngày, cam đoan kế huyền đô sau đó, Bạch Tuyết tự lại sẽ thêm một vị hận sân bệnh nặng tăng nhân. 3 ngày thời gian, lấy đầu óc của ngươi, còn ra không đi. Trong ý thức Linh Quốt, đột nhiên treo ghẹo nói một câu. Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng. Đầu óc lại linh quang, vừa chịu không được không dứt khảo nghiệm. Nói lại nữa, mặc dù có biện pháp đi ra ngoài, ta vì sao trong 3 ngày đi ra ngoài? Đợi đến Đồ Sơn Nha Nha bị triệt để chết có phía sau ta rồi đi nói rõ với Huyền Tuần trận tướng, chẳng phải rất tốt. Ngươi cái này âm hiểm tiểu bại hoại. Linh Quốt cười hắc hắc. Ngươi càng là âm hiểm càng là hỏng, ta càng là ưa thích. Nếu dựa theo Dạ Tinh Hàn đường đi, cam đoan Huyền Thuần đoạn tuyệt với Huyền Đô đây tuyệt đối là trả thù Huyền Đô biện pháp tốt nhất. Dạ Tinh Hàn thế nhưng là cái có thù tất báo đích nhân vật, Huyền Đô cái này đầu chọc đại đồ đẫn, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đắc tội Dạ Tinh Hàn cái này tiểu ma vương, sẽ có như thế nào đáng sợ hậu quả. Lao có đầu, ngươi nói không phải hồ yêu sẽ là ai trộm đi Tốn Du? Dạ Tinh Hàn đột nhiên hỏi. Nếu có thể phá án, sau đó cùng Bạch Tuyết tự tiếp xúc ở bên trong, sẽ càng có quyền chủ động. Chương 1036: Giết tới do dự. Chương 1036: Giết tới do dự. Ai biết được. Hiện nhiên Linh Cốt đối với trộm lấy tướng Du kẻ trộm cũng không hứng thú, người bẩm nói, trăm vạn tín đồ quên tướng Du, cũng không phải là một chút, đó là có thể cung cấp tấn hỏa nhiên tiêu nhất năm số lượng, xem chừng có thể rót đầy một cái ao nhỏ ao. Nói lại nữa, Bạch Tuyết tự cũng không phải là cái chỗ bình thường, trong đó 2000 3000 hồn tu tăng nhân, chẳng những trận pháp phòng ngự lại có hai vị thánh cảnh cao tăng trấn thủ. Như thế trước mắt bao người, trộm đi nhiều như vậy tướng Du mà không bị phát hiện, cái này kẻ trộm cũng là có ta bổ dự. Nghe xong Linh Cốt mà nói, thật ra khiến Dạ Tinh Hàn linh quang lóe lên. Có chút ý tứ, nghe ngươi vừa nói như vậy, Ta ngược lại là đã có một cái biện pháp, có bảy thành năm chắc tìm ra hung thủ đến. Biện pháp gì? Linh Quốc một cái kích động. Hắn đối với kẻ trộm không có hứng thú, nhưng đối với bắt trộm có hứng thú. Dạ Tinh Hàn nói, tại Nam vực, ta từ nhỏ chợt nghe đã từng nói qua một cái rất thú vị cố sự, Nưu Thiệt án. Chỉ cần trông mèo vẽ hổ, rất có thể dẫn xuất hung phạm đến. Nưu Thiệt án. Linh Quốc cũng không nghe qua Nưu Thiệt án cố sự. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tạm thời ra không được à, ra không được hết thảy đều là hỗn công, có pha án phương pháp xử lý cũng vô dụng. Ra không được. Dạ Tinh Hàn cố nén hồn hải đau khổ trước đây ta cũng chính là khiêm tốn một chút, ngươi cho ta thật ra không được. lời này hoàn toàn là đang khoác lác. quả thật có phá giải tịnh hóa chi phật phương pháp xử lý cũng đúng vừa rồi nghĩ ra được. linh quất vội la lên, vậy ngươi còn chờ cái gì? ngươi ngược lại là đi ra ngoài a. bất quá đâu rồi, ta tạm thời còn không muốn đi ra ngoài nữa nha. dạ tinh hàn quái gở nói, đồ sơn nha nha không phải còn có ba ngày sẽ bị triệt để chết có sao? vậy nhịn đau khổ đợi, chờ hai ngày sau đi ra ngoài. càng là đắn đo thời gian, càng có thể đắn đo huyền thuần, làm cho ta tố tố khổ. linh quất cười hắc hắc. Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn xem lấy đồ sơn nha nha chết cóng đâu rồi, nguyên lai hay là muốn cứu a? Dạ Tinh Hàn lại ý vị thâm trường nói, có thể quyết định đồ sơn nha nha sinh tử không phải ta, mà là Huyền đô. Phía ngoài thứ yếu Mâu thuẫn cũng không đối với chuyện lên tính quyết định tác dụng, chủ yếu Mâu thuẫn mới là sự tỉnh đi về hướng tài công. Ngươi đang ở đây cái kia nói cái gì đó? Linh quốc không có minh bạch. Được rồi, ngươi coi như không nghe thấy đi. Dạ Tinh Hàn lại tiếp tục cố làm ra vẻ huyền bí, cố nén hồn hải thống khổ nói, đợi lấy xem cuộc vui là được. Bạch Tuyết tự đùa dỡn mới bắt đầu, đằng sau tuyệt đối sẽ càng ngày càng có ý tứ. Nam. Sáng sớm ngày hôm sau, có hơn vạn tín đồ tề tụ bạch tuyết tự, hỏi thăm tướng du sự tình. Cầm đầu lao giả tên là Tuyết gia gia, tuy rằng chỉ có kiếp cảnh mạnh, nhưng là cái sống hơn 600 tuổi lao đầu tử, tại bắc phương tuyết vực có hy vọng cực cao, tu kinh trụ trì. Những cái kia tướng du thế nhưng là hơn mười vạn hộ dân chúng một chén một chén quên đi ra, đã không có tướng du sang năm có thể sống thế nào a? Tuyết gia gia hỏi, tràn đầy nếp vốn trên mặt đều là lo lắng. Đúng vậy a đúng vậy a, không có tướng du hấn hỏa đem tức, chúng ta sẽ phải chết có rồi. Mặt khác dân chúng ở mỹ phụ hoạn, tướng du liên quan đến sinh tử của bọn hắn tìm không trở về tướng du, bọn hắn quả thực không nỡ. a di đà phật, tu kinh thành kính tin tưởng bái, chậm rãi mở miệng nói, tuyết gia gia còn có chư vị thí chủ, bạch tuyết tự đang tại toàn lực ứng phó tìm kiếm tướng du, mất đi tướng du là ta bạch tuyết tự trách nhiệm, nếu như tìm không trở về tướng du, ta sẽ cùng bạch tuyết tự tăng chúng từng cái hiến tế trở thành nguyệt lửa, cam đoàn sang năm ấn hỏa tiếp tục thiếu đốt, tuyệt không bởi vì tướng du mất đi mà chết có bất luận cái gì một vị tín đồ. sau lưng trăm ngàn giành tăng lữ, lập tức cùng têu lên mái ô, phật tổ rủ sung dám, che chở ngàn bạn, lấy thân là hỏa, chúng ta đều là nguyệt lửa, tuyết gia gia chờ tín đồ không khỏi một hồi cảm động. Bạch Tuyết tự vĩnh viễn là bọn hắn lớn nhất thủ hộ đã có tu kinh trụ trì tỏ thái độ cũng không tốt tiếp tục chỉ trích. Tại Tuyết gia gia dưới sự dẫn dắt hơn bọn người mà cáo đông tín đồ đám mang theo hy vọng run rẩy rời, rời khỏi. A Di Đà Phật. Tuyết gia gia đám người rời đi. Tu kinh nhưng như cũ thần sắc nghiêm trọng, hướng sau lưng người hỏi, Huyền Thuyền còn chưa có trở lại sao? Có tăng nhân trả lời, hồi trụ trì hôm qua Huyền Thuyền sư thúc sau khi rời đi một đêm chưa về. Chân này kết nạn, thật đúng không cách nào tránh khỏi sao? Tu kinh hiền lành trên mặt lại co mày lần nữa thở dài đứng lên. Lại qua một ngày một đêm đệ tam sáng sớm sáng sớm khoảng cách đồ sơn nha nha bị đông cứng chết chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời gian ấn hỏa mềm yếu mềm yếu hỏa đoàn càng ngày càng nhỏ không có tướng du cung cấp tựa hồ tùy thời sẽ phải giọt tắt Mang nguyên bản ấm áp bạch tuyết tự trung quanh, thời gian dần qua vừa lạnh đứng lên mặc dù đám dân trung trốn ở bằng trong phòng bọc lấy áo đông vừa cảm nhận được tấu sương lạnh có chút tiểu hài tử phu nhân bởi vì không chịu nổi đột nhiên rơi xuống rất lạnh tổn thương do giá rét nghiêm trọng vô pháp thừa nhận thỉnh thoảng thì có bị đông cứng thương gần chết người bị mang lên bạch tuyết tự cứu giúp nhanh đi cầm tổn thương do giá rét mỡ chữa cứu đứa bé này đem vị này nữ thí chủ mang lên phòng ấm đi. Mọi người cùng nhau niệm Phật hòa kinh, duy trì bạch tuyết tự độ nóng. Toàn bộ bạch tuyết tự loạn cả một đoàn. Tất cả tăng nhân cũng đang giúp bận dịu, có thể bị đông cứng người bị thương càng ngày càng nhiều. mắt thấy sẽ phải bận không qua nổi. A Di Đà Phật. Thu kinh thân thể chậm rãi mọc lên, nội không trung. Rủ xuống mắt nhìn lấy bạch tuyết tự bên trong tình cảnh, không khỏi một hồi tự trách đau lòng. Ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Thân là bạch tuyết tự trụ trì, không có khả năng chớ mắt nhìn bạch tuyết tự tín đồ, tại rét lạnh ở trong chết đi. Nếu như tìm không trở về tu du, vậy lấy hắn hồn hải là du thiêu đốt tấn hỏa đốt nhẹ giọng vừa quát tu kinh quanh thân hô một cái giấy lên cuồn cuộn hỏa diễm bay vào phật tượng trong lòng bàn tay trong nháy mắt mang đến vô tận ấm áp một chút lan tràn đến bạch tuyết tự xung quanh hàn khí tản ra băng tuyết rung bị đông cứng thương thế giới cuối cùng lại nên đón sinh cơ đó là tu kinh trụ trì không đó là thái dương toàn thân tổn thương do giá rét một vị lão giả nhìn qua phật tổ lòng bàn tay ngọn lửa nóng bỏng trong mắt bao hàm dòng nước mắt nóng hắn hiểu được tu kinh đang thiêu đốt bản thân cứu vớt mọi người giờ khắc này tu kinh chính là phật tổ cũng là sau cùng ấm áp thái dương tu kinh ngươi là tốt chủ trì, Đoạ băng viện bên trong huyền đô, bình tĩnh đứng ở trong sân, nhìn không trung tiêu đốt tu kinh, mấy phần tự trách, mấy phần hổ thẹn, sau đó lại sinh ra mấy phần sắc khí. Nếu là có thể đạt được nghiệp hỏa, cũng liền không cần tu kinh đi hy sinh, mà tu kinh hy sinh chỉ phần ngọn không trị bản, chỉ có lấy nghiệp hỏa là bắc phương tuyết Vực thái dương, mới có thể triệt để trị tận gốc bắc phương tuyết Vực hàn. Chủ trì, ta đã trở về. đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào tu kinh bên cạnh đó là huyền tuẫn, vừa mới lập định, hắn không chút lựa chọn lập tức tiêu đốt bản thân, ngay tại tu kinh bên cạnh trở thành thứ hai thái dương. Chủ trì còn có ta, ta cũng tới. viên thứ ba, viên thứ tư, đệ ngũ khỏa, đã có huyền thuẫn dẫn dắt, mặt khác tăng nhân nhào nhào nói theo. chỉ trong lát, tại phật tượng thủ lớn đại thái dương bên cạnh tung bay mười mấy cái tiểu thái dương. rét lạnh chợt biến mất, bạch tuyết tự càng ngày càng ấm. tiểu hai tử bị đông cứng thương gương mặt không hề như vậy thường, mà là cảm nhận đã lâu ấm áp vớt về. đúng vậy a, ta không xuống địa ngục người nào xuống địa ngục, chỉ cần có thể cứu vớt thương sinh, mặc dù phá sát giới bị đánh vào địa ngục lại có làm sao? bầu trời ở trong từng đoàn từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm, rốt cuộc kiên định huyền đô sát tâm. Hàn khí xoay tròn, thân thể của hắn tại hàn khí ở trong biến mất, mang theo nồng đậm sát khí về tới Tịnh Hóa Chi Phật Thế Giới. Chương 1037, Cực hạn được sinh. Chương 1037, Cực hạn được sinh. Tịnh Hóa Chi Phật Thế Giới. Phật tượng con mắt đột nhiên mở ra. Nhìn hơn 2 ngày hồn hải đau khổ dạ tinh hàn, đầu đều không đưa nói, thân là Phật tổ thân, lại mang theo như thế đậm đặc sát khí. Trên cái thế giới này có mang theo sát khí Phật sao? Chính là không ngừng đầu lên xem, cũng đã cảm nhận được dục dịch sát khí, áp bách tại hắn trên da thịt khiêu vũ tựa như rõ ràng. Huyền đô cái này táo bạo trồm râu dài lão hòa thượng đúng là vẫn còn tại buổi hồi trong tuyển chọn giết hắn lấy nghiệp hỏa này lối rẻ giết ngươi cứu một trăm vạn nhân gặp phật tượng chỗ mi tâm dài ra một cái chữ vạn từ từ biến lớn chỉ là phút chốc chớp động chữ vạn từ kim sắc biến thành màu đen cái kia màu đen đen đặc vô cùng là lạnh bớt không có chút nào độ nóng Phật giáo từ bi thánh chữ lại trở thành hủy diệt chữ sát nếu như giết ngươi phá sát giới cần phải rơi vào vô biên địa ngục thừa nhận vô tận thống khổ vậy hãy để cho ta rơi vào cái này địa ngục đi chữ vạn o n, -N chấn động tại dạ tinh hàn trước người nổ tung như là hắt vẫy mực lọ rồi cho dạ tinh hàn vẽ mặt một thân, giờ hắn dung nhan ẩm. khói đen bốc lên, những cái kia hấp sắc tựa hồ mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, lúc này tẩy sạch dạ tinh hàn ra thịt, một cái bước khói cái hố, từng điểm từng điểm hợp thành mảnh. a, dạ tinh hàn phát ra nhiều tiếng kêu thảm thiết, không đơn thuần là ra thịt, ngay cả bên trong cốt đầu đều bị hòa tan hết, toàn bộ người triệt để biến thành một đám khói đen, thật sự rõ ràng tan thành mây khói. ta, giết một cái nhân loại, phật tượng trên, truyền đến huyền đô jun dậy thanh âm, sát yêu vô số hắn, chưa bao giờ giết qua một cái nhân loại cho dù là một cái ác nhân đây là hắn cho rằng còn có thể phật môn là tăng điểm mấu chốt nhưng mà hôm nay điểm mấu chốt đã phá mặc dù phật tổ có thể tha thứ hắn vừa không tiếp tục tư cách lưu lại phật môn hô đang lúc sám hối ở giữa không gian đột nhiên lóe lên dạ tinh hàn tan thành mây khói chỗ lóe ra một cái hung thú đến đây là thế thân phương pháp giật mình mang đi huyền đô tất cả tâm tình lúc này lấy cường đại hồn thức dò xét mà đi có thể trước tiên lại không có cảm giác đến dạ tinh hàn tồn tại xú tiểu tử lời nguyên nói chạy trốn tịnh hóa chi phật phương pháp xử lý là chết một lần thần hinh nhận tức dạ tinh hàn lạc lẽ từ hung thú thân thể trôi ra trong ý thức chuyển đến linh quất kinh bị thanh âm không sai hắn suy nghĩ đến chạy đi phương pháp xử lý chính là tử vong chỉ có tử vong mới có thể thoát khỏi hết thể gông cùm xiên xích chỉ bất quá nguyên bản kế hoạch là tự sát kia mà lại không nghĩ rằng huyền đô tạm thời thay đổi lại đây giết hắn làm hại hắn chỉ có thể cực hạn chạy trốn Lao có đầu huyền vân có ở đó hay không bạch tuyết tự lúc này thoát khỏi tịnh hóa chi phật không chế dạ tinh hàn phát hiện bản thân đang ở địa hạ hắn cấp tốc đột thổ lên ẩn nấp cũng suốt ruột hướng linh quất tìm hỏi ta cần phương pháp thần thân thần tức có thể lừa gạt được rồi huyền đô nhất thời lại lựa gạt không lâu dài. Một khi bị Huyền Đô phát hiện đem hắn lần nữa vây ở địa hạ, liền thật mất đi chạy trốn hy vọng, cũng bị Huyền Đô sống sờ sờ giết chết lấy lửa. Nếu Huyền tồn tại, cơ hội chạy trốn liền lớn hơn một ít. Tại, ngay tại Bạch Tuyết tự trên không, Linh cốt trả lời. Ngay tại Linh cốt trả lời đồng nhất trong ngay mắt, một đạo kim sắc tinh lọc chi quang tại địa hạ lóe lên. Nguyên bản ẩn thân ẩn tức Dạ Tinh Hàn, triệt để bại lộ. "Nhìn ngươi chạy đi đâu, cho ta trở về, đem nghiệp hỏa giao ra đây." Huyền Đô lập tức khóa Dạ Tinh Hàn, cây phải thuốc dụng kim sắt chữ vạn chuẩn bị lần nữa lấy tịnh hóa chi phật chấn áp dạ tinh hàn ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc dạ tinh hàn cũng không có dụng cái chiêu gì thức cứng rắn ngăn cản mà là lựa chọn lấy hồn lực kích âm thôi phát ra một đạo vang vọng thiên địa thanh âm đến huyền thuần ta tại đoạ bang viện địa hạ, mau tới cứu ta thanh âm hắn vang nếu như lôi minh tại toàn bộ bạch tuyết tự trên không xoay quanh đừng nói bạch tuyết tự hòa thượng cùng những cái kia đang tại tiếp nhận cứu chữa dân chúng phạm vi hơn mười dặm đều có thể nghe được dạ tinh hàn tiếng kêu cứu tiên bối đang tại thiêu đốt huyền thuần mãnh liệt quay đầu lại là tiên bối thanh âm là tiên bối thanh âm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức thu thiêu đốt chi hỏa, hư không đạp bước rơi thẳng đọa băng viện mà đi. A Di Đà Phật. Chủ trì tu kinh thở dài một tiếng, từ Phật tượng thủ lớn ở trong nệ ra, như trước bảo trì thiêu đốt thái độ, vừa hư không đạp bước hướng về đọa băng viện. Bạch Tuyết tự hòa thượng không rõ ràng cho lắm, thực sự đều tại trước tiên tuân hướng đọa băng viện. Tốt ngươi gian xảo ra gia hỏa, ai cũng cứu không được ngươi, giao ra gia nghiệp hỏa đi chết đi. Lúc này ở đọa băng viện địa hạ, Huyền Đô cũng không có người là dạ tinh hàn kêu cứu mà dừng tay, ngược lại bực tức càng tăng lên sắt càng dữ dội hơn. Phật quang phủ chiếu, Huyền Đô chắp tay hành lễ đầu sau đó xuất hiện vật vòng, quang mang màu vàng O o N N G một tiếng nở rộ, đúng như Thái Dương bình thường chói mắt. Huyền Thuần, ngươi làm sao còn chưa tới? Hào Quang ánh con mắt cái gì đều nhìn không thấy, dạ tinh hàn theo bản năng nhắm mắt, lại đồng thời mở ra dạ nhãn chi năng bảo chỉ tầm mắt. Cùng lúc đó, Huyền đô trong miệng mặc niệm kinh văn, chắp tay trước ngực trên hai tay, kích xạ ra một đạo hình tròn trùn tia sáng. Thần quang tiêu diệt, hưu, u u một tiếng, hình tròn trùn tia sáng bắn về phía dạ tinh hàn, tia đến mức thủ thạch trong nháy mắt tiêu diệt, ngay cả không gian, vừa cùng một chỗ bị tiêu diệt. Cái loại đó hiện diện là triệt triệt để để từ trên thế giới biến mất. Một chiêu này thất giai hồn kỹ, là ngoại trừ hàn khí bên ngoài. Huyền đô sở trường nhất sát yêu chi thuật. Thái hư cảnh cương giả tiếp không được một chiêu này, huống chi là tại rồn manh dưới tình huống. Vì vậy theo hắn, dạ tinh hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng cứu không được. Lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, có thể vượt quá huyền đô dự kiến một màn xuất hiện. Chỉ thấy dạ tinh hàn tại nhắm mắt chạm thái xuống, mở ra tay trái đem một cái hất động đẩy ra, hất động huyền phụ dược lên, cường đại thu nạp chi lực, đem huyền đô thần quang tất cả đều hút đi. Thật là lợi hại gia hỏa lại có mạnh mẽ như thế thủ đoạn, Huyền Đô chấn động, đây chính là hắn toàn lực phía dưới thất giai hồn kỹ, lại có thể như thế dễ dàng bị một cái tiểu tiểu nhân thái hư cảnh thanh niên phá giải, hơi giật mình, biến thành tức giận, đừng tưởng rằng có chút bảo vệ tính mạng thủ đoạn, liền thật có thể trong tay ta chạy trốn, Huyền Đô còn không bỏ qua, chuẩn bị lần nữa động thủ, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến Huyền Thuần thanh âm, Thần Tăng, nếu như ngươi là tổn thương tiền bối, ta đem ghi hận ngươi cả đời, đơn giản một câu, lại để cho Huyền Đô dừng ở tại chỗ, hắn thật sâu nhắm mắt lại, thần sát thương khổ, Huyền Thuần, ngươi, ngươi cái này đại đồ đần. Siêu cấp đại đồ đần, quen thân sát khí cùng bắt đầu khởi động nguồn lực. Cùng lúc tàn đi. Hô, dạ tinh hàn thở phào một hơi, cuối cùng được cứu trợ rồi, cũng được thời khắc mấu chốt huyền thuần không, có như xe bị tuột xích. Hắn sử dụng gia dịch hình kính dịch dung phương pháp, một lần nữa biến thành doanh sơn bộ dáng. Vừa mới biến xong, huyền thuần độn thột mà đến. Một cái chạy nước rút, đi vào trước người của hắn gắt gao đưa hắn bảo vệ. Có lỗi với, tiền bối, tiền bối có lỗi với, đều tại ta quá đần, quá ngu ngốc đều tại ta, lại có thể không nghĩ tới là thần tăng tạm giam ngươi rồi. Có ta ở đây, ngươi tuyển sẽ không có việc. Ta dụng ta mệnh can đoan. Dạ tinh hàn im lặng ngoài, lại sinh ra mấy phần cảm động đến. Hán khổ bức nói, mau dẫn ta đi ra ngoài, đến trên mặt đất đi. Hôm nay ta muốn làm lấy này tòa thông thiên phật tượng trước mặt, hướng các ngươi bạch tuyết tự lấy cái công bằng. Trư 1038 Diệu pháp. Trư 1038 Diệu pháp. Tại huyền thuần cẩn thận từng ly từng tí dưới sự bảo vệ, dạ tinh hàn cuối cùng gặp lại thiên nhật. Mà lúc này đoạ băng viện bên trong đã đứng đầy hòa thượng. Ngoại trừ thiêu đốt chủ trì tu kinh bên ngoài, ba vị trưởng lão, bốn vị ban thủ, bát đại chấp sự chờ bạch tuyết tự rất nhiều cao tăng đều tại. Cửa sân càng là có dậy đặc đầu chọc tại nhìn nhìn qua. Hô, một đạo hàn khí xoay tròn, huyền đô từ hàn khí ở trong hiện ra thân thể. Hắn bất đắc dĩ liếc qua Huyền Tuần, lại trừng mắt liếc Dạ Tinh Hàn, cố ý xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía mọi người đạo kia bạch sắc bóng lưng, là hắn cuối cùng của cượng. Tiền bối ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ tiền bối? Huyền Tuần nhìn từ trên xuống dưới Dạ Tinh Hàn, tâm một mực nụ lấy. Cuối cùng đợi đến lúc giờ khắc này, Dạ Tinh Hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, tức giận nói, "Không có việc gì. Ta thiếu chút nữa đã bị cái kia tròm râu giải hỏa thượng giết đi. Cái gì bạch tuyết tự đắc đạo thần tang?" đồ vô dụng, chính là cái cái rơi vào địa ngục tội phạm giết người. Càng nói càng giận, Dạ Tinh Hàn cố ý nâng lên âm điệu. Huyền Thuần Tiểu Hoa Thượng, ta một, không, là Uy hai không phải ác nhân, là ngươi cầu ta đến Bạch Tuyết Tự giúp ngươi, ta mới đến. Ta hảo tâm tới giúp ngươi, các ngươi Bạch Tuyết Tự cứ như vậy đối với ta. Vì cấp đoạt trên người ta bảo vật sẽ phải giết ta, các ngươi không phải tu Phật tăng nhân, rõ ràng chính là cường đạo. Hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, ta và các ngươi không để yên. Dạ Tinh Hàn thanh âm rất lớn, âm điệu rất cao. Như vậy nhất U, hầu như chuỗi truyền bên trong tăng nhân đều có thể nghe được đoạn băng viện trong ngoài Hoa Thượng. Tất cả đều kinh đứng ở tại chỗ, trên mặt đều là khó có thể tin thần sắc đệ tử cửa phận, tu chính là cứu vớt thương sinh. Sát Lục cung Phật Hoàn toàn đi ngược lại. Bởi vì thủ hộ Bắc Phương Tuyết vực dân chúng, cho nên có sát yêu hành vi, nhưng mà mặc dù là sát yêu, cũng sẽ ở yêu vật bên cạnh thi thể mặc niệm 3 ngày vãng sinh kinh. Siêu độ yêu vật đồng thời, cũng là tự mình sám hối. Sát yêu còn như thế, về phần giết người, kia đối với tăng nhân mà nói chính là từ đoạn địa ngục đại giới. Huyền Đô hành vi là tự hủy tu vi tự tuyệt Phật đạo, càng là đối với Bạch Tuyết tự vạn năm danh dự làm bẩn ấm ỉ tiếng nghị luận lên. Trong đó đều là đối với thần tăng Huyền Đô bất mãn. Dạ Tinh Hàn như trước vẻ mặt ủy khuất dáng vẻ phẫn nộ, nhưng mà đi qua vừa rồi như vậy nhất hô, trong nội tâm thoải mái hơn nhiều. Lần này gặp hai bay và gió, tuyệt không tới bỏ qua. Huyền Thuần trong ánh mắt vừa lóe ra mấy phần tức giận, nhưng mà thêm nữa, nhưng là đối với Dạ Tinh Hàn này này, có lỗi với tiền bối, tiền bối có lỗi với hết thảy đều bởi vì ta dựng lên, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận tha thứ thần tăng, bất luận cái gì trách phạt ta đều nguyện ý thừa nhận, bất luận cái gì có thể cho cùng đến bù tổn thất, ta đều nguyện ý cấp cho. Băng điêu mười ngày chi kỳ, còn thừa lại cuối cùng hơn nửa ngày đổ sơn nha nha còn có sinh cơ. Hắn nguyện ý trả giá hết thảy, chỉ vì lại để cho Dạ Tinh Hàn nguôi giận, tiếp tục cứu vớt đồ sơn nha nha. Nghe được Huyền Phùn mà nói, Huyền Đô quật cường đầu rốt cuộc cố néo trở về, nhưng mà rất nhanh lại cố néo trở về. Cuối cùng, như trước bảo chỉ cô độc bóng lưng, ta trách phạt ngươi làm gì, cũng không phải ngươi muốn giết ta. Dạ Tinh Hàn giả bộ như không thuận theo, không buông tha bộ dạng, bực tức chỉ Huyền Đô phía sau lưng. Cái gì đền bù tổn thất ta cũng không muốn, ta chỉ muốn một cái công bằng. Ta muốn bắt Phương Tuyết vực trăm vạn bạch tuyết tự tín đồ xem thật kỹ xem, bọn hắn tín ngưỡng thần thánh bạch tuyết tự trọng, thờ phụng như thế nào thần tăng chúng tăng một hồi im miệng không nói đạo lý bị dạ tinh hàn chiếm đi, nói không ra lời. A di đà phật, cuối cùng, hay vẫn là thiêu đốt chủ chỉ tu kinh mở miệng nói, thí chủ, bất luận cái gì tăng nhân cũng không thể đại biểu bạch tuyết tự, bạch tuyết tự danh dự không thể tổn hại. thần tăng triển khai giận dữ sát tâm, tội không thể thứ cho. nhưng hiện tại là bạch tuyết tự phi thường thời khắc, tướng du bị đạo hàn cảnh đến, trăm vạn sinh linh đói tại tổn vong biên giới. mời thí chủ đại phát thiện tâm, cho phép thần tăng thiêu đốt bản thân thay thế ấn hòa, lấy cứu vớt trăm vạn sinh linh phương thức đi chuộc tội nghiệp. nếu như thí chủ có thể thành toàn, bạch tuyết tự đem đem hết khả năng thỏa mãn thí chủ bất luận cái gì yêu cầu. Ta không có gì yêu cầu. Dạ Tinh Hàn đã động tâm, lại dạ vờ làm tuyệt tình cư tuyệt. Việc đã đến nước này, tiếp tục đuổi cứu Huyền Đô kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Sắt thực mà nói, một chút thật sự chỗ tốt đều không có. Hơn nữa ép Huyền Đô vị này, Bắc Phương Tuyết vực đệ nhất cường giả, cũng sẽ có nhất định được mạo hiểm. Hiện tại còn kém cái cuối cùng bậc thang, mà đưa lên bậc thang người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ có Huyền Tuần. Quả nhiên, bậc thang đã đến. Cho rằng Dạ Tinh Hàn thiệt tình không muốn Huyền Tuần quả thực nắm này, chắp tay trước ngực hướng Dạ Tinh Hàn thành kính cúi đầu. Tiên bối, tiểu hòa thượng nguyện ý quáng đợi còn lại mỗi đêm tụng niệm đại lực kinh cả đời thay ngươi cầu phúc, thay ngươi cầu phúc cả đời. ta giả bộ như cuối cùng do dự, dạ tinh hàn đang chuẩn bị đáp ứng, không ngờ phù phù một tiếng, huyền phun trực tiếp quỳ ở trước mặt của hắn. tiểu hòa thượng, một tay lấy quỳ đi xuống huyền phun lại cho kéo lên, dạ tinh hàn thở dài một tiếng phía sau mới nói, đầu gối của ngươi hay vẫn là lưu lại quỳ phật tổ đi, ta cũng không phải là phật tổ. tiền bối, ngươi tha thứ. huyền phun vui vẻ nhưng mà lại nói một nửa, lập tức bị dạ tinh hàn đưa tay cắt đứt. dạ tinh hàn nhìn về phía thiêu đốt tu kinh nói ra, tu kinh trụ trì, ngươi đã để cho ta lược thuật trọng điểm cầu, ta đây thật có thể nói ra. Như vậy đi, ta muốn Bạch Tuyết Tự công pháp, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, hy vọng trụ chỉ có thể đem công pháp này truyền thụ cho ta. Từ linh cốt trong miệng biết được, Huyền Đô sử dụng chưa vạn, bao gồm tịnh hóa chi phật lực lượng, đều xuất xứ từ Bạch Tuyết Tự Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Chiêu lớn như vậy bị quất, không muốn ít đồ tuyệt đối không thể nào nói nổi. Bạch Tuyết Tự có thể làm cho hắn nhìn vào mắt, cũng liền chỉ có cái môn này công pháp mà thôi. Lời vừa nói ra, chúng ta ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn lại có thể công phu sư tử vọng, muốn Bạch Tuyết Tự chấn tự chi bảo, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nay kinh chẳng những là thành Phật Phật giáo kinh điển, càng là một bộ thần giai công pháp trong ý thức, linh quất cười nói, ngươi xú tiểu tử, thật là một cái không có lợi không dậy sớm nổi, đem chủ ý đánh tới bạch tuyết tự đã đến, vậy mà dụng sinh tử của ngươi nguy cơ đổi công pháp. bất quá chỉ sợ thẻ đánh bạc chưa đủ, ta trước chỉ là đối với ngươi nói ra một cái diệu pháp liên hoa kinh, nhưng mà không có nói cho ngươi biết, này đã là bạch tuyết tự vạn năm truyền thừa chấn tự chi bảo, chỉ có trụ trì, trưởng lão mới có tư cách tu luyện, là tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài công pháp. quả nhiên bị linh quất nói chúng, thiếu đốt tu kinh lâm vào do dự xoắn xuýt. một lát sau, mới mở miệng nói, thí chủ, diệu pháp liên hoa kinh. Không phải trụ trì hoặc là đắc đạo trưởng lão không thể tu luyện, càng không thể chuyển ra bên ngoài. Đây là vạn năm trước Bạch Tuyết tự thành lập chi sơ liền định ra tự quy, mặc dù là ta cũng không dám phá nại quy củ. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói cái gì điều kiện tùy tiện sách? Dạ Tinh Hàn mở miệng châm chọc một câu, Thu kinh tức khắc nén lời. Lúc này Huyền Đô lại xoay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là cái gian xảo đồ, muốn lấy ta là lấy cơ yêu cầu, Diệu Pháp Liên Hoa kinh nằm mơ đi đi. Dạ Tinh Hàn chẳng muốn nói nhảm, mà là bắt đầu tăng giá cả. Huyền Tuần, ngươi tới tìm ta là vì cứu Đồ Sơn nha nha? Độ sơn nha nha còn có hơn nửa ngày có thể sống, ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước tiếp tục cứu nàng. Huyền Thuần con mắt sáng ngời, Dạ Tinh Hàn lại nói, chủ trì, ta biết rõ ngươi sở dĩ thiêu đốt bản thân, cũng là bởi vì tướng Du bị đạo ấn hỏa không còn năng lượng. Kỳ thật đến bây giờ, chắc hẳn ngươi cũng đã minh bạch, đánh cắp tướng Du căn bản không phải hỏa hồ quật hồ yêu, phái đi hỏa hồ quật yêu cầu tướng Du tăng nhân, đã định trước tay không mà quay về. Ta đây ngược lại là có một chút đặc thù thủ đoạn, có thể phân biệt các tập đạo, giúp ngươi tìm ra chính thức đạo tập cầm lại tướng Du. đã có tướng Du, ngươi cũng liền không cần thiêu đốt bản thân đem Thái dư rồi. Ba phương Tuyết vượt kiếp nạn tự nhiên phải bỏ. Lúc này đây, trụ trì tu kinh cũng là đôi mắt sáng ngời. Phật tồn tại ý nghĩa là cứu vớt thương sinh. Bởi vì bản khát tự quy, mà trơ mắt nhìn trăm vạn tín đồ bị đông cứng chết, các ngươi đây là tu cái gì Phật? Dạ tinh hàn cái này vừa hỏi, đã hỏi tới ở đây tất cả tăng nhân sâu trong linh hồn. Thẻ đánh bạc thêm vậy là đủ rồi, có muốn hay không xuất ra Diệu pháp liên hoa kinh, liền xem những thứ này tăng nhân dận nộ. Chương 1039, ba cái điều kiện. Chương 1039, ba cái điều kiện. Mặc dù thân là trụ trì, tu kinh cũng không dám vọng từ lệnh đạo. Ngoại trừ Tam đại trưởng lão, tứ lại ban thủ bên ngoài, tu kinh đem mặt khác cao tăng tạm thời đổi ra khỏi Đọa Bang viện, cũng đóng cửa Đọa Bang viện đại môn. Phong bế Đọa Bang viện đã thành tạm thời hội trường. Tuy rằng tạm thời, nhưng là Bạch Tuyết tự cao nhất quy cách hội trường. Dạ Tinh Hàn giả bộ như việc không liên quan đến mình bộ dạng, cố ý đứng ở xa xa. Nhưng mà kỳ thực, đã sớm mở ra tà nhị chi lực, đem mấy vị cao tăng đối thoại nghe nhìn thấy tận mắt. Mấy vị cao tăng tranh luận, được kêu là một cái kịch liệt. Chính ngay ham say, lại bị Viễn Đô cắt đứt. Ngươi cái này gian xảo thú tiểu tử, có phải hay không đã sớm tại đánh, Diệu Pháp Liên Hoa Kình, chú ý! gặp Huyền đô khí hò hét chạy đến, Ra Tinh Hàn thu hồi nhĩ lực, còn không đợi hắn cãi lại một chút, đã thấy Huyền Thuần hô một cái, vọt tới trước người của hắn đưa hắn bảo vệ, cũng đối với Huyền đô phát ra cảnh cáo, Thần Tăng, có ta ở đây ngươi không có khả năng tổn thương Tiền Bối, Tiền Bối không có khả năng bị ngươi tổn thương. Huyền Thuần a, Huyền đô tức khắc im lặng, ngươi thật là một cái đại đồ đần, toàn bộ thế giới lớn nhất đại đồ đần, ta là nhìn xem ngươi lớn lên, vì một cái hồ yêu, ngươi khắp nơi cùng ta đối địch, thật là làm cho lòng ta hẳn. Huyền Thuần lại nói, Thần Tăng, ta chưa từng nghĩ tới cùng ngươi đối địch, cùng ngươi đối địch ta chưa từng nghĩ tới. Thân là Phật đồ, ta và ngươi đều minh bạch một cái đạo lý, thiện vô toàn thiện ác vô toàn bộ ác. Tuy rằng hỏa hồ cuối cùng Bạch Tuyết tự tranh đấu ngàn vạn năm, nhưng mà cũng không phải là tất cả hồ yêu đều là ác. Ta mệnh là Đồ Sơn nha nha cứu, phần ân tình này dùng hết hết thể cũng muốn trả lại, dù là trả giá sinh mệnh đại giới. Ngươi. Huyền Đô thất vọng cực độ. Hai người đang tại cãi lột, tu kinh cùng mấy vị cao tăng vừa vận thương nghị xong, đã có cuối cùng quyết định. Tiêu đốt tu kinh dẫn đầu mấy vị khác cao tăng đã đi tới, cũng đối với Dạ Tinh hẳn nói, "Thí chủ, chúng ta đã quyết định, đáp ứng ngươi yêu cầu, có thể truyền thụ cho ngươi Diệu Pháp Liên Hoa Kinh." Quá tốt rồi. Dạ Tinh hàn mừng thầm. Huyền Đô nhưng là tức giận giơ ria Duyên lên, thiếu chút nữa ngảy dựng lên. Tu Kinh, ngươi cái này phía sau tăng quả thực điên rồi. Tu Kinh không để ý tới Huyền Đô, tiếp tục nói, nhưng ta đám cũng có mấy cái điều kiện, chỉ cần thí chủ có thể đáp ứng, mới có thể chuyển thụ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Điều kiện gì mới nói? Dạ Tinh hàn ánh mắt tỏa sáng. Tu Kinh nói, điều kiện thứ nhất, kính xin thí chủ thối lui nguy trang, lấy chân thực khuôn mặt tin tưởng bày ra. Chuyển thụ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chúng ta cũng nên biết rõ truyền thụ cho người nào về phần thí chủ thân phận, thí chủ cứ yên tâm đi, chúng ta mấy người có thể hướng Phật tổ thể, kiên quyết không tiết lộ đi ra ngoài. hắn vừa phát ra được, Dạ Tinh Hàn dùng dịch dung phương pháp làm ngụy trang. nếu như lựa chọn truyền thụ, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nhất định phải xác định truyền thụ cho người nào, như thế mới có thể tiến thêm một bước bảo hộ. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, ngụy trang. Huyền Thuần đột nhiên nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. vị này tiền bối là ngụy trang hay sao? lấy hắn tu vi, mặc dù cùng Dạ Tinh Hàn nhận thức cần lâu, không chút nào không có phát hiện điều này. quả nhiên rất khó giấu giếm được thánh cảnh cường giả con mắt. Thu Kinh yêu cầu thật ra khiến Dạ Tinh Hàn phạm vào khó. Yêu cầu này, đứng ở Bạch Tuyết tự góc độ đương nhiên hợp lý. Chỉ bất quá hắn chân thực thân phận liên lụy giả chết sự tình, lại liên lụy giết chết thiên sứ sự tình, một khi bại lộ sẽ thập phần hung hiểm đang lúc do dự, trong ý thức linh cốt mở miệng nói, cái này mấy cái lao hòa thượng ta đều biết, hoàn toàn có thể tin tưởng. Hơn nữa lấy Phật tổ thể là bọn hắn lớn nhất thành ý, đối với Phật tổ tín ngưỡng so với bọn hắn sinh mệnh còn trọng yếu. Nói lại nữa, ngươi hình dáng huyền đô đã xem qua, kỳ thật muốn dấu giếm cũng là dấu giếm không ngừng. Linh cốt mà nói, chậc để đem Dạ Tinh Hàn thuyết phục. Hắn không do dự nữa, lập tức một cái biến hóa khôi phục dung mạo của mình. tiểu tử dạ tinh hàn gặp qua trụ trì. dạ tinh hàn hạ thấp tư thái, đối với tu kinh cung kính hành lễ. thấy dạ tinh hàn hình dáng, tu kinh cùng mấy vị cao tăng đều có chút ngoài ý muốn. không nghĩ tới dạ tinh hàn trẻ tuổi như vậy đặc biệt là huyền thuần, quả thực có chút khó có thể tin. tiền, tiền bối, chào ngươi trẻ tuổi a, thật trẻ tuổi hả? tên một đường tiền bối, kỳ thực là một cái cùng thế hệ đại ca, có chút lúng túng. tu kinh tán dương, thí chủ tuổi còn trẻ lại tu vi kinh người, thật sự là hậu sinh khả hủy tiền đồ vô lượng. dạ tinh hàn, trưởng lao tu nộ tựa hồ nhớ tới cái gì đến mấy năm trước đông phương thần châu có thanh niên giết chết thiên sứ, sức một mình bị diệt hoàn nguy tông, cuối cùng bị cổ hoàng lấy trận pháp giết chết, thanh niên kia giống như liền tiêu dạ tinh hẳn. lời vừa nói ra, mọi người càng kinh. lúc này đây kinh ở bên trong, càng là mang theo thật sâu rung động. giết chết thiên sứ làm tức giận thiên cung thiên tộc, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến sự tình, làm ra như vậy sự tình người tất nhiên là người điên. lúc này đây, chính là huyền đô đều có chút hang hái một lần nữa xem kỹ lên dạng tinh hẳn đến. chắc không được muốn ẩn giấu thân phận ngụy trang, nguyên lai là cái quái nhiều phong vân tiểu ma vương. dạng tinh hẳn chắp tay cười nói, thân phận sự tình tính xin chư vị cao tăng giữ bí mật điểm này xin yên tâm tu kinh lúc này cam đoan ngươi giết thiên sứ cũng tốt bị diệt hoàn nguyệt tông cũng được đều không có quan hệ gì với bạch tuyết tự đỉnh đâu có phật tổ chúng ta hướng phật tổ thể tuyệt sẽ không tiết lộ ngươi thân phận đã có vừa rồi linh cốt mà nói hơn nữa tu kinh thể dạ tinh hàn cuối cùng yên tâm hắn thân thể một cái biến hóa lại biến thành doanh sơn bộ dáng còn có cái gì khác điều kiện duy nhất một lần nói xong đi tu kinh gật đầu nói điều kiện thứ hai khi vọng thí chủ có thể trở thành bạch tuyết tự tục gia đệ tử linh tục gia đệ tử trước trưởng lão kể từ đó cũng liền không tính vi phạm với bạch tuyết tự tự quy Tục gia đệ tử trưởng lão dạ tinh hàn thiếu chút nữa đều bị treo trọng thiếu làm cả buổi đùa bỡn một tay bằng mặt không bằng lòng hay vẫn là không muốn con vi phạm tự quy trách nhiệm đi đi ta đáp ứng làm cái tục gia đệ tử kỳ thực không sao cả về phần cái gì tục gia đệ tử trưởng lão dù sao là một cái hư danh mà thôi đáp ứng cũng liền đã đáp ứng tu kinh nhẹ nhàng thở ra cuối cùng nói cái cuối cùng điều kiện cái kia chính là hy vọng thí chủ giúp chúng ta tìm về mất đi bị đạo tướng du Tướng Du liên quan đến trăm vạn tín đồ nhất năm sinh tồn đại sự, chỉ cần thí chủ có thể tìm về tướng Du, lão nạp tất nhiên không chút nào keo kiệt tự mình truyền thụ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tại tu kinh tha thiết dưới ánh mắt, Dạ Tinh Hàn lần nữa gật đầu. Không có biện pháp, cái hố là mình đào, chỉ có thể bản thân điền. Hắn đối với tu kinh nói, Bạch Tuyết tự phòng giữ sơ nghiêm, chẳng những có trận pháp phòng hộ, còn có trụ trì người cùng thần tăng hai vị thánh cảnh cường giả trấn thủ, nếu muốn đánh cắp tướng Du cơ hội là không thể nào sự tỉnh. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nội tặc, hoặc là kẻ trộm có vượt quá mức bình thường ẩn nấp phư pháp về phần hồ yêu trộm lấy tướng du chi thuyết hoàn toàn có thể kết luận là sai lầm đồ sơn nha nha là tới cho huyền thuần tiễn đưa băng hỏa quả gặp không may thay bệnh vạ gió mà thôi nói đến đây dạ tinh hàn theo bản năng nhìn về phía huyền thuần chỉ thấy huyền thuần vô cùng kích động lần nữa hướng tu kinh xin tha trụ trì đồ sơn nha nha là oan uổng kính xin người cho phép tiền bồi cứu đồ sơn nha nha thở dài một tiếng tu kinh nói ngàn vạn năm đối lập che mắt ánh mắt của chúng ta nếu như đồ sơn nha nha không phải trộm lấy tướng du kẻ trộm tự nhiên không ứng với gặp hàn khí băng điều tử tội tại trụ trì huyền thuần kích động không thôi chỉ có huyền đô Trong ánh mắt nhưng là hiện lên một kia lẫm quang, chỉ cần là Hồ Yêu đều đáng chết, bất luận cái gì rơi vào tay hắn Hồ Yêu, tuyệt đối không có khả năng được sinh. Giúp đỡ huyền Thuần giải quyết xong đồ sơn nha nha sự tình về sau, Dạ Tinh Hàn cuối cùng nói ra, về tướng Du bị đạo sự tình, Bạch Tuyết tự người xuất ra tu thân tu tâm càng tu chính là cái tình cho nên hầu như có thể bài trừ nội tặc chi thuyết, có khả năng nhất chính là thân có cường đại ẩn ngấp phương pháp yêu. Bắt lấy điểm này, chỉ cần nghĩ biện pháp đem dẫn xuất đến, ta thị có biện pháp đem bắt lấy. Chương 1040, dẫn kẻ trộm. Chương 1040, dẫn kẻ trộm. Sau đó Dạ tinh hàn cho ra dẫn kẻ trộm chi kế. Mặc dù có mấy vị cao tăng chất vấn, lại đã nhận được chủ chỉ tu kinh ủng hộ. Không cần chân chờ, cứ dựa theo thi chủ theo như lời đi làm. Mấy vị cao tăng cuối cùng chỉ có thể chiếu theo dạ tinh hàn kế sách làm việc. Tại mấy vị trưởng lao an bài xuống, toàn bộ chùa chiến thân cận 3.000 người tất cả đều công việc lưu đủ lên. Trong đó có 4-500 hòa thượng đi ra trùa chiến, dẹp an phủ tín đổ danh nghĩa bốn phía tung ra tin tức. Tướng Du không phải hồ yêu chỗ trộn, chủ trì từ Đông Phương Thần Châu mời một vị thập phần cường đại chiêm bóc sư. Tối nay nửa đêm đem lấy thuật bói toán tìm ra trộm tướng Du kẻ trộm, đến lúc đó có thể tìm về tướng Du thiêu đốt ấn hỏa, mọi người có thể không hề gặp hàn khí nội khổ. Tin tức rất nhanh truyền ra, truyền ra phạm vi mấy trăm dặm, chịu đủ hàn khí tra tấn đám dân chúng, tại đạt được cái tin tức tốt này về sau, triệt để giấy lên hy vọng, chỉ cần khiêm đến ngày mai, hết thảy cực khổ đều đi tới. Bên ngoài tại truyền tin tức, Bạch Tuyết tự bên trong cũng ở đây bận rộn, mà lúc này dạ tinh hàn trong tay chính nắm nhất căn kết nối thủy tinh cầu côn ở đằng kia ô đấy quan quắc giả vở giả vị độc chú ngữ. không sai cái gọi là chiêm bóc sư chính là hắn năm đó gặp qua lạc bắc cơ bồi toán hơn nữa viên này không biết lúc nào thu nhập hồn giới thủy tinh cầu lừa gạt một chút hay vẫn là hắn dễ dàng dạ tinh hàn đoạt hồn giới quá nhiều hồn giới bên trong độ vật càng là nhiều vô số kể ngay cả chính hắn cũng không biết từ trên thân người khác chiếm cái gì cũng được có tượng điều cầu giúp hắn phân lấy phân loại bằng không chính hắn cũng không biết thân thể của mình không gian trong có một viên thủy tinh cầu trong ý thức linh quất mấy phần lo lắng hỏi tinh hàn biện pháp của ngươi được hay không được, nếu dẫn không đến trộm tướng du kẻ trộm, vậy cũng liền lúng túng. yên tâm, dạ tinh hàn lại tin tưởng tràn đầy. có một cái thành ngữ nói rất hay, gọi là tà tâm hư. Nhiều như vậy tướng du, cái kia kẻ trộm nhất thời nửa khắc khẳng định tiêu hao không hết. tồn tại nhiều như vậy tăng vật, lại là từ thánh cảnh cường giả trong tay trộm đồ vật, cam đoan cái kia kẻ trộm những ngày này kinh hồn bạc vía. một khi nghe nói có chiêm bóc sư có thể bói toán ra trộm tướng du kẻ trộm đến, tất nhiên hoảng loạn đến tìm hiểu một chút. hơn nữa chúng ta suy đoán ra cái kia kẻ trộm có địch thiên ẩn nấp thủ đoạn, đều lại để cho cái kia kẻ trộm lần nữa mạo hiểm lẻn vào bạch tuyết tự. Hả? Linh Quốc nghe nghe, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Tinh Hàn, ngươi sẽ không phải là hơn chút lo lắng cái kia kẻ trộm ẩn nấp thủ đoạn đi. Dạ Tinh Hàn quay miệng, đột nhiên giơ lên mỉm cười đến. Hắn trầm giọng nói, ta ta cận phương pháp, đối diện với mấy cái này thánh cảnh cường giả, đã vô pháp làm được triệt để ẩn dấu. Trộm tướng du chính là cái kia kẻ trộm, có thể né tránh huyền đô cùng tu kinh hai vị thánh cảnh cường giả tầm mắt, kia ẩn nấp phương pháp quả thực lợi hại, không khỏi để cho ta có chút động tâm. Cầm này kẻ trộm giết tới thôn vệ chiếm đối phương ẩn nấp phương pháp, vậy lần này cùng theo huyền tuẩn dày vỏ bao gồm kém một điểm bị Huyền đô giết chết đều đằng giá người cái này xú tiểu tử Linh Quất đều có chút giận mình chắc không được ngươi ra sức giúp đỡ Bạch Tuyết tự bắt trộm biểu hiện ra xem là chạy Diệu pháp liên hoa kinh đi mục đích thực sự là cái kia kẻ trộm ẩn nấp phương pháp tuổi con trẻ thâm tư thâm trầm như vậy ngươi a xương một tiếng cáo giả đều không quá đáng thuận thế làm mà thôi Dạ Tinh Hàn đột nhiên nghiêm mặt mấy phần thanh âm có chút thương cảm mà nói lão có đầu ngươi nói cái kia kẻ trộm hận nấp phương pháp có thể tránh thoát thánh cảnh cường giả con mắt vậy có thể hay không tránh thoát Hoàng Kim Đại Điện bên trong cường giả con mắt ngươi Linh Quốc chỉ cảm thấy ý thức rung lên, khó có thể tin nói, "Tinh Hàn, ngươi biết Hoàng Kim Đại Điện là địa phương nào?" Dạ Tinh Hàn ánh mắt mấy phần hoảng hốt, chậm rãi nói, "Vừa mới bắt đầu xác thực cũng không biết, nhưng mà về sau cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng hiểu. Toàn bộ Tinh Huyền Đại Lục, có thể làm cho ngươi rõ ràng sợ hãi địa phương, chỉ sợ chỉ có Thiên Cung. Chư lần đó ra, ngươi đối với ta cố hết sức cẩn giấu Hoàng Kim Đại Điện chân thực vị trí, mới để cho ta xác định điểm này. Lấy quan hệ của ta và ngươi, đã đến không chỗ nào không nói chuyện tình trạng, mặc dù Hoàng Kim Đại Điện nguy hiểm, vừa không cần phải đối với ta ẩn giấu nơi đây chân thực vị trí." Trừ phi cùng ta có quan hệ mà không có thể nói. Càng nghĩ, ta chỉ nghĩ đến một lời giải thích. Hoàng Kim Đại địa ngay tại Thiên Cung, mà mẫu thân của ta nhốt tại Thiên Cung Cung Cổng Trong. Ngươi sợ hãi ta biết rõ chỗ đó chính là Thiên Cung về sau. Biết liều lĩnh hậu quả đi tìm mẫu thân, do đó bị Thiên Tộc cường giả phát hiện, chỉ để lâm vào tử cảnh không tiếp tục hoàn sinh chỗ trống. Vừa mới nói xong, Dạ Tinh Hàn âm thầm nắm lên song quyền, thổ lộ thống khổ tâm tình hắn có thể, nhưng mà áp lực thống khổ tâm tình cũng rất khó rất khó đem suy nghĩ cẩn thận Hoàng Kim Đại Điện ngay tại Thiên Cung lúc, hắn thật hết sức thống khổ. Rõ ràng đã có đường đi, cùng mẫu thân đã là giang tơ giữa nhưng chính là cái này gang tơ giữa lại bị tiên tộc ngăn cách đã thành chân trời xa xăm hai đầu cuối cùng rốt cuộc tại trong thống khổ minh mạch nếu muốn cứu vớt mẫu thân chỉ có chờ chờ mình đầy đủ cường đại nếu như bằng không thì hết thảy thống khổ xúc động chỉ có thể mang đến thống khổ kết cục cứu không được mẫu thân vừa dung chuyển không được tiên tộc linh quất cảm thán nói ta có lẽ nghĩ đến lấy ngươi thông minh tuyệt đối có thể đoán được hoàng kim đại điện ngay tại thiên cung lúc ấy đúng là e rằng hành động theo cảm tình liều linh đi gặp mẫu thân nói thiệt cho ngươi biết tại thiên cung có bốn cái cựu gia hung thú giữ nhà hậu viện có hai vị đế cảnh cường giả chiến thủ Thánh cảnh thái hư cảnh cường giả càng là vô số. Một khi ngươi bại lộ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thủ đoạn gì cái gì át chủ bài cũng không có dụng. Bất quá ta hay vẫn là xem nhẹ ngươi rồi, lý trí của ngươi làm cho người ta lau mắt mà nhìn, đây mới là thành đại sự chất vải. Dạ tinh hàn tư duy cùng thành phụ, thật là làm cho tâm hắn kinh. Nếu không phải hôm nay dạ tinh hàn đối với trộm tướng du chi tặc cẩn tế phương pháp ngấp ngẽ, ngay cả hắn cũng sẽ không nghĩ đến dạ tinh hàn đã sớm đã biết hoàng kim đại điện chính là thiên cung. Từ trước mắt sự tình đi về hướng đến xem. Dạ Tinh Hàn Tựa Hồ đã sớm mượn kẻ trộm ẩn nấp phương pháp, sở hữu sự tình kiện đều tại là đoạn tận nấp phương pháp trải đường. Bởi vì Dạ Tinh Hàn hay vẫn là muốn gặp Mẫu thân Bạch Vũ, thật sự là Tinh tế suy nghĩ cực sợ, càng nghĩ càng lại để cho tâm hắn kinh. Những thứ này không nói nữa. Dạ Tinh Hàn đem chủ đề dẫn trở về. Lão có đầu, ngươi nói cái kia kẻ trộm ẩn nấp phương pháp, có thể hay không giúp ta lặng lẽ lẻn vào Thiên Cung? Đi hướng Thiên Cung đường, đã có. Hiện tại kém, chính là lẻn vào phương pháp. Tuy rằng lý trí lại để cho hắn áp chế đi gặp Mẫu thân Tâm. Nhưng mà một khi có biện pháp có khả năng, hắn kiên quyết là muốn hết cố gắng lớn nhất điếm thử một phen. Suy nghĩ sau đó, Linh Cốt lại nói, "Điểm này thật rất khó nói, trước hết bắt được cái kia kẻ trộm, xác định cái kia kẻ trộm đến cùng dụng chính là cái gì ẩn ngấp phương pháp, khi đó mới có thể làm ra phán đoán." Đã minh bạch. Dạ Tinh Hàn thở phào một hơi, đối với Linh Quốc nói, lao Cốt nói, "Lão có đầu, buổi tối còn phải vất vả ngươi, dùng ngươi linh thức giúp ta tìm ra cái kia kẻ trộm." Sở dĩ lời thề son sắt hướng tu kinh cam đoan, tuyệt đối có thể bắt đến cái kia kẻ trộm, cũng là bởi vì Linh Cốt tồn tại. Hồn thức phương pháp vô pháp dò xét tồn tại, lại khó có thể né tránh linh thức phương pháp dò xét. Yên tâm, trong nội tâm của ta có mấy. Mặc dù Dạ Tinh Hàn không nói, Linh Quyết từ lâu kinh biết được nhiệm vụ của mình đúng lúc này. Tu kinh cùng Huyền Thuần cùng một chỗ trở lại đoạ ban viện. Tu kinh nói, thí chủ đã dựa theo ngươi phân phó, đem tin tức không có góc chết tung ra đi ra ngoài. Tốt. Dạ Tinh Hàn gật đầu, giả vờ giả vịt buốt buốt thủy tinh cầu. Huyền Thuần nhưng là nóng nảy, vội nói, chủ trì, tiền bối, tiền bối, chủ trì. Đồ sơn nha nha còn đông cứng băng điều trong, có thể hay không hiện tại trước cứu được đồ sơn nha nha rồi hay nói. Chương 1041. Hồ yêu đột kích. Chương 1041. Hồ yêu đột kích đọa băng viện rất lớn. Nguyên bản vừa hắn trông trải. nhưng hiện tại lại bị một cái tôn hồ yêu băng điêu nhồi vào. Băng điêu bạch, mơ hồ bên trong hồ yêu dung nhan. Nhưng mà dù vậy, mỗi một cái băng điêu vừa lộ ra hồ yêu thiên sinh yêu mị, như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng như dừng trong sân. Ngàn vạn năm tích lũy, trọng lượng 740 năm tôn. Cuối cùng một cái băng điêu, bày ra thủ hộ tay trái tư thế, vĩnh viễn như ngừng lại chỗ đó. Cái kia chính là Đồ Sơn nha nha băng điêu. Huyền Tuần khẩn cầu lấy, thỉnh thoảng liếc hướng Đồ Sơn nha nha băng điêu. Mỗi một cái đều đạo thông nội tâm. Chu trì Dạ Tinh Hàn nhìn về phía Tu Kinh, có thể hay không dụng nghiệp hỏa giải cứu Đồ Sơn Nha Nha, còn phải đạt được Tu Kinh cho phép. Còn không chờ Tu Kinh nói chuyện, một đạo hàn khí xoay tròn, trọng dâu dài huyền độnh như là quỷ đồng dạng đống nhiên xuất hiện. Xuất hiện sau đó, hắn đưa lưng về phía mấy người. Nhìn không tới kia vẻ mặt, thế nhưng cô độc bóng lưng đã sớm nói rõ thái độ. Ai? Thở dài một tiếng, Tu Kinh rốt cuộc mở miệng nói, "Thí chủ, làm phiền ngươi rồi, Đồ Sơn Nha Nha không phải là trộm lấy tướng Du Chi Tặc, trước đây cũng chưa từng làm ra tổn thương nhân mạng sự tình." chúng ta không có lý do gì thường kia tính mạng Huyền Tuấn vui vẻ Tha Thiết nhìn về phía Dạ Tinh Hàn Dạ Tinh Hàn lúc này mới gật đầu không để ý Huyền Đô bóng lưng trực tiếp đi về hướng đồ Sơn nha nha băng điêu đi đi lại lại ở giữa hô một tiếng quanh thân nghiệp hỏa thiêu đốt cực nóng hỏa quang ngưng lựu quanh trong ngay mắt hàn khí xua tán thế giới ấm áp là tu di tịnh hỏa hoàn mỹ cùng huyết viêm dung hợp lại với nhau tu kinh trong mắt hỏa quang chớp động nhớ tới vị kia kinh tài tuyệt diễm sư đệ tu di đến vì độ hóa hội yêu cũng vì nghiệp hỏa chi nghiệp tu kinh mặt hướng và tổ hy sinh bản thân nhân quả luân hồi, thanh niên trước mắt hoàn mỹ cây thường nghiệp hỏa, có lẽ cũng là triệt để cởi bỏ bạch tuyết tự cùng hỏa hồ của tân đoán chìa khóa. Cho ta tan ra đi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, tay phải nhóm lửa vỗ vào đồ sơn nha nha băng điều phía trên. Vừa mới tiếp xúc, nghiệp hỏa lập tức manh liệt cuộn cuộn, chí dương đến nhiệt vạn hỏa chi tổ, lấy không chỗ nào địch nổi độ nóng, một chút hỏa tan vào tầng băng ngự C. Chi, hóa. Vô cùng khẩn trương huyền thuần, đôi mắt sáng ngời tim đập rồ lên. Dạ Tinh Hàn bàn tay chỗ vỗ chỗ, mơ hồ hỏa tan bốc lên khói khí, càng có vẻ nước gọt rửa ra một cái thủ ấn cái hô đến. Chi rồi âm thanh càng lúc càng lớn. Hỏa tan khói khí càng ngày càng đậm, tràn ngập toàn bộ băng điêu. Chỉ chốc lát, trên mặt đất hướng ra phía ngoài mở mịt ra một bãi ấm áp nước chảy đến. Đã thành. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng thở ra, thu hồi tay phải. Tại khói khí ở bên trong, thấy được một cái đầy người váy hồng hồ yêu, cùng Đồ Sơn Viêm Viêm rất giống rất giống. Tiểu Trọc Đầu, ta đưa cho ngươi băng hỏa quả, ăn chưa? Mà lúc này, một đạo cực kỳ suy yếu thanh âm từ cái kia khói khí ở trong truyền ra. Ta, ta ăn. Huyền Vân đã sớm nước mắt rơi như mưa. Ăn là tốt rồi. Ăn mặn không? Ăn ngon, là trên thế giới món ngon nhất trái đất lắm. Sang năm ta còn đến cấp ngươi tiễn đưa. Khói khí tản đi đồ sơn nha nha suy yếu trên mặt, nhẹ nhàng cười cười. Nhưng mà sau một khắc, toàn bộ người triệt để đã mất đi khí lực, ngã trên mặt đất. Nha nha tỷ. Huyền Thuần rút cuộc chẳng quan tâm mặt khác, vọt tới. Bạch Tuyết tự tu thiền người thiền phòng, lúc này lại nằm một cái hồ yêu. Huyền Thuần yên tĩnh canh giữ ở đồ sơn nha nha bên cạnh, thần sắc như trước lo lắng. Yên tâm đi, ăn vào đan dược, sinh mệnh đã không còn đáng ngại. Tu Kinh trong thanh âm mang theo thở dài, lại nói: Huyền Thuần, ngươi là Bạch Tuyết tự tăng nhân, Tu Phật tuyệt tình thiền sư. Ngươi thân phận hết sức đặc thù, là kế tiếp nhiệm trụ chỉ không có hai nhân tuyển. Xử lý như thế nào cùng Đồ Sơn nha nha sự tình, là ngươi thành Phật tiền lớn nhất một lần khảo nghiệm. Kinh thư trăm ngàn cuốn, không bằng người sinh trải qua cái này một cái kinh chữ. Một chiêu được độ Phật quang theo tâm, chấp mê độ khó tất nhiên là công giá chàng. Đi con đường nào, chỉ có thể chính ngươi đi qua rồi. Huyền thuần lần đầu, trong mắt mê mang. Hắn biết rõ, thế gian không có song toàn pháp, không phụ như đến không phụ khanh. Phía trước, cuối cùng là một chỗ lối rẽ đi còn đường nào, khó có thể lựa chọn. A Di Đà Phật. Lần nữa thở dài một tiếng. Tu Kinh không cần phải nhiều lời nữa, đang muốn quay người rời khỏi, lại cảm giác hồn giới trong có Phật bài chấn động. Phật bài là Bạch Tuyết tự sử dụng thân phận làm bài. Tu Kinh thúc giục hồn giới huyên hóa ra Phật bài, rót vào hồn lực về sau, có mấy hàng chữ kích xạ tại không trung. Chu trì, Hổ yêu thủ lĩnh yêu tôn đồ sơn phỉ phỉ, phỉ phủ nhận ám trộm tướng. Dù biết được đồ sơn nha nha bị đông cứng thành băng điêu giận dữ, giết Tu Pháp trọng thương chúng ta. Đồ sơn phỉ phỉ tự mình xuất lĩnh năm hồ yêu đại quân, công sát Bạch Tuyết tự mà đi. Tối nay đến, xem hết Phật bài lên nội dung. Tu Kinh một hồi bị thương, Tu Pháp đã chết hắn thật sâu như mày, yên lặng tụng niệm vãng sinh kinh. lúc trước sẽ không cái nghe từ huyền đô mà nói, phái tu pháp đám người tiến đến hỏa hồ quật yêu cầu tướng du. tu pháp một chết, cứu hận tất nhiên tái khởi. một trận chiến tranh, chỉ sợ không thể tránh được. thật bá đạo đồ sơn phỉ phỉ. dạ tinh hẳn cũng là âm thầm giật mình, không nghĩ tới vì một cái đồ sơn nha nha, hỏa hồ quật phản ứng to lớn như thế. vị đeo tên là đồ sơn phỉ phỉ hồ yêu thủ lĩnh, chẳng những giết bạch tuyết tự tu pháp, còn muốn cả tộc đánh bạch tuyết tự. thật sự là quá mức điên cuồng. tu pháp sư bá, huyền thuần thống khổ muôn phần. ngoại trừ sư bá tu pháp chết mang đến thống khổ. Tuy yêu cùng Bạch Tuyết tự không giải được sự hận, càng làm cho hắn thống khổ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể nên chiến. Tu Kinh Thần Sắc ngưng trọng chuẩn bị rời khỏi. Hồ Yêu đại quân tối nay liền đến, phải mau chóng an bài nên chiến sự tình. Yêu Tôn Đồ Sơn phỉ phỉ thế, nhưng là thánh cảnh ngũ trọng khủng bố cương giả, mấy đại yêu chủ cũng đều thực lực phi phàm. Hồ Yêu cả tộc mà ra, cuộc chiến đấu này chỉ sợ là một trận quyết chiến. Vì bảo hộ Bạch Tuyết tự, phải toàn lực ứng chiến. Chấm đã. Đem chuẩn bị rời khỏi Tu Kinh Hộ Trụ, Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, Tu Kinh chủ trì, ngươi chẳng lẽ thật đúng cùng với Hồ Yêu toàn diện khai chiến không? đến lúc đó là bậc nào máu chảy thành sông sinh linh đồ thán nghĩ tới hậu quả sao? Tu Kinh nói, mặc dù Bạch Tuyết Tự không muốn khai chiến, khí thế hung hung hồ yêu lại sẽ không bỏ qua. Ngàn vạn năm đến, Bạch Tuyết Tự cùng hỏa hồ quật lẫn nhau co tranh đấu, nhưng mà còn chưa bao giờ có hỏa hồ quật dốc toàn bộ lực lượng tiền lệ. Có thể thấy được lần này hỏa hồ quật chiến đấu quyết tâm, mặc dù biết do đồ sơn nha nha không chết, cũng sẽ không đơn giản dập tắt. Vì bảo hộ Bạch Tuyết Tự tăng nhân cùng tín đồ, ta không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể toàn lực ứng chiến. Giả Tinh Hàn tức khắc đau đầu, cái này trong lúc nấu chốt lại phát sinh khó giải quyết như thế sự tình. Hắn cắn răng nói, như vậy đi. Ta đi ngăn cản hồ yêu, nghĩ biện pháp lại để cho hồ yêu vương tha đánh bạch tuyết tự. Vì đại cục, kính xin chủ chỉ Trần An bạch tuyết tự lựa giận. Tu pháp mặc dù là bị hồ yêu giết chết, nhưng mà nguyên nhân gây ra nhưng là bởi vì bạch tuyết tự đã hiểu lầm hòa hồ quật, thiếu chút nữa giết đồ sơn nhà nhà dựng lên. Phải đem hết khả năng ngăn cản trận chiến đấu này, bằng không bắt trộm sự tình phải ngâm nước nóng, đoạt thần nấp phương pháp lên tiên cung sự tình cũng sẽ cùng theo ngâm nước nóng. Vì gặp mẫu thân hy vọng, chỉ có thể mất công đi hòa giải việc này. Tu kinh mở miệng nói, thí chủ, không phải ta không tin tưởng ngươi, đổ sơn vị phỉ, phỉ tính tình cốt đoan là một cái một khi làm ra quyết định tuyệt không đổi ý cường đại nữ yêu. Bất luận kẻ nào đi khuyên, đều khuyên không ngừng. Đây cũng là ta làm tốt chuẩn bị nên chiến nguyên nhân, bởi vì chiến cũng không chiến tại Đồ Sơn phí phỉ, không có ở đây Bạch Tuyết tự. Dạ Tinh Hàn lại đưa tay cắt đứt tu kinh, nhanh hơn lời nói nhanh chóng nói ra, ta và ngươi cũng đừng có tranh luận rồi, ta đây liền đi ngăn cản Hồ yêu. Ngươi chi bằng tiếp tục chuẩn bị chiến đấu, nếu như ta cản trở Hồ yêu, việc này liền thôi. Nếu như ta ngăn cản Hồ yêu thất bại, vừa không ngại các ngươi nên chiến. Chương 1042. khen. Chương 1042. khen. Cũng được vậy làm phiền thí chủ rồi, Tu kinh không khuyên nữa chở, nhiều tiếng a di đà phật, mang theo thật sâu sầu lo, rời khỏi thiện phòng tiến đến an bài nên chiến hồ yêu sự tình. luân hồi huyền kinh lời tiên đoán kết triệu, mấu chốt ngay tại nghiệp hỏa, mà dạ tinh hàn chính là nghiệp hỏa, cũng chính là cái kia mấu chốt, bởi đó lên quả chi diệt, có lẽ dạ tinh hàn chính là kia có thể trái phải bạch tuyết tự chi tiếp cận yếu nhất nhân tố, thời gian cấp bách, Tu kinh đi rồi dạ tinh hàn chuẩn bị lập tức khởi hành, trước khi đi, hắn đối với huyền thuần dặn dò, huyền thuần, ta có tám phần nắm chắc ngăn cản hồ yêu, nhưng có thật sâu bất an, thần tăng huyền đô đối với hồ yêu hận hoàn toàn đã vượt qua bản thân Phật tâm. Từ khi chúng ta cứu Đỗ Sơn Nha Nha sau đó, thần tăng biểu hiện quá mức bình tĩnh, càng là bình tĩnh ngược lại càng là ám tâm như nước thủy triều. Một mình ta vô pháp chiếu cố quá nhiều, sau khi rời khỏi, ngươi ngoại trừ chăm sóc Đỗ Sơn Nha Nha bên ngoài, cần phải chú ý thần tăng hướng đi. Một khi thần tăng có chỗ dị động, không thể tự chủ trương, lập tức hướng trụ trì bẩm báo. Hiểu chưa? Bạch Tuyết tự bên trong, không nhất xác định điểm chính là thần tăng Huyền Đô. Huyền Đô đối với Hồ Yêu Hận, hận đến tận xương tủy, thậm chí đã vượt qua đối với Phật Tổ Tín Nương. Hơn nữa thần tăng cường đại cảnh giới chiến lực, một khi làm ra cái gì xúc động sự tình đến, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Tất, Huyền Tuần lần đầu, mở mịt gật đầu. Cái kia mở mịt ánh mắt, lại để cho Dạ Tinh Hàn nội tâm bất an càng thêm mấy liệt. Hy vọng không muốn ra lại sự tình. Mang theo thật sâu bất an, Dạ Tinh Hàn rời khỏi thiệt phòng, đi đến hỏa hồ cột phương hướng ngăn cản hồ yêu. Khục. Dạ Tinh Hàn vừa mới rời khỏi, hôn mê đồ sơn nhà nhà bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Chớp rãi, mở ra đôi mắt đẹp. Mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng, thấy được cái kia quạ quen thuộc đầu trọc, còn có cái kia xem quen thuộc mà tuấn mỹ mặt. Nha nha tỷ ngươi đã tỉnh, ngươi đã tỉnh nha nha tỷ. Huyền Thuần lập tức thăm qua thân thể, nhìn qua đồ sơn nha nha nháy động con mắt, trên mặt nổi lên lỏng như thế dáng tươi cười đến. Tiểu chọc đầu bị cắn qua đầu lưỡi còn chưa khỏe sao? Nói chuyện hay vẫn là như vậy lặp lại điên tam đảo tứ. Huyền Thuần cơ đần bộ dạng lại để cho đồ sơn nha nha nhớ tới lần thứ nhất cho Huyền Thuần ăn băng hỏa quả tình hình. Huyền Thuần khi đó còn nhỏ, cắn được đầu lưỡi. Từ đó trở đi, Huyền Thuần nói chuyện lại luôn là trái lại lặp lại, lại nhảy trong đi làm điệu, ngược lại tăng thêm mấy phần dáng điệu thơ ngây. Đó là ngươi cho ta ấn ký, sửa không được đã, đã sửa không được rồi suy yếu đồ sơn nha nha lại để cho huyền thuần lần nữa mọc lên một phần đau lòng, mà hắn phát ra từ phế phủ thốt ra một câu, lại đồng thời lại để cho hai người giật mình mâu định dạng ở không khí ngưng kết, khí tức giao hội, lẫn nhau trong tầm mắt, chỉ có lẫn nhau đúng vậy, ai đó là ẩn ký, cũng hoặc là nói, là là cấn, rơi ở trong nội tâm, trở thành lẫn nhau cả đời này rút cuộc tiên không ngừng tình cảm. tiểu trọng đầu, ngươi sẽ không sợ bởi vì ta, hỏng mất ngươi tu hành. đồ sơn nha nha hỏi, cố nén nước mắt thở bước, huyền thuần trên khuôn mặt tuấn mỹ lập tức bò đầy xoắn xuýt vẻ thống khổ, sợ. Huyền Thuần chậm rãi phun ra một chữ đồ sơn nha nha hơi có thất vọng đắng chát, trong mắt ướt át trong nháy mắt khô cạn, còn không chờ cái kia phần thất vọng lan tràn, lại nghe Huyền Thuần lại nói, nhưng mà càng sợ mất đi ngươi. Ngoài cửa sổ, trắm như tuyết nhao nhao, rơi xuống bạch, lại trọ thuần túy, mà có một vòng hồng sắc từ trên giường nhảy lên, ấm áp mềm mại nhẹ nhàng dán tại Huyền Thuần trên miệng, một đỏ một trắng, tại bắc phương tuyết vượt hai loại ngăn cách màu sắc, cũng tại giờ khắc này lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ. Tiểu trọng đầu, cùng ta đi thôi, rời khỏi bạch tuyết tự vừa rời xa hỏa hổ cựt, đi không có bóng người chỉ có ta và người địa phương. Đợi ta. Chờ tướng du sự tình hoàn tất, chúng ta cùng đi, cùng đi chúng ta. Thế gian không có song toàn pháp, kiếp sau như đến kiếp này khanh. Xuống quyết định này vô cùng khó khăn, nhưng mà từ khi Hồng sắc gây bạch, lần lượt không yên lòng, tựa hồ đã sớm đã định trước Huyền Thuần quyết định. Tinh hỏa hồ quật phương hướng, dạ tinh hàn hư không đạp bước cấp tốc đi về phía trước. Lúc này đây, hắn cũng không dịch dung. Tại thánh cảnh hồ yêu trước mặt, dịch dung phương pháp sớm muộn bị phát hiện. Nay đến mục đích là cùng hồ yêu đàm phán, khuyên can đối phương buông thả đánh bạch tuyệt tự, chân thành thập phần trọng yếu. Nếu để cho hồ yêu phát hiện dịch dung, chỉ sợ cũng chưa có cơ hội nói chuyện. Dạ Tinh Hàn một bên phi hành, một bên phát ra bực tức. Ta tại sao phải kéo vào Bạch Tuyết Tự cùng hồ yêu tranh đấu? Thật sự là đủ xui xẻo. Trong ý thức, Linh Quyết cười nói, ngươi nhà, chính là cái thai hỏa thể, đi đến cái nào cái nào gặp chuyện không may. Đừng nói Bạch Tuyết Tự cùng hồ yêu tranh đấu, sự tình cùng ngươi không quan hệ, ta xem chính là ngươi cái này thái hỏa thể thái hỏa, thái hỏa thể. Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng. Cái này chụp mũ, thực sự chân trinh chuẩn xác. Trời đã tối, vô tận băng bạch. Dạ Tinh Hàn mở ra dạ nhãn, sau đó không lâu mới vừa bay qua một tòa sông băng. Hô, một đạo kinh khủng hồn áp kéo tới vô một tiếng, càng đem hắn đánh bay ra ngoài. Cái này, dạ tinh hàn vội vàng ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. xa xa hỏa quang một mảnh liền một mảnh, tại trắng như tuyết ở trong nhuộn hồng cả nửa bầu trời. chỉ thấy dày đặc áo đỏ hổ yêu, khí thế bung hang sông lên bay mà đến. họ mỗi một cái sau lưng đều có hỏa vi đông đưa, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm. mà tại đoạn trước nhất một con kia hổ yêu, khí thế cường đại nhất, lớn lên vừa sau cùng yêu mị. kia sau lưng đông đưa cái đuôi, khoảng trừng mắt ăn, bắt ví hổ yêu. này yêu phải là yêu tôn đồ sơn vĩ phỉ, phỉ, cảm nhận đối phương cường đại uy áp. Dạ Tinh Hàn cũng không khỏi được trái tim siết chặt. Bát Vĩ Hồ Yêu cũng liền nói rõ, nơi yêu cảnh giới đạt đến thánh cảnh, mà tại Hỏa Hồ cột lũ yêu ở bên trong, chỉ có yêu tôn Đồ Sơn Phỉ Phỉ đạt đến thánh cảnh mạnh. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào?" Cái kia mảnh lửa đỏ đè ép tới đây, càng là truyền đến một đạo cực kỳ bá đạo thanh âm nữ nhân. Người nói chuyện, đúng là đoạn trước nhất Đồ Sơn Phỉ Phỉ. Nàng tay phải chống nạnh, đứng ở Dạ Tinh Hàn phía trước. Túi đầu bệ nghệ bộ dạng, bá đạo vô song, cùng Viêm Viêm tỷ giống như a. Khoảng cách gần nhìn rõ ràng Đồ Sơn Phỉ Phỉ bộ dáng, Dạ Tinh Hàn phát ra cảm thán. "Hỏa Hồ cột Hồ Yêu, lớn lên đều rất giống." mà đồ sơn phỉ phỉ bá đạo khí chất cùng đồ sơn viêm viêm quả thực một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Dạ Tinh Hàn vội vàng hành lễ nói: tại hạ Hàn Tinh gặp qua yêu tôn đại nhân. Hàn Tinh, đồ sơn phỉ phỉ âm thanh lạnh lùng nói: ngươi không phải bắt Phương Tuyết Vượng người đi? yêu tôn đại nhân tuyệt nhãn. Dạ Tinh Hàn như trước bảo trì cung kính, lại nói: tại hạ đến từ Đông Phương Thần Châu, nhận Bạch Tuyết tự trụ trì tu kinh nhơn vả đến đây làm sáng tỏ hiểu lầm tiêu trừ chiến sự lớn mật. đồ sơn phỉ phỉ ngừng bực tức, hét lớn một tiếng, vang một tiếng, một đạo kinh khủng hồn áp trực tiếp từ Dạ Tinh Hàn đỉnh đầu rơi xuống trực tiếp đem dạ tinh hoàn đánh rơi trên mặt đất, thật mạnh. Dạ tinh hoàn rơi trên mặt đất sông băng trên, sông băng nổ tung đạo đạo vết dạ. Hán cường đỉnh hôn áp, thân thể run lên miễn cưỡng chống đỡ đồ sơn phỉ phỉ nộ khí không giảm, sau lưng mấy trăm hồ yêu càng là hỏa quang lượn lờ, sát khí cuộn. cuộn. Ngươi tính cái thứ gì, dám đến ngăn cản chúng ta? Bạch Tuyết Tự khinh người quá đáng giết ta cùng tổ tiên, chúng ta muốn tiêu diệt Bạch Tuyết Tự. Yêu tôn đại nhân, giết cái này nhân loại thế cờ. Đồ sơn phỉ phỉ đi về phía trước vài bước, mỗi một bước đều không gian rung động lắc lư. Nang nhìn hầm hầm dạ tinh hoàn nói, tiểu tử, thu kinh cái kia lão già kia là điên rồi sao? gọi ngươi tới ngăn trở ai ra, cho ngươi một câu cơ hội, nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, vậy đi tìm chết. Trư 1043, thổ tiên. Trư 1043, thổ tiên. Dạ Tinh Hàn cường đỉnh hồn áp, khó khăn mở miệng nói, Đồ Sơn Nha Nha không có chết, được ta cứu rồi. Hả? Đồ Sơn vị phỉ, phỉ thu một ít hồn áp. Dạ Tinh Hàn thân thể cuối cùng không hề run, áp lực thiếu đi rất nhiều. Nha Nha bị Huyền Đô cái kia lão con lừa chọc dụng hàn khí đông thành tự băng, tính tính toán toán thời gian hôm nay là cuối cùng kỳ hạ, xác thực còn chưa có chết, đây cũng là chúng ta suốt đêm đánh bại Tuyết Tự nguyên nhân. Đồ sơn nha nha đánh giá Dạ Tinh Hàn, hơi hoài nghi giọng điệu nói, lão con lửa chọc hàn khí ai ra đều không cam đoan có thể phá giải. Ngươi nói ngươi cứu được nha nha, chẳng phải là buồn cười? Dạ Tinh Hàn hơi có chừng chờ, mở ra tay phải âm thầm dẫn động, hô một cái có ngọn lửa tại lòng bàn tay giấy lên. Kim sắc cùng huyết sắc dây dưa, mặc dù ngọn lửa rất nhỏ, thực sự tản mát ra đáng sợ cực nóng độ nóng đến. Cái đó là nghiệp hỏa. Đồ sơn phỉ phỉ chấn động, phía sau hồ yêu cũng đều muôn phần kinh ngạc. Nghiệt hỏa chi lực quả thật có phá vỡ băng điêu hàn khí khả năng, lũ yếu ai cũng không nghĩ tới. Trước mắt đột nhiên xuất hiện thanh niên, vậy mà nắm trong tay một loại nghiệp hỏa. Yêu chủ đồ sơn sư sư sau lưng đồ sơn phỉ phỉ nói, yêu tôn đại nhân, đó là tâm tình hỏa diễm vạn hỏa chi tổ, trong đó dây dưa huyết sắc, đúng là đồ sơn ti ti trong thân thể huyết viêm. Nghe xong đồ sơn sư sư mà nói, đồ sơn phỉ phỉ trên mặt vẻ kinh ngạc mãnh liệt thu, đổi lại mấy phần bá đạo ngân lệ. Nàng chất vấn, hàn tinh, ngươi cái này nghiệp hỏa ở đâu ra? Cũng biết trong đó huyết viêm vốn là ta hỏa hồ quật đồ vật, cho đến giờ phút này, gia tinh hàn thế mới biết lục vĩ hỏa hồ tên thật kêu đồ sơn ti, ti. Hắn chi tiết trả lời. Bạch Tuyết tự tu di cùng Lục Vĩ hỏa hồ đồ sơn ti ti đồng quy vũ tận, xong hỏa dây dưa thành nghiệp. Ta lúc ấy ngay tại bên cạnh chứng kiến đây hết thảy, vì vậy vừa cơ duyên phía dưới đã nhận được cái này một quả vạn hỏa chi tổ nghiệp hỏa. Hiện tại yêu tôn đại nhân cũng nên tin tưởng, đồ sơn nha nha đã bị ta cứu sự tình rồi a. Đồ sơn nha nha không có lo lắng tính mạng, tướng du sự tình cũng là hiểu lầm, mà yêu tôn đại nhân giết tu pháp ngược lại đã thành sai lầm nhất phương, hiện nay hoàn toàn đã không có đánh bạch tuyết tự lý do. Dám mời yêu tôn đại nhân lấy đại cục làm trọng triệt hồi yêu quân, để tránh tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nên nói nói tất cả kế tiếp liền xem đồ sơn phỉ phỉ như thế nào quyết định. lúc này, hồ yêu nhất phương sát khí trợn tàn đi, lũ yêu đều nghị luận. ngược quả như dạ tinh hàn theo như lời, tựa hồ sát thực không cần phải đi đánh bạch tuyết tự. hàn tinh, ai ra có thể nghe lời ngươi rút quân? đồ sơn phỉ phỉ cuối cùng mở miệng, trong ánh mắt lại dẫn theo mấy phần ngoan lệ. bất quá đâu rồi, cần phải mượn ngươi một kiện đồ vật, cho rằng rút quân thẻ đánh bạc. hoàng mất, dạ tinh hàn biết vậy nên không ổn đồ sơn phỉ phỉ nhìn hắn ánh mắt, mang theo biến hóa kỳ lạ sát y cái này đầu hồ yêu, tám phần cùng thần tăng huyền đô đồng dạng, mượn hắn nghiệp hỏa, huyết viêm là hỏa hồ quật đồ vật cho ai ra trả trở về đi. Đồ sơn phỉ phỉ vung tay lên, hồn lực kích động tàn sát bừa bãi, bắt đầu cái đuôi kịch liệt đông đưa, hô một cái toàn bộ giấy lên. Trong ném mắt, khắp bầu trời đều tại thiêu đốt. Thiên không phải thiên, hỏa diễm suốt ngày đang cùng bạch tuyết tự trong tranh đấu, hỏa hồ còn một mực hơn một chút, thường thường chịu thiệt. Nếu được nghiệp hỏa, có thể lập tức thay đổi thể cục. Từ nay về sau, không bao giờ nữa sợ bạch tuyết tự hàn khí. Vì vậy, hôm nay phải thừa cơ chiếm nghiệp hỏa. Chết. Đồ sơn vị phỉ, phỉ tay phải nắm chặt, bắt đầu cái đuôi vô hạn sinh trưởng, giao thoa đem dạng tinh hàn hoàn toàn bão phủ. Cái đó là. Viêm tế nhìn xem quen thuộc chiêu thức, da tinh hàn vô cùng khổng bức, sắp bị ngọn lửa triệt để bị diệt cuối cùng một khắc, hắn hô to một tiếng, Viêm Viêm tỷ cứu ta, thân thể không gian lóe lên, một đạo lửa đỏ thân thể bay ra, là ai? Dám khi dễ ai ra xú đệ đệ, mới vừa ra tới đã bị kinh khủng hỏa diễm vây quanh, mặc dù cảm giác đến hỏa diễm đáng sợ, đồ sơn Viêm Viêm hay vẫn là bá đạo gầm lên, cái đó là xuyên qua hỏa diễm thấy được đồ sơn Viêm Viêm, đồ sơn phỉ phỉ khiếp sợ khó có thể nói nên lời, hồ yêu, nàng quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, còn tưởng rằng bản thân nhìn lầm rồi, nhưng mà cuối cùng. Hướng dạ Tinh Hàn bao bọc mà đi hỏa diễm hay vẫn là ngừng lại. Một cái tiếp theo một cái hỏa vĩ, mang theo hỏa diễm nhao nháo ra. Khắp nơi thiên hỏa hỏa, dạn như ban ngày Đồ Sơn Phỉ Phỉ cùng Đồ Sơn Viêm Viêm một cao một thấp, lẫn nhau như là soi gương bình thường đang nhìn nhau ở trong định dạng. Mạc khác Hồ Yêu tất cả đều chấn kinh cái cảm. Cái kia rõ ràng là một cái hồ yêu, hơn nữa cùng các nàng yêu tôn Đồ Sơn Phỉ Phỉ rất giống rất giống. Thế nhưng là, toàn bộ tinh huyền đại lục ngoại trừ hỏa hồ quật, cũng không có hồ yêu qua lại. Làm sao lại không hiểu đấu, toát ra một cái không có biết nó hồ yêu đến. Cuối cùng được cứu trợ rồi. Dạ Tinh Hàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra trốn ở đồ sơn viêm viêm sau lưng sở dĩ dám ôm xuống ngăn trở hồ yêu giống chính là dựa vào đồ sơn viêm viêm dựa theo bối phận đến tính đồ sơn viêm viêm hẳn là những thứ này hồ yêu tổ tông thân là hậu bối dù sao sẽ không không nghe tổ tông lời nói đi ngươi ngươi là ai Chân chờ thật lâu sau đó hay vẫn là đồ sơn phỉ phỉ trước tiên mở miệng đồ sơn viêm viêm cười một tiếng đã hiểu chuyện gì xảy ra trước mắt đều là của nàng yêu người yêu tôn các ngươi là hỏa hồ của hậu bối tiểu yêu đi tu vi đều rất không tuổi ai ra hắn vui mừng bọn hậu bối hảo hảo nghe ai ra tên là đồ sơn viêm viêm một vạn năm trước cũng là hỏa hồ của hồ yêu là các ngươi trong đó rất nhiều yêu tổ tiên đồ sơn viêm viêm nghe được cái này tên đồ sơn Phỉ phỉ cùng mặt khác hồ yêu càng thêm khiếp sợ đồ sơn Phỉ phỉ không kịp nghĩ nhiều lập tức thúc giục hồn giới huyện hóa ra một trương thật dài ra phả đến ra phả triển khai tìm dây đặc tên hướng lên tìm đi rốt cuộc tại đoạn trước nhất đệ tam đi đã tìm được đồ sơn viêm viêm tên hỏa hồ cuộc đời thứ ba hồ yêu yêu tôn đại nhân đồ sơn nguyệt tinh nguội nguội yêu chủ đồ sơn viêm viêm sau khi đọc xong đồ sơn vị phỉ, phỉ như trước đấm chìm đang khiếp sợ ở trong vô pháp tự kiềm chế dựa theo gia phả miêu tả Nàng hay vẫn là đồ sơn viêm viêm đời sau. Trước mắt hồ yêu là nàng con bà nó con bà nó nãi nãi, không có khả năng. Đồ sơn phỉ phỉ liên tục lắc đầu. Đã qua hơn một vạn năm, tổ tiên đồ sơn viêm viêm không có khả năng còn sống, tuyệt đối không có khả năng. Trước mắt hồ yêu, tuyệt đối là hỏa hổ của hồ yêu không thể nghi ngờ. Thế nhưng là ngoại trừ đế cảnh cương giả, căn bản không có nhân loại hoặc là yêu loại có thể sống trên vạn năm. Trước mắt hồ yêu chỉ có thái hư cảnh, làm sao có thể sống một vạn năm? Đồ sơn viêm viêm thúc giục ngồi dưới, huyền hóa ra nhất tấm lệnh bài ném về phía đồ sơn vị phỉ, phỉ. Tiếp theo, đây là ai ra yêu bài? chỉ dùng để hỏa hồ cột thánh hỏa cùng yêu tôn đại nhân tiên huyết khắc chế tạo là cũng không phải nghiệm nghiệm liền biết tiếp nhận yêu bài đồ sơn phỉ phỉ túi đầu nhìn qua chớm như tuyết yêu bài phía trên chớp động lên mấy cái chữ đỏ hỏa hồ cột yêu chủ đồ sơn viêm viêm đây đúng là hỏa hồ cột yêu bài hơn nữa tuyệt đối không có khả năng làm giả cuối cùng nàng lấy yêu tôn thân phận không chế hỏa hồ cột thánh hỏa rót vào đồ sơn viêm viêm yêu bài yêu bài lập tức hỏa quang đại thịnh chiếu ra hỏa hồ cột cảnh sắc cũng phóng ra một hàng chữ đặc biệt sắc phong hỏa hồ cột đời thứ ba hồ yêu đồ sơn viêm viêm là tam đại yêu chủ đứng đầu thật sự thật sự cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, Đồ Sơn Phỉ Phỉ đột nhiên xuất lĩnh hơn 500 hồ yêu rơi trên mặt đất, sau đó hướng giữa không trung Đồ Sơn Viêm Viêm quy lại. Hỏa hồ cột thứ 42 đời thứ 5 bối phận, yêu tôn thủ lĩnh Đồ Sơn Phỉ Phỉ, xuất lĩnh cả tộc 542 danh hồ yêu lễ bái tổ tiên. Chương 1044, ngăn trở thành công. Chương 1044, ngăn trở thành công. Thấy như vậy một màn, Dạ Tinh Hàn Triệt để an tâm. Chỉ cần Đồ Sơn Phỉ Phỉ nhận thức Đồ Sơn Viêm Viêm vị này tổ tiên, sự tình tiểuu dễ làm. Tất cả đứng lên đi. Đồ Sơn viêm viêm tay phải vung lên, lập tức cùng Dạ Tinh Hàn rơi vào Đồ Sơn Phỉ Phỉ chờ yêu đối diện Đồ Sơn Phỉ Phỉ chờ yêu đứng dậy sau đó, nàng vui mừng mà cười cười nói ra, "Phỉ Phỉ, xem vừa rồi ra phả, ngươi nên ai ra cái này, nhất mạch hậu nhân." Mặc dù là văn đối, tu vi cũng rất không tệ, đạt đến thánh cảnh ngũ trọng. Ý muốn lúc trước, Hỏa Hồ Cột chỉ có chúng ta 6 70 đầu hồ yêu, hiện nay lớn mạnh đã đến mấy trăm đầu, thật là làm cho ai ra rất cảm thấy vui mừng. Thanh thế to lớn hồ yêu đội ngũ, quả thực làm cho nàng yên lặng vạn năm tâm đều kích động lên. Hậu bối tức tức sinh sôi nảy nở, chúng tộc kéo dài trường tồn. Năm đó thừa nhận hết thảy bị cốt linh hoàng nắm bắt, coi như là đáng giá, đều là tổ tiên che chở. Đồ Sơn Phỉ Phỉ thu liễm khí thế, biểu hiện thập phần cung kính. Cương Thịnh thời kỳ, hỏa hồ quật hồ yêu đạt tới hơn 1000 đấu, nhưng mà gặp Bạch Tuyết tự ức hiếp, hiện nay chỉ còn lại có chúng ta những thứ này hồ yêu rồi. Nói xong lời cuối cùng, Đồ Sơn Phỉ Phỉ lại có mấy phần thương cảm. Nàng rất nhanh thu liễm tâm tình, hỏi vội, Phỉ Phỉ cả gan mạo muội vừa hỏi, tổ tiên thân hồn như thế nào giữ vạn năm ngoài, làm sao nguyên do giấu ở nhân loại không gian trong. Lục yêu ánh mắt, đồng loạt rơi vào dạ tinh hàn trên mình. Hơn nữa không quá hiu hảo được thu vào hồn giới không gian ý vị như thế nào, thân là yêu loại cũng là biết rõ, càng là giống như nhân loại đối với cái này thập phần khúc mắc. Theo các nàng, đó là đối với tổ tiên không tôn trọng đồ sơn viêm viêm giải thích nói, vạn năm trước có một vị cường giả thiếu chút nữa bị diệt hồ yêu nhất tộc, vì kéo dài chủng tộc bảo hộ yêu tôn, ai ra tự nguyện bị vị cường giả kia thu nhập một kiện cường đại thần bảo bên trong hành động nô lệ, lúc này mới bảo toàn hồ yêu nhất tộc. món đó thần bảo không bị thiên đạo ảnh hưởng, thời gian không đi thân hồn bất biến, cái này nhất trở chính là hơn một vạn năm. nguyên lai like là như vậy. dạ tinh hàn âm thầm thì thảo đồ sơn viêm viêm theo như lời sự tình phải là Linh Cốt nên làm. Linh Cốt năm đó không bị Lệ Lệ Ti ám toán trước, đây chính là mạnh không hợp tối thượng đối phó hỏa hồ quật, là một kiện rất đơn giản sự tình. Khúc khủng. Trong ý thức Linh Cốt, lúng túng ho khan vài tiếng. Xem chừng những cái kia hồ yêu, nhất định sẽ bởi vì chuyện này, đối với ta có chút không mắc. Dạ Tinh Hàn để trong lòng nhận thức trong đối với Linh Cốt nói một câu. Vừa nhất đầu, quả nhiên như hắn sở liệu. Chỉ thấy đối diện hơn 500 danh hồ yêu, đồng loạt căm tức nhìn hắn ánh mắt kia, giống như là muốn nuốt hắn tựa như Đồ Sơn phỉ phỉ ánh mắt ở trong hiện lên một tia sát khí, tổ tiên, có phải hay không cái này Têu Hàn Tinh nam nhân dụng thần bảo không chế được ngươi." Đồ Sơn Viêm Viêm cười một tiếng, gật đầu nói, "Ngươi đoán đúng rồi, món đó nghịch thiên thần bảo hiện nay bị số đệ đệ nắm trong tay, vì vậy ai ra thỉnh thoảng còn muốn thay số đệ đệ xuất lực đánh nhau sao?" Lẽ nào lại như vậy? Đồ Sơn phỉ phỉ ánh mắt bốc hỏa. Sau lưng hơn 500 hộ yêu, có hơn 1000 đầu hỏa vĩ đồng thời đang tức giận ở trong đông đưa đứng lên Đồ Sơn Viêm Viêm là họ Chí Cao vô thượng tổ tiên, sao có thể lại để cho một cái nhân loại tùy ý không chế? "Tổ tiên, để cho ta giết hắn đi, thay ngươi thoát khỏi gông cùm xiềng xích." Hồn lực kích động, Đồ Sơn phỉ phỉ đang muốn động thủ. "Đợi một chút." Nhưng mà lại bị đồ sơn viêm viêm ngăn lại đồ sơn viêm viêm nói các ngươi cứu không được ai ra món đó thần bảo quá mức bá đạo chỉ cần xú đệ đệ một cái y muốn ai ra trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói mặc dù không có xú đệ đệ món đó thần bảo bên trong còn xuất lại vị kia trí cường giả cốt linh hoàng ý thức vừa tùy thời có thể cho ai ra tan thành mây khói lời vừa nói ra lưu yêu đều là sử xuất thật bá đạo thần bảo mắt thấy lưu yêu còn không cam tâm đồ sơn viêm viêm lại nói trải qua thời gian vạn năm trường hà, ai ra đem rất nhiều chuyện thậm chí nghị thông đấu có thể xem lại các ngươi những thứ này hậu bối yêu người yêu tôn phồn thịnh lớn mạnh ai ra không tiếp tục yêu cầu xa về mười phần an tâm chẳng những như thế ai ra cùng cái này sú đệ đệ rất là hợp ý cầm hắn làm như ta thân đệ đệ đối đại đâu rồi sú đệ đệ chờ ai ra vừa thập phần không sai vì vậy các ngươi không thể thương hắn hiểu chưa đồ sơn viêm viêm mà nói lại để cho dạ tinh hàn sinh ra mấy phần cảm động trong lòng của hắn thầm nghĩ đến tương lai cảnh giới lại để thăng một ít về sau liền đem đồ sơn viêm viêm từ cốt giới thông linh quyển trụ trong thả lại để cho đồ sơn viêm viêm hồi hỏa hồi quật cùng hậu đối đoàn tụ lấy như thế phương thức báo đáp đồ sơn viêm viêm những năm này thủ hộ đã minh bạch, tổ tiên. Tuy rằng còn thập phần không tình nguyện, nhưng mà Đồ Sơn Phỉ Phỉ đại biểu Lũ yêu hay vẫn là đã đáp ứng Đồ Sơn Viêm Viêm. Dù thế nào nhìn Dạ Tinh Hàn không vừa mắt, có tổ tiên che chở, họ cũng không dám lại đối với Dạ Tinh Hàn động thủ. Xú đệ đệ. Đồ Sơn Viêm Viêm dõng nhiên quay đầu lại, hướng về phía Dạ Tinh Hàn cười một tiếng. Lộ đã cho ngươi trải tốt rồi, muốn cho Phỉ Phỉ họ làm mấy thứ gì đó, ngươi bây giờ cứ việc phân phó là được. Cảm ơn Viêm Viêm tỷ. Dạ Tinh Hàn được tên là một cái kích động. Tuy rằng Đồ Sơn Viêm Viêm nói rất đúng phân phó, nhưng hắn hay vẫn là cùng kính hành lễ, lấy thỉnh cầu thái độ mở miệng nói, yêu tôn đại nhân. Thỉnh cầu của ta vừa rồi đã nói, Đồ Sơn Nha Nha không có chết đã bị ta cứu, Bạch Tuyết Tự có hai vị thánh cảnh cường giả tọa chấn, trong đó Thần Tăng Huyền Đô đạt đến thánh cảnh thất trọng, thực lực tại người phía trên. Vì vậy, chúng ta không có lý do gì cũng không có thực lực kia đi đánh Bạch Tuyết Tự, hay vẫn là triệt hồi yêu con đi. Thôi có chần chờ, Đồ Sơn phỉ phỉ cuối cùng gật đầu đáp ứng. Được rồi, ai ra lập tức giúp quân, chỉ cần Bạch Tuyết Tự thả Nha Nha, vu hám chúng ta trộm cắp tướng du sự tình liền không truy cứu nữa. Không có vấn đề. Dạ Tinh Hàn vui vẻ, lập tức tỏ thái độ. Đồ Sơn Nha Nha không có sinh mệnh chi ưu sầu, đã ăn vào chữa thương đang được chờ nàng sau khi tỉnh lại, ta lập tức lại để cho Bạch Tuyết tự thả người. Hao hết miệng lưỡi, cuối cùng ngăn lại Hồ yêu đã không có Hồ yêu cùng Bạch Tuyết tự chiến đấu. nửa đêm có thể tiếp tục bắt trộm kế hoạch. Ừ, đồ sơn phỉ phỉ bỗng nhiên cúi đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng mà hơi có chủ trừ, cuối cùng không có mở miệng. Không bằng như vậy đi. Dạ Tinh Hàn còn đắm chìm tại trong vui sướng, lại nói các ngươi liền chú đóng ở nơi đây, ngày mai đồ sơn nha nha thì có thể tỉnh lại cùng các ngươi đoàn viên. đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ hồi hòa hồ có đi. Về phần tối nay ta có thể cho Viêm Viêm tỷ lưu lại. chắc hẳn các ngươi có lẽ có rất nhiều lời muốn nói đi. Hồ Yêu làm nhượng bộ rút một, chút, hắn dứt khoát người tốt làm đến cùng. Cho Đồ Sơn Viêm Viêm thả cả đêm dạ, hảo hảo cùng hậu bối yêu người yêu tôn hợp gặp. "Đa tạ, Hàn Tinh." Nghe được cái này tin tức, Đồ Sơn phỉ phỉ lần thứ nhất đối với Dạ Tinh Hàn biểu hiện ra hữu hảo thái độ đến. "Cảm ơn ngươi rồi, xú đệ đệ. Đồ Sơn Viêm Viêm cười một tiếng. Ngày mai Đồ Sơn nhà nhà trở về về sau, ai ra trở về quyển trục đi. "Tốt, vậy không quá dày." Dạ Tinh Hàn một cái nhảy vô ích, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lập tức đến nửa đêm, phải chạy trở về bắt chụp đi. Dạ Tinh Hàn đi rồi, chỉ còn lại có Hồ Yêu. "Tổ tiên." Tổ tiên, hơn 500 đầu hồ yêu lập tức thoát khỏi trói buộc, kích động đem Tổ tiên Đồ Sơn Viêm Viêm vây quanh một vòng lại một vòng. Quen thuộc tộc quần, lại để cho Đồ Sơn Viêm Viêm rất là cảm động. Sau lưng cái đuôi, tim lòng không được đong đưa đứng lên. Nha nha, ngươi không có chết, cái kia ai già kế hoạch lại muốn phá thang. Đồ Sơn phì phỉ trước mắt, cúi đầu lặng lẽ thì thầm một câu. Chương 1045, kẻ trùng hiện. Chương 1045, kẻ trùng hiện. Thời gian hắn đầy đủ, còn có một canh giờ mới đến nửa đêm. Vô cùng dồn tốc độ trở lại Bạch Tuyết tự, dạ tinh hàn tiến vào đại môn thẳng đến tiện phòng mà đi. Huyền thuần vừa mới đẩy ra thiện phòng cửa trước mắt tình cảnh kinh ngạc dạ tinh hàn nhẹ dự khá lắm đồ sơn nha nha vậy mà vùi ở huyền thuần trong lực. tại hắn vào một khắc này mới cuống quít ra ngại quá a ta cái gì cũng không có trông thấy xoay người một cái dạ tinh hàn lại đi ra ngoài rồi cũng đóng cửa lại sau đó ho khan vài tiếng sau đó phanh phanh gõ cửa cái kia tiền bối mời đến mời đến tiền bối trong thiện phòng truyền đến huyền thuần cực kỳ lúng túng thanh âm dạ tinh hàn một lần nữa đẩy cửa vào đồ sơn nha nha coi như chấn định huyền thuần đã sớm đỏ lên lô thai đỏ mặt thậm chí toàn bộ nhân đều là đỏ rực Cửa đều không quan, ngươi sẽ không sợ xông vào là trụ trì tu kinh. Như vậy Kình phong bạo phát một màn, cam đoan tu kinh trụ trì sợ bóng sợ gió. Dạ Tinh Hàn hắc hắc cười quái dị, treo ghẹo một câu. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới. Huyền thuần cái này chân chất đơn thuần tiểu hòa thượng, cuối cùng tại tu hành ở trong bị chữ sắc cho chợt chân, ném đi hướng Phật chi tâm. Huyền thuần biết lấy miệng, ngữ khí mang theo vài phần u bán. Nếu trụ trì mà nói, sẽ phải gõ cửa, biết gõ cửa có lẽ. Anh Dạ Tinh Hàn lúc này bị nện trụ Đồ Sơn nha nha vẻ mặt suy yếu, lại trừng mắt Dạ Tinh Hàn nói, tiểu chọc đầu nói với ta rồi. Chính là ngươi từ băng điều trong đã cứu ta. Cảm ơn mà nói ta đừng nói rồi, cảm ơn a. Hai ngươi thật đúng là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Đồ Sơn nha nha thái độ, lại để cho Dạ Tinh Hàn một chút im lặng. Cái này hai một cái chân chất mở nước nóng miệng, một cái cao ngạo lợi mở đầu không dựng phía sau lời nói. Không thể nói là tiên sinh một đôi, cũng có thể coi như là phân đôi phân. Đúng rồi tiền bối. Huyền Tuấn bỗng nhiên đứng dậy, đi vào Dạ Tinh Hàn trước người chắp tay trước ngực không người hành lễ, cũng thành kính nói ra, tuy rằng cùng người nhận thức không lâu sau, nhưng mà người, nhưng là ta người kính trọng nhất. Ta đã quyết định buông tha tu Phật chi lộ cùng nha nha tỷ cảo chạy xa bay. Hầu hạ Phật tổ, chỉ có thể kiếp sau rồi. Chuyện này, ta đối với bất kỳ người nào đều không có nói, chờ hết bận tướng du sự tình liền hoàn tụ. Dạ Tinh Hàn nghe đều có mấy phần kích động, Vô Vô Huyền thuần bả vai lấy bảy ra cổ vũ cùng nhận thức. Ta ủng hộ ngươi, ngươi cả đời này, ngàn vạn không nên bị cái gọi là tín ngưỡng hoặc là quy tắc chỗ chói buộc, truy cầu tâm trí hướng tới tuyệt đối không sai. Cố gắng lên, sang năm tranh thủ sinh cái tiểu yêu người. Nguyên bản còn có chút cảm động nguyên thuần, bị tiểu yêu người ba chữ dọa rời đi tất cả tâm tình, tuấn giật trên mặt một chút lúng túng. Phanh phanh đúng lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Dạ Tinh Hàn quay đầu lại nhìn lại, trực tiếp tốt ra. Khá lắm, thật sự có lễ phép. Bị Nguyên Phần nói chúng rồi, Tu Kinh thực gõ cửa. Mặc dù, cửa mở ra. Cùng ba vị trưởng lão cùng một chỗ tiến vào thiệt phòng, Tu Kinh gấp hướng Dạ Tinh Hàn hỏi: "Thí chủ, có hay không khuyên ở Hồ Yêu?" Dạ Tinh Hàn gật đầu. Hồ Yêu đã đình chỉ tiến quân, cũng đáp ứng không hề đánh bại Tuyết Tự, chỉ chờ Đồ Sơn nha nha sau khi tỉnh lại tụ hợp, Hồ Yêu liền rút về Hỏa Hồ Quật. Quá tốt rồi, thiện hai thiện hai. Tu Kinh vui vẻ, sau lưng ba vị trưởng lão vừa lộ ra dáng tươi cười đến. Vạn vạn không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn thật thành công khuyên can Hồ Yêu. Chiến sự tránh cho, chỉ cần tìm về Tôn Du, tất cả kiếp nạn đều muốn đi tới. Cùng hộ yêu chiến sự đã triệt để không cần lo lắng, lập tức đến nửa đêm, kế tiếp cứ tiếp tục chúng ta dẫn kẻ trộm kế hoạch. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, mấy phần chờ mong rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái thứ gì trộm đi Tôn Du, có lẽ rất nhanh sẽ có đáp án. Hơn 10 vị cao tăng, quay chung quanh cao ngất Phật tượng tiêu đốt, giống như hơn 10 khỏa tiểu thái dương. Bạch Tuyết tự chung quanh không hề lạnh, dạ vừa không hề hắc. Lập tức nửa đêm, Đại Hùng Bảo Điện lúc này đèn đuốc sáng trưng. Chu Chi Tu Kinh, cùng với Tam đại trưởng lão tứ đại ban thủ chờ rất cao tăng. Toàn bộ tụ họp tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Tại Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, hơn 1000 tăng nhân vây xem. Nghe nói chủ trì mời tới Đông Phương Thần Châu mạnh nhất chiêm bốc sư, nhất định có thể bòi toán ra tướng Du Hạ xuống. Chúng tăng phò đầu ra nhìn, ló đầu răng đó, hiếu kỳ mà lại chờ mong. Bởi vì lập tức muốn tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong, cử hành một lần bòi toán nghi thức, tìm kiếm bị đạo tướng Du Hạ xuống Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Một vòng nghiêm túc giả bộ uy nghiêm Phật tượng, chư vị cao tăng cùng một chỗ trung kinh. Phật tâm trung tính, Thạng Vô Ích Minh đứng ở chỗ giữa chỗ, cũng không phải tăng nhân, mà là một vị trên mặt leo vài đạo vệ sáng, tay phải cầm lấy thủy tinh cầu côn lão giả người này đúng là dạ tinh hàn dịch dung doanh sơn Giấm đường sương sườn hương thơm sương sườn thủy nấu thịt gà nướng thịt vị nướng dê nướng nguyên con dạ tinh hàn một bên nhảy một bên ô đấy quan quát nhớ kỹ chú ngữ. không biết bòi toán chú ngữ, dứt khoát mơ hồ đem bản thân thích ăn nhất đồ vật một tia ý thức nói ra có thể hay không đem kẻ trộm dẫn xuất đến ở đây một lần hành động tạo thế đã không sai biệt lắm dạ tinh hàn nhảy càng thêm ra sức lập tức rơi lên cao thủy tinh cầu hô to một tiếng trộm du kẻ trộm cho ta hiện hành vì để cho hiệu quả càng thêm rất thật hắn đem hồn lực dót vào thủy tinh cầu lại để cho thủy tinh cầu phát ra hào quang đến lóe lên lóe lên. Trong điện chúng tăng tiếp tục niệm kinh. Ngoài điện tăng nhân cũng đã không kìm nén được tăng vọng tâm tình, vây quanh đi phía trước muốn nhìn trộm bói toán kết quả. Lao có đầu, xúc lại 12 phân tinh thần đến. Dạ tinh hàn tiếp tục diễn kịch, khoa trương nhảy về phía trước niệm chú. Nếu cái kia kẻ trộm không đến, tối nay quả thực trở thành một hồi thật sự rõ ràng kẻ tiểu nhân. Ngậy a nhảy, niệm a niệm. Thủy tinh cầu tránh a tránh. Bầu không khí hẳn đúng hạ, nhưng mà kéo dài thời gian quá dài. Bất tri bất giác đã qua một khắc đồng hồ. Tu Kinh đám người muôn phần xuất ruột, ngoài điện tăng nhân tăng vọt tâm tình đều hạ thấp rất nhiều. Như thế nào bói toán lâu như vậy, sẽ không phải bói toán không đi ra đi. Thậm chí đã có tăng nhân đưa ra chất vấn, menu đều niệm tam lần, nếu sẽ không đến, ta liền diễn không nổi nữa. Dạ Tinh hàn vừa hoài nghi nổi lên bản thân, chẳng lẽ mình suy đoán hoặc là kế sách có sai? Đang lúc đùa trí, trong ý thức Linh Cốt đột nhiên hô to một tiếng. Ở đằng kia đều sớm đã đến, thiếu chút nữa thanh ta đều lừa đi tới. Tầm mắt công hưởng, Dạ Tinh Hán theo Linh Cốt linh thức mà đi, chỉ thấy Đại Hùng Bảo Điện cửa sau lưng giấu một cái phỉ biểu môi láo tử. Cái đó là, trộm tướng du kẻ trộm. Dạ Tinh Hàn có chút khó có thể tin, cái kia lão thử rõ ràng chính là một cái bình thường lão thử mà thôi. Xem thật kỹ nhìn hắn chân thân, Linh Quốc hừ một tiếng. Kỳ thật hắn tới sớm, ngay cả ta đều lừa đi tới. Nếu không phải kia tại phía sau cửa chờ đợi gần nửa canh giờ, ta cũng sẽ không phát hiện kia thân phận. Dạ Tinh Hàn cẩn thận theo Linh Quốc ý thức lại nhìn, lúc này chấn động. Cái kia lão thử là thủ đoạn nào đó biến hóa mà thành, kia chân thân là một cái bạch mao thử yêu, thân thể cùng người lớn nhỏ không khác. Chư lần đó ra, cảnh giới càng là thái hư cảnh tứ trọng. Linh quốc cười hắt hơi nói, nếu ta không có đoán sai, cái này đầu thử yêu chỉ dùng để thần bảo thất thập nhị biên châu, đây chính là thần giai thần bảo. Sử dụng bảo vật này, có thể thiên biến văn hóa, biến hóa sau đó khí tức hồn lực cần giấu, vô pháp dụng hồn thức rõ xét ra. Nói trắng ra là, biến thành cái gì ở trong mắt người khác chính là cái gì, một chút sơ hở đều không có. Tựa như ngươi thấy được, Bạch Mao thử yêu biến hóa thành một cái nắm tay đại tiểu nhân lao thử, bao gồm thần tăng ở bên trong những thứ này cao tăng đều cảm giác không đi ra, cho rằng kia chính là một cái bình thường lao thử mà thôi lấy bình thường thân thể của con chuột, chẳng những có thể xuyên qua bạch tuyết tự trợ pháp, cũng có thể tránh được thánh cảnh cường giả cảm giác đánh cắp tướng du đối với kiêm mà nói chính là một bữa ăn sáng tốt bảo với ta, dạ tinh hàn vô cùng kích động, bận điệu đối với linh quốc nói, lão có đầu, cho ta khóa hẳn, này kẻ trộm thất thập nhị biên châu, ta đã muốn. chương 1046 bạch mao thử yêu chương 1046 bạch mao thử yêu phần phật, dạ tinh hàn trong bóng tối thao khống hỏa hỏa, tại thủy tinh cầu phía trên thiêu đốt, thiêu đốt đồng thời lấy hỏa diễm tố hình, thủy tinh cầu lên hỏa diễm, giống như lúc biến thành một cái lão thử bộ dạng bói toán có kết quả, trộm lấy tướng du giả, chính là bạch mao thử yêu. một hồi cố làm ra vẻ, dạ tinh hàn thừa cơ cao giọng hô lên kẻ trổ danh, làm giả bói toán nghi thức, cho ra thật bói toán kết quả. một tiếng này hô, cam đoan đem bạch mao thử yêu đã giật mình, chạy trốn chết tại bên trong bạch tuyết tự đánh chết bạch mao thử yêu. tuy rằng rất đơn giản, lại sau đó không tốt thôn phệ đoạt bảo, còn không bằng đem dọa sau khi đi lặng lẽ đuổi theo mau, thế nào cũng có thể tìm tới thử yêu hang ổ. tướng du thế nào cũng vừa nuốt ở nơi đó đến lúc đó không có người ngoài, có thể tốt hơn giết tới mà thôn phệ. bạch mao thử yêu, những cái kia tại sông băng phía dưới đào thành động háo tử nghe nói bạch mao thử yêu an vung tướng dù có thể để thăng tu vi chiêm bóc sư quả nhiên lợi hại chính thức kẻ trộm chính là bạch mao thử yêu không thể nghi ngờ trong điện cao tăng thập phần chấn định bọn hắn biết rõ dạ tinh hàn bói toán là giả nghĩ lầm dạ tinh hàn nói bạch mao thử yêu cũng là thuận miệng nói có thể ngoài điện tăng nhân lại tin là thật sao động Dấu ở sau đại môn bạch mao thử yêu hoảng loạn rút cuộc chờ không ngừng lặng lẽ từ khe cửa chui ra ngoài trốn Dạ tinh hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng hỏa diễm phần phật toàn thân thiêu đốt mượn hỏa diễm bìa trợ sử dụng gia phân thân phương pháp hỏa diễm tản đi phía sau một phân thân lưu lại tại chỗ tiếp tục ôm đấy quan quát bói toán. Chân thân ta cận sau đó, lặng lẽ đuổi theo. Thí chủ, hết thể liền toàn dựa vào ngươi rồi. Tu kinh tụng kinh đồng thời, cảm giác đã đến Dạ Tinh Hàn phân thân phương pháp rời khỏi. Hắn cũng không mặc Trần, mà là lựa chọn tin tưởng Dạ Tinh Hàn. Vô luận Dạ Tinh Hàn làm cái gì, chỉ có thể tin tưởng Dạ Tinh Hàn. Bởi vì Dạ Tinh Hàn chính là Nghiệp Hỏa, là luân hồi huyền kinh ám chỉ kiếp triệu mấu chốt. Bạch Tuyết tự đèn đuốc sáng trưng đã có một người nhất thử, trước sau rời khỏi Bạch Tuyết tự. Tốt thần bảo. Dạ Tinh Hàn một mực cùng theo Bạch Mao thử yêu, cùng một chỗ đã đi ra Bạch Tuyết tự. Bạch Tuyết tự trận pháp, đối với Bạch Mao thử yêu chút nào vô cảm giác trong đại hùng bảo điện tu kinh, hồn thức bao trùm toàn bộ Bạch Tuyết tự dấu giếm đọa băng viện huyền đô, hai vị thánh cảnh cường giả cũng không phát hiện Bạch Mao Thử yêu. Hắn bây giờ đối với Bạch Mao Thử yêu thất thập nhị biến châu, càng ngày càng ưa thích. Cùng ra trong vòng 3 4 dặm đấy, Bạch Mao Thử yêu cuối cùng dừng lại. Một cái biến hóa, khôi phục nguyên trạng. Mập trắng mập trắng lông xù thân thể, mặt người phía trên 6 cây râu dài, còn có hai quả bóng loáng to lớn giăng cửa. Không hổ là lão thử, một bộ lẫm la lẫm liệt bộ dạng. Ở đâu ra chiên boxer càng như thế lợi hại, thật đúng thanh tà bỏi toán đi ra. Chỉ tiếc ta có thất thập nhị biến châu các ngươi ai cũng không phát hiện được ta. một khi ta trốn sông băng địa hạ mê cung băng huyệt, mặc dù các ngươi biết rõ ta là kẻ trộm lại làm khó dễ được ta. chít chít cười cười, bạch mao thử yêu nhảy nhập thân tiền một châu băng huyệt. dạ tinh hàn tà nhĩ bắt được bạch mao thử yêu mà nói, hư lệnh nói, cho ngươi tiêu não, chờ ngươi trở lại hang ổ về sau, ta cho ngươi một cái thật tỏ kinh hỉ. hắn đi vào bạch mao thử yêu nhảy vào băng huyệt trước, vừa nhảy đi vào, ngay sau đó mở ra dạ nhãn tiếp tục truy tung. băng huyệt cũng là rộng rãi, chỉ bất quá bách chuyển ca khúc hồi lối dễ rất nhiều. không nghĩ qua là sẽ lạc đường, nếu không phải linh cốt địa đồ khóa. Dạ Tinh Hàn cũng không dám cam đoan có thể hoàn toàn đuổi kịp đuổi theo a đuổi theo, chuyển a chuyển, chọn vẹn đuổi mấy cái cách giờ, đuổi mấy trăm dặm địa phương. Chẳng những như thế, trên đường đi một bước xuống, không sai biệt lắm lặn xuống 5, 6 ngàn trượng sâu. Sâu như vậy độ, quả thực hoa trương. Cái này đầu chết lao thử, hang ổ đến cùng ở đâu? Dạ Tinh Hàn đuổi theo đều nhanh đến mất, nhịn không được muốn nửa đường địch thủ. Giấu ở sâu như vậy địa phương, quỷ tài có thể tìm tới đúng lúc này, trong ý thức linh cốt đống nhiên mở miệng nói, "Đã đến, phía trước phải là hang chuột, ngoại trừ cái này một cái, còn có hơn 10 đầu bạch mao thử yêu." Trên bản đồ lại hiện ra 10 cái sinh mệnh điểm. Linh cốt bổ sung một câu. Cái này hơn 10 đơn độc trong đó có 2 cái thái hư cảnh, còn lại Bạch Mao Thử yêu không nhập lưu, lấy ngươi thực lực có thể làm được nhất tổ hơn. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, sát khí hiện ra. Tận giết cái từ này dụng tốt, liền cho những thứ này Bạch Mao Thử yêu đến tận diện. Thân thể thuận theo băng huyệt vừa trượt, đột nhiên sáng tỏ thông suốt, Dạ Tinh Hàn thấy một chỗ thật lớn địa hạ băng động. Băng động to lớn, đại không hợp tối thường đánh giá nhìn qua, kia diện tích không thua gì mình ở tinh nguyệt thành Dạ vương phủ. Mà tại trong băng động, có một cái nồi đen lớn. Cái này một cái nồi đen lớn, cũng là đại không hợp tối thượng bên trong đầy tướng du, hoàng sắc bóng loáng lóe sáng sáng chớp động, như là một mảnh du hồ. hơn 10 đầu bạch mao thử yêu nằm ở nồi đen biên giới, tọt tọt tọt tọt tọ xuống vào tướng du. trong đó mấy cái uống bụng trống đỡ viên, thỏa mãn nằm ở băng động trên mặt đất, vướt ve tròn triệu bụng. yêu tôn đại nhân, người đã trở về. nghe được có động tĩnh, đang tại uống tướng du tên là mao quản lý bạch mao thử yêu liếm liếm đầy mỡ miệng, người ha hả hướng trở về yêu tôn dặn dò. bị dạ tinh hàn đuổi một đường tử yêu yêu tôn dành tiêu mao nguyên thủy, phu phu một tiếng nhảy vào nồi đen trong. tướng du gọt rú thân, khí đốt tình não. mao nguyên thủy cấp bất khả loại vui đầu, tọt tọt hấp mấy miệng lớn hút xong sau thỏa mãn thò đầu ra lắc lắc du điểm quăng vào du trước mặt xốc lại vô số váng dầu đến bao nguyên thủy tại nổi trào ở trong cạn du vương lòng nói lần này may mắn ta đi bạch tuyết tự bạch tuyết tự mời tới cái kia chiêm bóc sư thật là có có chút tài năng lại dựa vào một cái phá thủy tinh cầu liền bói toán ra chúng ta bạch mao thử yêu là trộm lấy tướng du hung phạm tướng du đối với bọn họ bạch mao thử yêu mà nói là trên cái thế giới này đẹp nhất đồ tốt nghe thấy một cái nâng cao tinh thần tình não uống một ngụm nhân gian mất hồn chẳng những như thế tướng du còn có thể giúp bọn hắn bạch mao thử yêu để thăng tu vi vì vậy Hắn mới mạo hiểm đi Bạch Tuyết tự trộm lấy Tốn Du. Lúc này đây trộm nhiều như vậy, có thể uống cái 3 năm 5 năm. Cái gì đồ vô dụng chiêm box sư, biết rõ chúng ta là kẻ trộm thì như thế nào? Ma quản lý khinh thường một câu chào phúng. Bất kể là Bạch Tuyết tự hỏi đầu, cũng hoặc là cái kia đồ vô dụng chiêm box sư, ai có thể tìm được chúng ta gần đây vạn trượng phía dưới mê tung băng trong hẻn đến. Thần tiên đã đến cũng phải là đường. Hắc hắc. Hơn 10 đầu thử yêu đều là cười ha ha. Thiếu nhẹ nhõm, thiếu đã ý, thiếu không kiêng nể gì cả. Ngại quá, khoé rẩy các ngươi nở nụ cười. Một đạo trống rống thanh âm, đột nhiên tại băng trong động vang lên. Thử yêu đám tiếng cười chợt biến mất. Băng trong động lúng túng yên tĩnh, hơn 10 đầu thử yêu đều là kinh ngạc há to miệng. "Xin chào, ta chính là người nói đổ vô dụng chiêm bóc sư. Ngại quá, ta không có là đường." Dạ Tinh Hàn thân thể đột ngột xuất hiện ở Mao quản lý sau lưng. Ngón trỏ phải phía trên, một đen một trắng hai cái điểm nhỏ xoay tròn lấy, dẫn tới toàn bộ băng động đều tại rung động lắc lư. Người nào?" Mao quản lý đầu đầy là đổ mồ hôi, kinh ngạc quay đầu lại. Quay đầu lại trong ngay mắt, Dạ Tinh Hàn ngón trỏ điểm tại Mao quản lý trên trán. Chỉ nghe ố ố nở một tiếng. Hắc bạch hai cái điểm, dẫn xuất hắc bạch hai cái động. Hai động lẫn nhau dây dưa, ngáy mắt giao hòa phía sau biến mất. Mà đang ở cái kia phút chốc, ma quản lý bị kéo thành hai nửa, thân hồn câu diệt. Toàn bộ băng động cũng ở đây một khắc này, sai chỗ thành hai cái thế giới. Chương 1047. Tận diệt. Chương 1047. Tận diệt. Một chiêu phía dưới, nhẹ nhõm đánh chết Bạch Mao Thử yêu ma quản lý. Băng động chấn hoảng, nỗi đen bên trong tướng du theo lắc lư tràn ra đi, gắn một nơi. Dạ Tinh Hàn Bá đạo phụ không, lạnh lùng nhìn về phía mặt khác Bạch Mao Thử yêu. Ma nguyên thủy chờ hơn 10 đầu Bạch Mao Thử yêu, tất cả đều thất kinh, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Mê tung huy động cực kỳ phức tạp, thanh cảnh cường giả đã đến đều có thể đi đâu? Bọn hắn không rõ vì sao một vị thái hư cảnh nhân loại có thể lặng yên không một tiếng động tìm được mê tung huy động chỗ sâu băng rên ra, càng là không rõ một cái thái hư cảnh nhị trọng hồn tu giả mà thôi, làm sao lại nhẹ nhõm một chiêu đánh chết đồng dạng là thái hư cảnh nhị trọng mau quản lý? Hảo tiểu tử, ngươi là cùng theo ta đến a? Với tư cách yêu tôn mau nguyên thủy cái thứ nhất hoàn hồn, quanh thân bạch mau tăng vọt phẫn nộ quát, bằng ngươi tiểu tiểu nhân thái hư cảnh nhị trọng, bằng ngươi đơn thương độc mã một người cũng dám đến ta yêu động lỗ mãng? Nếu như đã đến, vậy chớ đi rồi, chết cho ta tại đây! Mặt khác thử yêu chít chít gọi bậy, cũng đều bạch mao tăng vọt hồn lực chất động. Tại mao nguyên thủy dưới sự dẫn dắt, hướng dạ tinh hàn vây giết mà đi. Viêm viêm tỷ không có ở đây, chỉ có thể sử dụng linh sát hồn tụ mang để thăng cảnh giới. Đối mặt tập sát mà đến bạch mao thử yêu, dạ tinh hàn thập phần bình tĩnh cũng sử dụng ra hồn tụ mang. Trong lúc đó, trên mình hồng sắc hồn mang hiện ra. Cảnh giới nhất trọng nhất trọng đề cao, trong ánh mắt để thăng tam trọng, đặt đến thái hư cảnh ngũ trọng. Hà, cảnh giới tăng lên. Cảm giác đến dã tinh hàn cảnh giới biến hóa, bạch mao thử yêu chấn động. Có thể một lần để thăng tam trọng cảnh giới công pháp, đây chính là tuyệt thế công pháp hơi giật mình, hắn ngược lại hưng phấn hướng yêu nhóm hạ lệ, chúng tiểu nhân, chúng ta nhiều người cho ta đưa hắn vây đánh rồn tàn phế, hắn để thăng cảnh giới công pháp ta đã muốn, Mặt khắc bạch mau thử yêu tức khắc chiến ý càng đậm, chít chít gọi bậy, ngu xuẩn yêu, ngươi còn không có ngấp nghé ta công pháp tư cách, so với nhiều người đúng không? vậy so so xem, dạ tinh hàn cũng là không nghĩ tới, ma nguyên thủy vậy mà ngấp nghé hắn hồn tụ mang, không có người ngoài ở đây, cũng làm tốt rồi tận diện chuẩn bị, hắn không có gánh nặng chuẩn bị sử dụng ra một ít cường đại thủ đoạn đến, có thể cho ma nguyên thủy biết rõ, ngấp nghé hắn công pháp hội có như thế nào hậu quả, ngoại trừ tiên linh kiếm. Mấy người các ngươi đều đi ra hoạt động một cái gần có đi." Dạ Tinh Hàn thân thể run lên. "Tiểu Ám, Tiểu Huyễn trước tiên xuất hiện. Một cái tinh không bao phủ toàn bộ băng động, một cái huyền hóa thành cực lớn ánh mắt, lấy hào thuật áp lực hết thảy. Cái đó là hồn anh." Mắt thấy sẽ phải vọt tới Dạ Tinh Hàn trước mặt Ma Nguyên Thủy, lúc này dừng bước lại, rung động đầu đầy là đổ mồ hôi liên tiếp lui về phía sau. "Thật cương đại hồn anh, có thể một người làm sao biết có được hai loại hồn anh?" Ma Nguyên Thủy chỉ nhận được Tiểu Huyễn, không nhận biết Tiểu Ám, nhưng rõ ràng cảm nhận được, Tiểu Ám so với Tiểu Huyễn tăng thêm sự kinh khủng. Hắn trong nháy mắt bối rối, lúc này mới phát hiện dạ tinh hàn mạnh có chút không hợp thói thường. Mặt khác thử yêu cũng đều dừng lại, không dám tiếp tục hướng trước, nho nho phát ra sợ hãi chít chít âm thanh đến. Với anh, có thể sợ hãi còn chưa chấm dứt, chỉ thấy dạ tinh hàn dưới chân không gian nhất chuyển, tiểu kim hoàng kim ngạc xuất hiện. Cực lớn hoàng kim ngạc mới vừa xuất hiện, cái kia cường đại cảm giác gáp bách lập tức kéo căng, trầm thấp gầm rú làm cho lòng người nhảy ra tốc, mỗi một lần cái đuôi đông đưa đều mang đến huy động không gian rung động lắc lư. Còn, còn có hồn anh, hơn nữa là tiên thiên thú hồn hoàng kim ngạc hồn anh lúc này đây Ma Nguyên Thủy bị hù đều cả làm đứng lên nói chuyện đầu lưỡi đều tại cãi nhau Hoàng Kim ngạc lực phá hoại kinh khủng không có bên cạnh không có nữa chiến đấu dục vọng Ma Nguyên Thủy quay người bỏ chạy cũng cao giọng hô to chúng tiểu nhân chạy mau vào băng huyệt phân tán trốn còn đánh cái giám, địch nhân quả thực là cái đồ biến thái thân kim ba loại hồn anh, còn có để thăng cảnh giới công pháp cùng cương giả loại này đánh một chút phần thắng đều không có thử yêu chít chít gọi bậy giải tán lập tức Ma Nguyên Thủy thừa dịp loạn sử dụng ra thất thập nhị biến châu năng lực biến thành một cái tiểu phi trùng hướng phía một châu băng huyệt bay đi ngu ngốc biến thành cái gì đều trốn không thoát Dạ tinh hàn thân thể du lên, ta cần biến mất. Biến mất đồng thời, bay tới tướng du phía trên, thúc giục thân thể không gian đem tướng du lấy đi. Thân thể không gian trong, tượng điều cậu đã sớm chuẩn bị xong vật chứa, thanh tướng du một dọa không lọt tiếp đi tới. Thu tướng du sau đó, dạ tinh hàn trong bóng tối đối với ba con hồn anh ra lệnh, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Ngoại trừ yêu tôn ma nguyên thủy bên ngoài, không có khả năng lại để cho bất luận cái gì một cái thử yêu chạy trốn. Ba con hồn anh đều là hưng phấn lên, hiện lộ tất cả thần thông đặc biệt là tiểu kim hoàng kim ngạn, lập tức ngưng ra một phát thu pháo anh đi ra ngoài, trực tiếp đem ba con bạch ma thử yêu nổ chết. Tiểu Huyễn phát động nguyên thuật công kích, Tiểu Ám Tinh không lưu tinh truy bổng. Trong lúc nhất thời, băng trong động Bạch Mao thử yêu, gặp vô cùng thê thảm giết chết. Bên kia, biến ảo thành tiểu phi trùng Ma Nguyên Thủy, còn tưởng rằng thực hiện được đào thoát. Nhưng mà chính bay lên, Dạ Tinh Hàn đống nhiên phá ẩn mà ra, đối với hắn một kiếm chém kích. Hiu, U u. Bắt dai hồn binh kiếm khí, chảm thiên diệt địa phương. Một kiếm phía dưới, đem cái kia một chỗ băng huyễn chạm sập. Hả? Còn tưởng rằng đánh trúng, nhưng mà từ linh cốt trên bản đồ nhìn qua, Dạ Tinh Hàn có chút ngoài ý muốn. Ma Nguyên Thủy vậy mà chạy thoát. Vừa rồi kiếm chạm Không thể giết chết đối phương, bị đối phương tránh khỏi đang lúc kỳ quái, trong ý thức linh cốt giải thích nói, thân là thần giai thần bảo, thất thập nhị biến châu ngoại trừ cường đại biến hóa chi lực bên ngoài, còn có cả nghịch thiên tác dụng. Biến hóa trong nháy mắt đó, hầu như có thể miễn dịch tất cả công kích. Đương nhiên, chỉ có cái kia phục chốc. Vì vậy chỉ cần thời gian nắm chắc tốt, hầu như có thể nói vô địch. Khá lắm. Dạ Tinh Hàn con mắt dựa ra chỉ là đó là chảy nước miếng ngấp nghé chi quang. Thất thập nhị biến châu, tốt thần bảo a. Như thế biến thái năng lực, thật sự cùng hắn thập phần thích hợp. Phải lập tức giết Ma Nguyên Thủy, lại để cho thất thập nhị biến châu sửa họ dạ. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, Dạ Tinh Hàn lại đuổi theo, rất nhanh lần nữa tới gần Ma Nguyên Thủy. Cái này đến cùng sẽ ra chuyện gì vậy? Thất thập nhị biến châu năng lực Huyền đô cái kia lão hòa thượng đều không phát hiện được, vì sao người này chỉ có Thái Hư cảnh lại có thể đuổi theo ta không thả? Vừa rồi băng huyệt sụp xuống, còn tưởng rằng bỏ qua rồi Dạ Tinh Hàn, không nghĩ tới đối phương lại đuổi theo. Tức giận ở giữa, Ma Nguyên Thủy tiếp tục biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, biến hóa thành các loại sinh vật, côn trùng, địa, con bươm bướm vân vân. Nhưng mà đều không tránh thoát vẫn bị Dạ Tinh Hàn đuổi theo. Đáng giận, vật con sống không thành, cái kia biến thành tử vật đâu? bắt lấy một chỗ phân nhánh miệng tầm mắt manh khu, ma nguyên thủy lại là biến hóa, lúc này đây trực tiếp biến thành nhất khối băng, không hề không khỏe cảm giác dán tại băng huyệt băng bích lên, hô một cái, dạ tinh hàn cực nhanh mà qua, mang đến phong vụ vụ tại khối băng lên rồi. nhìn qua đi xa dạ tinh hàn, ma nguyên thủy âm thầm may mắn, phật tổ phù hộ, cuối cùng tránh thoát đi rồi. người trộm Phật tổ du, còn vọng tưởng Phật tổ phù hộ, mới vừa thở dài một hơi, bên hai bỗng nhiên chuyển đến dạ tinh hàn thanh âm, ma nguyên thủy toàn thân du lên, tâm tạng manh liệt rút, không tiệm nghĩ nhiều, phì một tiếng, từ khối băng biến trở về yêu thân, vừa muốn chạy trốn. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cỗ trầm trọng lực lượng, áp hắn thân thể trầm xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chốc động từ lực nguyên tử thần sơn, chống bạo băng huyệt đồng thời, hướng hắn đập phá xuống. "Đáng giận, ta biến." Tại nguyên tử thần sơn nện xuống đến một khắc này, Ma Nguyên Thủy lập tức sử dụng ra Thất Thập Nhị biến châu biến hóa phương pháp, biến thành một cái chim cánh cụt. Chuẩn bị lợi dụng biến hóa lúc vô địch, đứng vững dạ tinh hàn công kích. Nào có thể đoán được. Nện xuống đến nguyên tử thần sơn, không hiệu ngừng một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Ma Nguyên Thủy lúc này há hốc mồm, muốn lợi dụng thất thập nhị biến châu biến hóa trong nháy mắt ngăn cản nguyên tử thần sơn lại không nghĩ rằng nguyên tử thần sơn công kích tạp đốn một cái chính là chỗ này một cái lại để cho hắn bỏ lỡ ngăn cản cơ hội vang một tiếng tạp đốn sau đó nguyên tử thần sơn tàn bạo đập xuống a băng huyền sập hủy đồng thời truyền đến ma nguyên thủy tiếng kêu thống khổ một lát sau huyền động thuộc về yên tĩnh nguyên tử thần sơn biến mất dạ tinh hàn chậm rãi trước khi đi đi vào hấp hối ma nguyên thủy trước người lúc này ma nguyên thủy khôi phục bản thân hình dạng toàn thân là huyết muôn phần trợ vật có chút ý tứ, chính diện đã trúng nguyên tử thần sơn một kích còn có thể sống được, tính mạng của ngươi lực thật sự là rất ngon cường. Dạ tinh hàn ngữ khí lạnh lùng, tay phải mở ra cũng cầm chặt dạ vương kiếm. lấy ma nguyên thủy năng lực cùng phức tạp băng huyền hoàn cảnh, nếu mặt khác người mặc dù so với hắn thực lực càng mạnh hơn nữa, cũng không nhất định có thể làm gì được rồi ma nguyên thủy. bất kể là linh quốc khóa, thủy phân thân cùng tạc cẩn lửa gạt cùng với nguyên tử thần sơn tạc đốn, đều trọn chúng ma nguyên thủy mạnh máu. nói khó nghe một chút, ma nguyên thủy bại có chút oan. nếu không phải gặp phải mỡ treo hắn, mặc dù trộm tướng du vừa không ai có thể làm gì được rồi. được rồi, có thể đi đã chết. Cảm thán sau đó, Dạ Tinh Hàn lạnh lùng dơ lên Dạ Vương kiếm đang chuẩn bị vung xuống, lại nghe suy yếu ma nguyên thủy hồ, "Đợi một chút, ta là thánh hồn cung nhân, ngươi không thể giết ta." Giết ta? Sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, cung chủ đại nhân chắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1048: Thánh Bạch bí cảnh. Chương 1048: Thánh Bạch bí cảnh. Ngươi là thánh hồn cung người. Dạ Vương kiếm đứng ở không trung không có vung xuống, Dạ Tinh Hàn giật mình hỏi: "Câu hỏi ở giữa, hắn lập tức nghĩ đến trọng yếu một chút. Trước đây chợt nghe Huyền Tuần đã từng nói qua, Lãnh Khuynh Hàn từng nhiều lần xuất hiện ở Bạch Tuyết tự cổ phu." Lệnh Khuynh Hàn xuất hiện ở Bắc Phương Tuyết Vực, vô cùng có khả năng nói rõ Thánh Hồn Cung nơi thứ ba bí cảnh căn cứ ngay tại Bắc Phương Tuyết Vực. Kể từ đó, Mao Nguyên Thủy tự buộc Thánh Hồn Cung tân vận, thì có thể thật sự gặp Dạ Tinh Hàn dừng lại công kích. Suy yếu Mao Nguyên Thủy nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói, xem ra ngươi cũng biết Thánh Hồn Cung. Ta là đối với Thánh Hồn Cung cung chủ thập phần người trọng yếu, hy vọng ngươi không nên, nếu không thì Thánh Hồn Cung cung chủ nhất định sẽ trả thù ngươi. Dạ Tinh Hàn từ suy nghĩ ở trong hoàn hồn, trên mặt lúc này nổi lên một tia cười lạnh. Cái này đầu ngu ngốc tử yêu, còn tưởng rằng hắn e ngại Thánh Hồn Cung, thật sự là buồn cười đến cực điểm hắn cũng không nhiều lời lời nói mà là nhẹ nhàng vung xuống dạo vương kiếm. mặc dù chính là như vậy một cái đơn giản vung kiếm động tác, thực sự dẫn tới kiếm khí tung hành, đem sụp xuống băng huyệt chạm càng thêm lộn xộn. cùng lúc đó, kiếm khí càng là xẹt qua ma nguyên thủy cổ tay phải. a hét thảm một tiếng, ma nguyên thủy tay phải bị chém đứt, tiên huyết giàn rủa. tới đây, dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, sử dụng gia niệm lực đồng. ma nguyên thủy đứt tay bay lên, bay vào trong tay của hắn. rất không may nói cho ngươi biết, kỳ thật đâu rồi, thánh hồn cung cung chủ là của ta cựu nhân, ngươi là bộ hạ của hắn, ta càng đáng chết ngươi. dạ tinh hàn gỡ xuống đứt tay phía trên hồn giới hừ lạnh một tiếng. Bị đau Ma Nguyên Thủy, tức khắc trái tim mắt lạnh. Vốn là muốn lây chuyện ra Thánh Hồn cung uy hiếp Dạ Tinh Hàn, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, chỉ sợ chết sẽ thảm hại hơn đang lúc chờ chết, Ma Nguyên Thủy lại cảm thấy kỳ quái. Dạ Tinh Hàn nếu như muốn giết hắn, vì sao không đồng nhất kiếm chém xuống đỉnh đầu, lại chỉ chém xuống một tay? Mặc dù muốn đoạt hắn hồn giới, vừa không ngại giết hắn nha. Kỳ quái ở giữa, chỉ thấy Dạ Tinh Hàn lòng bàn tay nghiệp hỏa giấy lên, đi trừ hắn hồn giới hồn lực căn ký. Phần phật một cái. Loé ra một đống đồ vật đồ vật cũng không nhiều, trong đó một viên bạch sắc hạt châu, lập tức gây nên Dạ Tinh Hàn chú ý hạt châu rất là kỳ quái ở đẳng kia phối hợp liên tục biến hóa, khi thì đoàn chuyển thành viên, khi thì kéo dài thanh đầu, khi thì hình như chim tước, khi thì biến hóa trùng thú, liên tục không hết, một mực tại biến hóa. trong ý thức, linh quất cười nói, hất hác, hác, chúc mừng ngươi rồi tinh hàn, cái này là thất thập nhị biến châu, thất giai thiên địa thần bảo. dạ tinh hàn miệng phát ra, cuối cùng thực hiện được. thất thập nhị biến châu, là hắn được rồi. dạ tinh hàn thúc giục thân thể không gian, đem lao nguyên thủy hồn giới bên trong đồ vật một tia ý thức thu nhập thân thể không gian, cũng đối với tượng điều cầu dặn dò, tượng điều cầu đến sống. Chú ý, đem thất thập nhị biến châu đặt ở dễ làm người khác chú ý địa phương. Ta một hồi sẽ phải dùng. Được rồi, chủ nhân. Tượng điêu cầu cái mũi vung lên, nhiệt tình mười phần. Thu thất thập nhị biến châu, dạ tinh hàn cuối cùng an tâm. Lần này dẫn kẻ trộm kế hoạch, hầu như có thể nói viên mãn hoàn thành. Ngay sau đó, cũng nên là thời điểm thu hoạch một cái niềm vui ngoài ý muốn, về thánh hồn cung niềm vui ngoài ý muốn. Mao nguyên thủy, chúc mừng ngươi có thể sống ra rồi, nhưng mà tạm thời muốn làm nô lệ của ta. Dạ tinh hàn thân thể không gian lần nữa lóe lên, cốt giới thông linh quyển trụ xuất hiện, quyển trụ từ từ triển khai, cuối cùng thạch tháp bay ra không chờ ma nguyên thủy có phản ứng gì, quay xung quanh thạch tháp trực tiếp đem trọng thương ma nguyên thủy thu nhập trong đó. sở dĩ dụng cốt giới thông linh quyển chủ thu ma nguyên thủy, có hai cái nguyên nhân đến một lần chuẩn bị thần vấn một chút, nói không chừng còn mạnh hơn bức bách đối phương dẫn đường. có cốt giới thông linh quyển chủ không chế càng thêm thuật điện. thứ hai lần trước bị huyền đô thiếu chút nữa giết chết, tổn thương thế tử hùng thú. những ngày này đến, còn chưa kịp tìm kiếm đầu thứ hai mệnh đã như vậy, vậy dụng ma nguyên thủy đảm đương bản thân đầu thứ hai mệnh, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chiến đấu, có đầu thứ hai mệnh càng thêm an tâm. thu cốt giới thông linh quyển chủ hoàn thành nghi thức. Dạ Tinh Hàn cũng không có sốt ruột thần vấn, mà La Đường cũng phản hồi, hồi Bạch Mao thử yêu hang ổ băng động mà đi. Có linh cốt địa đồ tại, rất nhanh trở lại băng động. Lúc này băng động đã sớm sụp xuống hơn phân nữa. Dạ Tinh Hàn nhìn chăm chú nhìn lại, hơn 10 đầu thử yêu toàn bộ bị giết, chết thảm tại trong băng động đáng thương Bạch Mao thử yêu, tuy rằng số lượng nhiều, nhưng mà hoàn toàn không phải bà con hồn anh đối thủ. Tiểu Kim, Tiểu Huệ, hồi thân thể ta đi." Dạ Tinh Hàn ra lệnh một tiếng, thu hai cái hồn anh, chỉ để lại tiểu ám. Thân thể của hắn không gian loé lên, một lần nữa huyễn hóa ra thất thập nhị biến châu đến, rồi hướng tiểu ám ra lệnh, "Tiểu ám, trước giúp ta nuốt viên này thần bảo châu người sau đó nuốt những thứ này bạch mao thử yêu thi thể sở dĩ gấp trở về cũng là bởi vì đã không thể chờ đợi được muốn đạt được thất thập nhị biến châu năng lực thất thập nhị biến châu năng lực thật lại để cho hắn quá mức cưỡng thích đúng chủ nhân hình ngươi tiểu ám biến thành tinh không hình thái bắt đầu thôn phệ. dựa theo dạ tinh hàn châu nói rõ trước thôn chính là thất thập nhị biến châu bên kia tiểu ám đang bận dạ tinh hàn bên này vừa không có nhàn rỗi hắn lần nữa huyễn hóa ra cốt giới thông linh của chủ cũng đem bao nguyên thủy phóng thích mà ra bao nguyên thủy mới vừa xuất hiện còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, không nghĩ qua là thấy được dạ tinh hàn hư thảo đồng tử, chỉ là một cái, trong nháy mắt mất đi đau đớn, ý thức hoàng hốt xuất hiện ở một mảnh hư vô chi địa, đỉnh đầu là một viên cực lớn trong mắt. ngay sau đó, hư vô ở trong truyền đến dạ tinh hàn chống giống thanh âm, dạ tinh hàn mở thủy thân hỏi, ma nguyên thủy, thánh hồn cung còn có trụ sở bí mật tại bắc phương tuyết vực, nói cho ta biết về ngươi biết thánh hồn cung hết thảy. tại huyền thuật dưới sự khống chế, ma nguyên thủy đờ đẫn trả lời, thánh hồn cung quả thật có trụ sở bí mật tại bắc phương tuyết vực, tên là thánh bạch bí cảnh. thánh bạch bí cảnh, dạ tinh hàn trong miệng thì thảo. Cuối cùng đã được biết đến thánh hồn cung nơi thứ ba bí cảnh tên thứ nhất chỗ bí cảnh trọng giới bí cảnh dấu giếm linh hồn phục sinh phương pháp khống chế bức hiếp rất nhiều tiên đại cảnh cường giả thứ hai chỗ bí cảnh thiên triều bí cảnh tại lớn nhất nội hải hôn nguyên hải bên trong trong đó có thật nhiều hồn phách song tu cường giả có trời mới biết chỗ này thánh bạch bí cảnh cất giấu như thế nào bí mật đang lúc suy nghĩ lại nghe Mao nguyên thủy nói ra thánh bạch bí cảnh bên trong chủ yếu thành viên là một ít đến từ cựu linh quốc tinh thông ngự thú phương pháp cường giả chúng ta bạch mau thử yêu nhất tộc chỉ là thay thánh hồn cung thân thể lực sống cựu linh quốc ngự thú phương pháp. Dạ Tinh Hàn âm thầm suy nghĩ, Cựu Linh Quốc quả thật có một ít tu luyện ngự thú phương pháp hồn tu giả. Ví dụ như cường đại bách thú môn, chính là chuyên môn ngự thú tông môn. Lúc trước mang đi phao phao long thú bà tử, liền xuất từ bách thú môn. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, nói tiếp, đừng có ngừng. Các ngươi bạch bao thử yêu nhất tộc thay Thánh Hồn Cung làm gì việc tốn thể lực, Thánh Hồn Cung thì tại sao tuyển nhận những cái kia ngự thú cường giả tại Thánh Bạch bí cảnh? Ma Nguyên Thủy tiếp tục đáp lời, tại càng sâu tầng vạn trượng tầng băng phía dưới, cất giấu một bí mật, chỗ đó đóng băng thủ đoạn vô cùng hung thú, tất cả đều là vạn năm trước hung thú. Dạ Tinh Hàn quả thực lắp bắp kinh hãi. Đóng băng lấy vạn năm trước hung thú. Đúng vậy, Ma Nguyên Thủy đạo, mặc dù quá khứ trên vạn năm, nhưng bởi vì đóng băng hàn khí thập phần đặc biệt, bị đóng băng hung thú đều không có chính thức tử vong, còn tồn tại lưu lại một tia linh hồn. Bị đóng băng những cái kia hung thú có chẳng những phẩm giai cực cao, còn có một bộ phận cực kỳ khủng bố là đã tại tinh huyền đại lục diệt tuyệt thượng cổ hung thú. Thánh hồn cung cung chủ muốn đem những cái kia đóng băng hung thú móc ra, sau đó cứu tỉnh lại để cho bộ hạ ngự thú cường giả khống chế. Chương 1049, Người can đảm suy đoán. Chương 1049, Người can đảm suy đoán. Dạ Tinh Hàn nghe hít sâu một hơi, đầu rung động âm ầm. Tốt một cái Thánh Hồn Cung Cung Chủ, thật lớn thủ bút ta. Trong ý thức linh quất đều rất cảm thấy giật mình nói, không thể không nói, vị này Thánh Hồn Cung Cung Chủ, đùa càng lúc càng lớn. Ngay cả ta cũng không biết Bắc Phương Tuyết Vực vạn trượng tầng băng phía dưới đóng băng lấy hung thú. Như vậy tính ra, hẳn là tại Ma Huyễn Lục Địa Sâm lớn trước, Bắc Phương Tuyết Vực vốn là hung thú thế giới lại đã gặp phải trọng đại biến cố, hung thú bị đông cứng trôn ở vạn trượng tầng băng phía dưới, Bắc Phương Tuyết Vực cuối cùng đã thành sinh linh thừa thất địa vực. Có trời mới biết Thánh Hồn Cung Cung Chủ như thế nào biết được bí mật này, cứu tỉnh những thứ này hung thú muốn làm gì chỉ sợ là một trận đáng sợ bố cục hoặc là âm mưu. Dạ Tinh Hàn thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, ngựa khí trầm thấp nói, bây giờ quay đầu lại lại nhìn, rất nhiều chuyện đều có thể muốn thông. Thánh hồn cung cung chủ vượt qua xa chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, trọng giới bí cảnh bên trong hết thảy, khả năng nói gạt chúng ta ban sơ đối với thánh hồn cung phán đoán. Nói không chừng. Trọng giới bí cảnh tồn tại, kỳ thật chỉ là là thánh bạch bí cảnh làm chân đệm. Có ý tứ gì? Linh Cốt nghe không hiểu. Dạ Tinh Hàn thân sắc càng ngày càng là nghiêm trọng, giải thích nói, từ thánh bạch bí cảnh hết thệ đến xem, thánh hồn cung cung chủ năng lượng tuyệt không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy kia làm dễ dàng sự tình đều là đại thủ bút, cái gì tiên đại cảnh trên căn bản không đến như vậy cấp độ độ cao. Trước đây chúng ta gặp thánh hồn cung cung chủ, vô cùng có khả năng bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, để cho chúng ta đánh giá thấp đối phương thực lực cảnh giới. Thế nhưng là đâu rồi, trọng giới bí cảnh bên trong liên lụy lại chỉ đến tiên đại cảnh cường giả, cùng thánh bạch bí cảnh trinh lệnh có chút quá lớn. Vì vậy ta có một cái người can đảm suy đoán trọng giới bí cảnh tồn tại, ban sơ kỳ thực là thánh hồn cung một chỗ thí nghiệm sân bãi, linh quất muôn phần khiếp sợ, thí nghiệm sân bãi, không sai. Dạ Tinh Hàn chậm một hơi, mới nói, Ma Nguyên Thủy mới vừa nói, những cái kia bị đóng băng hung thú mặc dù không có chết, nhưng mà qua vạn năm lâu hay bởi vì hàn khí xâm nhập, đều là ta tàn hồn thân thể. Cho nên nói, những thứ này cường đại hung thú mặc dù bị móc ra, cũng như tử thị không thể chiến đấu. Muốn cho những thứ này hung thú có thể chiến đấu, trước hết muốn đem chúng nó phục sinh. Trong giới bí cảnh bên trong, chẳng phải có lại để cho tàn hồn phục sinh phương pháp sao? Một câu bừng tỉnh người trong động, Linh Cốt kinh ngạc cái nhóc. Nguyên lai like là như vậy a, ngươi muốn không nói ta cũng không có nghĩ đến. Dạ Tinh Hàn suy đoán quả thực đáng sợ nhưng lại thập phần hợp lý, hoàn toàn đem trọng giới bí cảnh không hợp lý chỗ, cùng với trọng giới bí cảnh cùng thánh bạch bí cảnh quan hệ, toàn bộ sửa lại rõ ràng, đừng có ngừng, nói tiếp. Dạ tinh Hàn Song lên Mao Nguyên Thủy giống lên một tiếng. Mặc dù có người can đảm suy đoán, nhưng mà chân tướng của sự tình như thế nào, còn nhất định phải có càng nhiều manh mối cùng chứng cứ ủng hộ. Từ trên thân Mao Nguyên Thủy còn có thêm nữa tin tức có thể đào móc. Mao Nguyên Thủy tiếp tục nói, vạn trượng phía dưới tầng băng hết sức kỳ lạ, cứng rắn vô cùng bạo lực khó hủy. Mặc dù một ít cường đại hồn tu giả đã đến, cũng khó có thể dễ dàng phá vỡ đóng băng. Chỉ có chúng ta Bạch Mao Thử yêu nhất tộc có năng lực phá vỡ vạn trượng phía dưới tầng băng, đào ra đóng băng hung thú đến. Dạ Tinh Hàn nghiến lạng gật đầu, cái này là Thánh Hồn Cung lôi kéo Bạch Mao Thử yêu nguyên nhân. Thánh Hồn Cung cung chủ đem chúng ta nhất tộc hơn 10 người thu làm bộ hạ, để cho chúng ta mở vạn trượng phía dưới hàn băng, chuyên môn chọn lựa những cái kia phẩm giai cao hoặc là diệt tuyệt tượng của hung thú đào móc. Đem hung thú móc ra sau đó, cũng không biết đạo cung chủ đại nhân dùng thủ đoạn gì, vậy mà đem những cái kia tàn hồn hung thú phục sinh, sau đó giao từ ngự thú cường giả khống chế, mà nguyên thủy lại bổ sung. Quả nhiên. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng lại tại bên trong thánh bạch bí cảnh. Thánh hồn cung quả nhiên vừa dụng tàn hồn phục sinh phương pháp phục sinh tàn hồn hung thú. Kia tàn hồn phục sinh phương pháp, tuyệt đối chính là trọng giới bí cảnh bên trong tàn hồn phục sinh phương pháp. Dạ Tinh Hàn lại hỏi, "Hôm nay các ngươi vì sao không có ở đây vạn trượng phía dưới đào móc hung thú?" Ma Nguyên Thủy trả lời, "Mỗi tháng chúng ta đào móc chừng 10 ngày, đào móc ra 33 đầu hung thú về sau, có thể trở lại chúng ta huyệt động nghỉ ngơi. Kế tiếp hơn 20 ngày, hồn nô biết bệ bận nhiều việc phục sinh tàn hồn hung thú, ngựa thú sư sẽ đi khống chế phục sinh phía sau hung thú. Một cái ngượt một cái luân hồi, đã chẳng có thật nhiều năm. Cái này ngượt đào móc nhiệm vụ đều sớm hoàn thành." Vì vậy chúng ta về tới địa hạ hơn 5000 trượng huyết động hang ổ, thuận tiện trộm Bạch Tuyết tự tướng du. Dạ Tinh Hàn âm thầm suy nghĩ, một tháng 33 đầu hung thú, nhất năm có thể đảo ra thân cận 400 đầu hung thú đến. Chỉ sợ Thánh hồn cung cung chủ trên tay, hiện tại đã góp nhặt rất nhiều hung thú, hơn nữa còn đều là ta đẳng cấp cao hoặc là cường đại thượng cổ hung thú. Nếu thanh cái này một ít hung thú phong xuất, kia chiến lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Vị này Thánh hồn cung cung chủ, rốt cuộc muốn làm gì? Càng nghĩ càng cảm thấy xấu lo, Dạ Tinh Hàn đều có chút đau đầu đứng lên. Có được hung thú đại quân, thánh hồn cung cung chủ một người đều có cùng nhất phương đế quốc tách xa nhất tách xa cổ tay năng lực. Tia dầu giếm lấy cái này, một cỗ kinh khủng chiến lược không phát, đối với toàn bộ thế giới mà nói đều là cực lớn tai họa ngầm cùng uy hiếp. Nghĩ nửa ngày, hoàn toàn không có đầu mối. Dạ Tinh Hàn đè lên huyệt Thái Dương, thoáng làm cho mình bùng lòng một chút. Hắn nhíu chặt lông mày giãn ra, trên mặt lại nổi lên một tia không hiểu u bận. Ma Nguyên Thủy, tại bên trong thánh bạch bí cảnh, có thể có từng tên muội têo lẫnh khuynh hàn nữ tử tại. Dạ Tinh Hàn thanh âm rất nhẹ, rốt cuộc hỏi ra. Ma Nguyên Thủy dở dấn đáp lời. Có, đã đến nhiều năm. Quả nhiên Một chút kích động, một chút buồn vô cớ, Dạ Tinh Hàn trên mặt u buồn biến mất. Năm đó Thiên Kính Đài từ biệt, sắp thực qua nhiều năm. Có trời mới biết những năm này, vị kia khí chất như hoàng nữ tử qua được không. Ma Nguyên Thủy, nhịn đau dẫn đường cho ta, mang ta đi Thánh Bạch Bí Cảnh, đi xem đóng băng tại vạn trượng phía dưới hung thú nhóm. Dạ Tinh Hàn thu hồi tâm tình, trong mắt dứt khoát chi quang châm lại. Lãnh huynh Hàn lúc này có lẽ vẫn còn Thánh Bạch Bí Cảnh. Thấy sau đó, có thể đạo một tiếng đã lâu không gặp. Thu với cảnh, Ma Nguyên Thủy ý thức trở về. Toàn bộ không người nào hạ hẳn sợ. Chỉ cảm thấy Dạ Tinh Hàn quá mức đáng sợ, đáng sợ đến hắn không có chút nào phản kháng khả năng. Đi, phía trước dẫn đường. Dạ Tinh Hàn ngữ khí lạnh lùng, ý thức cùng cốt giới thông linh quyển trục kết nối, tùy thời cho Ma Nguyên Thủy tạo áp lực. Ma Nguyên Thủy chưa phát giác ra đau đớn, ngoan ngoãn dẫn đường. Cái loại cảm giác này, tựa hồ là bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ gắt gao nắm toàn bộ thân thể, chỉ cần Dạ Tinh Hàn một cái ý muốn, có thể đưa hắn bóp chết thậm chí bóp vỡ. Bước đi, vô số chỗ rẽ, không ngừng lặn xuống. Mấy canh giờ sau đó, rốt cuộc đến địa hạ hơn 1 vạn trượng tầng băng. Hàn khí ngưng lập quanh, bạch xương xẹt nơi đây hàn khí thập phần khủng bố, hoàn toàn cùng trên mặt đất hàn khí không phải một cái khái niệm. Mao nguyên thủy toàn thân bạch mao tăng trưởng, toàn bộ người nuốt ở dày đặc bạch mao trong, chỉ lộ ra một đôi mắt đến. Lông mi trên đã bị xương khí che kín, dạ tinh hàn trên mình hai loại nghiệp hỏa nổi lên hào quang, hoàn toàn chưa phát giác giá lạnh, nhưng là có thể cảm nhận được nghiệp hỏa đối phó nơi đây hàn khí càng thêm mất công. Tinh hàn xem thật kỹ xem địa đồ trong, ngàn vạn không muốn quá giật mình. Đúng lúc này trong ý thức truyền đến linh cốt hơi kích động thanh âm, dạ tinh hàn lập tức hướng trên bản đồ nhìn lại, quả thực sợ hãi kêu lên một cái. Linh cốt địa đồ nơi bao bọc khu vực, dẫm đạp chẳng chỉ tất cả đều là hung thú, đã vô pháp dụng còn số đi đo. Chương 1050, vạn trượng phía dưới. Chương 1050, vạn trượng phía dưới. Ngay sau đó, trước mắt có ánh sáng lập lòe. Chỉ thấy đi về phía trước băng huyệt trên đỉnh, thường cách một đoạn khoảng cách thì có một viên sáng lên hồn tinh thạch. Thuần theo ánh sáng rời đi hơn 10 trượng, đột nhiên đi đến biên giới không đường. Biên giới như là vách núi tuyệt cảnh, trước mắt rõ ràng là một chỗ cực lớn địa hạ băng cốc. Trong cốc vô số bạch sắc côn trùng bay lên, đem băng cốc theo sáng trưng. Thật thần kỳ địa phương. Dạ Tinh Hàn tập trung nhìn vào trong tầm mắt tràn đầy không thể tưởng tượng rung động. Băng cốc bề sâu chừng mấy trăm trượng, cũng có 7, 8 chục trượng rộng. Kéo dài vô dừng lại, hai bên cũng không biết đầu cuối. Mà đang ở băng cốc hai bên băng bích bên trong, mơ hồ chít xạ ra một cái quái vật khổng lồ đến. Những cái kia quái vật khổng lồ, tất cả đều là hung thú. Một cái chịu được một cái, dây đặc không thể mấy, như là định dạng băng bích đàn thú giống như. Xuyên cự. Tầng băng phóng đi ra hung thú thân thể có chút mơ hồ, Dạ Tinh Hàn dứt khoát sử dụng ra xuyên cử chi nhãn đến. Tâm mắt chiến đấu, càng thêm khiếp sợ. Một cái lại một đầu hung thú, rõ ràng sôi nổi tại nhãn. Toàn thân màu daám nắng, lông dài bao trùm, mọc ra mấy trượng trường quyền răng voi ma mút, lưng có lam sắc hai cánh, lấy tinh thạch khỏa thân lam dược sư tử vương, hình như chim cánh cụt hắc bạch không có lông điểu, khổng lồ như đại độn thuyền đại hải tước. Trên trăm đầu tử sắc lâu nhà đuôi dài, mọc ra hai hàng răng cơ giống như liệp răng hư thối quần đảo lang, cựu lâu xa, bá di long, thủ sơn thần dương, thất phương hòa điểu, nhiều loại hung thú, chủng loại hơn nhiều vô số kể. Mà mặc dù lúc này bị đóng băng lấy, mỗi một cái tuy nhiên cũng tàn mắt ra cảm giác gắp bách mánh liệt, đó là đến từ hung thú thiên nhiên hủy diệt cảm giác. Trong đó đại bộ phận chủng loại, da tinh hàn lại cũng không có gặp qua. Trên sách, thú cuốn đồ trên cũng không có gặp qua. Ngoại trừ rung động, hay vẫn là rung động, hảo hảo trưởng thành một lần kiến thức. Lão có đầu, đến cùng có bao nhiêu hung thú bị đóng băng tại đây vạn trượng phía dưới. Dạ Tinh Hàn hư không đạp bước, cùng Ma Nguyên Thủy cùng một chỗ chậm rãi rơi vào sông băng trong. Linh Cốt nói, ta có thể cảm giác đến phạm vi, không còn có một vạn đầu. Nếu là nói toàn bộ vạn trượng địa hạng, chỉ sợ có hơn 10 vạn đầu. Chẳng những như thế, ngươi cũng thấy đấy, trong đó có ba thành hung thú đều là đã diệt sạch thượng cổ hung thú, kia sức chiến đấu thập phần tàn bạo. Trước đây suy đoán tuyệt đối là chính xác vừa bắt đầu bắc phương tuyết vực hoàn cảnh có lẽ cũng không khác liệt, sinh hoạt toàn bộ tinh huyền đại lục chủng loại sau cùng đầy đủ hết số lượng nhiều nhất hung thú cuối cùng không biết đã gặp phải biến cố gì bắc phương tuyết vực nguyên bản hung thú đều bị đóng băng tại địa hạn hiện nay đã thành cái này định dạng băng bích nhóm tượng hơn 10 vạn đầu dạ tinh hàn trong miệng thì thảo khổng lồ như thế hung thú nhóm quả thực phá vỡ hắn thế giới quan mà linh cũng nói hắn thập phần nhận thức chỉ sợ vạn năm trước bắc phương tuyết vực cũng không phải là hiện tại cực hàn bộ dạng mà là một mảnh sinh cơ giạt rào chi địa nhưng mà đến cùng đã gặp phải biến cố gì sẽ không được biết lao có đầu những thứ này bị đóng băng hung thú, thật đúng còn có linh hồn còn xuất lại sao? Dạ Tinh Hàn đã tới đến băng bích trước, thò tay đi chạm đến băng bích. Băng bích trong gang tấc ngăn cách, là một cái thủ sơn thần dương. Thủ sơn thần dương trong ánh mắt, còn xuất lại bị đóng băng trước sợ hãi ánh mắt. lạnh quá. vì càng rõ ràng cảm xúc, Dạ Tinh Hàn thu trên tay nghiệp hỏa, lấy thịt tay chạm đến. vừa mới tiếp xúc, đáng sợ hàn khí lập tức xâm nhập ra thịt, leo lên băng đưa hắn tay phải toàn bộ đông cứng. mãnh liệt thấu xương đau đớn cảm giác, lại để cho hắn toàn bộ tay phải cùng với cánh tay phải, đều đã có sắp mất đi cùng ý thức tương liên đáng sợ hào giác. đốt. Hồ một cái, nghiệp hỏa dấy lên. Trên tay băng rất nhanh hóa đi, đóng băng cảm giác tàn ra. Thật là lợi hại hàn khí. Dạ Tinh Hàn không khỏi cảm khái, nếu là không có nghiệp hỏa giúp đỡ cầm, chỉ sợ rất khó tại đây địa hạ sông băng chờ xuống dưới. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Ma Nguyên Thủy, hắn đều có chút bội phục. Với cái da hỏa này không có nghiệp hỏa, chỉ dựa vào da lông cùng hồn lực chống lạnh, thực sự có thể miễn cưỡng chống đỡ hàn khí. Chỉ cần điểm này, coi như lợi hại. Linh cốt cảm giác một phen về sau, nói ra, hầu như đều có tàn hồn lưu lại, đại bộ phận chỉ còn lại có một tia tàn hồn còn có một bộ phận bảo lưu lại nguyên vẹn tam hồn chi nhất, trên cơ bản giữ lại đều là thai quang chi hồn. Dù sao, thai quang chi hồn chủ sinh mệnh, lấy trọng giới bi cảnh bên trong phục sinh phương pháp, phục sinh những thứ này hùng thú không khó. Suy nghĩ một chút, Dạ Tinh Hàn lại hỏi, "Lão cốc đầu, ngươi nói ta nếu là đem nơi đây hùng thú đều lướt đầu?" Cái này vừa hỏi đem Linh Cốt lại càng hoảng sợ. Khẩu vị của ngươi thật sự là rất lớn, bất quá muốn nói thôn phệ, kỳ thật cũng có thể thôn. Nhưng mà những thứ này hùng thú chỉ còn lại có tam hồn, hoặc là chỉ là nguyên vẹn thai quang chi hồn, thôn phệ sau đó hiệu quả tự nhiên giảm bất đi nhiều. Như vậy đâu? Chớp mắt, dạ Tinh Hàn lại hỏi. Ta đem tất cả còn còn có nguyên vẹn Thai Quang Chi Hồn hung thú móc ra, không sai biệt lắm cũng có hơn vạn đầu đi. Nếu là đem những này hung thú nuốt cho đâu? Nhân hòa hung thú đồng dạng, cũng có tăng hồn. Tuy rằng chỉ còn lại có Thai Quang Chi Hồn, cái kia ba con đổi xuống, cùng một cái nguyên vẹn hung thú hồn lực cũng là không sai biệt lắm đây, chính là một lần ngàn năm một thợ kỳ ngộ. Thanh còn có nguyên vẹn Thai Quang Chi Hồn hung thú lựa đi ra thôn, mới có thể làm cho mình cảnh giới lần nữa có bay vọt về chất. Ách, Linh Quất hơi co chân chờ, mới nói, tuy rằng hiệu quả hay vẫn là đánh cho chết gấu nhưng mà số lượng sắt thực hắn sung túc, số lượng đền bù chất lượng, xem chừng cũng có thể cho ngươi cảnh giới để thăng không ít. Đạt được linh cốt khẳng định trả lời thuyết phục, dạ tinh hàn khoẹt miệng dương nhẹ, thu hoạch ngoài ý muốn. chỗ này địa hạ sông băng thế giới, chính là hắn một lần hoàn mỹ để thăng cảnh giới đại kỳ ngộ. Mao nguyên thủy, thánh bạch bí cảnh ở đâu? đem kích động tâm tình thu liễm, dạ tinh hàn hướng về phía Mao nguyên thủy vừa hỏi. tại thôn về trước còn có chuyện quan trọng muốn làm, trước hết đã diệt nơi đây thánh hồn cung người dọa bãi, sau đó cứu ra lãnh khinh hàn đã không có ngoại nhân, mới có thể thời gian dần qua thôn. ngay tại phía trước cách đó không xa, ta dẫn ngươi đi. Bao nguyên thủy lập tức dẫn đường, phóng tới sông băng một chỗ nước ra, từ cái kia nước ra trôi vào. Dạ tinh hàn theo sát phía sau, đi vào theo. Rời đi một đoạn, xuất hiện một đạo băng cửa. Không chờ dạ tinh hàn hạ lệnh, bao nguyên thủy lập tức đi tới, dùng con xoát lại tay trái lôi kéo băng cửa kẻ đập cửa khấu trừ vài cái, rất có tiết tấu. Hai tâm nhất, ca một tiếng, băng cửa mở ra, người mời vào bên trong. Bao nguyên thủy không hề để phòng đẩy ra băng cửa, cũng phía trước dẫn đường. Dạ tinh hàn vừa lệnh nhạt đi vào theo. Bởi vì linh quất địa đồ biểu hiện bên trong không ai không cần phòng bị. Sau khi đi vào. Không gian sáng rõ đó là một chỗ kỳ quái huyệt động, cũng không lớn, cũng chính là bình thường khách sạn đại đường lớn nhỏ. Mà tại huyệt động trên đỉnh, thiếu đốt lên một viên kỳ quái hạt châu. Hạt châu lửa đỏ, có thể trong huyệt động cũng không lãnh. Bên trong bố trí cái bàn, chạm rỗng trên giá sách bày đầy sách cùng đồ cổ, như là thư sinh phòng xá bình thường thập phần trang nhã. Trên vách tường khảm nạm ngọc bích, điêu khắc một bức kỳ lạ cảnh tuyết khắp núi đồ. Kỳ lạ nhất, là có một trương trầm trọng kim giường gỗ. Kia kim sắc, cùng trong huyệt động bố trí lộ ra không hợp nhau. Thánh bạch bí cảnh ở đâu? Huyệt động có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Dạ Tinh Hàn lại không tìm được cái gọi là Thánh Bạch Bí Cảnh. Cái gọi là Thánh Bạch Bí Cảnh cũng không phải chỗ này vừa động. Tại đây, Ma Nguyên Thủy còn sót lại tay trái một cái, chỉ hướng trên vách tường cánh tuyết khắp núi đổ. "Hay ha?" Dạ Tinh Hàn vẫn còn kỳ quái, Linh Quốc bận bịu giải thích nói, "Bức họa kia cất dấu họa ở trong thế giới, tiến vào họa ở trong thế giới, chính là bí cảnh." Chương 1051, 10 năm không thấy. Chương 1051, 10 năm không thấy. Bích họa dấu cảnh. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy kỳ lạ, chậm rãi đi về hướng trên vách tường cảnh tuyết khắp núi đồ. Họa tác đông đảo rất thật, sắp thực như nhất phương thế giới bên trong trắng như tuyết khắp núi, sơn là hai tòa thông thiên núi cao, đại chiếm hơn nửa hỏa tác. dưới núi rừng rậm thành trồng chất, có một cái rộng lớn băng hà cố kết bất động. tại bờ sông, mơ hồ vù vù có một chút người. bởi vì vách tường nhỏ có hạn chỗ hỏa thế giới quá lớn, cho nên co lại thả tỷ lệ quá nhiều, thế cho nên những người kia tiểu như con kiến làm cho người ta xem cũng không rõ ràng. dạ tinh hàn đến gần sau đó, đầu đưa tới, chỉ nhìn một cái, lúc này, thí y y y y y y, một tiếng kinh hô mà ra, cái đó là người sống, biết động. hòa bên trong chân núi con sâu cái kiến giống như mọi người không phải trạng thái tĩnh toàn bộ đều tại động. Ma nguyên thủy bận bịu giải thích nói, hoạ trên vách đá chỗ đã thấy hoạ, kỳ thật chính là bí cảnh trong chân thực thế giới. Người thấy được chân núi những người kia là thánh bạch bí cảnh bên trong hồn nô cùng ngự thú sư đều là chân nhân, nguyên lai là như vậy. Dạ tinh hàn giật mình ngoài, vội vàng đi tìm. Tuy rằng bóng người rất nhỏ, cẩn thận phía dưới vừa phân biệt rõ thanh, cũng tìm cả buổi, dạ tinh hàn đều không có tìm được mình muốn tìm kiếm mục tiêu, không khỏi hướng Ma nguyên thủy hỏi, hung thú đâu? Như thế nào không thấy hung thú? Ma nguyên thủy giải thích nói. Lư thú sư đều có đặc thù sủng vật đại, hung thú tất cả sủng vật đại bên trong chứa, ngoại trừ hoàn hồn cùng thuần thú mấy cái đặc thù thời gian điểm, thời gian khác cũng không hiện thân. Dạ Tinh Hàn sau khi gật đầu, lại hỏi: "Lãnh Khuynh Hàn đâu?" "Ở đâu?" Bóng người quá nhỏ, bích họa quá lớn, cũng không biết là Lãnh Khuynh Hàn bị ẩn dấu, hay vẫn là bản thân ánh mắt không tốt không tìm được, dù sao là không có thấy Lãnh Khuynh Hàn thân ảnh. Lãnh Khuynh Hàn chỉ là ngẫu nhiên đi bích họa tròn, phần lớn thời gian sau. Ma Nguyên Thủy nói qua đột nhiên xoay người sang chỗ khác, dụng lưu lại tay trái chỉ hướng kim giường gỗ phương hướng. Phần lớn thời gian Lăng Quyên Hàn đều tại cái tia mảnh rèm che phía sau ảnh bích trong ảnh bích. Dạ Tinh Hàn vừa nhìn phía kim giường gỗ, kim giường gỗ là dán bức tường dựa vào thả, chỗ dựa vào vách tường bị bạch sắc màn tơ hoàn toàn vật che chắn, mà bao nguyên thủy châu ngón tay chỉ nhìn như là chỉ kim giường gỗ, kỳ thực chỉ chính là bạch sắc màn tơ. Dạ Tinh Hàn hai mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào màn tơ, chậm rãi đi tới, chẳng biết tại sao, tâm phanh phanh nhẹ, nhẹ vô cùng nhanh rất nhanh, tự cho là tâm tính kiên định hắn, giờ khắc này giật mình khẩn trương lên, muốn gặp được, rồi lại sợ nhìn thấy. Thời gian trôi qua, nhiều khi đã thành lạ lâm lấy cớ. Lãnh Cô Dung. Một tiếng kêu gọi, Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ đồng lực hiện ra. Tại niệm lực đồng năng lực xuống, bạch sát màn tơ, bá, một tiếng, nhanh liệt kéo ra. Chỉ thấy ở đằng kia màn tơ sau đó, quả là nhất bức tường ảnh bích ảnh bích thấu bạch, không hề khuyết điểm nhỏ nhặt như là ngọc kính bình thường, phía trên hiện ra thật sự rõ ràng hình ảnh đến. Hình ảnh tuy rằng cũng làm nhất định tỷ lệ co lại thả, nhưng tuyệt không sai lệch, hoàn mỹ chiếu phim lấy hình ảnh. Mà tại ảnh bích trong tấm hình, có người. Chỉ có một người, rõ ràng chính là Lãnh Quân Hàn. Lãnh, Lãnh Cô Dung. Dạ Tinh Hàn con mắt mơ hồ nhu hòa được lên. Thanh âm vừa nhu hòa đứng lên, nhìn qua cái kia quen thuộc lại đã lâu không gặp thân ảnh, chẳng biết tại sao, trái tim ở chỗ sâu trong truyền đến từng đợt khó có thể chịu được đau đớn. Năm đó bản thân trọng thương tỉnh lại, sớm đã không thấy lãnh quynh hàn, chỉ từ diệp vương nôn trong miệng biết được một câu, 10 năm bế quan nói dối, tính toán thời gian đã qua 10 năm chi kỳ, hôm nay gặp lại, có lẽ cũng là một trận nói dối thực hiện. Trong tấm hình, lãnh quynh hàn dịu dàng một bộ bạch thị rìa, như trước có như hoàng khí chất cao quý, vừa như trước có tuyệt thế quynh thành dung mạo, nhưng mà toàn bộ người lại lộ ra một tia phiền muộn mệt mỏi, xinh đẹp con mắt không có ánh sáng tại nhiễu chặt lông mày xuống, chỉ còn lại có ảm đạm lưu sầu. trong tấm hình lãnh quynh hàn sở đại địa phương là nhất phương tuyết động đơn điệu bách sắc cô độc không gian, chỉ có trên vách tường mấy tấm họa là cô độc không gian tăng thêm mấy phần màu sắc. họa đều là ảnh hình người, thứ nhất bức họa bên trong nhân vật đúng là dạ tinh hàn, họa giống như lúc, giống như chân nhân. lãnh cô nương. dạ tinh hàn trong lòng đau đớn cảm giác càng mãnh liệt. bản thân có tài đứa gì, có thể làm cho lãnh quynh hàn tưởng niệm như thế? tất cả tưởng niệm chỉ biết đổi lại phụ lòng mà thôi. dạ, trong tấm hình lãnh quynh hàn tựa hồ cảm giác đã đến cái gì, hoảng hốt đứng dậy mờ mịt mà lại chờ mong nhìn chung quanh. Sau đó, nhưng là thất lạc thở dài một tiếng. Nghĩ ra hảo giác tới rồi sao? Hắn làm sao có thể xuất hiện? Tự dễu lắc đầu, lãnh Quyên Hàn đi đến Dạ Tinh Hàn bức hoạt tiền. Nàng thật lâu ngắm nhìn tưởng niệm người, tay phải hai ngón tay đang vẽ giống như bên cạnh băng biết trên, một bên ghi một bên nhẹ niệm nhất bài thơ. Ngân sắc điểm lấm tấm đầy trời tượng, sông núi vạn dặm khoát trên vai áo tờ trắng. Một chiêu nộ quân lầm cả đời, này tâm không tiếp tục người khác ý. Nhân sinh nếu như có luân hồi, có thể để cho ta trước nộ quân. Cho dù quên mất trước kia sự tình, không quên lâm tuyết cộng đồ bạc. Viết xong niệm xong, lệ nhỏ xuống. Thời gian trồng chất 10 năm, tưởng niệm không giảm nhưng là càng trầm trọng khắc sâu đang ở đó hơn khắc. Tại Lãnh Khuynh Hàn cùng Dạ Tinh Hàn trong nội tâm, đồng thời xuất hiện tuyết cực cùng bên ngoài sườn dốc trên đá cáo biệt tình cảnh. Dài đăng đang tuyết bay, đạp bạch quay người. Sườn dốc thạch đồng lâm tuyết, cũng coi như cộng đầu bạc. Ma Nguyên Thủy, mau nói cho ta biết, như thế nào tiến ảnh bích thế giới đây? Dạ Tinh Hàn chịu đựng đau đớn tâm, gào thét hướng Ma Nguyên Thủy hỏi. Cái kia? Ma Nguyên Thủy lại càng hoảng sợ. Cái kia là ảnh bích, vào không được. Cái gì? Dạ Tinh Hàn mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Ma Nguyên Thủy. Huyết nhãn như sát lạnh lùng dị thường, mà nguyên thủy bị hù run một cái, lại nói không ra lời. Trong ý thức, linh quất thở dài một tiếng, giải thích nói, nơi này ảnh bích cùng đối diện họa vách tường không giống nhau, cũng không phải không gian bí cảnh. Nói đơn giản một chút, ảnh bích là đem cái nào đó đặc biệt khu vực bên trong tình cảnh, lấy hình chiếu phương thức cùng một thời gian phóng tại ngọc bích lên mà thôi. Ảnh bích thập phần thưa thớt, kia tác dụng nói trắng ra là chính là theo dõi. Dạ tinh hàn lông mày sâu nhăn, nhìn qua ảnh bích bên trong rơi lệ lanh quanh hàn nói, ngươi nói là, lanh quanh hàn không biết ở địa phương nào, ảnh bích chỉ là phóng lanh quanh hàn hình ảnh. Ừ, là ý tứ này. Linh Cốt nói đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, Dạ Tinh Hàn càng thêm đau lòng. Ngay sau đó, hắn lửa giận ngập trời nắm chặt nắm đấm. Không cần phải nói, lợi dụng ảnh bích theo dõi Lãnh Khuynh Hàn, dĩ nhiên là là thánh hồn cung cung chủ. Nói là theo dõi, kỳ thực cùng rình coi không khác. Tên xuất sinh kia đem Lãnh Khuynh Hàn giam cầm, lại lấy ảnh bích rình coi, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Ma Nguyên Thủy, ảnh bích hình chiếu hình ảnh, đến cùng ở đâu? Lãnh Khuynh Hàn đến cùng ở đâu? Dạ Tinh Hàn một cái trong nháy mắt thân, hô vừa đưa ra đến Ma Nguyên Thủy trước mặt. Hắn trong mắt sát khí nhìn chằm chằm vào Ma Nguyên Thủy cường đại cảm giác cát bách áp ma nguyên thủy trong nháy mắt mồ hôi đầm địa ma nguyên thủy cà lâm trả lời ta không biết rõ ta thật không biết ảnh bích trong hình ảnh chỗ địa phương ngoại trừ cung chủ đại nhân cùng thú thần tôn những người khác đều không biết thú thần tôn là ai dạ tinh hàn lại hỏi ma nguyên thủy run một cái quay đầu lại chỉ hướng bích hoạn thú thần tôn là mạnh nhất ngự thú sư ngay tại bích hoạ bên trong thánh bạch bí cảnh bên trong như thế nào ra vào thánh bạch bí cảnh dạ tinh hàn nóng nhìn bích hoạ thanh âm lạnh lùng hỏi lại ma nguyên thủy nói thánh bạch bí cảnh xuất nhập môi giới la huyết lấy huyết mở vách tường liền có thể tiến vào đa tạ Dạ Tinh Hàn ngón trỏ phải duỗi ra, đã phá một cái miệng máu đang muốn đem huyết dịch tích hướng Bích Họa, Ma Nguyên Thủy lại hết sức khẩn trương khuyên can nói: "Đợi một cái, thú thần tôn thế nhưng là thái hư cảnh bắt trọng cường giả, kia đã đã khống chế rất nhiều đáng sợ cường đại hung thú, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng là đánh không lại thú thần tôn. Đã biết, hồi quyển trục đi." Dạ Tinh Hàn đầu đều không hồi, thân thể không gian lóe lên. Ma Nguyên Thủy được thu vào, cũng trở lại cốt giới thông linh quyển trục bên trong. Ngay sau đó tay phải hắn ngón trỏ hướng lên, một giọt tiên huyết rơi vào Bích Họa phía trên o o nở ra một tiếng. Bích Họa tựa hồ đang sống, tia sáng trang lập lượn. Dạ Tinh Hàn thân thể rung động, trực tiếp từ cái tia, tia sáng trắng ở trong chui vào. Chương 1052, Càng mạnh hơn nữa chiêu hồn trận. Chương 1052, Càng mạnh hơn nữa chiêu hồn trận. Dạ Tinh Hàn thân thể biến mất, tiến vào Thánh Bạch Bí Cảnh. Mà tại Bích Họa bên trong trên đỉnh núi, thêm một người hình điểm nhỏ. Thánh Bạch Bí Cảnh không hổ là kỳ danh, thật bạch, cùng Bắc Phương Tuyết vực rất giống, không có thái dương chỉ có tuyết rơi. Song sơn lùi thiên, ngân trang vốn thế quấn. Dải đăng đãng bí cảnh bên trong đều là băng tuyết. Uyển. Tại đỉnh núi xuất hiện sau đó, Dạ Tinh Hàn lập tức biến thành một cái tuyết điệu. Tiểu Ám đã hoàn thành tất cả thôn vệ, đây là thất thập nhị biến châu có được biến hóa phương pháp đã có phương pháp này, so với tặc ẩn có thể tốt hơn ẩn nấp dò xét. Núi cao thật sự cao, tuyết điểu đã bay hồi lâu, cuối cùng bay thấp chân núi. Dạ Tinh Hàn lặng lẽ tại một gốc cây tuyết tùng lên dừng lại, điều nhãn nhìn chăm chú lên người ở ngoài xa nhóm, mà nơi xa một đám người quả nhiên không có chút nào phát hiện sự xuất hiện của hắn. Tổng cộng 18 người, trong đó 3 cái thái hư cảnh, 6 cái tạo hóa cảnh, 9 cái tiên đại cảnh, chỉnh thể thực lực rất không tồi, mạnh hơn trọng giới bí cảnh quá nhiều, hoàn toàn cao hơn nhiều cái cấp bậc. Linh cốt rất nhanh chỉ ra thực lực của đối thủ cũng nói ra, bên kia cái kia một thân áo đỏ một vòng trọm dâu dài, trên cổ treo sư hổ thú mặt đại vòng cổ, phải là Ma Nguyên Thủy theo như lời thú thần tôn, thái hư cảnh bắt trọng cử giả. Cái kia đang tại gầm gậy to cốt khôi ngôn đại hán, là thái hư cảnh tam trọng cử giả. Bên kia trong đám người, quanh thân hỏa quang ngưng lượn quanh ra hỏa, là một vị thái hư cảnh tứ trọng cử giả. Nếu là chiến đấu, chủ yếu đối phó ba người này. Đạt tạ, Dạ Tinh Hàn một mực ghi nhớ, tạm thời không có bại lộ ý định, chuẩn bị lại quan sát một chút. Lúc này, thú thần tôn đi về hướng hỏa quang ngưng lượn quanh cái vị kia nam tử. Hỏa thần tôn Người thân là thánh bạch bí cảnh duy nhất hồn lão, có phải hay không cái hạ lệnh làm việc. Vậy thì bắt đầu làm việc đi." Hỏa thần tôn cười hắc hắc, quay chung quanh kia bên cạnh chín vị hắc y nhân, lập tức tàn ra. Chỉ thấy Hỏa thần tôn chậm rãi phủ không tung bay, hồn giới lóe lên, một cây trắng nếu dẫn hồn phiên xuất hiện. "Hả?" Dạ Tinh Hàn điệu nhãn hơi kinh. "Là dẫn hồn phiên, trọng giới bí cảnh trong dẫn hồn lúc xuất hiện à?" Chỉ bất quá, có vẻ như cùng trọng giới bí cảnh bên trong dẫn hồn phiên lại có ta không giống nhau. Cẩn thận quan sát sau đó, Dạ Tinh Hàn lại phát hiện một ít bất động trước mắt dẫn hồn phiên so với trọng giới bí cảnh bên trong càng lớn âm khí quá nặng, hơn nữa phiêu chuyển khô lâu thêm nữa. Hắn hiển nhiên, so với trọng giới bí cảnh bên trong dẫn hồn phiên càng mạnh hơn nữa. Linh cốt giải thích nói, không sai, là dẫn hồn thiên, chỉ bất quá so với trọng giới bí cảnh bên trong dẫn hồn phiên phẩm giai cao nhất giai, là thất giai hồn luyện thần bảo. Thất giai hồn luyện thần bảo. Hơi giật mình, Dạ Tinh Hàn tức khắc giận mình. Ý của ngươi là nói, thân là luyện khí sư thánh hồn cung công chủ, lấy hồn luyện vương pháp luyện chế ra hai quyển dẫn hồn thiên, một cái lục giai một cái thất giai. Là ý tứ này? Linh cốt đạo, cái này là luyện khí sư chỗ cường đại chỉ cần có phòng chế đối tượng, có thể luyện chế ra đa dạng đồng nhất kiện thần bảo đến. Chỉ bất quá bởi vì tài liệu các loại điều kiện bất đồng, có khả năng có thể luyện chế ra đến nhiều kiện thần bảo cũng không cùng giai. Dạ tinh hàn triệt để hiểu rõ, tiếp tục quan sát. Sau đó nghi thức, hầu như cùng trọng giới bí cảnh bên trong giống như lúc. Hỏa thần tôn lấy dẫn hồn phiên là trận nhãn, thúc giục càng cường đại hơn huyết sắc chiêu hồn trận, cũng triệu hồi ra hồn bảo thụ đến. Trọng giới bí cảnh trong triệu hoán đi ra chính là sáu quả hồn bảo thụ, nhưng mà trước mắt chính là bảy quả hồn bảo thụ. Cùng dẫn hồn phiên một cái đạo lý, tuy rằng đều là hồn bảo thụ, bảy quả hồn bảo thụ so với sáu quả hồn bảo thụ cao nhất giai. Tới phiên ta, chân pháp đã mở ra, thú thần tôn sủng vật đại loại lên. Bảy con khổng lồ hung thú âm ầm xuất hiện ở trên mặt băng, toàn bộ đều là hôn mê trạng thái. Hơn nữa cái này bảy con đều là đã diệt tuyệt thượng cổ hung thú. Dẫn hồn địch. Ngay sau đó thú thần tôn hồn rời lóe lên, trong tay xuất hiện nhất căn kỳ quái cây sáo. Hắn tùy theo thổi, quỷ mị làn điệu vang lên, nương theo lấy một đạo tử sắc ánh sáng phân tán rơi vào bảy con hung thú trên mình. Chỉ chốc lát, phân tán ánh sáng từ hung thú trong thân thể, đem những thứ này hung thú còn sót lại linh hồn trò rút ra. Tan hồn theo ánh sáng kéo túm lộn xộn rơi vào bảy quả hồn bảo thụ bảy cảnh cây tố hồn tiêu tốn đã thành hoa tâm thật là lợi hại cây sáo càng như thế nhẹ nhõm hút ra tàn hồn dạ tinh hàn nhìn một chút trong lòng nổi lên ngấp ngẽ chi ý linh cốt lại nói cái tiêu căn dẫn hồn địch cũng là hồn luyện thần bảo chọn vẹn lục giai tám phần cũng là thánh hồn cung cung chủ luyện chế tốt một cái cường đại luyện khí sư dạ tinh hàn cũng không khỏi được bội phục lên thần bí thánh hồn cung cung chủ đến tuy rằng hắn không phải luyện khí sư nhưng là biết một chút đại bộ phận luyện khí sư luyện chế thần bảo hoặc là phải có luyện chế nói rõ đủ hoặc là phải lấy thiên địa thần bảo phòng chế thánh hồn cung cung chủ có thể luyện chế ra nhiều như vậy chủ loại hồn luyện thần bảo quả thực có chút làm cho người ta không thể tưởng tượng nghi thức tiếp tục Tàn hồn thuận lợi trở thành hoa tâm sau đó lại đến hỏa thần tôn trình diễn thời khắc chỉ thấy hỏa thần tôn huyễn hóa ra một bức quyển trụ mở ra sau đó từ quyển trụ bên trong trực tiếp triệu hồi ra một cái kim quang lóng lánh cực lớn kim phật đến khá lắm tuyết điểu bộ dáng dạ tinh hàn thiếu chút nữa kinh hãi tiêu lên ban đầu ở trọng giới bí cảnh bên trong hồn lao triệu hoán đi ra sáu cụ khôi lỗi sáu âm hòa thượng lấy sáu âm hòa thượng phật hiệu chi lực triệu hoán du hồn thánh bạch bí cảnh thật sự là lưu a trực tiếp làm giả phật tổ đến Phật quang phủ chiếu phía dưới, có thần thánh kinh văn thanh âm tại bên trong bí cảnh phiêu dãng, làm cho người nội tâm lập tức đã có thành kính kính sợ chi ý, mở trận. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Hỏa Thần Tôn lập tức thúc dục dẫn hồn tiên, có thể chiêu hồn đại trận bắt đầu vận chuyển. Hồng sắc pháp văn kích động, thần thánh quang huy phóng lên trời, đem chọn cái đại trận cùng bảy quả hồn bảo thụ bao phủ trong đó. Thú Thần Tôn, nghỉ ngơi vài ngày đi, bảy ngày sau đó có thể thu hoạch đám hung thú nguyên vẹn linh hồn. Mở trận hoàn thành, Hỏa Thần Tôn chậm rãi rơi xuống đất, cười ha hả đối với Thú Thần Tôn nói: "Khổ cực rồi." Thú Thần Tôn khoẻ miệng vui vẻ năng nhiên. Bảy ngày sau đó, Hung thú đại quân đem lại tăng thêm bảy con, chờ tiếp cận đủ cung chủ đại nhân cần phải số lượng, chúng ta liền xuất linh hung thú đại quân sát nhập Đông Phương Thần Châu ngũ đại đế quốc, bị diệt hết thảy. Hắc hắc. Bí cảnh bên trong tiếng cười từng trận, một mảnh tiêu ngạo đắc ý, bảy ngày. Dạ tinh hàn trong miệng thì thảo. Trong giới bí cảnh bên trong chiêu hồn trận pháp, cần phải một cái tháng mới có thể hồn hoa kết quả hoàn thành dẫn hồn, mà Thánh Bạch bí cảnh bên trong chiêu hồn trận lại chỉ cần phải bảy ngày. Không thể không nói, Thánh Bạch bí cảnh bên trong chiêu hồn trận cải tiến quá nhiều, hiệu suất quả thực đề cao một bậc lớn. Nghi đi nghĩ lại, Dạ Tinh Hàn đột nhiên xuất hiện một cái tốt ý tưởng. Nếu có thể thanh cái này một bộ dẫn hồn phương pháp học được, lại chiếm cái này một bộ dẫn hồn bảo vật, chẳng phải là chính ta có thể thời gian dần qua phục sinh hung thú. Nghĩ đến đây, trong thân thể của hắn huyết dịch lập tức đã có kích động sát ý trong ý thức, Linh Cốt cười nói, "Tiểu tử ngươi, thấy thứ tốt đã nghi muốn, xem ra đám người kia là muốn xui xẹo." Thừa dịp bọn hắn không có phát hiện, gây ra hỗn loạn tiên hạ thủ vị cường. Dạ Tinh Hàn đống nhiên vũ cánh bay cao, sau đó ta cần biến mất o o nở rề một tiếng. Không gian kịch liệt chớp động. Ngoa nhất cũng họng, chỉ thấy to lớn như sơn hoàng kim ngạn xuất hiện, bảy đầu lắc vị lò tết. Thú thần tôn đám người đều là sợ hãi kêu lên một cái, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Ngạc. "Thú thần tôn, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao xuất hiện một cái đáng sợ như thế hung thú?" Cho rằng Hoàng Kim Ngạc là thú thần tôn triệu hồi ra, Hỏa thần tôn nghiêm nghị chất vấn. Thú thần tôn không có trả lời, mà là gắt gao nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Hoàng Kim Ngạc. "Hoàng Kim Ngạc, Cựu Linh Quốc Ngạc tiên nhân Hoàng Kim Ngạc, làm sao biết xuất hiện ở nơi đây?" Đang lúc buồn bực ở giữa, lại la hô một tiếng. Chỉ thấy bầu trời hoàn toàn bị hai cỗ đột ngột mà đến năng lượng chói chẹt để bao trùm, một bên hàn khí gào thét, một bên hỏa diễm cuồn cuộn. Hàng khí đông lạnh ầm, liệt diễm chói dương. Ngay sau đó, hai cố đáng sợ đối lập năng lượng, một trắng một đỏ vận chuyển lấy từ trên trời giáng xuống. Chương 1053. Nguyễn Thay chủ nhân giết địch. Chương 1053. Nguyễn Thay chủ nhân giết địch. Ngoài ngoại cái tối, có người đánh lén. Thú thần tôn mắng to một tiếng, linh hồn hư khí lập tức vọt lên. Không chỉ là hắn, còn có mặt khác hai đạo linh hồn hư khí đồng thời ngưng ra. Vâng anh. Đỏ trắng rơi xuống, hai cố năng lượng cực hạn quay xuống quanh đối với xung lên. Rơi vào linh hồn hư khí lên đồng thời, đáng sợ cực hạn điên đạo chi lực qua lại sẽ rách tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy đập vỡ vụn bí cảnh chỉ là trong ngay mắt linh hồn hư khi đã bị hai cô năng lượng liên diện toàn bộ thánh bạch bí cảnh kịch liệt rung động lắc lư hai tòa núi cao gây nên đáng sợ tuyết lở băng tuyết như sóng triệu bình thường vọt xuống đến thật đáng sợ hả khí thân thể của ta hỏa hỏa a ai tới cứu ta tiếng kêu rên từng trận khắp chân núi rất nhanh bị tuyết lở vùi lấp vừa vùi lấp tất cả thanh âm thiếu kim thừa dịp kia bệnh muốn kiết mệnh cho ta thú phá ganh hắn dạ tinh hàn tay phải rơi lên cao nguyên tử thần sơn xuất hiện ở tuyết lở phía trên thế gia nguyên tử thần sơn đồng thời hắn đồng thời ra lệnh hoàng kim ngạc xuất kích, cái kia ba vị thái hư cảnh cường giả, cảnh giới đều cao hơn hắn đặc biệt là thú thần tôn, là hàng thật giá thật thái hư cảnh bắt trọng cường giả, chỉ sợ vừa rồi đánh lén không đủ để trí mạng đã như vậy, vậy đến liên hoàn công kích. dù thế nào cũng phải nhường đối phương chết trước một nửa rồi hãy nói. hửng, hoàng kim ngạc gầm rú lấy, miệng ngưng ra cực lớn thú pháo, tại dạ tinh hàn rơi xuống nguyên tử thần sơn sau đó vay một tiếng đem thú pháo phun ra ngoài đi, mới vừa bị tuyết lở vùi lấp chân núi, lần nữa gặp hủy diệt tính đả kích. Tuyết lở tích lũy lên thật dày, tuyết trường vài chục trượng, nhưng bị nguyên tử thần sơn trong nháy mắt đè bình, chung quanh tuyết toàn bộ bị tung toé bay. Hoàng kim ngạc thú pháo tùy theo mà đến, lại đang hình thành tuyết trên mặt nổ ra một cái hố to, trực tiếp đem cái kia một mảng lớn nổ cái nát vụn. Nổ bạch tuyết cùng thổ bùn sen lẫn trong cùng một chỗ loạn tung toé, toàn bộ chân núi một mảnh hỗn độn. Nhìn ngươi có chết hay không. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị lấy xuyên cử chi nhãn quan sát một phen. Lại nghe o o en ở một tiếng. Một đạo kỳ quái ánh sáng cái trụ bật lên, đem chung quanh tuyết bùn toàn bộ đánh đi, rõ ràng lộ ra chân núi hố to tầm mắt đến. Cái này khế ngưỡng sẽ không dụng dạ tinh hàn sử dụng dạ nhãn, xem danh mạch. Mà lúc này tại hố to bên trong, thú thần tôn chờ hơn 10 người tất cả đều tại, lại hết sức thế thảm. Chỉ thấy thú thần tôn quần áo tán vụn bộ dạng chật vật, không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, đem một đạo cực lớn hùng hình ảnh che đậy trên mình. Vừa rồi ánh sáng cái trụ, chính là chỗ này hùng hình ảnh. Ngại ngoại cái tối, đánh lén tiểu nhi vô sỉ đến cửa điểm. Thú thần tôn trước mắt dữ tợn, tiếng mắng từng trận. Vừa rồi một cái kia, thật quá mức khủng bố. Nếu không phải hắn có được rất nhiều hung thú trên mình thủ đoạn, đối mặt lần này đánh lén không chết cũng tàn phế. Hắn tiếp tục duy trì hùng hình ảnh cái trụ, bảo hộ mặt khác người cảm giác, cảm thấy đối thủ có chút âm hiểm, phải thời khắc đề phòng. Về phần mặt khắc nhân, chỉ có hỏa thần tôn cùng thái hư cảnh tam trọng tà thú vương còn đứng lấy, mặt khác người tất cả đều nằm ở trong hầm. Nam sắp lấy chỉ có hai người còn sống, những thứ khác tất cả đều đã thành thi thể. Còn sống chỉ sợ cũng không thể tái chiến đấu. Mà hỏa thần tôn cùng tà thú vương tuy rằng đứng đấy, tuy nhiên cũng chịu không tiểu nhân thương, đặc biệt là tà thú vương càng là phun ra một búng máu đến. Ba vị thái hư cảnh cũng chưa chết. Dạ tinh hàn hướng về phía sau nhảy lên, rơi vào hoàng kim ngạc trên đỉnh đầu. hắn hơi có thất vọng, vừa rồi hàn âm phần dương sát đều là hỗn tạp bình xem ra vừa rồi xuất thủ vẫn có chút vội vàng, có lẽ trước lấy hồn tụ mang để thăng cảnh giới, sau đó lại phát động hàn âm phần dương. dù sao đối với trước mặt ba vị thái hư cảnh, đơn thuần cảnh giới đều tại hắn phía trên, nếu lấy thái hư cảnh ngũ trọng phát động hàn âm phần dương, hiệu quả sẽ phải rất tốt. tiểu tử, ngươi rút cuộc là cái gì người? làm sao biết xông đến thánh bạch bí cảnh đến? thú thần tôn đánh giá dạ tinh hàn, cảm giác, cảm thấy có chút nhìn qua mắt. một bên hỏa thần tôn tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ vào dạ tinh hàn hoảng sợ nói, là hắn, là hắn, ảnh bích trong lãnh khinh hàn hỏa bức họa kia giống như, hắn là dạ tinh hàn, hắn không có chết. Dạ Tinh Hàn, Thú Thần Tôn cùng Tà Thú Vương đều là chấn động. Lại nhìn kỹ đến, trước mắt thanh niên sát thực cùng lãnh khuynh hàn bức họa bên trong người giống như lúc. Cái kia hẳn là Dạ Tinh Hàn không thể nghi ngờ. Nguyên lai là người a. Sau khi lấy lại tinh thần, Thú Thần Tôn bực tức chỉ Dạ Tinh Hàn. Ngươi nội nó cái rối, Dạ Tinh Hàn a Dạ Tinh Hàn, ngươi có phải hay không có bệnh, vì cái gì tổng chúng ta thánh hồn cũng không qua được. Trong giới bí cảnh sự tình còn không có cùng ngươi tính sổ đâu rồi, ngươi lại tìm được thánh bạch bí cảnh đến dương oai, quả thực khinh người quá đáng. Nghe cung chủ đại nhân nói ngươi như thế nào như thế nào là thủ, như thế nào như thế nào cường đại, hừ ta nhưng là không tin. Hôm nay nhất định đem ngươi tháo thành tăng cối, làm cho ngươi biết tiên sư bà ngoại nhà đó chứ lợi hại. Thú thần tôn cũng là bạo tinh khí, mắng xong sau đó liền khai chiến. Chỉ thấy tay phải hắn hai ngón tay cùng nhau, bên hông sủng vật đại loé lên, không gian chuyển động, từng trận thú kêu. Ngũ giai hung thú tuyết lang vương, ngũ giai hung thú bắt trong cuồng bạo lưu, lục giai hung thú quỷ mạc chim đại bảng, lục giai hung thú âm dạ quả đen. Còn có mạnh nhất hai cái, thất giai hung thú gáo giáp màu tím hạt tử tinh, thất giai hung thú thiên thế nô công. Liên tục sáu đầu to lớn như sơn hung thú, theo thứ tự xuất hiện ở thú thần tôn bên cạnh. Thú thần tôn nhảy lên thật cao rơi vào áo giáp màu tím hạt tử tinh trên đầu, nguyên bản sắc mặt giận dữ lúc này đổi lại âm lanh cười đắc ý, thật mạnh. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, ngự thú phương pháp có lẽ cũng có cực hạn, bình thường ngự thú sư nhiều nhất ngự thú 2 3 con. Thú thần tôn một lần triệu hồi ra 6 đầu hung thú, hơn nữa nhìn bộ dạng 6 đầu tất cả đều tại thú thần tôn điều khiển phía dưới. Cường đại như thế ngự thú thuật, thật cao minh. Mà cái này 6 đầu hung thú, vừa không thể tầm thường so sánh, xem chừng đều là vạn trưởng phía dưới sông băng trong đảo lên tự phẩm. Phẩm giai đều cao không hợp tói thường, hơn nữa hải lục địa vô ích chuẩn bị đầy đủ đặc biệt là cái kia hai cái thất giai hung thú. Một khi phát huy ra huy lực đến, chỉ sợ một cái chiến lực sẽ không so với hoàng kim ngạc kém bao nhiêu. Nếu thú thần tôn có thể tự nhiên điều khiển những thứ này hung thú, thật đúng có chút khó giải quyết. Tà thú vương tới cũng. Dạ Tinh Hàn đang lúc suy nghĩ, bị Tà thú vương thanh âm cắt đứt. Hắn quay đầu đi, chỉ thấy Tà thú vương chịu đựng thân thể đau sót, cũng là thúc dục bên hông sủng vật đại. Không gian lại loé lên, thú hống ra lại. Một cái ngũ giai hung thú ngũ giác mãnh miu, một cái lục giai hung thú thiên ma tước, một cái thất giai hung thú kim vi xỉ xảo con gà, ba con cường đại hung thú xuất hiện. Lại đây ba con, người này vừa rất được. Dạ Tinh Hàn mày nhíu lại càng sâu. Tà thú vương cũng là một vị cường đại ngự thú sư. Lại tăng ba con hung thú, trận chiến này càng thêm nguy hiểm. Tà thú vương thân thể một phen, rơi vào kim vĩ sỉ xảo con gà trên đầu, xông lên dạ tinh hàn quá to, "Dạ tinh hàn, hôm nay nhất định chặt bỏ đầu của ngươi, đưa cho cung chủ đại nhân." Hỏa thần tôn con ngươi đảo một vòng, thân thể một cái thuấn di đi vào thú thần tôn cùng tà thú vương sau lưng. Cùng lúc một lần nữa ngưng ra linh hồn hư khí, đem bản thân hoàn toàn bảo vệ. Hung thú quá lớn, lúc này vừa không ai để ý tới Hỏa thần tôn. "Tiểu Huệ, tiên linh kiếm, đi ra đi theo ta cùng một chỗ lên chiến." Dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, một tiếng triệu hoán thân thể du lên, đầy người tròng mắt tiểu huyễn xuất hiện. Ngay sau đó tia sáng trắng hiện ra, không gian vặn bẹo. Người mặc bạch sắc lưu manh trường bảo thân hình tiếp tiên tiên linh kiếm xuất hiện, thân thể hư ảo mở mịt nàng ôm ấp hắc bạch giao nhau hồn binh bảo kiếm, phủ phiếm sau lưng dạ tinh hàn. Tiên linh kiếm nguyện thay chủ nhân chém giết quân địch. Mềm nú nữ nhân thanh âm, thanh âm lại bá khí vô song. Chỉ thấy tiên linh kiếm lánh mâu trường, thoáng tốc xung quanh một mảnh kiếm khí gào thét. Chương 1054. Dễ dàng. Chương 1054. Dễ dàng. Cái kia, đó là cái gì đồ chơi? Nhìn qua đỉnh đầu tiếp thiên so với hung thú còn cực lớn tiên linh kiếm, đứng ở áo giáp màu tím hạt tử tinh trên đầu thú thần tôn, kinh ngạc con mắt trợn tròn. Trước mắt hư hảo nữ cự nhân, mặc dù là nữ nhân hình thái, đã có kinh khủng kiếm khí lượn quanh thân. Càng có nghịch thiên khí thế, làm hắn trong lòng hoảng sợ. Nguyên bản còn tưởng rằng thế nào cũng nghiền ép thế cục, nhất thời có chút không xác định đứng lên. Không có sai, Tà thú vương khiếp sợ lắc đầu liên tục. Đó là tiên thiên thần hồn cao hơn hồn anh cấp hình thái, hồn hư linh. Thật bất khả tư nghị, Dạ Tinh Hàn với cái gia hỏa này, vậy mà đem tiên thiên thần hồn tu luyện đến hồn hư linh hình thái. Hồn hư linh nghe song tả thú vương mà nói, thú thần tôn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. hắn tung hoành cả đời, đây là lần thứ nhất gặp hồn hư linh. Mụ nội nó cái tối, dạ tinh hàn a dạ tinh hàn, ta ngược lại là có chút hiểu cùng chủ đại nhân lời nói, người đúng là cái thập phần đáng sợ tồn tại. thú thần tôn phát ra chân tâm thật ý cảm khái đến. dạ tinh hàn mạnh, quả thực như là vô đế động bình thường. tuy rằng so với hắn cảnh giới thấp, chiến lược lại tựa hồ như hoàn toàn tại hắn phía trên. này, bì bì. đột nhiên có một viên cực lớn trong mắt xuất hiện ở trên bầu trời, cũng truyền đến tiểu huyễn cực kỳ khó chịu thanh âm. chẳng lẽ ta là không khí sao? Các người đều nhìn không tới sự hiện hữu của ta, cùng tiên linh kiếm cùng lúc xuất hiện, thậm chí trước một cái thân vị xuất hiện, nhưng mà địch nhân ánh mắt đều tại tiên linh kiếm trên mình, hoàn toàn không để mắt đến sự hiện hữu của hắn, điều này làm cho hắn rất cảm thấy nhục nhã. Vô vụ, ngươi thấy được thế giới đều là một trận huyễn. Đem chú ý của mọi người lực dẫn tới trên người của mình, tiểu huyễn đắc ý chớp toàn thân cao thấp con mắt, cũng nói ra miệng của mình đầu tiên. Cùng lúc đó, bầu trời cự nhãn cũng ở đây nháy động. Cứ như vậy nháy mắt, toàn bộ bí cảnh bên trong trong nháy mắt tràn đầy hoảng hốt hư ảo không chân thật cảm giác. Đó là tiên tiên mục hồn hồn anh, cũng không lợi hại. Ta thú vương không cho là đúng nói một tiếng. Động thủ, đại địch của chúng ta là dạ tinh hàn cùng tiên linh kiếm. Thú thần tôn thì là không nhìn thẳng tiểu huyễn, điều khiển lục đại hung thú bắt đầu tiến công. Các ngươi, lần nữa bị nhục nhã, tiểu huyễn tức giận toàn thân tròng mắt đều tại rung rung. Thú pháo hợp kích, thú thần tôn như trước không nhìn tiểu huyễn, ra lệnh một tiếng. Lục đại hung thú toàn bộ hé miệng, đồng thời ngưng tụ thú pháo, ngay lập tức ngưng kết cùng một chỗ phun trào. Với sáu loại màu sắc năng lượng cầu, tràn ngập kinh khủng hủy diệt chi lực. Mà tại đánh út về phía dạ tinh hàn trên lửa đường, sáu quả thú pháo vậy mà hợp cùng một chỗ hình thành một viên vô địch đại thú pháo ầm ầm đại thú pháo những nơi đi qua không gian vỡ vụn vạn vật câu hủy hắc hắc dạ tinh hàn ngươi đi chết đi thú thần tôn đắc ý cười to sáu quả thú pháo hợp cùng một chỗ đó là hạng gì đáng sợ dưới một kích này đi dạ tinh hàn chính là bất tử vừa tất nhiên trọng thương ta cũng tới trợ lực gặp thú thần tôn phát động công kích ta thú vương cũng muốn điều khiển bản thân ba con hung thú tiểu huyễn cho ta ngăn trở tà thú vương tại đây hung hiểm muôn phần chi tế nhìn qua sắp kéo tới cực lớn thú pháo dạ tinh hàn lại gặp nguy không loạn hắn tay trái mở ra đồng thời đối với tiểu huyễn hô to hạ lệnh hô xong sau đó lòng bàn tay trái hắc động bay ra đúng chủ nhân ngẹn lấy nổi giận trong bụng tiểu huyễn trực tiếp phóng thích đại chiêu hư cảnh toàn thân hắn cao thấp trong mắt toàn bộ mở ra bầu trời cự nhãn đồng tử kịch liệt quay xung quanh quay một tiếng một đạo hắc bạch luân chuyển quỷ dị chùm tia sáng từ trong con mắt lớn phun ra đánh vào tà thú vương linh hồn hư khí phía trên chùm tia sáng chẳng những đánh tan một ít linh hồn hư khí còn có một chút thầm tấu đi vào cái gì tà thú vương trong ánh mắt tinh quang lóe lên toàn bộ người lúc này ngừng công kích lâm vào một mạnh quỷ dị hư hào trong cùng lúc đó Bay ra Dạ Tinh Hàn lòng bàn tay hắc động, quỷ dị chuyển động, có một cô đáng sợ hấp dẫn chi lực như muốn thôn vệ vạn vật. Sáu khỏa thú pháo hợp lại uy lực sát thực không thể tầm thường so sánh, nhưng mà hợp lại hay vẫn là thất giai, chỉ cần uy lực vượt qua bất quá thất giai liền có thể thôn. Dạ Tinh Hàn lạnh lùng cười cười, thú thần tôn tự cho là đúng lô mãng một kích chỉ sợ muốn hoàn toàn ngược lại. Trận này hắn nguyên bản cho rằng có chút khó khăn chiến đấu, chỉ sợ có thể sớm một chút phân cái thắng bại hoặc đại thú lỗ châu mai xem sẽ phải đem Dạ Tinh Hàn bao phủ đã thấy hắc động mãnh liệt khẽ hấp, đại thú pháo lập tức như là biết quả động dạng một chút nhỏ đi. Cuối cùng, hoàn toàn bị hấp cái sạch sẽ một chút cũng không dư thừa, nguyên bản còn dung chuyển thánh bạch bí cảnh, trong nháy mắt thuộc về yên tĩnh. mụ nội nó cái tối, ta đại thú pháo đâu? thú thần tôn trong nháy mắt há hốc mồm, mở mịt ngu ngơ tại nguyên chỗ. tại hắn bên cạnh tà thú vương thảm hại hơn, tà thú vương lúc này thấy ngu chưa tức, gắt gao ôm kim vĩ sỉ xào con gà cánh, một bên cười ngây no một bên hô, cánh gà ta yêu nhất ăn, ta muốn đem ngươi cái này một đôi đại cánh gà nữa ăn. thật giai hung thú thế nhưng là có thể nghe hiểu lời nói. kim vĩ sỉ sào con gà bị hủ trên nhảy dưới tránh sỉ sào gọi vậy, ngươi có phải hay không đang tìm ngươi thú pháo? Ở chỗ này đây, trả lại cho ngươi." Dạ Tinh Hàn tay phải đẩy, Bạch Động hiện ra một tòa đại thú pháo bị Bạch Động nổ ra đi ra ngoài, trái lại tập sát thú thần tôn mà đi. "Thiên Linh kiếm, động thủ chém giết Tà thú vương." Cùng một lúc, Dạ Tinh Hàn rồi hướng Thiên Linh kiếm ra lệnh. "Đúng, chủ nhân." Thiên Linh kiếm lĩnh mệnh sau đó, từ trong lòng rút ra hắc bạch giao nhau cự kiếm. Cự kiếm chi lớn, chừng trăm trượng. Kiếm phong vừa ra, đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi. Bí cảnh không gian hoàn toàn vô pháp thừa nhận, mơ hồ cũng bị cắt tựa như. "Trảm!" Mỹ cự nhân Thiên Linh kiếm cầm kiếm một trảm. Cự kiếm bẻ gãy nghiền nát thướng nhỏ bé như giống như con kiến tà thú vương chém giết mà đi. Vô hình, cơ hội là cùng một thời gian, đại thú pháo kích ở trong thú thần tôn cũng nổ tung, cự kiếm chém vào tà thú vương trên mình, bạo tạc nổ tung, hủy diệt, đất dung núi chuyển, hai tòa lụi thiên đại sơn trong đó một tòa rút cuộc không chịu nổi năng lượng trùng kích, chỉ để sụp xuống hướng chân núi khuynh đảo mà đến. Có trời mới biết một kích này thế nào. Dạ tinh hàn ánh mắt đông lạnh, không dám chút nào buông lỏng, gắt gao nhìn chậm chậm vào bạo tạc nổ tung sụp đổ chi địa. Trong ý thức, linh cốt lại nói, có vẻ như cuộc chiến đấu này. Không, có ban sơ tưởng tượng khó như vậy. Ngươi cùng Tiểu Uyển, tiên linh kiếm cái này một bộ công kích đến đi, chính là không thể một lần hành động tiêu diệt đối phương, cũng có thể làm cho đối phương tử thương vô cùng nghiêm trọng. Ngươi bây giờ, thái hư cảnh bên trong đối thủ đối với ngươi đều không tạo thành đại uy hiếp. Hai người đang tại đối thoại, Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ. Lại nghe o o enở rê một tiếng. Vừa rồi hùng hình ảnh cái trụ xuất hiện lần nữa, đem loạn thạch toàn bộ bắn ra. Chỉ thấy nguyên lai hồ to, biến thành càng lớn. Thú thần tôn một bên thổ huyết một bên ho khan, dưới chân áo giáp màu tím hạt tử tinh, tử sắc khai giáp mạng lớn mạng lớn vỡ nát. Về phần kia hung thú Thiên Thê Ngô Công bị tặc chặt đứt non nửa đoạn thân thể. Trên bầu trời bay quỷ mặc chim đại bảng cùng âm dạ quạ đen đều bị hoanh rơi vào đấy. Hấp hối. Về phần ngũ giai hung thú tuyết lang vương cùng bắt trong cuồng bạo lưu, hoàn toàn không chịu nổi một kích này, tất cả đều chết ở đại thú pháo phía dưới. Bên kia, tà thú vương hấp hối nằm ở lông gà trong, kim vĩ sì xào con gà sì xào gọi vậy, một cái cánh đều bị chém ruộng, còn có lông gà tại bay. Về phần mặt cắt hai cái hung thú, trực tiếp tại tiên linh kiếm chạm kích xuống tử vong. Ngũ nội nó cái thối, dạ tinh hàn a dạ tinh hàn, ngươi cái này âm hiểm đồ vô sỉ. Thu Thần Tôn tức giận tức giận mắng, tiếng mắng ở trong đều là khương phục. Nếu không phải Dạ Tinh hàn sử dụng dảo quyệt thủ đoạn, lấy hắn hợp kích sáu thu pháo phản kích với hắn, sao có thể có thể dễ dàng thương hắn đến tận đây? Dạ Tinh hàn nhưng lại không nói nhảm, âm thanh lạnh lùng nói, lấy ngươi thực lực, căn bản không phải đối thủ của ta, thắng ngươi cùng với khác không quan hệ. Hôm nay ta sẽ phải giống như lúc trước bị diệt trọng giới bí cảnh đầu dạng, bị diệt thánh hồn cung thánh bạch bí cảnh. Trở lại đem Thu Thần Tôn đánh chính là tàn phế một ít, sau đó lấy thần vấn phương pháp thẩm vấn. Hôm nay cần phải hỏi ra thánh hồn cung cung chủ thân phận, cũng muốn cứu ra Lăng Quyên Hán. Mũ nội nó cái tối, là ngươi bức ta đấy. Thú thần tôn bình hô một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn. Dưới chân o, -O một tiếng, xuất hiện thập phần cực lớn pháp ấn. Pháp ấn to lớn, hầu như bao trùm toàn bộ thánh bạch bí cảnh mặt đất. Cung chủ đại nhân, thuộc hạ Thỉnh Cầu Thông Linh hùng mà vương giết định. Thú thần tôn đông nhiên quỳ xuống, thành kính cúi đầu. Chuẩn. Bầu trời ở bên trong truyền đến một đạo vô ích mịt mù thanh âm. Không xong. Dạ Tinh Hàn biết vậy nên không ổn, đã thấy cái kia bao trùm toàn bộ bí cảnh pháp ấn, đã bắt đầu kịch liệt vận chuyển lại. Mơ hồ, tựa hồ có cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại sắp xuất hiện. Chương 1055. Bắt giai trước 1055, bát dai. Bầu trời da bị nẻ, mặt đất rung động lắc lư. Huyết hồng pháp tuấn kịch liệt hình ảnh dạng, đã mang đến đậm đặc hủy diệt cùng tử vong khí tức, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Tại tất cả mọi người khủng hoảng dưới ánh mắt, một cái quái vật khổng lồ từ cái kia huyết hồng pháp tuấn trong bò lên đi ra đầu, thân thể, tứ chi. Kia hình to lớn, chỉ là bò ra đều hao phí đã lâu. Bất kể là dạ tinh hàn cũng hoặc là triệu hoán vật ấy xuất hiện thú thần tôn đáng người, tại hoàn toàn thấy này quái vật khổng lồ trong mắt, đều kinh hãi ngừng lại rồi hô hấp đó là một cái gấu trắng, toàn thân bạch mao bao trùm đầu thiết thiên, hầu như cùng bí cảnh bên trong Lũy Thiên Sơn đồng dạng cao. Gấu trắng vừa xuất hiện, bất kể là tiên linh kiếm cũng hoặc là mà khác hung thú, đối lập phía dưới tất cả đều nhỏ một chút mà lớn. Cái loại đó đối lập cảm giác, giống như sư tử túi xem con mèo nhỏ, hoàn toàn không phải một cái thể số lượng cấp. Cái kia đại bạch hùng hai mắt huyết hồng, móng đuôi cũng là quỷ dị hồng sắc. Kia thân thể tuy rằng bị bạch mao bao trùm, toàn thân đã có một cỗ hồng sắc sát, sát lục giận ngất bao phủ đại bạch hùng hương cái kia nhất sử, lập tức có một cỗ làm cho người hoảng sợ nghiền ép xu thế, áp lực tại toàn bộ bí cảnh bên trong. Hững. Miệng há mở, tùy ý nhất động. Tràn đầy sát lục chi ý khủng bố hồn lực, như là sóng khí đồng dạng vụ vụ hướng ra phía ngoài phòng đi. Bí cảnh không gian trực tiếp bay không ngừng, như là tấm gương đồng dạng, ken két vỡ vụn một màn lớn. Mà tại trận còn sống tất cả hung thú, đều tại gấu trắng gầm rú cái kia phúc chốc, run rẩy hạ đất hướng lui về phía sau đi. Chính là dạ tinh hàn dưới chân hoàng kim ngạc, cũng ở đây trong sự sợ hãi lui về phía sau đó là đối với tuyệt đối cường giả bản năng sợ hãi. Thật đáng sợ khí thế, thật mạnh hung thú. Dạ tinh hàn cắn hàm răng, đưa tay lấy linh hồn hư khí cường đỉnh kéo tới hồn lực song khí. Dù vậy, bản thân hồn hải vẫn còn là cường đại cảm giác gáp mạch phía dưới, tích liệt run lay động đến. Luôn luôn một cái cảm giác đối diện gấu trắng tùy tiện một cái tát đập tới đây, có thể đem hắn đập thành một bãi thịt nát đối mặt như vậy hung thú, chỉ có một nhận thức, cái kia chính là không biết làm thế nào. trong ý thức, linh Quốc lo lắng mở miệng nói, tinh hàn, lần này thật sự là gặp được đại phiền phức rồi, đây chính là bát giai hung thú hùng ma vương, bát giai hung thú đối ứng chính là thánh cảnh cường giả, đối mặt hung ma vương, ngươi là bất luận cái cái gì thủ đoạn cũng khó khăn mà chống đỡ kia tạo thành tổn thương, hầu như không có khả năng thủ thắng. dạ tinh hàn thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, cảm thấy không ổn. vạn bạn không nghĩ tới, thánh bạch bí cảnh bên trong lại tàng lấy một cái bát giai hung thú, không cần nghĩ. Cái này đầu bắt dai hung thú nhất định là đào lên, chuyên môn dùng cho bảo hộ Thánh Bạch Bí cảnh. Có Hùng Ma Vương tại, trận chiến này nguy hiểm. Nói không chừng phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Mũ nội nó cái tối. Đứng ở Hùng Ma Vương trên đầu thú thần tôn, lúc này đã ý, Dạ Tinh Hàn á Dạ Tinh Hàn, ngươi như thế nào không khoa trương. Hôm nay có Hùng Ma Vương tại, nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Suy nghĩ Dạ Tinh Hàn, suy nghĩ bị thú thần tôn cắt đứt. Hắn con ngươi đảo một vòng, lúc này cao giọng nói, ta không quản Hùng Ma Vương, nay đến Thánh Bạch Bí cảnh chỉ vì tìm kiếm Lãnh huynh hàn, ngươi đã cho là ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy có thể hay không tại ta chết trước nói cho ta biết Lãnh Khuynh Hàn ở đâu? Không có đánh thắng Át chủ bài, vậy không cần phải đánh. Chạy trốn trước, có thể moi ra một chút tin tức là một chút đem bên cạnh trọng thương Tà thú vương nâng dậy, thú thần Tôn hắc hắc. Cười nói, đợi ngươi bị Hùng Ma vương nước, tại trở thành phân và nước tiểu trước, có lẽ có thể tìm tới Lãnh Khuynh Hàn. Đáng giận. Bị trêu đùa dạ tinh hàn, trong đôi mắt tức khắc hàn khí hiện ra. Cùng lúc đó, vừa rồi trốn đến nơi xa hỏa thần tôn, lúc này lại nhảy vô ích bay tới vừa đã rơi vào Hùng Ma vương trên đầu. Dã tinh hàn, Lãnh Khuynh Hàn là cung chủ đại nhân nữ nhân, chỉ bằng ngươi vừa mưu toàn chúng trảm thật sự là không biết lượng sức. Hỏa thần tôn mở miệng chao phúng, "Ta thú vương cố nén trọng thương chi thể, cao giọng nói, Lãnh Khuynh Hàn đã cùng chúng ta cùng chủ cùng phòng, ngươi không có cơ hội." Hắc hắc, ba người cùng một chỗ cười to. Dạ Tinh Hàn sắc mặt càng lãnh, sắc khí càng đậm đặc, trầm giọng nói, "Nguyên bản muốn chạy đường, lúc này ta không muốn chạy rồi, ngay cả có Hùng Ma Vương tại, vừa nhất định giết ba người các ngươi." Ngay tại Dạ Tinh Hàn tức giận chi tế, bất ngờ một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia Hùng Ma Vương huyết hồng hai mắt trợn lên một phen, lại phát ra làm lòng người kinh lệnh mình tiếng người đến. Ba người các ngươi không xứng đứng ở đầu của ta trên, đều cút cho ta xuống dưới. Hung Ma Vương rất biết nói chuyện đơn giản một câu, càng là hung bạo dị thường. Cười to ba người, lúc này lung túng sửng sốt. Khí y y y y y sự tình có biến. Thần sắc ngưng trọng dạ tinh hàn, tức khắc nhãn tỉnh sáng lên, sắc khí đều phai nhạt một ít. Hung thú nói chuyện hắn không tinh hãi, rất sớm trước kia Linh Quất liền nói với hắn qua, thần giai hung thú rất nhiều đều khai trí nói chuyện. Kia chỉ số thông minh, phần lớn như là bảy tám tuổi hải tử, lại để cho hắn giật mình chính là, Hung Ma Vương tựa hồ cũng không phải là nhận thú thần tôn không chế hơn nữa hùng ma vương đối với ba người tràn đầy khinh thường xem thường bắt lấy điểm này thì có phân mà thủ thắng cơ hội ngươi thú thần tôn rất cảm thấy vũ đủ tức giận nói ta thế nhưng là đi qua cung chủ đại nhân cho phép triệu hắn ngươi đi ra ngươi sao có thể khinh thường ta không nghe ta chỉ huy hùng ma vương gầm rú nói xem tại cung chủ trên mặt mũi ta có thể giúp ngươi giết đối diện ra hỏa nhưng mà ngươi không xứng đứng ở đầu của ta trên bị ta nhận thức có thể đứng ở ta trên đầu chỉ có hai người trong đó không có ngươi nhanh lên từ đầu của ta lên lăn xuống đi sau đó trốn đến đằng sau đi xem trò vui nếu không thì ta trước hết giết ba người các ngươi Thú thần tôn lần nữa kinh ngạc, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thân là ngự thú sư, lại được xưng làm thú thần tôn, nào có bị hung thú uy hiếp đạo lý. Với hắn mà nói, quả thực là sỉ nhục. Hắn còn muốn mở miệng, lại bị Tà thú vương giữ chặt. "Thú thần tôn đại nhân, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi, đó là cung chủ đại nhân thú, không phải ta và ngươi có thể điều khiển a. Nếu là thật chọc giận Hùng Ma vương, Dạ Tinh hẳn có chết hay không ta không biết rõ, ta và ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Thú thần tôn vẫn còn do dự, Thất Thời Hỏa thần tôn đã hừ không đạp bước mà đi. Cái kia người nhếch gan, xí mũi coi thường mắng Hỏa thần tôn một tiếng. Thú thần tôn lôi kéo tà thú vương cùng một chỗ, vừa nhảy xuống hùng ma vương đầu, nhảy đi xuống đồng thời, hắn cao giọng hô to, hùng ma vương đối diện đứng ở hoàng kim ngạc trên đầu chính là cùng chủ đại nhân đại địch, ngàn vạn không thể để cho kia đảo tẩu, nhất định phải giết hắn đi, không ai có thể tại trên tay của ta đào tẩu, trên đầu cũng không có nhân, hùng ma vương tứ chi cùng sử dụng, vành run dày, vành run dày, dày hướng đi dạ tinh hàn, mịt mù tiểu nhân nhân loại, còn ngươi nữa dưới chân tôn cá nhảy nhép, đều chết đi cho ta, đi vài bước, hùng ma vương đột nhiên động thủ, chỉ thấy nó gào két nâng lên tay phải, huyết hồng tay phải mảnh liệt vung lên một đạo cực lớn huyết hồng trường ấn hướng dạ tinh hàn đánh tới tiểu huyễn hồi thân thể ta trong dạ tinh hàn quá sợ hãi thu hồi tiểu huyễn đồng thời quanh thân tất cả linh hồn hư khí phóng lên trời cùng lúc đó dưới chân hắn dám mạnh bị gọi tôn cá nhãi nẹp hoàng kim ngạc vừa gào thét đem vàng nóng ánh thân thể bản cuốn dựng lên với tư cách phòng ngự chủ nhân ta cũng tới bảo vệ ngươi cảm giác đến cực hạn nguy hiểm tiên linh kiếm không chút lựa chọn lấy hư hảo chi thần che đậy dạ tinh hàn trên thân thể với huyết hồng trường ấn nhanh xuống dạ tinh hàn tam trọng phòng ngự toàn bộ bị phá ra ngay cả dạ tinh hàn chôn một mệnh kia bí cảnh khu vực vừa hoàn toàn bị nổ nát Chương 1056, dẫn động tiên địa. Chương 1056, dẫn động tiên địa. Thánh Bạch Bí cảnh tuyệt không phải bình thường bí cảnh, nhưng ở bát giai hung thú công kích đến, cuối cùng vẫn còn banh không ngừng. Phình một tiếng, trong hoạt động đại biểu Thánh Bạch Bí cảnh bích họa, nửa trái bộ phận trực tiếp vỡ vụn. Nguyên vẹn bích họa chỉ còn lại có một nửa. Mà lúc này Thánh Bạch Bí cảnh bên trong, một nửa còn duy trì lấy bí cảnh không gian bộ dạng, một nửa khác thì là hoàn toàn trở về hiện thực thế giới, tình cảnh cùng trong hiện thực hoạt động đụng vào nhau. Cái này, Dạ Tinh Hàn quá sợ hãi, quay đầu lại vừa nhìn có thể thấy trong huyệt động đồ vật bao gồm kim giường gỗ bên cạnh ảnh bích ảnh bích bên trong lánh khuynh hàn bản tay như ngọc trắng vị bất tưởng chỗ tuyết động tựa hồ vừa đã gặp phải vừa rồi hùng ma vương công kích trùng kích đang kịch liệt lắc lư đây là cái gì công kích dạ tinh hàn khiếp sợ thật lâu khó định hắn vừa rồi cùng thú thần tôn đám người đại chiến giang có bán thiên thánh bạch bí cảnh tuy rằng dung chuyển nhưng như cũ bảo trì nguyên vẹn hùng ma vương như thế tùy ý một kích càng đem thánh bạch bí cảnh đánh nát hùng ma vương mạnh quả thực không thể tưởng tượng nhưng mà còn không đợi hắn giật mình xong tiên linh kiếm hư hảo chi thần đã gặp trường ấn trùng kích. Huyết Hồng Trường ấn hàm ẩn hồn lực thực sự quá đáng sợ, trực tiếp đem khổng lồ tiên linh kiếm đẩy lui hơn 10 trượng. Chủ nhân, có lỗi với thuộc hạ vô năng. Tiên linh kiếm mỹ nhân khuôn mặt, nhất thời thống khổ hiện ra mấy phần dữ tợn. Mà nàng hư hảo chi thân càng là tại gặp trùng kích sau đó, trở nên thập phần hư bạc, kém một điểm tán loạn biến mất. Huyết Hồng Trường ấn tiếp tục trùng kích, vỗ vào dạ tinh hàn linh hồn hư khí phía trên. Thân là Thái hư cảnh vẫn lấy làm tiêu ngạo linh hồn hư khí, nhưng là hoàn toàn không chịu nổi một kích, trực tiếp bị kích phút chốc mà tàn ra. Cuối cùng, Trường ấn rơi vào hoàng kim ngà kim sắc hộ giáp phía trên. Cái này cũng là cuối cùng nhất trọng phòng ngự hoàng kim ngạc kim sắc hộ giáp có thể nói vô địch lúc trước dạ tinh hàn cùng hoàng kim ngạc lúc đối chiến sử dụng ra bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể phá vỡ hoàng kim ngạc kim sắc hộ giáp nhưng mà lúc này huyết hồng trường ấn đánh vào hoàng kim hộ giáp phía trên cái kia phúc chốc hoàng kim ngạc ngao nhất cũng họng tiêu thảm thiết thân thể thừa nhận áp lực cực lớn bị thật sâu áp ngặt sau lưng hơn 10 khối hoàng kim hộ giáp trực tiếp thoát ly ra thịt bị đánh bay đi ra ngoài mắt thấy hoàng kim ngạc sẽ bị chặn ngang át đoạn nhưng mà cũng được hung ma vương đánh ra cái kia một đạo hồng sắt trường ấn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa phúc. tam trọng phòng ngự bị một kích mà phá Mặc dù trốn ở hoàng kim nặc dưới thân thể không bị trực tiếp đánh trúng, nhưng mà Dạ Tinh Hàn hay vẫn là bị trọng thương, phun ra một miệng lớn tiên huyết đến. Quá mạnh mẽ, cái này là bát giai hung thú thực lực sao? Trong mồm tiên huyết mùi máu tươi, lại để cho Dạ Tinh Hàn rõ ràng ý thức được danh trời giống như chênh lệnh. Tam trọng cường đại phong ngự, đầu miễn cưỡng chống được một kích. Hung ma vương cái này nhìn như tùy ý một kích, quả thực là hàng duy đả kích thức miễn ép. Là tiên tiên thần hồn cắn trả sao? Dạ Tinh Hàn cưỡng ép đem trong miệng huyết nuốt xuống. Cái này một búng máu, là tiên tiên thần hồn cắn trả. Tiên linh kiếm cùng hoàng kim nặc cùng hắn đồng thể một khi bị thương tổn sẽ đối với hắn cái này bản thể tạo thành tổn thương trong ý thức linh quất hết sức nghiêm túc nói tiên đại cảnh phía trên nhất cảnh một thế giới cũng không phải là tùy tiện nói một chút thánh cảnh cường giả đã có hồn thông tiên mà năng lực kia hồn lực hoàn toàn siêu thoát tại mặt khác hồn tu giả hồn lực mỗi một lần hồn lực thôi phát đều có dẫn động thiên địa lực lượng hiệu quả mà đã có thiên địa lực lượng gia trì hồn lực hoàn toàn là cái khác tầng cao hơn trước mặt đồ vật tùy tùy tiện tiện có thể băng thái sơn hạ càng lợi hại thái hư cảnh vừa kiên quyết không phải là thánh cảnh cường giả đối thủ ngươi cũng không ngoại lệ hồn thông thiên địa dạ tinh hàn rất cảm thấy rung động cuối cùng đã có lý trí nhận thức. Tiên linh kiếm, tiểu kim, toàn bộ hồi thân thể ta. Bị thương tiên linh kiếm cùng hoàng kim ngạc, đối với chiến đấu đã mất trợ lực. Kế tiếp trận chiến này không năng lực địch, chỉ có thể lấy nhiều nặng tay đoàn cùng hùng ma vương còn nhau. Đúng, chủ nhân. Tiên linh kiếm hư ảo chi thân, chớp động lên biến mất không thấy gì nữa. Hoàng kim ngạc nhỏ đi sau đó, cũng trở về đến dạ tinh Hàn trong thân thể. Chỉ còn lại có bản thân một người, dạ tinh Hàn không tiếp tục nỗi lo về sau, một đôi mắt lạnh lẽo khóa hùng ma vương sau lưng thú thần tôn đáng người. Lúc này thú thần tôn ba người Vẻ mặt tràn đầy tươi cười đắc ý trong đó, Hỏa Thần Tôn càng là cười to nói: hùng Ma Vương Vi Vũ, tiểu tiểu Dạ Tinh Hàn, chỉ xứng trở thành ngươi phân và nước tiểu." Hắc hắc. Ba người một hồi cười to. Đáng giận. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, chỉ muốn giết đối phương ba người. Sở dĩ giống như này, mãnh liệt sát ý, cũng không phải là bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ, mà là cẩn thận suy nghĩ sau đó quyết định. Giả chết sự tình, không có khả năng bại lộ. Thú Thần Tôn ba người đã biết rõ hắn giả chết sự tình, vì không cho đối phương đem tin tức tiết lộ ra ngoài, mặc dù mạo hiểm cũng muốn giết ba người. Đúng đang lúc nghĩ đến, Hung Ma Vương đột nhiên một tiếng điên cuồng hét lên: kinh khủng gào to, thiếu chút nữa đem đã tán vụn một nửa thánh bạch bí cảnh hoàn toàn chân thoái. Chỉ thấy hùng ma vương rẽ rùa khổng lồ thân thể, anh run rẩy anh run rẩy hướng hắn đi tới. Tiểu tiểu nhân thái hư cảnh nhân loại, ngươi vậy mà có thể chống được ta bàn chân gấu, coi như ngươi có chút bổn sự. Nhưng mà kế tiếp, hay là đi chết đi. Tặc cận. Mắt thấy hùng ma vương sẽ phải lần nữa rơi lên bàn chân gấu, dạ tinh hàn đâu còn dám lãnh đạo, lập tức sử dụng ra tạc cận chi thuật. Thân thể lói lên, biến mất không thấy gì nữa. đã chạy đi đâu? Hùng ma vương tay phải đứng ở không trung không thể rơi xuống, lập tức lấy hung thú cảm giác bản năng đi tìm. Xem cuộc chiến thú thần tôn ba người, đối với Dạ Tinh Hàn ẩn thân phương pháp đều không cho rằng ý đặc biệt là Tà Thú Vương, chịu đựng thân thể đau khổ cười nói, "Dạ Tinh Hàn, đừng lần trốn nữa. Ngươi ẩn thân chi thuật có thể giấu giếm qua chúng ta hồn thức, lại trốn không thoát Hùng Ma Vương cảm giác, đây chính là vĩ đại bắt giai Hùng Thú à. Ông sổng đồ chơi. Ẩn thân sau đó Dạ Tinh Hàn lập tức sử dụng ra thất thập nhị biến châu biến hóa phương pháp. Không cần Tà Thú Vương nói, hắn cũng biết ta cần tránh không khỏi Hùng Ma Vương cảm giác. Sở dĩ ta cần, chỉ là vì cho mình sáng tạo ra dù là phút chốc thời cơ, lợi dụng cái này thời cơ đi biến hóa. Ta cần tránh không khỏi Hùng Ma Vương cảm giác nhưng mà thất thập nhị biến châu nhưng có thể biến ẩn thân thân thể lói lên dạ tinh hàn biến thành một cái chỉ một cái lớn lên nô công mặt đất bởi vì chiến đấu đã sớm rách mướt hắn mượn mặt đất thổ thạch cùng băng tuyết tiềm trợ hơn mười cái chân rất nhanh dong đưa lặng lẽ hướng tả thú vương ba người bỏ qua biến mất đến cùng ở đâu cảm giác một vòng hùng ma vương có chút bối rối lấy nó bắt dai hung thú cảm giác bản năng vậy mà không phát hiện được dạ tinh hàn đi nơi nào vừa tức vừa vội hùng ma vương tức khắc bực bội nó cuồng bạo gầm rú lấy hai cái thịt bóng nuốt lung tung tại bốn phía mặt đất vú vào vây vây mỗi một lần vô vào đều giống như một lần địa chấn, nguy ngập chờ vỡ thánh bạch bí cảnh, tựa hồ tùy thời đều muốn triệt để nứt vỡ. Sẽ ra chuyện gì vậy? Dạ tinh hàn đi đâu? Đắc ý cười to tà thú vương, dáng tươi cười nhất thời biến mất. Thú thần tôn cao mày nói, mụ nội nó cái thối, dạ tinh hàn tiểu tử này quá thật tà môn. Hoa thần tôn thì là trước mắt, lặng lẽ thối lui đến tà thú vương cùng thú thần tôn sau lưng. Đi ra, đi ra cho ta. Hung ma vương vẫn còn bốn phía đập, mặt đất bị đập khắp nơi là cái hố. Vô Thẳng cứng nửa ngày một tòa khác lùi thiên sơn, rốt cuộc thẳng cứng không ngừng ầm ầm sụp xuống đầy trời đá rơi một mảnh hỗn loạn. Mà lúc này, Dạ Tinh Hàn cuối cùng bỏ tới thú thần tôn bên cạnh. Chính là chỗ này cái thời điểm, Thừa Dịp thú thần tôn lực chú ý đều tại sụp xuống núi tiên sơn trên, Dạ Tinh Hàn một cái biến hóa khôi phục thân thể. Ngón trỏ phải phía trên, một đen một trắng hai cái điểm xoay tròn lấy. Chết! Quát lạnh một tiếng, tay phải hắn ngón trỏ điểm tại thú thần tôn trên lồng ngực. Chương 1057. Ngoài ý muốn nhiều lần phát. Chương 1057. Ngoài ý muốn nhiều lần phát. A. Đột nhiên xuất hiện Dạ Tinh Hàn, có thể thú thần tôn quá sợ hãi. Bất ngờ không đề phòng, thân thể lại có trọng thương, đối mặt Dạ Tinh Hàn đánh lén quả thực khó có thể né tránh. Mặc dù bản năng hướng lui về phía sau đi, nhưng vẫn là bị Hắc Bạch điểm quấn quanh ngón trỏ điểm trúng. Chết. Dạ Tinh Hàn quát lạnh một tiếng. Giao thoa quay xung quanh Hắc Bạch hai điểm, dẫn tới toàn bộ không gian quỷ dị bành trướng cùng co rút lại o o n z một tiếng. Loé ra một đen một trắng hai cái vết động, Cực hạn lôi kéo. Chính là như vậy phút chốc. Thú thần Tôn thân thể tính cả xung quanh một mạng lớn bí cảnh không gian, tất cả đều bị đập vỡ vụn. Thú thần Tôn cũng không kịp hô một tiếng, trực tiếp thân tử hồ diện. Phanh. Cùng lúc đó nguyên bản nứt vỡ một nửa bích hỏa, lại có một mảng lớn vỡ vụn. nguyên vẹn bích hỏa chỉ còn lại có tứ lại chi nhất nơi hẻo lánh. Dạ, tà thú vương trong mắt kinh hãi, gặp thú thần tôn bị giết quay người đang nghi trốn. làm gì hắn bị thương nặng nhất, thân thể cố hết sức càng là xử không xuất ra bao nhiêu hồn lực đến. chẳng qua là quay người còn chưa kịp hư không đã bước, một đạo kiếm khí từ hắn phía sau cái cổ chém qua đầu như quả bay cao mà đi. tiên huyết phun đã chết sau đó, một đoàn linh hồn từ tà thú vương trên thi thể tru ra, còn không chờ linh hồn bay xa, dạ tinh hàn trong thân thể đột nhiên thoát ra một cái mang theo dây chuyển móc, trực tiếp xuyên thấu cái kia một đoàn linh hồn. Không, linh hồn đoàn phát ra tuyệt vọng gào to, nhưng mà cuối cùng vẫn bị hồi chảnh chứ móc móc câu đi. Móc câu đi tà thú vương linh hồn, dạ tinh hẳn cực hạn ngay cả sát hai người. Hả? Nhưng vào lúc này, hắn hốt địa tâm đầu run lên. Chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng đang tại hội tụ. Hắn lập tức quay đầu, thấy hùng ma vương trong muộm đã ngưng kết ra một viên bạch sắt thú pháo. Thú pháo to lớn, so với vừa rồi hợp cùng một chô sáu quả thú pháo còn muốn lớn hơn một vòng lớn. kia hàm ẩn hộ lực, châm trọng quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Đi chết đi. Súng ma Vương gầm thét, nhắm chúng dạ tinh hàn đem thú pháo phun ra. Không có thửa bao nhiêu bí cảnh không gian, nương theo lấy thú pháo năng lượng trùng kích, cuối cùng nứt vỡ tan dã. Còn kém cái cuối cùng. Đối mặt cái này hủy diệt một kích, dạ tinh hàn cũng không có tránh ánh mắt của hắn, khóa tại hỏa thần tôn trên mình. Lúc này hỏa thần tôn, quanh thân hỏa diễm quần quật hộ thể. Bằng tốc độ nhanh chạy trốn, sẽ phải thuận theo tán vụn bí cảnh biên giới chạy ra. Đừng chạy rồi, cùng ta cùng chết tại đây. Dạ tinh hàn mắt lạnh lẽo ngưng tụ, quát lạnh một tiếng. Diệt. Sắp từ bí cảnh tán vụn biên giới chạy đi hỏa thần tôn, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm tức khắc biến mất càng có một cỗ kỳ quái năng lượng kéo lấy thân thể của hắn, giống như là có một cái vô hình tay bắt được chân của hắn cái cổ. Tình huống như thế nào? Hỏa thần tôn biến sắc, lúc này thúc giục tất cả linh hồn hư khí đem bản thân hoàn toàn bảo vệ. Hùng Ma Vương Thú Pháo cũng không phải là hay nói giỡn. nếu trốn không thoát phá thành mảnh nhỏ thánh bạch bí cảnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta cùng ngươi chết cũng nên không hổng rồi. Thu niệm lực đồng, Dạ Tinh Hàn thản nhiên đối mặt Hùng Ma Vương Thú Pháo. Tại Thú Pháo tập kích thân tiền một khắc, làm ra không thể tưởng tượng cử động đến, chỉ thấy hắn đồng tử lóe lên, lại sử dụng ra trọng đồng chi lực UONZ một tiếng. Nguyên bản cũng đã thập phần kinh khủng thú pháo, trong nháy mắt lại phát triển lớn một vòng. Nếu như muốn mượn hùng ma vương lực lượng giết người, vậy mượn triệt để một ít. Này Bibi. A. Nhìn qua bành trướng một vòng lớn thú pháo, Hỏa Thần Tôn tuyệt vọng hô to một tiếng. Tâm Như cho tàn không có nữa ý chạy trốn, chơ mắt nhìn thú pháo nổ tung, sau đó bị năng lượng sóng nghiền nát. Còn có Dạ Tinh Hàn, thân ở thú pháo trong lúc nổ tung hắn, trong thời gian ngắn tan thành mây khói, phá thành mảnh nhỏ thánh bạch bí cảnh, cũng ở đây một kích xuống triệt để nữa vỡ. Thánh bạch bí cảnh bị hủy nhưng mà thú pháo năng lượng lại tiếp tục lan tràn bành trướng đã không có thánh bạch bí cảnh nổ tung năng lượng xuất hiện ở trong huyệt động bắt đầu cuồng bão kích động trong huyệt động hết thảy đều bị phá hủy ảnh bích vừa tùy theo bị y diệt chỉ để lại cuối cùng hình ảnh là lăng khuynh hàn giật mình xoáy lên dạ tinh hàn bức hoạn bắt dai hung thú thú pháo quả thực quá mức khủng bố huyệt động bị tạc hủy đồng thời một mảnh kia sông băng vừa ken kết vỡ ra tùy theo mà sụp xuống một mảng lớn phải biết rằng đây chính là vạn trưởng phía dưới sông băng sông băng cứng rắn trình độ bất kỳ thủ đoạn nào đều cực kỳ khó có thể tổn hại nhưng mà cuối cùng vẫn bị hung ma vương thú pháo nổ tung một mảng lớn trong đó một ít bị đóng băng hung thú tất cả đều bị nổ đi ra thi thể đã gặp phải lần thứ hai trả đạm chết tiệt nhân loại đã chết tốt hung ma vương thân thể cao lớn chậm rãi từ sụp đổ sông băng trong chui ra thừa nhận vạn năm đóng băng nỗi khổ phục sinh sau đó lại bị trận pháp phong ấn tại thánh bạch bí cảnh giờ khắc này mới là thật chính thức chính được tự do nó nhìn nhìn qua bị tạc đi ra hung thú thi thể còn có một chút như trước đóng băng tại băng bích bên trong hung thú thi thể lúc này tức giận điên cuồng hét lên lấy bạch tử quý a bạch đế ngươi vạn năm trước đóng băng ta nhưng bây giờ ta còn không phải được tự do đang lúc phát tiết gầm rú lấy Một tia hồn lực chấn động xuất hiện ở Hùng Ma Vương trong nhận thức. Người nào ở chỗ nào? Nó hùng mắt lóe lên, nhìn về phía cách đó không xa một mảnh băng vụn. Một mảnh kia băng vụn trực tiếp nổ tung thành bụi phấn. Chỉ thấy băng vụn phía dưới là một cái thử yêu thi thể. Nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta. Lợi dụng liên tâm tỏa phục sinh dạ tinh hàn, lúc này biến thành một cái rất nhỏ hắn tiểu nhân nhục trùng người, từ thử yêu trong thi thể bò lên đi ra. Tuy rằng vừa rồi phục sinh, bị Hùng Ma Vương phát giác được. Nhưng mà dựa theo thần giai hung thú 78 tuổi chỉ số thông minh đến xem, Hùng Ma Vương không nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra chỉ cần ba đi chạy trốn, có thể triệt để được sinh. Hôm nay chi kiếp cũng coi như triệt để vượt qua. Dạ Tinh Hàn ba a ba, hung ma vương lại như là định dạng hoàn chỉnh bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ma Nguyên Thủy thi thể. Nhìn chằm chằm vào, nhìn chằm chằm vào, hung ma vương lại đột nhiên bạo nộ đứng lên. Ta ghét nhất lao thử rồi, chết tiệt lao thử, tan thành mây khói đi. Thanh âm như sấm, toàn bộ băng xuyên đô đang run rẩy. Mà ngay sau đó, lại để cho Dạ Tinh Hàn bất ngờ tuyệt vọng một màn phát sinh. Hung ma vương lần nữa ngưng ra một viên thu pháo, nhắm trúng Ma Nguyên Thủy thi thể chuẩn bị tiên thi. Đã xong. Dạ Tinh Hàn trái tim mắt lạnh, chỉ có thể hiện ra chân thân cũng đồng thời mở ra trung cực thần viêm trạng thái, sau đó vô cùng dồn tốc độ chạy trốn. Khoảng cách Ma Nguyên Thủy Thi thể thân cận quá, một kích này thú pháo hắn vừa tránh không hết. Tuy rằng Thất thập nhị biến châu biến hóa trong nháy mắt có thể ngăn cản một kích chí mạng, nhưng mà thú pháo công kích là kéo dài tính, không phải phút chốc mà kích. Vì vậy Thất thập nhị biến châu năng lực cũng vô dụng. Tại thú pháo kéo tới cuối cùng một khắc, Dạ Tinh Hàn cực nhanh chui vào một chỗ băng hệt. Vừa mới chui vào, thú pháo vang một tiếng nổ tung. Kinh cùng bạo tạc nổ tung, lại đem một mảnh sông băng nổ ken két vỡ ra. Không thể không nói xung băng sắc thực cứng rắn, hay vẫn là trận thú pháo vô cùng đại nhất bộ phận năng lượng, nhưng mà có một chút năng lượng bành trướng đồng thời, thuận theo các nơi băng huyệt chui vào, hiệp tiểu nhân băng huyệt ngược lại đem năng lượng tụ hợp trụ không tiêu tan, hơn nữa năng lượng tại băng trong huyệt trùng kích tốc độ nhanh hơn, thì cứ như vậy, chạy trốn dạ tinh hàn hầu như trong nháy mắt bị đuổi kịp, không có biện pháp, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, dạ tinh hàn bất cứ giá nào rồi, bàn tay trái đẩy về phía trước, từ kim tiểu hồ lô chỉ có thể phun ra nuốt vào thất giai, không thể phun ra nuốt vào bát giai, nhưng mà cái này một hồi thật sự không có mặt khác chiêu thức, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Chương 1058. 10 năm phía sau gặp lại. Chương 1058. 10 năm phía sau gặp lại. Hát động lại hiện ra, lần nữa cuốn hút. Nhưng mà mới vừa hút vào cổ thứ nhất thú pháo năng lượng, Dạ Tinh Hàn lúc này, phốc, phun ra một miệng lớn tiên huyết đến. Thú pháo lực lượng hoàn toàn vượt qua thất giai, không chịu nổi. Thật đáng sợ hồ lực. Cho đến giờ phút này, Dạ Tinh Hàn mới rõ ràng cảm nhận được linh cốt theo như lời, cái gì là có thiên địa lực lượng gia trì hồ lực. Cái kia hồn lực mới vừa bị hút vào thân thể của hắn, thân thể của hắn cùng hồn hải thiếu chút nữa bị chống bạo đặc biệt là hồn hải, căn bản vô pháp thừa nhận cái này một cỗ hồ lực như là đại hải cơn sóng gió động trời sông vào một cái sông nhỏ đường sông bị hủy đê sụp đổ không chịu nổi biến không dám lại thôn hút hùng ma vương hồn lực dạ tinh hàn thu hắt động thân thể một cái biến hóa o o n g một tiếng trực tiếp biến thành một cái ma minh trùng từ kim tiểu hồ lô không thể thôn nhân loại nhục thân vừa ngăn không được thú pháo vậy nếm thử lấy hung thú cường hàn thú thân ngăn cản ma minh trùng khổng lồ to mọng thân thể trực tiếp chất đầy toàn bộ huy động mà hùng ma vương thú pháo đến tiếp sau lực lượng toàn bộ trùng kích tại ma minh trùng trên mình ngao giả tinh hàn phát ra đau đớn gào rú thú đang ở thú pháo trùng kích xuống có một mảnh bị huyết huyết đục tung bay. một lát sau, thú pháo năng lượng rốt cuộc tàn đi. dạ tinh hàn lại là một cái biến hóa, khôi phục bộ dáng của mình. chỉ bất quá hắn lúc này, toàn thân là huyết nằm ở băng trong huyệt, trọng thương khó có thể nhúc đích. cuối cùng khiên xuống một kích này, dạ tinh hàn chỉ cảm thấy ý thức của mình sắp lỗ hồng. lấy hung thú chi thân ngạnh kháng thú pháo, cuối cùng là còn sống. có thể kế tiếp đâu? tất cả thủ đoạn đều đã kinh sử dụng hết, không còn nữa bảo vệ tính mạng ách chủ bài. nếu hung ma vương lại đến tập kích, bản thân bị trọng thương hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. tinh hàn, làm sao bây giờ? trong ý thức. Linh Cốt vội hỏi. Vừa mới hỏi xong, Băng huyệt ken kết vỡ vụn. Mặc dù Dạ Tinh Hàn hấp hối, cũng có thể cảm nhận được kinh khủng hùng ma vương tại một chút tiếp cận. "Nhân loại, ngươi lộ hãm, đi ra cho ta." Hùng Ma Vương mắt to hạt châu dán tại Băng huyệt lối vào, huyết hồng con mắt hơi hưng phấn nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn. "Xuất hiện đi, để cho ta hảo hảo trà đạp ngươi." Hùng Ma Vương trong mắt ánh sáng ngầu đỏ lóe lên, lại dùng ý niệm lại để cho Dạ Tinh Hàn thân thể tung bay, một chút hướng ra phía ngoài thổi đi. Phiêu động Dạ Tinh Hàn tuyệt vọng đối với Linh Cốt nói, "Lão có đầu." Lần này ta vừa không còn biện pháp, chỉ có thể ký hy vọng ở ta lúc đầu lưu cho Lâm Nhi cái kia một tia linh hồn, chờ đợi mở mị phục sinh đi. Tinh huyền đại lục sinh tồn phát tắc, khó có thể dung chuyện. Tại thực lực tuyệt đối trên lệch xuống, hầu như không tồn tại bất luận cái gì may mắn. Ai? Linh Cốt bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bất kể là hắn cũng hoặc là Dạ Tinh Hàn, cũng không ngờ tới lần này truy tung trộm tướng Du thử yêu, biết trải qua một trận kiếp nạn. Bị Hùng Ma Vương thao túng bay ra băng huyễn, Dạ Tinh Hàn rơi vào rộng rãi nhất khối đại băng liền. Hùng Ma Vương đi vào Dạ Tinh Hàn trước mặt, mắt to đánh giá con sâu cái kiến giống như Dạ Tinh Hàn đột nhiên mở ra miệng rộng gầm rú một tiếng, hửng, Sông băng rung động lắc lư, hùng ma vương trong mồm phun ra chất nhầy, đổ dạ tinh hàn nửa người, gian trái nhân loại, dảo hoạt nhân loại, vừa rồi thiếu chút nữa lại để cho sảo trá ngươi chạy thoát, thật muốn đem các ngươi tất cả nhân loại đầu đập bạo, cho các ngươi rút cuộc vô pháp động não lửa gạt chúng ta. Gào to dừng lại, hùng ma vương tức giận nói qua, rơi vào trên người chất nhầy, lại để cho dạ tinh hàn rất khó chịu, nhưng hắn lúc này ngay cả trà lau chất nhầy khí lực đều không có, chỉ có thể cố hết sức mở miệng nói, ngươi đối với nhân loại oán hận quá sâu đã như vậy hận nhân loại vì cái gì trước không đập bạo thánh hồn cung cung chủ đầu ngươi cho rằng ta không muốn hung ma vương lúc nói chuyện tổng mang theo gầm rú thế nhưng cái mang mặt nạ da hỏa đã cứu ta tính mạng lại có bí pháp đã khống chế sinh tử của ta ta như thế nào đập bạo đầu của hắn dạ tinh hàn chậm rãi nói ta đến dạy ngươi nhân loại có câu nói gọi là tiên hạ thủ vi cường đợi chút nữa thư thấy thánh hồn cung cung chủ ngươi trong bóng tối đánh lén trước tiên ra tay tại thánh hồn cung cung chủ sử dụng ra bí cảnh trước chụp chết hắn đến lúc đó ngươi liền triệt để thoát ly trói buộc chính thức tự do Nguyên bản vẫn còn lo lắng bi thương Linh Cốt, thiếu chút nữa bị Dạ Tinh Hàn mà nói treo chọc tiếu đều nhanh chết rồi, còn ở lại chỗ này cho Hùng Ma Vương tẩy não, muốn âm thánh hồn cùng cung chủ một chút. Dạ Tinh Hàn với cái gia hỏa này, quả thực cơ hiểm. Vô sĩ nhân loại. Hùng Ma Vương nâng lên tay phải, gầm rú nói nói, nhân loại đều là lừa đảo, năm đó Bạch Tử Quy lừa ta, ta không bao giờ nữa sẽ tin tưởng nhân loại. Đi chết đi, để cho ta đập bạo đầu của ngươi, đem ngươi trong đầu dơ bẩn hết thảy toàn bộ hủy diệt. Chậm trọng bàn chân gấu sẽ phải chụp được, Dạ Tinh Hàn lại đột nhiên đã có một tia khí lực, kinh hãi hô to. Bạch Tử Quy, chờ một chút. Ngươi nói là là Bạch Tử Quy đem bọn ngươi những thứ này hung thú đóng băng tại sông băng bên trong. Không có sai. Hung Ma Vương trong miệng Bạch Tử Quy, phải là Hoàng Tố nhiễm đồ đệ Bạch Tử Quy. Ngươi lại có thể biết rõ Bạch Đế Bạch Tử Quy. Hung Ma Vương tuy rằng bàn chân gấu lừng một chút, nhưng mà lộ ra càng thêm phẫn nộ táo bạo. Bạch Tử Quy cái tên này, là nó sâu nhất hận. Biết rõ Bạch Tử Quy, nói rõ ngươi càng không phải là đồ tốt, càng đáng chết hơn. Trong miệng chất nhảy bay loạn, Hung Ma Vương tối đầu lướng về phía Mịt Mù Tiểu Nhân Dạ Tinh Hàn Cửu. Gào to như sấm, lại kích xuất ra đạo đạo âm ba âm ba quang quang sông vào Dạ Tinh Hàn trên mình. Làm vỡ nát dạ tinh hàn quần áo cùng sau lưng cối băng, huống chi đem trọng thương dạ tinh hàn chấn khỏe miệng tuôn máu. Cuối cùng một tia ý thức, mơ hồ vụ vụ sẽ phải triệt để yên diệt. Cùng lúc đó, hung ma vương đỉnh trệ bàn chân gấu lần nữa rơi xuống, lấp đầy dạ tinh hàn mơ hồ tầm mắt. Tiểu Bạch dừng tay, mắt thấy hồng sắc bàn chân gấu sẽ phải rơi vào dạ tinh hàn trên mình, đột nhiên truyền đến một đạo nữ nhân tiếng la. Cái thanh âm này, lạnh cô lương. Thanh âm quen thuộc xuất hiện ở dạ tinh hàn hôn mê tiền một khắc, nhắm mắt lại hắn rút cuộc vô pháp đi phân biệt rõ vậy có phải hay không nghe nhầm. Bản chân gấu cuối cùng hay vẫn là dừng lại? Hùng Ma Vương con mắt sau này nhướng nghiêng, liếc qua theo hắn trong lỗ thai chui ra bạch tí nữ tử, hơi hoán trách gầm rú nói: "A Lãnh, ngươi vì sao kêu ngừng ta sát cái này gian trái nhân loại?" Một bộ bạch tí nữ tử khí chất như hoàng, đúng là Lãnh Khuynh Hàn. Nàng tựa hồ không có nghe được Hùng Ma Vương mà nói, run rẩy hai mắt kinh ngạc nhìn qua toàn thân là huyết dạ tinh hàn. "Tinh Hàn?" Một tiếng không có trả lời kêu gọi, Lãnh Khuynh Hàn từ Hùng Ma Vương trên lỗ thai nhảy lên, rơi thẳng tràn đầy vết rạn khối băng mà đi. "Tinh Hàn?" Nàng đội vàng đem dạ tinh hàn ôm lấy, lại làm một tiếng la lên. Nhưng mà trọng thương dạ tinh hàn, hay vẫn là không thể cho nàng đáp lại. Mười năm tương tư, một chiều nhìn thấy, tưởng tượng qua vô số gặp lại tình cảnh, lại chưa từng muốn sẽ ở lúc này tình cảnh phía dưới. Lệnh Quyên Hàn thúc giục hồn giới, huyền hóa ra một quả đẳng cấp cao kim chế đan đến, vội vàng cho dạ tinh hàn an bảo. Bảo đảm cứu dạ tinh hàn về sau, nàng đem dạ tinh hàn nhẹ nhàng ôm lấy. Mười năm trước bị thánh hồn cung cung chủ mang đi, gián tiếp nhiều đấy, cuối cùng đi vào bắc phương tuyết vực. Mà nàng bị thánh hồn cung cung chủ an bài ở tại hùng ma vương trong thân thể một chỗ tuyết trong ổ hùng ma vương là bị phong ấn tại thánh bạch bí cảnh bên trong, cho nên thân thể sẽ không động, cho nên hắn trụ ở tuyết tổ vừa hắn yên ổn. Có thể hôm nay chẳng biết tại sao. Tuyết tổ một mực lắc lư, nàng lập tức nghĩ đến, hùng ma vương nhất định là đi ra phong ấn, tám phần là thánh hồn cung cung chủ triệu hoán đi ra, không muốn cùng thánh hồn cung cung chủ gặp mặt, cho nên nàng tiếp tục dừng lại ở tuyết trong ổ, nhưng mà tuyết tổ lắc lư rằng coi thật lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ đi ra nhìn xem, lại chưa từng muốn nhìn đến hùng ma vương sát dạ tinh hàn một màn này. hết thảy đều là thiên ý. Lãnh khuynh Hàn hư không đạp bước bay lên, rơi thẳng hùng ma vương bên hai, sau đó chui vào. chương 1059 hai mặt chương 1059 hai mặt Tiểu Bạch, xin lỗi rồi, hắn là bằng hữu của ta. Ngươi không thể giết hắn. Nhị đạo nội, chuyển đến lãnh khuynh Hàn thanh âm. Hùng, hùng ma vương ảo nao giống lên một tiếng, táo bạo tại sông băng nội loạn nảy, hai móng vênh vênh tại sông băng bên trong nện, băng xuyên kịch mãnh liệt chấn động, ken két vỡ ra rất nhiều. Mắt thấy sẽ phải chụp chết dạ tinh hàn lại bị lãnh khuynh hàn ngăn cản, thật là làm cho nó thập phần không thoải khoái. Không giết sẽ không sát. Phát tiết một hồi sau đó, hùng ma vương cuối cùng đổi tâm tình, thật vất vả từ trong phong ấn đi ra, mặt nạ nam lại không coi ở đây, ta muốn đi ra ngoài hảo hảo tại trên đồng cỏ chạy nhanh một phen, sau đó giết nhiều mắt khác mấy cái nhân loại một phát thú pháo đi ra ngoài, nổ nát vụn đỉnh đầu một mảng lớn băng. "Ven." Ngay sau đó lại là một phát. "Bạch Tử Quy, ngươi thật sự là lợi hại, đều qua hơn một và năm, ngươi hẳn khi đóng băng hay vẫn là như vậy cứng rắn." Tuy rằng đoán trách lấy, rồi lại là một phát thú pháo đi ra ngoài. Hung Ma Vương cứ như vậy dựa vào thú pháo mã lực, một chút hướng lên mở mà đi. Bên kia, Hung Ma Vương thân thể không gian, đại làm cho người khó có thể tin. Lãnh Khuynh Hàn ôm Dạ Tinh Hàn, thuận theo nhị đạo sau khi tiến vào, bảy lần quật tám lần rẽ nói tới nói lui. Dọc theo giao thoa mạch máu đi ngang qua vượt qua rời sông lấp biển dịch dạ dày, lại leo lên một hồi nụ bích, rốt cuộc thấy một tia trắng như tuyết ánh sáng. Lãnh khuynh Hàn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào một chỗ dấu ở hùng ma vương trong thân thể tuyết tổ. Bên trong là không gian khá lớn một chỗ tuyết phòng. Chính là dạ tinh hàn tại ảnh bích nhìn lên đến tuyết phòng. Lãnh khuynh Hàn đem dạ tinh hàn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, vừa không che bẩn, dụng khăn mặt một chút đem dạ tinh hàn trên mình chất nhảy cùng hết trà lau sạch sẽ đã không có tăng vật. Dạ tinh hàn tuấn tú dung nhan cuối cùng rõ ràng. Lãnh Quyên Hàn nhìn qua mong nhớ ngày đêm nhân, tiêm bạch tay phải nhẹ nhàng nuốt dạ tinh hàn mặt. Năm đó dụng mười năm bế quan nói dối giả ý hứa hẹn lại chưa từng muốn lao thiên gia cho là thật, thật làm cho ta làm thỏa mãn nguyện vọng cùng ngươi gặp nhau. Nghĩ khí thiên luôn và ngữ, lại đã thành niệm độc, một câu cũng nhớ không nổi đến. Cũng được ngươi ngủ, nhìn không tới ta không biết làm sao ngốc bộ dạng. Cũng được ngươi ngủ, bởi vì chỉ có ngươi ngủ ta mới có thể nói với ngươi vài câu nói thật. Nói chuyện ngữ khí đột nhiên mấy phần nghiêm trọng, Lệnh Khuynh Hàn xinh đẹp con mắt vừa trở nên thống khổ cùng cô đơn. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía tay trái mu bàn tay. Tại tay trái trên mu bàn tay, một đạo dựng một cái, cấm, chứa hắc sắc pháp ấn đột nhiên sáng lên. Một mảnh dài hẹp hắc sắc đường vân lập tức từ tay trái thoát ra. Tuần theo cánh tay hướng cả người bỏ đi. Lãnh Khuynh Hàn luôn phần thống khổ ngựa đầu ẩn nước mắt, mang theo vài phần cuồng loạn giống to. Hắn trọng thương hôn mê cái gì đều nghe không được, ta không biết nói cho hắn biết về ngươi là bất luận cái cái gì sự tình, cũng sẽ không lại cùng hắn có chỗ liên quan đến, nếu như ngươi là không tin ta, chỉ cần một câu nói của ngươi ta lập tức đi tìm chết. Leo lên hoa văn lúc này đình chỉ, cũng thời gian dần qua lui về tay trái trên mu bàn tay pháp ấn trong. Pháp ấn nổi lên, truyền ra một đạo nam nhân thanh âm. Thanh âm trầm thấp, lộ ra làm cho người ta không thể vi phạm yết. Miên Hàn, nếu muốn cùng con của ngươi đoàn tụ, cũng đừng có đã quên đáp ứng lời hứa của ta. Ta biết rõ. Lãnh Khuynh Hàn bực tức gầm cắt đức đạo kia thanh âm, nhưng mà tùy theo, nhưng là hơi hèn mọn khẩn cầu. Một ngày, liền một ngày. Một ngày thời gian vừa đến, mặc kệ hắn tỉnh lại hay không, ta đều muốn cùng hắn cáo biệt. Vĩnh, viễn cáo biệt. Ta tin tưởng ngươi, chào ngươi tự vi chi ba. Nam nhân thanh âm biến mất, Lãnh Khuynh Hàn tay trái trên mu bàn tay hắc sắc pháp ấn vừa tùy theo biến mất. Lãnh Khuynh Hàn thân thể tựa hồ bị rút khô khí lực, hư mềm ngồi liệt tại bên giường. Hai mắt chứa đựng nước mắt, kinh ngạc vô thần. Sau một hồi, nàng mới thốt ra một cái mỉm cười, đối với hôn mê dạ tinh Hàn nói đâu đâu đứng lên. Mười năm không thấy. Ngươi càng trở nên mạnh như thế, đã là thái hư cảnh cường giả. Còn muốn lấy lấy ta tạo hóa cảnh lục trọng cảnh giới, gặp lại lúc cho ngươi một kinh hỉ đâu rồi? Hiện tại xem ra thật là một cái chê cười. Không hổ là ta Lãnh Khuynh Hàn vừa ý nam nhân, ngươi là trên cái thế giới này tuyệt thế vô song nam nhân, làm ai sau muốn đứng ở thế giới chi đỉnh nam nhân, cái có thành tựu như vậy. Nói qua nói qua, Lãnh Khuynh Hàn trong lòng mọc lên một cỗ tự hào ấm áp. Nhưng mà rất nhanh, cái này cỗ tự hào tại trong mắt cô đơn số dưới. Bởi vì nàng minh bạch, như vậy tự hào có lẽ thuộc về mặt khác hai cái hạnh phúc nữ nhân, mà không thuộc về nàng. Đúng rồi, ta sinh ra một cái con gái cưỡng ép vòng chủ đề, nhưng này cái chủ đề vừa mới mở đầu, lại để cho Lãnh Khuynh Hàn cái này kiên cường lãnh ngạo nữ nhân nước mắt băng như mưa. Thế nhưng, thế nhưng là ta đem con vứt bỏ, nàng như vậy đáng yêu nhỏ như vậy, không có mẹ nên làm cái gì bây giờ? Nàng có hay không ăn cơm thật ngon, có người hay không phi dễ, có. Có nhớ hay không ta? Nàng như vậy đáng yêu nhỏ như vậy, vạn nhất, vạn nhất gặp phải người xấu làm sao bây giờ a? Tuyệt Mỹ Băng Hoàng Tuyết Hậu, nhưng trong nháy mắt biến thành lũ oán phu nhân. Kiên cường cả đời, trời cao lại ban cho nàng mềm mại nhất uy hiếp đem hài tử bị ôm đi cái ngày đó lên hối hận cùng lo lắng lấp đầy nàng toàn bộ suy nghĩ thời gian dần qua đem nàng cha tấn sắp biến mất cái kia một mặt trên vách tường ngoại trừ dạ tinh hàn bức họa bên ngoài còn dư lại tất cả đều là đối với hải tử tưởng niệm mười tháng hoài thai bụng dần dần long anh anh khóc nỉ non bắt đầu mẫu tình không chờ tiểu tiểu gọi mẫu thân từ đây trong ngọc bạn lớn lên hải tử chỉ có ba tháng thời điểm lại bị thánh hồn cung cung chủ ôm đi từ đó lãnh khinh hàn lại không thấy qua con của mình muốn nói đã qua cũng chỉ tại trong ngọc đã qua mỗi cả đêm trong ngọc đều gặp thu hồi lệ lãnh khinh hàn bắt đầu hướng dạ tinh hàn giảng con của mình như thế nào thịt điếu môi như thế nào đáng yêu, thậm chí nói với Dạ Tinh Hàn, nàng tự tiện chủ trương cho Hải Tử gọi là Dạ Tiểu Tiểu. Dù sao, Dạ Tinh Hàn nghe không được, vì vậy có thể không kiêng nể gì cả mà nói. Cuối cùng, lại nói đối với Dạ Tinh Hàn yêu, một lần lại một lần định nếu, nếu nàng tại Ngọc Lâm Nhi cùng Ôn Lili trước nhận thức Dạ Tinh Hàn, có phải hay không có thể cùng Dạ Tinh Hàn đi xa hơn, thậm chí đi về hướng viên mãn. Nhưng mà nếu chính là nếu, không phải hiện thực. cứ như vậy lao thao, không ngừng nói qua, bất chi bất giác, hơn vân nửa thiên thời gian trôi qua. Tinh Hàn, vì Hải Tử cũng vì bảo hộ ngươi, chờ ngươi sau khi tỉnh lại. Lãnh Quyên Hàn đang tại nói qua, đột nhiên nghe được một tiếng ho khan. Nàng cuốn quít túi đầu nhìn qua, thấy Dạ Tinh Hàn mơ mơ màng màng sẽ phải tỉnh lại. Tỉnh. Mừng dưỡng ngoài, Lãnh Quyên Hàn lại lập tức thu tất cả ôn ưu, khôi phục một bộ lãnh nạo bộ dạng đứng dậy đứng ở bên giường. Lãnh. Lãnh cô đương, là người sao? Dạ Tinh Hàn hai mắt xương ngủ lấy, một chút rõ ràng Lãnh Quyên Hàn bộ dạng. Trước khi hôn mê một khắc, quả nhiên không có nghe nhầm. Là Lãnh Quyên Hàn, thật là Lãnh Quyên Hàn. Là ta. Lãnh Quyên Hàn lạnh lùng gật đầu, tàn nhẫn cắn bờ môi sau đó mới khẩu khí lạnh lùng khiển trách nghiêm thanh nói, Dạ Tiên Sinh. Ngươi sao có thể lô mãng như thế xâm nhập Thánh Bạch bí cảnh? Nếu không phải trùng hợp gặp được bột cung, ngươi có thể đã đã chết tại Hùng Ma Vương tay rồi." Suy yếu Dạ Tinh Hàn, lúc này sững sờ. Lãnh Khuynh Hàn thái độ lạnh lại để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà cẩn thận như tới, băng Hoàng Tuyết Hậu vốn là cái cái dạng này, mình cũng không có bị đối phương đặc thủ đối đãi lý do. Dạ Tinh Hàn cố hết sức ngồi dậy, nói ra, đa tạ Lãnh cô nương ân cứu mạng, này từ Tinh Hàn ghi nhớ trong lòng. Nhìn xem Dạ Tinh Hàn cố hết sức bộ dạng, Lãnh Khuynh Hàn cuối cùng nhưng không có đi đỡ. Nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, không cần phải khách khí, ngươi nguyên lai like có ơn với bọn cùng. Lần này cứu ngươi coi như là trả ơn tình, từ nay về sau ta và ngươi cũng có thể thanh toán xong lẫn nhau không thiếu nợ nhau." Dạ Tinh Hàn muốn nói lại thôi. Nguyên Bản vừa nghẹn lấy rất nhiều lời nói, nhưng lại không để ý từ nói ra miệng. Cùng Lãnh Khuynh Hàn gặp lại, cùng lường trước hoàn toàn khác nhau. Chương 1060. Lửa gạt. Chương 1060. Lửa gạt. Nơi này là chỗ nào? Dạ Tinh Hàn mọi nơi dò xét một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào trắng như tuyết vách tường hỏi. Treo trên vách tường cái kia phúc bản thân bức họa đã biến mất, bên cạnh thơ cũng không biết tung tích. Có chỉ là một đống, chính, chữ ghi chép thời gian còn có đối với con gái tưởng niệm dấu vết. Lãnh Khuynh Hàn trả lời, nơi này là Hùng Ma Vương trong thân thể Tuyết toa Tử, cũng là chỗ ở của ta Tuyết Phòng. Hùng Ma Vương trong thân thể. Dạ Tinh Hàn quả thực có chút ngoài ý muốn. Ban đầu ở ảnh bích nhìn lên đến Tuyết Phòng tình cảnh lúc, vẫn còn suy đoán Tuyết Phòng vị trí, lại chưa từng muốn xa cuối chân trời cũng tại trước mắt. Mà cùng thú thần tôn lúc chiến đấu hắn đã từng hỏi qua Lãnh Khuynh Hàn ở đâu, thú thần tôn nhìn như hay nói giỡn nói chỉ cần hắn bị Hùng Ma Vương nuốt có thể tìm được. Hiện tại xem ra, thú thần tôn cũng không phải hay nói giỡn. Những năm này, ngươi một mực ở chỗ này? Dạ Tinh Hàn lại hỏi trong lòng tràn đầy đối với lãnh khinh Hàn đồng tình ở chỗ này cùng lao ngục có gì khác nhau đâu có thể thấy được 10 năm này lãnh khinh Hàn đã trải qua bao nhiêu cơ khổ cô đơn lạnh lẽo là một mực ở chỗ này lãnh khinh Hàn thu liễm lấy tâm tình lại nói ngươi cũng biết bổn cung thân thể có thương tích lần trước ngươi thay bổn cung trị thương cũng không có thể làm cho bổn cung khỏi hẳn bổn cung phu quân truyền thụ bổn cung diệu pháp liên hoa kinh này kinh có chữa thương diệu dụng bổn cung chẳng những triệt để khỏi hẳn vẫn còn mười năm bế quan ở trong thực lực đột nhiên tăng mạnh tiến giai tạo hóa cảnh lục trọng khi nói xong lời này nhìn như nhẹ nhõm thậm chí còn mang theo vài phần hạnh phúc ngụy vị nhưng mà lạnh khuynh hàn ở sâu trong nội tâm, lại đã sớm đau khổ loạn. Tại Dạ Tinh Hàn trước mặt tự xưng phụ nữ có chồng, mặc dù là nói dối, vừa đem đối với Dạ Tinh Hàn yêu cuối cùng một tia tưởng tượng tự tay dội tắt, nhưng mà nàng không thể không nói như vậy, chỉ có đối với Dạ Tinh Hàn càng là làm bất hòa dứt khoát, Dạ Tinh Hàn mới có thể an toàn hơn. Phu quân. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi lập gia đình rồi hả? Là cùng Thánh Hồn cung công chủ. Chẳng biết tại sao, trong lòng có nói không ra kỳ quái tư vị. Thế cho nên cuối cùng nghe được, Diệu Pháp Liên Hoa Kình, đều giống như không nghe thấy đồng dạng, tâm tư tất cả cái kia, phu quân, hai chữ phía trên vâng một tiếng này đáp lại lãnh khinh hàn cố ý hô lớn tiếng một ít tựa hồ là tự cấp người khác nghe Buồn cung đã cùng thánh hồn cung cung chủ lập gia đình vì vậy sau đó không bao giờ nữa sẽ cùng ngươi có chỗ gấp mắc lần này cứu ngươi tính mạng coi như là triệt để ân đoàn thanh toàn xong càng nói càng tuyệt tình càng nói tâm càng đau nhưng mà phần này bất đắc dĩ thống khổ chỉ có thể lặng yên thừa nhận không nói gì thêm dạ tinh hàn bỗng nhiên cúi đầu đã ẩn tàng mặt làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt toàn bộ người định dạng lấy có không thể nói lãnh đã trừng mặt một lát sau dạ tinh hàn cuối cùng mở miệng lần nữa có thể hay không nói cho ta biết Phu quân của ngươi, cũng chính là thánh hồn cung cung chủ rút cuộc là người nào? Sau khi hỏi xong, hắn manh liệt ngẩng đầu. Các tia bao hàm phức tạp tâm tình con mắt, kinh ngạc nhìn qua Lãnh Khuynh Hàn, khát vọng muốn một đáp án. Chỉ là một cái đối mặt, Lãnh Khuynh Hàn thiếu chút nữa phá phòng thủ. Nàng ngụy trang xoay người sang chỗ khác, che giấu tâm tình đồng thời chậm rãi trả lời, "Bổn cung phu quân thân phận rất là đặc thù, ngại quá, ngươi không có tư cách biết rõ." Hung hăng mà cắn môi một cái, cái tia thiếu chút nữa phá phòng thủ tâm tình, mới tại trong đau đớn thu trở về. "Được rồi." Dạ Tinh Hàn ánh mắt chất để ảm đạm xuống dưới ở sâu trong nội tâm tuân ra một cô so với thương thế trên người thống khổ hơn tâm tình đến. Lãnh cô nương đã lập gia đình, tinh hàn liền không thích hợp lưu lại cô nương tầm phòng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được sau này còn gặp lại. Cường chống đỡ thương thế đứng dậy, Dạ Tinh Hàn nhịn đau thở dài hành lễ cáo biệt. Thương thế vẫn còn tại, động tác đơn giản lại hết sức cố hết sức, nhưng mà mặc kệ thân thể thương thế như thế nào nặng, phải lập tức rời đi, bởi vì đã triệt để đã không có trở xuống dưới lý do. Không điễn. Lãnh Khuynh Hàn đầu cũng không quay lại, lạnh lùng vung lên tay. Dạ Tinh Hàn lảo đảo bước chân, mới vừa cùng Lãnh Khuynh Hàn gặp qua. Tuyết phòng đung nhiên một hồi kịch liệt lắc lư, vốn là cường chống đỡ thân thể, cái này nhoáng một cái trực tiếp thanh dạ tinh hàn hoảng ngược lại. Tinh, Lăng khuynh Hàn tay mắt lanh lẹ, rút cuộc chẳng quan tâm mặt khác, một tay lấy dạ tinh hàn đỡ lấy. Dạ tiên Sinh, về trước trên giường nghỉ ngơi một chút, nghiệp tại lần trước ngươi thay bổn cung chữa thương phân thượng, bổn cung thay ngươi vừa chữa thương một lần. Lăng cô Đường, không cần. Mới vừa bị đặt ở trên giường, dạ tinh hàn lại nghĩ tới thân, nhưng mà vừa định đứng lên, lại bị Lăng Quyên Hàn một chút đè xuống. Cũng không đợi hắn có động tác khác, Lăng Quyên Hàn lập tức dẫn quyết thuốc dùng hổ lực, O, -O N N G một tiếng, một cái kim quang lỏng lẻn vạn chữ bông tại hắn trên mình. Chữ vạn lập lòe, kim quang hình ảnh chói lọi ấm áp vầng sáng lập tức giải đầy dạ tinh hàn toàn thân, chữa trị dạ tinh hàn thân thể, lại để cho dạ tinh hàn đau đớn không hề. Thật thần kỳ công pháp. Dạ tinh hàn không phản kháng nữa, an tâm tiếp nhận Lãnh Khuynh hàn trị liệu. Giờ khắc này, cuối cùng lần nữa suy nghĩ nổi lên, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh phương pháp chữa thương ngược lại là tiếp theo, hắn tò mò là vì sao Thánh Hồn cùng cung chủ biết được Diệu Pháp Liên Hoa Kinh công pháp. Trước đây hướng tu kinh trụ chỉ yêu cầu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tu kinh trụ chỉ rõ ràng tỏ vẻ, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh chỉ có Bạch Tuyết tự cao tăng có thể tu luyện. Thánh hồn cung cung chủ khẳng định không phải Bạch Tuyết tự cao tăng, truyền thụ Lãnh Khuynh Hàn diệu pháp Liên Hoa kinh chuyện này quả thực có chút kỳ quái. Suy nghĩ ở giữa, thời gian nhanh chóng, một canh giờ ngay lập tức mà qua đúng lúc này, tuyết phòng lại là một hồi kịch liệt chấn động, Hoàng Lãnh Khuynh Hàn thẳng nhíu mày. Tiểu Bạch đang làm gì đó? Chẳng lẽ lại đang cùng cái gì người đánh nhau? Cảm giác thân thể đã khá nhiều, Dạ Tinh Hàn hô mà một cái ngồi dậy. Tuy rằng thương thế vẫn còn tại, nhưng mà khí lực hồi phục rất nhiều, không còn có suy yếu cảm giác. Hắn nhảy xuống giường, một lần nữa hướng Lãnh Khuynh Hàn hành lễ nói: "Đừng, Lãnh cô nương, ta đã khôi phục rất nhiều, không dám lại làm phiền." Cái này cáo tử. Lãnh Khuynh Hàn thu chữ Vạn kim Quang, không tiếp tục lý do giữ lại, nhẹ gật đầu về sau, nàng đối với Dạ Tinh Hàn nói, Hùng Ma Vương trong thân thể rắc rối phức tạp, hiện tại đã từng coi như là bằng hữu thân thượng, buồn cung tiễn đưa ngươi đi ra ngoài đi, để tránh tiểu Bạch tức giận lần nữa tập kích ngươi. Cũng tốt. Dạ Tinh Hàn không có sĩ diện cái láo chối tử, nhìn thoáng qua trắng như tuyết vết tường, lúc này mới cùng theo Lãnh Khuynh Hàn cùng đi ra khỏi Tuyết Hoa tử đối với Hùng Ma Vương thân thể, Lãnh Khuynh Hàn đã sớm quen việc dễ làm, cũng không biết vì sao, lại đi rất chậm. Gần đây lúc chọn vẹn dùng nhiều đã rất lâu ở giữa, lúc này mới đi đến nhị đạo đã có thể thấy nhĩ đạo bên ngoài ánh sáng, còn không chờ bọn họ hai người đi ra nhĩ đạo, lại nghe đến Hùng Ma Vương táo bạo thanh âm. "Mật chết ta, nơi đây băng cuối cùng không hề cứng rắn, để cho ta một kích thú pháo thẳng xuyên qua mặt đất. Đợi một cái, trước đường đi ra." Lãnh Khuynh Hàn bước chân dừng lại, giữ chặt dạ tinh hàn tay áo. Mặc dù hai người đang ở nhĩ lộ trình, cũng có thể rõ ràng cảm giác đến một cú kinh khủng năng lượng tại hội tụ lấy. Một lát sau, chỉ nghe vang một tiếng, Hùng Ma Vương trong mộ, phun ra một viên kinh khủng thủ pháo. Lúc này khoảng cách mặt đất chỉ còn lại có hơn 3000 trượng. Với băng độ cứng hoàn toàn không thể cùng vạn trượng phía dưới sông băng so với, dễ dàng bị thú pháo kích xuyên qua. Thú pháo bẻ gây liền nát, không trở ngại chút nào hướng lên trùng kích. Cái này xông lên trực tiếp xuyên thấu hơn 3000 trượng, lao ra một đạo thẳng tắp dựng thẳng ra. Thẳng đến bọn tới trên mặt đất, thú pháo mới nổ tung. Hắc hắc, ta muốn tới trên mặt đất đi rồi. Hốc cây khá lớn hoàn toàn có thể rung nạp xuống Hùng Ma Vương, Hùng Ma Vương thân thể to lớn hư không đạp bước hướng lên chạy đi. Chỉ chốc lát, rốt cuộc đi vào mặt đất, có thể mới vừa ra tới, lại bị một vòng lớn người bao bọc vây quanh. Chương 1061. Đội vàng tạm biệt trước 1061, vội vàng tạm biệt. Lớn mặt hung thú, nào dám đánh lén chúng ta. Hơn 500 áo đỏ hồ yêu đem Hùng Ma Vương bao bọc vây quanh, cầm đầu Đồ Sơn Phỉ Phỉ gầm lên một tiếng. Họ đang tại nơi đây nghỉ ngơi, chờ đợi Đồ Sơn nha nha trở về, lại chưa từng muốn đột nhiên có thú pháo từ địa hạ tập kích ra. Nếu không phải Đồ Sơn Phỉ Phỉ sớm cảm giác dẫn mọi người tránh ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên lai like là một đám hồ yêu, cũng được, xác không đến nhân loại giết các ngươi trước. Hùng Ma Vương vô cùng táo bạo, lẩm rú lấy ngưng tụ hồn lực, cho rằng ai gia chả lẽ lại sợ ngươi. Đồ Sơn Phỉ Phỉ tay phải vung lên, Sau lưng hồ yêu lập tức triển khai trận thế, sẽ phải đánh với hùng ma vương một trận. La yêu tôn đại nhân, mắt thấy song phương sẽ phải đại chiến, nhị đạo nội dạ tinh hàn nghe được đồ sơn phỉ phỉ thanh âm về sau, trực tiếp liền xông ra ngoài. Thật sự là đúng dịp hùng ma vương phá băng mà ra, lại có thể vừa vặn đi vào hồ yêu đóng giữ địa phương. Hắn cố hết sức hư không đặt bước, vọt tới hùng ma vương cùng hồ yêu chính giữa thò tay ngăn trở. Ngàn vạn không thể động thủ. Hàn tinh, xú đệ đệ, đồ sơn phỉ phỉ cùng đồ sơn viêm viêm cùng với chúng hồ yêu đều là kinh ngạc nhìn không hiểu xuất hiện dạ tinh hàn, cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng. Dạ Tinh Hàn không phải hồi Bạch Tuyết tự đi sao? Như thế nào từ địa hạ mà ra, hay vẫn là từ hung thú trong lỗ hai chui ra? Tiểu tử, ngươi không có tư cách để cho ta dừng tay, hôm nay ta nhất định phải giết những thứ này hổ yêu ăn thịt. Hoàn toàn không nể mặt Dạ Tinh Hàn, Hung Ma Vương Táo Bạo như trước đang muốn ngưng tụ thú pháo, trên lỗ thai lại chuyển đến Lãnh Khuynh Hàn thanh âm lạnh lùng. Tiểu Bạch, không thể lập thủ. A Lệnh A. Hung Ma Vương Táo Bạo tại chỗ xoay quanh, gầm rú nói, ta là thiên tính thí sát hung thú, điều này cũng không cho ta giết cái kia vừa không cho ta sát, ta sẽ điên mất. Lãnh Khuynh Hàn lại nói, không cần nhiều giảng hòa ta đi thôi. Cẩn thận buồn cung hướng cái kia người cáo trạng, đến lúc đó tránh không được ra của ngươi nhục chi khổ. Xoay quanh Hùng Ma Vương lập tức dừng lại, huyết hồng trong con mắt thậm chí có mấy phần vẻ sợ hãi. "Tốt, nghe lời ngươi, chúng ta đi." Lãnh Khuynh Hàn chuyển ra thánh hồn cung cung chủ, Hùng Ma Vương chỉ được thỏa hiệp. Nó thở phì phì xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía một đám hồ yêu hướng phương bắc mà đi. "Dạ tiên sinh, gặp lại." Lãnh Khuynh Hàn thanh lãnh một tiếng, thật sự là đột nhiên xuất hiện tạm biệt. Nàng thật lâu đứng ở Hùng Ma Vương trên lỗ thai, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Dạ Tinh Hàn, trong lòng lặng yên nhẹ giọng nỉ non. "Tinh Hàn, ta từng tại Bạch Tuyết tự cầu nguyện, Nguyện Phật tổ phù hộ ngươi bình an. Kiếp này nếu không duyên, cầu nguyện kiếp sau lại gặp nhau. Dần dần từng bước đi đến, phong tuyết mơ hồ ánh mắt. Cái cuối cùng quay người, chính là xa nhau. Dạ Tinh Hàn ngừng chân thật lâu, trong lòng mọi cách không phải tư vị. Thầm nghĩ một tiếng đừng, lại như thế nào cũng nói không xuất khẩu đúng lúc này, tại hắn trong ý thức yên lặng thật lâu, Linh Quốc đột nhiên mở miệng. Ta bây giờ nhìn không nổi nữa, Tinh Hàn a, ngươi biết Lãnh Khuynh Hàn con gái tên gì sao? Tên gì? Dạ Tinh Hàn hỏi. Linh Quốc thở dài. Đều Dạ tiểu tiểu. Dạ Tinh Hàn hôn mê đoạn thời gian kia, hắn lại nghe đà đến Lãnh Khuynh Hàn tất cả chân tình mà nói. Nguyên bản không muốn quá nhiều can thiệp, nhưng mà nhìn xem Lãnh Khuynh Hàn rời khỏi bì thương thân ảnh, thật sự có chút nhịn không được hướng Dạ Tinh Hàn nói rõ một chút. "Dạ tiểu tiểu." Dạ Tinh Hàn trong miệng thì thào, một cỗ không hiểu kích động tâm tình tại ngực cuộn cuộn. Hắn cũng nhịn không được nữa, hô to một tiếng, "Lãnh cô nương." Khoảng cách đã rất xa, lại có thể thấy rõ ràng hùng ma vương thân thể ngừng lại. Dạ Tinh Hàn lần nữa hô, "Tinh Hàn nhất định giúp ngươi tìm về tiểu tiểu, nhất định." Hô xong sau đó, hắn lại đang trong nội tâm chính đối với nói, "Tứ ngươi cho hài tử gọi là Dạ tiểu tiểu nhân một khắc này lên, đứa bé này liền chính là ta Dạ Tinh Hàn hài tử." Lãnh Quyên Hàn như trước đưa lưng về phía Dạ Tinh Hàn, lại đã sớm nước mắt rơi như mưa. Có Dạ Tinh Hàn những lời này, chính là lớn nhất trấn an. Đứng chân sau một hồi, Hùng Ma Vương mới một lần nữa mở bước. Mà chờ Hùng Ma Vương biến mất tại phong tuyết bên trong một khắc này, một đạo bạch quang ở phía xa lóe lên một cái. Cái đó là Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, thưa không đạp bước mà đi, ôm đồn qua tia chớp đồ vật. Giang hai tay trưởng nhìn qua, đó là một cái màu trắng bạc thủ trạc. Thủ trạc rất là khéo léo, vừa hắn tinh xảo. Dạ Tinh Hàn cẩn thận nhìn xem, phát hiện phía trên có khắc một hán chữ. Tháng năm mùng mười mãng nguyên này, tặng con gái yêu tiểu tiểu. Hả? quả thực kỳ quái, tiểu tiểu hai chữ trước không hiểu trống giống một chữ vị trí. Dạ Tinh Hàn đống nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lấy dạ nhãn xuyên cử phương pháp một lần nữa nhìn nhìn qua. Lúc này mới phát hiện tại tiểu tiểu trước còn có một chữ bị lớp mạ che khuất đó là một cái, dạ, chữ. Có khác một câu kia lời nói, kỳ thực là, tháng năm mùng 10 mãn nguyệt này, tặng con gái yêu dạ tiểu tiểu. Xa xa, Lãnh Khuynh Hàn đứng ở Hùng Ma Vương trên lỗ thay, càng đi càng xa. Tay kia vòng tay vốn là một đôi, một cái đeo tại tay của nữ nhi trên, một cái khác bạn thân lặng lẽ giữ. Mà cái kiêng lốc giấu chữ phương pháp, ngoại trừ để phòng lấy thánh hồn cùng cung chủ, cũng là cho mình cuối cùng một tia an ủi để cái này một chiếc vòng tay, lưu lại một tia hy vọng xa vời hy vọng chỉ còn đi. Ta nhất định tìm về Dạ tiểu tiểu. Dạ Tinh Hàn lặng lẽ đem thủ chạc thu nhập thân thể không, gian, cũng đối với tượng điều cầu dặn dạ... dò, tượng điêu cầu, đây là ta thứ trọng yếu nhất, dụng chân quý cái hộp một mình tồn phóng. Đúng, chủ nhân. Tượng điêu cầu ném lấy cái mối linh mệnh. Trong ý thức, linh cốt cười nói, chỉ sợ ngươi đã hiểu lầm lẫm con đường, xem ta đây đều có điểm lây gốc. Hiểu lầm? Chưa từng có hiểu lầm. Dạ Tinh Hàn quay người hư không đạp bước ta cũng không phải kẻ đần, làm sao biết nhìn không ra lãnh cô nương dụng tâm lương khổ ngụy trang? Chỉ là nàng đã hưu nan luôn chi ẩn, ta lại có thể nào chỉ lo bản thân đi tự cho là đúng đâm phá? Nói trái lương tâm mà nói thống khổ nhất, có lẽ vì tiểu tiểu, có lẽ vì ta, tóm lại lãnh cô nương chịu khổ, hơn nữa là nhân gian đến khổ. Một ngày nào đó, ta nhất định cứu lãnh cô nương thoát ly khổ hải. Tận mắt thấy ảnh bích trong lãnh khuynh hàn chân tình nỗi khổ tương tư, sau đó gặp mặt lãnh khuynh hàn làm giả lạnh lùng còn thế nào có thể lừa gạt ánh mắt của hắn? Chỉ là khi đó hắn liền minh mạch lãnh quynh hàn có bất đắc dĩ nguyên nhân đi ngụy trang, rất có thể cũng là bởi vì cái kia đầy bức tường đối với nữ nhi tưởng niệm. Thánh hồn cung cung chủ vô cùng có khả năng lấy dạ tiểu tiểu uy hiếp Lãnh Khuynh Hàn, thậm chí còn có những thứ khác uy hiếp thủ đoạn. Vì vậy, hắn chỉ có thể làm giả không biết đợi khi tìm được cung cứu ra dạ tiểu tiểu nhân một khắc này, mới có thể còn lãnh khuynh hàn một cái thân tự do. Được rồi được rồi, liền ngươi thông minh." Linh Quốc hử một tiếng nói. Nguyên bản ta đều cái để đi ngủ, cũng bởi vì nghe xong Lãnh Khuynh Hàn đối với ngươi hôn mê lúc nói lời, mới một mực chống đỡ chờ ngươi tỉnh lại, vậy thì thật là một cái si tình nữ nhân này." Đa Tạ Lao lắc đầu, "Ngủ ngươi đi." Dạ Tinh Hàn mấy cái nhảy bước trở lại đồ sơn phỉ phỉ cùng đồ sơn viêm viêm bên người, mà Linh Quốc, ngủ say mà đi, qua lại hư không đặt bước, thương thế cũng không khỏi hẳn Dạ Tinh Hàn cố hết sức ho khan vài tiếng đồ sơn viêm viêm lập tức nhìn ra Dạ Tinh Hàn thương thế, lo lắng hỏi, súu đệ đệ, ngươi thân thể làm sao vậy? Là ai thương ngươi? Không việc gì đâu viêm viêm tỷ. Dạ Tinh Hàn khoát tay áo, ta đi đổi theo trộm tướng Du kẻ trộm, tại địa hạ sông băng đã tao nộ một ít khó giải quyết sự tình, không cẩn thận bị thương, những thứ này đã không trọng yếu, ta cuối cùng coi như là cầm lại bị đạo tướng Du, đợi đồ sơn nhã nhã cùng các ngươi tụ hợp sau đó. Về tướng du cùng với bạch tuyết tự cùng hòa hội của tân đoán sự tình liền cũng có thể kết thúc. Hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng không hề cố ý bên ngoài phát sinh. Trư 1062, nghìn không trăm sáu mươi hai, thành toàn. Trư một thành toàn. Cùng một đám hồ yêu đợi một hồi vẫn còn không thấy đổ sơn nha nha đến đây tụ hợp. Dạ tinh hàn đánh giá một ít thời gian, thầm nói, đều đã kinh dở dậu trái phải. Đổ sơn nha nha sương cái đã đến mới đúng. Theo lý mà nói đổ sơn nha nha trước giữa chưa có lẽ đi đến, hiện tại đã buổi chiều vẫn còn không thấy thân ảnh, quả thực có chút kỳ vặt. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Không chỉ có là Dạ Tinh Hàn, đồ Sơn Phỉ Phỉ chờ hồ yêu đã sớm chờ không kiên nhẫn, đồ Sơn Phỉ Phỉ đi vào Dạ Tinh Hàn trước người, nhịn không được túc hỏi. Hàn Tinh, nha nha sẽ không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi. Vấn đề này hỏi, Dạ Tinh Hàn trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nghĩ kỹ nghĩ kỹ, hắn mới đúng đồ Sơn Phỉ Phỉ trấn ăn nói, lại sơ qua chờ đợi à? Nếu như giờ tuyết hay vẫn là đợi không được, ta tự mình đi bạch tuyết tự dò xét đến tận cùng. Còn lúc chờ, đồ Sơn Phỉ Phỉ mấy phần căm tức, Phỉ Phỉ có thể vừa định xông lên Dạ Tinh Hàn phát hỏa, lại bị đồ Sơn viêm viêm ngăn lại. Chờ một chút cũng không sao đây chính là ai gia số đệ đệ, phải tin tưởng hắn. Đúng, tổ tiên. Đồ Sơn Phỉ Phỉ lúc này thu hỏa khí, mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác đã có hai người từ đằng xa mà đến. Có người đến. Đồ Sơn Phỉ Phỉ hô một tiếng, lập tức bay đến không trung. Mặc Khắc Hồ Yêu Bao gồm Đồ Sơn Viêm Viêm ở bên trong tất cả đều cảnh giác lên, vừa bay đến không trung xếp thành hàng. Hy vọng là Đồ Sơn Nha Nha. Dạ Tinh Hàn cố hết sức phi thân lên, đồng thời mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa. Chỉ thấy viễn bạch phía chân trời, một đạo thuần khiết bạch sắc lưng đeo một đạo diễm lệ hồng sắc, hư không đạp bước chậm rãi mà đến. Là Nha Nha. Còn có cái kia đầu chọc tiểu hòa thượng huyền tuẩn. Đồ Sơn phỉ phỉ thực lực mạnh nhất, cái thứ nhất cảm giác đã đến người thân phận. Vừa mới nói ra miệng, sau lưng chúng hổ yêu đều là vui vẻ. Dạ Tinh Hàn vừa nhẹ nhàng tỏ ra, cười thầm nói, huyền tuẩn cái này ngốc hòa thượng, đã sớm không biết cái gì là nam nữ khúc mắc thụ thụ bất thân rồi. Bầu trời yên tĩnh bạch, phong tuyết không trở ngại. Yêu Tôn đại nhân. Đồ Sơn nha nha la lên vui vẻ với tay, bị huyền tuẩn lưng đeo rơi thẳng tiểu tuyết sườn núi phía trên. Nàng nhẹ nhàng từ huyền tuẩn trên lưng mẹ xuống, phu phu một tiếng quỷ gói trên mặt tuyết. Yêu Tôn đại nhân, yêu chủ đại nhân, còn có các vị tỉ muội, nha nha cho các người lo lắng. Huyền thuần Chất Phác đứng ở nơi đó, không biết làm sao gãi gãi đầu chọc đột nhiên thấy Dạ Tinh Hàn, không khỏi trong lòng bực bực. Tiền bối không phải đi đuổi theo kẻ trộm đi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ngốc Hòa thượng, thấy Huyền thuần đang nhìn bản thân, Dạ Tinh Hàn cũng không nói chuyện, mà là xông lên Huyền thuần nháy một cái con mắt cũng giơ ngón tay cái lên. Nháy mắt là ám chỉ tướng du sự tình đã giải quyết, dựng thẳng ngón tay cái thì là đối với Huyền thuần phá tan Phật môn công xưởng, dám đối với Đồ Sơn nha nha chi hái phụ trách kính lễ chi ý hắn hiển nhiên. Dạ Tinh Hàn hai trọng ý tứ Huyền Tuần nhất trọng cũng không có cảm nhận được. Còn tại đằng kia tiếp tục chất phát lắc đầu Đồ Sơn Phỉ Phỉ chờ Hồ Yêu, toàn bộ từ không trung rơi vào sườn dốc phủ tuyết lên. Thấy an toàn trở về Đồ Sơn nha nha, đều là trong mắt cương triều ấm áp dáng tươi cười. Quá tốt rồi nha nha, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đồ Sơn Phỉ Phỉ bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, đem sau cùng gần phía trước vị trí tặng cho Đồ Sơn viêm viêm. Đúng rồi, mau mau lễ bái tổ tiên. Vị này chính là chúng ta Hỏa Hồ Quật đời thứ ba Hồ Yêu, và năm trước yêu chủ Đồ Sơn viêm viêm, là ngươi ta trực hệ thân tổ. Tổ tiên. Đồ Sơn nha nha sửng sốt một chút, tuy rằng không có minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lập tức giơ đầu đồ sơn nha nha lễ bái tổ tiên đứng lên đi đồ sơn viêm viêm cười một tiếng tại trên người đồ sơn nha nha cũng có thể thấy bạn thân anh tử đa tạ tổ tiên đồ sơn nha nha ngẩng đầu nhưng lại không đứng dậy mà là nghiêng đầu nhìn thoáng qua huyền thuần lập tức khẽ cắn bờ môi nói nha nha hôm nay còn có một sự tình muốn nhờ khẩn cầu tổ tiên cùng yêu tôn đại nhân thành toàn dứt lời lại một đầu khấu tại trên mặt tuyết mà không biết vì sao một bên huyền thuần trực tiếp đỏ mặt giáp hồng đã đến cái cổ căn đồ sơn phỉ phỉ hơi ngẩn ra lại nhìn đến xấu hổ huyền thuần tựa hồ ý thức được cái gì nàng sát mặt hơi hơi chầm xuống. Nhĩ mày nói, nha nha, ngươi sẽ không phải là cùng với cái này đầu chọc bỏ trốn đi. Lời này vừa nói ra, sau lưng hơn 500 hồ yêu hiện lên vẻ kinh sợ Đồ Sơn Nha Nha lúc này mới ngừng đầu, cái chán nghiêm tuyết ngậm miệng nói, "Yêu tôn đại nhân, ta thích tiểu chọc đầu, thật lòng ngưỡng thích." Tiểu chọc đầu vừa nguyện ý buông tha tu phật, hoàn tục cùng ta cùng quãng đời còn lại. Bạch Tuyết tự chủ chỉ đã đồng ý tiểu chọc đầu hoàn tục, tiểu chọc đầu sáng nay lễ bái tất cả Phật tượng tụng niệm tất cả kinh văn làm cáo biệt, vì vậy chúng ta tới đã chậm một ít. Hai người chúng ta lưỡng tình tương duyệt, khẩn cầu tổ tiên cùng yêu tôn đại nhân thành toàn, để xuống đối với Bạch Tuyết tự khúc mắt, để cho ta cùng tiểu chọc đầu cao chạy xa bay đi. Đồ Sơn Phỉ phỉ sắc mặt khó coi. Phía sau 500 hồ yêu, tức thì bị kinh hãi thương tích đầy mình. Nha nha. Đồ Sơn Phỉ phỉ trừng mắt Đồ Sơn Nha nha, giảm thấp thanh âm nói, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Quên ta đưa cho ngươi nhiệm vụ sao? Đồ Sơn Nha nha trong mắt ngấn nước mắt, lắc đầu nói, yêu tôn đại nhân, ta là thật đã yêu tiểu chọc đầu, cầu người thả chúng ta đi thôi, không muốn lại cùng Bạch Tuyết tự đấu. Ngươi? Đồ Sơn Phỉ phỉ càng tức giận, tức giận lực pháp vùng năm đó cầm Huyền Thuần chờ Hoa Thượng về sau vốn là muốn lấy toàn bộ chu sát, lại không nghĩ qua là phát hiện Huyền Thuần bí mật. Vì hủy Diệt Bạch Tuyết tự, nàng nghĩ ra một cái diệu kế. Cái kia chính là lại để cho Đồ Sơn nha nha cố ý để cho chạy Huyền Thuần, mượn cơ hội tiếp cận câu dẫn lấy cầu mưu đổi trở phân phó. Không nghĩ tới, một trận giả đùa dẫn lại làm cho Đồ Sơn nha nha thật yêu Huyền Thuần. Hôm nay nếu là để cho chạy Đồ Sơn nha nha cùng Huyền Thuần, nhiều năm tìm cách đem thất bại trong gan tức, Hoa Thượng cùng hồ yêu yêu nhau có chút ý tứ. Đồ Sơn viêm viêm cười một tiếng, có chút người ngoài của xem náo nhiệt bộ dạng. Dạ Tinh Hàn nhìn xem Huyền Thuần chất phát bộ dạng, nhanh chóng một bước xông lên tiền hô, Huyền Thuần, ngươi vừa mở miệng nói chuyện à? Chớ ngu đứng đấy rồi. tối thiểu nhất tỏ thái độ độ lại để cho yêu tôn đại nhân gặp ngươi một chút thành ý. Không biết làm sao Huyền Thuần, hay vẫn là không biết làm sao? Ta không biết rõ như thế nào tỏ thái độ, như thế nào tỏ thái độ ta không biết rõ. Hắn gãi gãi đầu hoàn toàn không biết nói cái gì, cuối cùng dứt khoát chấp tay hành lễ bắt đầu niệm kinh. Ta chỉ biết niệm kinh, vậy niệm một đoạn Đại đức kinh, cầu nguyện yêu tôn đại nhân bình an thiểu oán, cầu nguyện bạch tuyết tự cùng hỏa hồ của tân đoán sớm tiêu tan. Dứt lời, một đoạn thành kính kinh Phật tại sườn dốc phủ tuyết trên văn vọng. Huyền Thuần thao tác, sợ ngây người tất cả mọi người đặc biệt là Dạ Tinh Hàn, há hốc mồm thật lâu khó bế, khá lắm. Hắn lại để cho Huyền Thuần nói với Đồ Sơn phỉ phỉ lời hữu ích, gia hỏa này trực tiếp đối với người ta niệm kinh, còn nói người ta là ác phụ, thật sự là hiếm thấy ở trong hiếm thấy. Cuối cùng Dạ Tinh Hàn trực tiếp bù mặt, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Được rồi đừng niệm, ghép nhất hỏa thượng niệm kinh. Đồ Sơn phỉ phỉ vung lên tay, tức giận cắt đứt Huyền Thuần. Hai người các ngươi, cút đi. Cái cuối cùng lăn chữ, lại bực tức ở trong lộ ra ốm nu. Nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hai người đối với Huyền Thuần nói, Huyền Thuần hỏa thượng. Nha nha là ai ra thân nhân, chiếu cố tốt nàng, tính nhờ rồi. Tam nương. Đồ sơn nha nha tâm tình cuộn cuộn, nước mắt rơi như mưa. Một tiếng này tam nương, không có nữa hỏa hổ quật tôn ti, chỉ có huyết mạch thân tình. Huyền thuần thần sắc ngương trọng đối với thiên thể. Huyền thuần ở đây thể, quãng đời còn lại sẽ dùng tánh mạng của mình đi thủ hộ nha nha. Từng chữ, đều nói nặng như vậy. Bởi vì, phát ra từ phế phủ. Có thể vừa mới nói xong, quy đồ sơn nha nha trên mình đống nhiên kim quang lóe lên. Một cái kim sắt chữ vạn từ trong thân thể của nàng chui ra, càng lúc càng lớn càng ngày càng sáng đồ sơn nha nha cảm nhận được một cố khó có thể nói nên lời thống khổ. a, đều thảm một tiếng, tựa hồ thân thể lập tức cũng bị kim quang phá tan.